Trước 146, chúng tông quyết định biện pháp. Các cái tông môn quyết định rất nhanh liền đi ra. Tất cả mọi người cái nhìn đều so sánh nhất trí, cái kia chính là thông báo bản môn đệ tử, tạm thời để xuống cùng những tông môn khác đệ tử ở giữa ấn đoán, trước liên thủ đem thiếu niên này bắt lấy nhắc lại còn lại. Đến mức cuối cùng thiên võ thánh tông khen thưởng phân chia như thế nào? Đến lúc đó lại bàn. Nếu là liền người đều bắt không được, hiện đang suy nghĩ gì đều chứng dùng không có. Trong lúc nhất thời tất cả tông môn cao tầng lấy ra ngọc giản bắt đầu hướng chính mình tông môn đệ tử truyền tin. Thiên Võ Thánh Địa bên trong, Bạch Vũ ngồi tại trên một tảng đá, hai mắt khép hờ, một cỗ cực kỳ nhạt chân nguyên ba động ở tại quanh thân tràn ngập. Theo cái này chân nguyên ba động nhìn lại, cường độ thậm chí còn không bằng tiên thiên một tầng cường giả. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện dị dạng, bởi vì cái này chân nguyên vậy mà bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng. Bình thường mà nói, chân nguyên cũng có được thuộc tính của mình. Như là võ giả tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, Như vậy chân nguyên liền sẽ bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ, công pháp phẩm giai cao, cái này màu đỏ liền sẽ càng thâm thúy, uy lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Tu luyện băng thuộc tính công pháp, chân nguyên hội bày biện ra màu xanh lam, phong thuộc tính vì thanh sắc. Tại báo ân cảnh trước đó, võ giả có thể tự do thay đổi công pháp tu luyện, đây là một cái đặt nền móng quá trình, tại mỗi lần thay đổi công pháp lúc chỉ cần đem trước công pháp tu luyện mà ra chân nguyên rượi vào tu luyện đem một chút xíu thay đổi là đủ. Mà tại đạt tới báo ân cảnh về sau, Mỗi võ giả công pháp tu luyện không cách nào sửa đổi, tự thân có thuộc tính liền đã thành kết cục đã định. Có thể Bạch Vũ quanh thân màu xám trắng, lại nhìn không ra đây là đâu một loại thuộc tính, thì liền Bạch Vũ tự thân cũng không rõ ràng. Bất quá công pháp này uy lực Bạch Vũ là để ở trong mắt, bởi vậy quyết định, thì dùng bộ công pháp kia một đường tu luyện tới cơ sở đi, thực sự không được cùng lắm thì tán công bắt đầu lại từ đầu tu luyện, dù sao Bạch Vũ thân thể lực lượng bày ở cái kia, coi như không có chân nguyên. Chiến đấu lực cũng không phải bình thường người chỗ có thể sánh được, hướng chi có câu lời nói được tốt, thiên phú tốt cũng là tùy hứng. Nếu là công pháp này thực sự không làm được, coi như đổi một bộ mới, Bạch Vũ cũng có nắm chắc tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong khôi phục lại tán công trước đó thực lực. Vậy cũng là nói sau, lúc này Bạch Vũ muốn làm vẫn là trước đem bảo ơn cảnh đột phá làm vì nhiệm vụ thiết yếu. Nguyên đan đã ngưng kết hoàn thành, đến đón lấy Bạch Vũ chuyện cần làm thì đơn giản rất nhiều. Lần trước cướng ép kết thúc tu luyện lúc. Bạch Vũ đã đụng chạm đến môn hạo, bây giờ lần thứ hai làm lại, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, xe nhẹ đường quen. Khi một đạo cổ quai ấn ký tại nguyên đan thượng trình hiện thời, Bạch Vũ chấn động toàn thân, một cỗ hùng hồn khí thế tự chu thân tràn ngập ra, đem bốn phía đại thụ che trời hào hào thổi tới. Tại Bạch Vũ tận lực không chế dưới, cố ba động này cũng không có lan đến gần chính đang say giấc nồng tiểu nữ hài. Hô, cuối cùng là đột phá, bao ấn cảnh. Bạch Vũ nheo cặp mắt lại, nắm chặt lại quyền, tùy ý vung ra chỉ thấy một đạo chân nguyên giống như như đạn pháo đánh xuyên qua vô số viên đại thụ, cuối cùng chúng đích tại trên một tảng đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia đá xanh khẽ run lên liền không có động tĩnh, nhưng ở không lâu sau đó, trên tảng đá đột nhiên xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn vết nước, răng rắc một tiếng, thật nhỏ mười khối toái liệt một chỗ. Uy lực không tệ. Bạch Vũ đoan chừng một chút, chính mình hiện nay tùy ý nhất quyền trí ít so trước đó mạnh đến không chỉ gấp 10 lần. Tiên thiên 8 tầng cùng bao hấn một tầng, vẹn vẹn một tầng chi cách lại một cái tại thiên, một cái tại đất. Hồi tưởng lại Liêu Tướng Sinh cái kia đoán độc biểu lộ, Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, "Liêu Tướng Sinh, rất nhanh, ta liền sẽ đi tìm ngươi." Chỉ là có một chút để Bạch Vũ so sánh đáng tiếc, cái kia chính là mình bây giờ đã đột phá bao ấn cảnh, chỉ sợ cái kia Thiên Võ Thánh Nhân truyền thừa, chính mình là không chiếm được rồi, cũng không thể vừa đột phá bao ấn cảnh liền trực tiếp tấn công lại tu luyện từ đầu a. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị trở về thân ôm lấy tiểu nữ hai lúc, Lại đột nhiên cảm giác được hai tay chuyển đến một cô nóng rực. Bắt đầu, liền như là bị hỏa khảo một dạng, còn có thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh, Bạch Vũ sắc mặt thì thay đổi. Cô này nóng rực càng nồng đậm, dần dần chuyển đổi thành một loại thâm nhập cốt tủy giống như thiêu đốt thống khổ. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ rên lên một tiếng, dưới chân trượt đi ngã nhào trên đất, đang muốn điều động chân nguyên lúc, lại bị kịch liệt đau nhức cắt đứt, hoàn toàn không cách nào phân thần. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? bạch vũ cắn chặt răng. Cái này bất chợt tới tạo lên tình huống lệnh hắn có chút bất ngờ. Không biết qua bao lâu, cái kia đau đớn cuối cùng là biến mất hơn phân nửa, đến Bạch Vũ có thể tiếp nhận đau đớn. Dễ dãi lấy đứng dậy, Bạch Vũ theo bản năng dùng cánh tay giúp đỡ một chút bên cạnh thân đứt gãy một cây đại thụ. Thế mà khiến Bạch Vũ kinh hãi một màn xuất hiện, cánh tay của mình vừa chạm đến đại thụ, đại thụ kia liền như là lọt vào hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, qua trong giây lát liền thiêu đốt hầu như không còn, làm Bạch Vũ trong tay đau đớn hoàn toàn biến mất lúc. Hắn mới mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình, cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ có chút mơ hồ, lần nữa vung tay hướng trên một cây đại thụ đánh tới, nhưng mà chỉ là đem đại thụ đánh gãy, lại không có thể xuất hiện giống trước đó như vậy quỷ dị tình hình. Bạch Vũ một lần cho là mình là đang nằm mơ, có thể trên mặt đất cái kia vô cùng rõ ràng cho tàn lại nói cho hắn biết, đây hết thể là thật. Đúng lúc này, tiểu nữ hải phát ra một tiếng nói mơ đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ. Bạch Vũ liền vội vàng tiến lên hai bộ, một tay lấy tiểu nữ Hải ôm vào trong ngực. Tiểu nữ Hải tựa hồ khôi phục một chút tinh thần, đôi mắt to xinh đẹp bên trong có mấy phần trước kia linh động, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trong nháy mắt nhìn lấy Bạch Vũ. Như vậy trầm mặc không biết kéo dài bao lâu, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói, "Về sau, ngươi chính là của ta muội muội, ta liền cứ gọi ngươi tiểu Linh Nhi a." Hai tay dơ tiểu nữ Hải, Bạch Vũ nhìn chăm chú lên tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Tại Bạch Vũ nhìn soi mói, tiểu nữ Hải cười ngọt ngào cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ lại đã nói rõ hết thảy. Cung hỉ phía dưới, Bạch Vũ đem tiểu nữ Hải lại lần nữa ôm vào trong ngực. Thật lâu, tiểu nữ Hải đột nhiên chép miệng, sờ lên chính mình bụng nhỏ, thẻ lưỡi, bộ dáng rất là đáng yêu. Đói bụng rồi. Bạch Vũ đối động tác này rất quen thuộc, lúc này cười đứng lên. Tiểu nữ Hải nhẹ gật đầu, chợt giống thường ngày như vậy phủi tay. Rất nhanh, trong rừng rậm vang lên rít lên một tiếng một cái man thú vặn ra, đi về phía Bạch Vũ đánh tới. Tới tốt lắm." Bạch Vũ trầm giọng quát nói, không chút do dự xung tới, song phương chiến làm một đoạn. Cái này man thú thực lực so trước đó gặp phải muốn mạnh hơn không ít, bất quá dù sao chỉ là tiên tiên cảnh giới man thú, dù là biến dị loại cũng bị Bạch Vũ nhanh chóng giải quyết. Lấy ra linh nổ, phát lên lửa trại, Bạch Vũ bắt đầu chuyên chú thịt nướng. Thế mà trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ lại không phát hiện tiểu nữ hài vẫn đang ngó chừng hai cánh tay của hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, tựa hồ là đang nói mớ. kình thiên chi tí. Thiên võ thánh địa bên trong, một hoàn cảnh không tệ trong hạc ốc. Linh Vân Vi dựa vào tại thạch bích phía trên, kịch liệt thở dốc khiến trước ngực nàng chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Trước 147, ai là con mồi? Nghỉ ngơi một hồi lâu, Linh Vân Vi thân thủ phất qua cái chán, lau mồ hôi nước, đứng dậy đi đến cách đó không xa vừa mới tử vong to lớn man thú trước mặt. Thuần thục dùng tiểu đao đem man thú hàm dưới mở ra. Lại bên trong lấy ra một khối linh đục, ném vào không gian giới chỉ. Mấy tháng không thấy, Linh Vân Vi nhìn qua trầm tĩnh rất nhiều, cũng có lẽ là chung quanh nơi này không có những người khác nguyên nhân, nét mặt của nàng một mực rất bình thản nhìn không ra buồn vui. ngẩng đầu, Linh Vân Vi nhìn hướng lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, trong không gian giới chỉ một cô ba động đột nhiên đánh gậy Linh Vân Vi suy nghĩ. Hơi nghi hoặc một chút lấy ra một cái ngọc giản Linh Vân Vi đem bóp nát về sau một đầu tin tức ra hiện tại trong giữa không trung nhìn đến cái này tin tức linh vân vi đồng tử bỗng nhiên co vào đặc biệt là rơi vào tấm kia quen thuộc trên mặt mấy tháng sát phạt bạch vũ nhìn qua so với nửa năm trước biến hóa không ít hơi có vẻ màu đồng cổ da thịt xứ lúc này bạch vũ nhìn qua tràn đầy dương cương chi khí mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng linh vân vi lại có thể cảm nhận được bạch vũ trên người sát phạt chi khí hiển nhiên tại cái này thời gian mấy tháng trung bạch vũ cần phải chịu đựng không ít chiến đấu mà hết thể này Lại là vì nàng nhớ tới chia tay trước khi đi, Linh Vân Vi tiểu liền phía trên hiện ra một vệt đống đỏ. Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt, Linh Sơn cho hắn phát tới tin tức bên trong, thế nhưng là nói các đại tông môn đều sẽ đối Bạch Vũ tiến hành truy sát. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Linh Vân Vi không hề bận tâm tâm cảnh xuất hiện một chút bối rối, ẩn ẩn bắt đầu lo lắng lên Bạch Vũ an nguy. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ trải qua cùng lúc đầu cái kia một tháng cuộc sống hạnh phúc. Mỗi ngày tu luyện, thì nướng, đây là Bạch Vũ môn bắt buộc. Mà tại trạm vạn tối, tiểu linh nhi hội theo thường lệ phun ra vài câu công pháp, Bạch Vũ đem những thứ này toàn bộ thuộc lầu trong lòng. Ngày thứ bảy, Bạch Vũ phát hiện một tòa di tích. Cái này thiên võ thánh địa bên trong vốn là có lấy nho nhỏ vô số di tích, chỉ là trong đó rất nhiều một bộ phận đều bị nhanh chân đến trước. Mà trước mắt Bạch Vũ chố đã thấy di tích này nhìn qua tựa hồ còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có người đến qua tung tích. Đã đụng phải. Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn hiện tại không thiếu võ đạo công pháp, nhưng võ đạo kỹ pháp duy nhất nhưng như cũng không có có thể giải quyết. Thương lang long quyền luyện đến tầng thứ 3, độ thuần thục cũng tăng lên tới cao cấp, đến tại cái gì thời điểm mới có thể tăng lên tới tông sư thì không được biết rồi. Còn lại như là phong thiểm kích, cùng đại lực mãng như công tương tự cái kia bộ quyền pháp, cùng mấu chốt nhất côn vân đảng, tăng lên tốc độ đều so sánh khách quan, toàn bộ đạt đến cao cấp trình độ. Thế mà còn không có một cái nào có thể đột phá tông sư. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị di tích lúc, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Ở nơi đó truyền đến mấy người tiếng cười nói, theo thanh âm phía trên phán đoán, hẳn là năm người. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng so sánh nghi hoặc, ngoại trừ thiên võ thánh tông bên ngoài, còn lại mạnh nhất tông môn cũng bất quá chỉ có được 3 cái danh ngạch mới đúng, bây giờ tại sao có thể có 5 cái thanh âm? Là mấy người theo trong đuổi cỏ xuất hiện, Bạch Vũ lại ngần người, bởi vì xuất hiện không phải 5 người, mà chính là 6 cái mấu chốt nhất là, sáu người này hai hai tách ra, theo thứ tự là ba cái không đồng tông môn đệ tử. Cái này Bạch Vũ cũng có chút mơ hồ, những tông môn này đệ tử ở giữa không phải cần phải gặp mặt cũng là làm gì. Làm sao nhìn qua trung đụng như thế hòa hợp. Bạch Vũ phát hiện sáu người, sáu người tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ hình tượng có chút khôi hài, Tiểu Linh Nhi đang ngồi ở Bạch Vũ trên cổ, tò mò nhìn sáu người. Đây không phải. Tiểu tử kia sao? Trong sáu người trong đó có một cái dẫn đầu kiệm phản ứng. Ngay sau đó mấy người còn lại cũng ào ào lấy lại tinh thần, chỉ một thoáng, cho dù là lúc đầu cái kia không nói gì mặt cương thi trên mặt đều lộ ra một vẻ hưng phấn cực độ chi sắc. Cái này, Bạch Vũ sờ lên cái mũi, cảm giác đại não có chút mơ hồ, những đệ tử này làm sao nhìn thấy mình tựa như là gặp được thất lạc nhiều năm cha một dạng, đến mức sao. Bạch Vũ thừa nhận, chính mình rất đẹp trai, vô cùng xoái, nhưng cũng không đến mức đến nam nữ thông sát cấp độ A muốn đến nơi này, bạch vũ trong lòng một trận ác hàn. sáu người thấy được ngẩn người bên trong bạch vũ, chợt hiện ra vây quanh hình dáng hướng bạch vũ vẩn quanh mà đến. chờ một chút, bạch vũ cảm thấy chính mình thế tất yếu nói một chút gì, thế giới này có chút, hán đại náo có chút chậm mạch. rõ ràng hẳn là lẫn nhau đối địch các cái tông môn đệ tử đột nhiên mặc vào một cái quần, mà chính mình cái này không cùng đối phương từng có bất luận cái gì kiều đoán người ngoài cuộc lại bị trở thành bị nhân. bạch vũ cảm thấy chính mình cần phải hỏi thăm rõ ràng ta giống như không biết các người a, mấy người các ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ sở lên cái mũi, ngươi không cần phải biết, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nếu không huynh đệ mấy cái không ngại cho ngươi nuối lòng gân cốt. Một cái tóc húi của thanh niên bờ môi, trong tay của hắn cầm lấy một thanh đỏ như máu loan đao, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tóc thẳng vào mặt, để Bạch Vũ nhướng mày, nhìn ra được, thanh niên này hẳn là trong sáu người giết người nhiều nhất một cái, trên người luồn sát khí này vô cùng nồng đậm. Ha ha. Treo giải thưởng chỉ nói là để hắn không chết là có thể, nếu như hắn phản kháng lời nói, trực tiếp đánh gây năm trì, lại một phen, về phần hắn sau lưng tiểu nữ hài kia. Chật chật, coi trọng rất đẹp, có thể. Người khác mới nói được một nửa, lại đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ biến mất. Một giây sau, cái này người nói chuyện trên cổ xuất hiện một đạo huyết ngân, máu tươi cuồng bắn ra, cả người sủi xuống trên mặt đất. Mà Bạch Vũ bóng người lại là quỷ dị xuất hiện ở thanh niên này sau lưng, đầu ngón tay một vệ chân nguyên lấy. Xoay người, Bạch Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy mấy người. Người quen biết hắn đều biết, Bạch Vũ phát hỏa. Bạch Vũ xác thực không nghĩ tới, những thứ này cái gọi là tông môn đệ tử vậy mà như thế không chịu nổi, các loại không bằng mà nói cũng nói được. Nếu là đem chính mình đổi thành một cái tay chói gà không chặt người, hôm nay kết quả như thế nào có thể nghĩ? Nghĩ đến cái kia, Bạch Vũ hai mắt hàn ý bỗng nhiên làm sâu sắc. Còn sống năm người lúc này vừa rồi như ở trong ngọng mới tỉnh, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tập hợp một chỗ cảnh giác nhìn về phía Bạch Vũ. Quá nhanh. Chạy theo tay, đến thanh niên kia bỏ mình, hết thể mới qua không đến 2 giây. Bọn họ thậm chí ngay cả Bạch Vũ cái bóng cũng không thấy, thanh niên thì đã chết. Như vậy một màn quỷ dị khiến mấy cái trong lòng người bỗng dưng sinh ra một hơi khí lạnh. Các ngươi muốn bắt sống ta. Bạch Vũ hiếp hai mắt, cũng không có gấp động thủ, mà chính là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bạch Vũ nuôi tiến về phía trước một bước. Năm người kia cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng lui về phía sau một bước, lại thối lui đến trên một tảng đá lớn lúc, mấy người không thể không ngừng lại, trong đó cái kia cầm lấy huyết sắc chơi loan đao thanh niên khẽ cắn môi, trước đó hắn chỉ là đánh lén, hắn chỉ có một người, mà chúng ta có năm cái, cùng tiến lên, mặc kệ chết sống trước hết giết hắn lại nói. Tốt. Tóc hối của thanh niên lời nói này cho còn thừa 4 người một số lực lượng, sau một khắc, bốn người đồng thời hướng Bạch Vũ đánh tới. Thế mà thấy cảnh này, Bạch Vũ lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, trước mắt mấy cái này tạp ngư liền xem như hắn tại tiên thiên cảnh giới lúc đều có thể tùy tiện thu thập, hướng chi là hiện tại. Chương 148, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bốn tên thanh niên song tới, mà kêu gào hung hăng tên kia tay cầm huyết sắc loan đao thanh niên thì là quay trùng quanh tại quanh thân, chuẩn bị thừa dịp bốn người cuốn lấy Bạch Vũ thời điểm phát động nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối với cái này tóc rối của thanh niên, chỉ có một câu có thể hình dung. Tuy nhiên hắn xấu xí, thế nhưng là nghĩ hay lắm a? Chỉ bằng bốn người này cũng xứng cùng hắn chiến đấu. Đây là Bạch Vũ tại đột phá bào ấn cảnh về sau lần thứ nhất cùng nhân loại cường giả đối chiến. Nhìn ra được, bốn người này công kích ngay ngắn trật tự, cũng đều là các cái tông môn bên trong tinh anh đệ tử, mà ở Bạch Vũ trong mắt, bọn họ nhưng lại có một cái trí mạng sai lầm. Sợ đầu sợ đuôi. Tại tiến công lúc, mỗi người đều không có xuất ra toàn bộ thực lực, thậm chí chỉ lấy ra một nửa. Mặt khác một nửa toàn bộ dùng để phòng thủ. Đó có thể thấy được, trước đó Bạch Vũ trong nháy mắt dây dết một người tình hình khiến mấy người rất là kiên kỵ. Bạch Vũ cũng không dài dòng, xoay người xông đi lên, xong toàn giống như như gió lốc đối bốn người đụng nhau, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựa như mánh hổ hạ sơn. Hiu. Chói hai âm thanh xé gió lên, một người trong đó hơi biến sắc mặt, bản năng cảm giác nguy cơ lệnh hắn theo bản năng muốn lùi lại. Đã chậm, Nhàn nhạt một câu tự bên tai vang lên. Thanh niên kia đồng tử thích chặt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình bên trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một trương ác ma giống như vẻ mặt vui cười. Một giây sau, ở ngực kịch liệt đau nhức khiến cả người hắn đều té bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, hét thảm một tiếng sau liền không một tiếng động. Bốn cái. Bạch Vũ nhìn lướt qua bốn người, thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, tại trong bốn người xuyên thẳng qua. Trên lưng tiểu Linh Nhi mắt to nhấp nháy nhấp nháy, đối cái này máu tanh một màn không có chút nào sợ hãi. Nhu nhu tiểu vươn tay ra, đem bạch vũ hai bên tóc nuốt đến sau thai. ầm, Lại là một tiếng tiếng vang trầm nặng về sau, một tên thanh niên ngã xuống đất, sau cùng còn thừa lại tay cầm đao máu thanh niên kia. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu bạch vũ chỉ dùng hai hơi thời gian. Ngay từ đầu tay này cầm huyết sắc loan đao tóc hối của thanh niên còn chuẩn bị tìm tìm một cái bạch vũ sơ hở tùy thời công kích. Thế mà rất nhanh, cái này tóc hối của thanh niên cả người đều tròn váng Hắn cảm thấy ông trời đang cho hắn mở một cái to lớn cho đùa. Mẹ nó, gia hỏa này vẫn là người sao, loại tốc độ này liền nhìn đều nhìn không rõ. Nhìn lấy ngây ngốc tại nguyên chỗ tóc hối của thanh niên, bạch vũ cũng không có trước tiên động thủ, mà chính là nheo mắt lại, hỏi, các ngươi vì cái gì truy sát ta? Tóc hối của thanh niên như ở trong ngọng mới tỉnh, nhìn trước mắt một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng thiếu niên, tâm lý quét ngang, cắn răng nói, nếu như ta nói ngươi có thể hay không buông tha ta? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có gì ta bàn điều kiện tư bản?" Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, cái này tiếng cười khẽ dừng ở tóc hối của thanh niên trong thai, sắc mặt lại là đỏ lên, sắc thực, mình bây giờ đã biến thành tù nhân. Cười khổ một cái, tóc hối của thanh niên nói, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhận được tông môn trưởng bối thông báo. Bạch Vũ sửng sở, ngươi là cái gì cái tông môn? Huyết Đạo môn. Thanh niên lưỡn ngược một cái, trên mặt lóe qua vẻ kiêu ngạo. A. Bạch Vũ lên tiếng, Chưa nghe nói qua. Phù phù. Thanh niên lảo đảo một chút, kém chút ngã nhào trên đất, hắn huyết đao môn trên đại lục coi như không phải nhất lưu, nhưng tại nhị lưu bên trong cũng coi là bản tiêm tồn tại, trong môn có thể là có chỉnh một chút ba tên thiên biến cảnh cường giả. Tuy nhiên bởi vì bạch vũ cuồng vọng mà có chút bất mãn, bất quá thanh niên cũng không dám nói thêm cái gì, môi rung rung một chút, sau đó lại khép kín phía trên. Bọn họ đâu? Bạch vũ nhất chỉ thi thể trên mặt đất, hỏi. Bọn họ. Đồng dạng nhận được tông môn trưởng bối chỉ thị. Thanh niên dừng một chút, ta nghe nói, tựa hồ có một tên vạn hải môn đệ tử trưởng bối của bọn hắn nói lỡ miệng, giống như sự kiện này cùng thiên võ thánh địa có quan hệ, tựa hồ lúc thiên võ thánh địa ban bố nhiệm vụ, lấy trọng kim treo giải thưởng ngươi. Ú à! Cái này bạch vũ vui vẻ, trước đó tuy nhiên ẩn ẩn đoán được điểm này, lại không có chứng thực, bây giờ nghe thanh niên tiểu nói này bạch vũ cũng hiểu. Lúc trước đánh giết Liêu Viên một khắc này Bạch Vũ thì biết mình có khả năng sẽ chọc cho phía trên một chút phiền toái. Bây giờ xem ra xác thực chọc tới, mà lại cái này phiền phức còn không nhỏ. Toàn bộ đệ tử truy sát, chập chập, thanh thế to lớn a. Bạch Vũ khoe miệng lộ ra nụ cười quá dị. Lúc này hắn đã đột phá bao ấn cảnh, có lẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian còn lại Tông môn đám thiên tài bọn họ cũng sẽ từng bước đột phá bao ấn cảnh, nhưng Bạch Vũ lại cũng không sợ hãi, hắn còn có lấy thân thể lực lượng phía trên ưu thế tuyệt đối. Mà huyên bên trong mấy tháng lịch luyện cũng không phải đùa giỡn. Huống chi, nơi này là diện tích to lớn thiên võ thánh Địa, không ai biết thiên võ thánh Địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như nói cái này thiên võ thánh Địa bên trong tất cả đệ tử tụ hợp lại cùng nhau, bên trong lại có 10 cái 8 cái bào ấn cảnh cường giả lời nói, như vậy Bạch Vũ còn thật đến ước lượng đo một cái. Thế mà, loại sự tình này vốn là là không thể nào phát sinh, cho nên Bạch Vũ cũng không lo lắng. Chỉ nếu không phải như thế, bất luận cái gì muốn người muốn giết hắn đều sẽ trả giá đắt. Nhìn lướt qua cái này huyết đạo môn thanh niên, Bạch Vũ rên rỉ một chút, thân hình lấp lóe trong nháy mắt đi tới phía sau của hắn, đưa tay một cái thủ đao cắt tại thanh niên trên cổ. Sau đó Bạch Vũ núi chân một, móc, câu, đem đã hôn mê thanh niên đá hướng không trung, đưa tay dùng dây leo đem thanh niên vây ở một khoảng cao mấy chục trượng trên cây khô. Đã hắn là Bạch Vũ cung cấp đầy đủ tin tức, Bạch Vũ cũng không phải đặc biệt muốn giết hắn. Đem hắn buộc ở chỗ này chỉ là vì không cho hắn cùng những người khác mật báo. Trước lúc này, Bạch Vũ đã dùng chân nguyên tại thanh niên này tứ chi chỗ khớp nối lưu lại một số nội thương. Cái này nội thương sẽ để cho thanh niên ở sau đó trong vòng hơn một tháng thân thể bùn dùn bất lực, đến mức tại cái này có thể hay không bị man thú ăn hết. Vậy thì không phải là Bạch Vũ chỗ phạm vi suy tính bên trong, hơn 10 trượng không chung, nếu như hắn thật xui xẻo như vậy lời thoại trong kịch Vũ cũng không lời nói. Nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, Bạch Vũ cũng không quét dọn, quay người thẳng tiến nhập bên trong di tích. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Bạch Vũ đi ra, thần sắc nửa vui nửa buồn. Lo chính là cái này, di tích mặc dù không có người động, nhưng tại thượng cổ thời kỳ, di tích này lúc còn sống tông môn lại là một cái tất cả đều là nữ tử tông môn. Chỗ trong vòng xoát lại tới công pháp vũ khí mặc dù không tệ, nhưng đều chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện, bên trong còn có một số song tu. Tốt ta, Bạch Vũ đối cái này một chút hứng thú đều không có. Bất quá cũng có Bạch Vũ nhìn chúng đồ tốt. Lật bàn tay một cái, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hộp sắt xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay, đem hộp sắt cái nắp sốc lên, bên trong là một tầng màu đỏ nhạt mực đồng dấu. Mới đầu Bạch Vũ không biết là cái gì, nhưng thần linh hệ thống đột nhiên nhắc nhở lại làm cho Bạch Vũ minh bạch. Trong khoảng thời gian này, thần linh hệ thống xuất hiện vẫn tương đối nhiều lần, tại Bạch Vũ đánh giết mấy người hoặc là man thú lúc, đều sẽ đem đổi lấy điểm yên lặng chứa đựng xuống dưới. Hơn 1 tháng đi qua, Bạch Vũ đổi lấy điểm lại mới tăng hơn 10.000. Tuy nói lại tăng thêm hơn 10.000, nhưng Bạch Vũ trên mặt lại không có chút nào hưng phấn chi ý. Ngay tại hắn vừa mới đột phá bao ấn cảnh thời điểm, thần linh hệ thống đổi lấy hệ thống đổi mới mới đang dược. Trước 149, Thượng Cổ Tông Môn. Thần linh hệ thống đổi lấy hệ thống bên trong, thường ngày có thể dùng đến để thăng kỹ năng phẩm giai đan dược giá cả toàn bộ tăng vọng. Đầu tiên chính là tiểu thành kỹ năng đan, từ trước kia 500 điểm một cái biến thành bây giờ 50.000 điểm một cái. Cái giá này để Bạch Vũ nhịn không được trợn trắng mắt, cái này cũng quá đen tối, quả nhiên không hổ là du hí hệ thống, đều nói thiên hạ trò chơi tổng đài đồng dạng hắc, trước kia Bạch Vũ còn cảm thấy thần linh hệ thống thẳng lương tâm, hiện tại xem ra. ha ha, người ta coi như tăng giá đều là một chút xíu tăng, nhưng đến thần linh hệ thống nơi này, mẹ nó tăng giá đều theo gấp trăm lần lật một phen. Trung thành kỹ năng đan không ngoài sở liệu, biến thành một trăm nghìn điểm một cái, so lúc đầu cũng lật ra gấp trăm lần. Đại thành kỹ năng đàn cũng là như thế, 200.000 điểm một cái giá cả khiến Bạch Vũ đề không nổi một kia hương thú. Hiện tại Bạch Vũ bắt đầu có chút hối hận, sớm biết ngay tại thần linh hệ thống còn chưa đổi mới trước đó đem chính mình cái nào đó võ đạo công pháp tăng lên tới tông sư chi cảnh liền tốt, lấy Bạch Vũ tích phân tiếp cận một tiếp cận hẳn là đủ, nhưng là bây giờ. Nhìn lấy cái kia 20 triệu mấy phần giá trên trời, Bạch Vũ triệt để từ bỏ hối đoái thứ này suy nghĩ. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Bạch Vũ tu vi đã tới bảo ấn cảnh về sau, tăng thực lực lên đan dược xuất hiện lần nữa. Tiểu linh đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể tăng chân nguyên chi ấn một không có, 20000 hối đổi điểm một cái. Đại linh đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể tăng chân nguyên chi ấn một cấp, 200000 hối đổi điểm một cái. Tu vi đến bảo ấn cảnh sau, đồng dạng chia làm 8 tầng. Chỉ là khác nhau ở chỗ, bảo ấn cảnh tu vi mạnh yếu là dựa theo nguyên đan phía trên chỗ ngưng chân nguyên chi ấn lớn nhỏ đến quyết định. Tổng thể mà nói, Chân Nguyên Chi ấn mũi lớn mạnh một tức, thì mang ý nghĩa tu vi tăng lên một trọng, tám tức cũng liền mang ý nghĩa đạt đến bao ấn cảnh giới đỉnh phong. Xuất hiện hai loại tăng cao tu vi đan dược bạch vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể cái này hối đoái điểm số lượng quả thật có chút. Quý, may ra bạch vũ trước mắt đối ngoại lực tăng thực lực lên loại vật này không phải đặc biệt nóng lòng, tăng thêm cũng xác thực hối đoái không nổi. Nhìn lướt qua sau bạch vũ liền không có lại lưu ý thêm, may mà chính là bồi linh đan giá cả cũng không có gia tăng nói cách khác lấy bạch vũ trước mắt có hối đoái điểm tới nói vẫn như cũ có thể đem chính mình linh căn tăng lên tới cựu phẩm trước mắt duy nhất vấn đề chính là đột phá địa điểm thì liên giao long đều không rõ ràng đột phá cấp 9 linh căn hội dẫn phát hạng gì thanh thế hoặc là nói sẽ kéo dài bao lâu lúc này thiên võ thánh điệu bên trong khắp thế giới đều là đuổi giết hắn người nếu thật là trong quá trình tu luyện bị người bắt được chẳng phải là giống như lần trước liên một cái tiểu linh nhi cái kia trắng như tuyết mái tóc bạch vũ trong mắt lóe qua một kia đau lòng Lấy lại tinh thần, nhìn lấy tay bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát mực đồng dấu, Bạch Vũ do dự một chút, nhanh chóng đi vào phụ cận bên dòng suối nhỏ, sau đó đem ấn ký hướng trên mặt bôi. Một nén nhang về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Làm Bạch Vũ thăm dò nhìn khe suối lúc, trước đó khuôn mặt sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái có chút thu kệch mặt chữ quốc, nhìn qua thần sắc rất là nghiêm túc. "Đồ tốt." Bạch Vũ thầm khen một tiếng, đem hộp sắt thu nhập chứa vật giới chỉ. Cái gọi là nữ nhân nha đều là muốn trang điểm, mà thật vừa đúng lúc, Bạch Vũ theo trước đó di tích bên trong phát hiện một bản tông này môn tân dài, tùy ý nhìn mấy lần về sau, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện cái này cái tông môn tại thượng cổ thời đại bình phong tương đương chi kém, ngược lại không phải là nói các nàng thường xuyên làm một ít thương thiên hại lý sự tình, mà là bởi vì bọn họ nữ tử này tông môn tất cả nữ đệ tử bao quát tông môn cao tầng, dài đến đều quá mẹ nó xấu. căn cứ ghi chép, lúc trước có cái dâm tặc giết lên tông môn có thể khi nhìn đến trước mắt oanh oanh yến yến một đám nữ đệ từ lúc lại trực tiếp sợ kệ ra quần, luôn cuống tay chân trốn ra cái này cái tông môn. thế mà trên thực tế lại là cái này trong tông môn tất cả nữ tử đều đã dịch dung xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người xấu xí nữ tử chẳng qua là dịch dung về sau khuôn mặt thôi, mà không phải bản thân nguyên trạng. về phần tại sao làm như thế cũng rất dễ hiểu. vô luận là bây giờ vẫn là thượng cổ thời đại, đều là nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý quyết định, một số thực lực mạnh mẽ. Tính cách cổ quái cứng, giả, mỗi lần đột phá gặp khó lúc đều sẽ đi tìm phát tiết phương pháp, mà nữ nhân, tại say mê tại võ đạo tu luyện trong mắt bọn họ, chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Tông này thủ môn tất cả nữ đệ tử dịch dung thành xấu xí bộ dáng, ai nói bình phong không tốt, nhưng lại lại sự thật vì tông môn bảo lưu lại hương hỏa, làm đến cái này tông môn tại thượng cổ thời kỳ lại có lấy một chỗ cắm rủi. Thâm than thế sự vô thường đồng thời, bạch vũ trở lại trước đó vị trí, Đem mấy cái người đã chết bọn họ chữa vật giới chỉ tất cả đều đào xuống, dưới một phen vơ vét về sau, đập vào hành trình. Chỗ lấy dịch dung, cũng không phải là Bạch Vũ sợ đám kia đuổi giết hắn người, mà chính là Bạch Vũ không muốn gây quá lớn phiền phức. Đây là tại Thiên Võ Thánh địa nếu như Thiên Võ Thánh địa đóng lại về sau, Chỗ có chữa ở bên trong đệ tử trẻ tuổi đều sẽ bị truyền tống đến một chỗ. Mà Bạch Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như Bạch Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt đem tất cả tông môn đệ tử toàn đánh chết, đến lúc đó truyền tống ra ngoài thời điểm cũng chỉ có một mình hắn. Đối mặt vô số tông môn cao tầng nhìn chằm chằm ánh mắt, loại kia cảm giác. Bạch Vũ sờ lên cái mũi, hoàn toàn không có phát hiện bị chính mình cột vào trên cây khô tên thanh niên kia mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn lấy Bạch Vũ rời đi, lắc lắc đầu, lại chú ý tới mình tình cảnh, cái này tóc rối của thanh niên cũng chỉ có thể ở chỗ này lựa chọn nghe theo mệnh trời. Một đường tiến lên, rất nhanh, lại là 10 ngày trôi qua. Trong nháy mắt tiến vào thiên võ thánh địa đã tiếp thời gian gần 2 tháng. Khoảng cách thiên võ thánh địa thí luyện kết thúc, còn có sau cùng 1 tháng. Mà Bạch Vũ cũng có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách thiên võ thánh địa mục đích cuối cùng càng ngày càng gần. Gần nhất bốn phía có thể khắp nơi nhìn đến bị đào dông di tích, nơi này di tích đã vô cùng dày đặc, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút, nơi đây khoảng cách thiên võ thánh nhân truyền thừa cung điện cũng không xa. Mà ven đường Bạch Vũ cũng gặp phải không ít những tông môn khác đệ tử Những tông môn này đệ tử đang đánh giá bạch vũ mặt cùng phục sức về sau liền không tiếp tục để ý. Dù sao lúc này bạch vũ mặc trên người không phải là của mình ý phục, mà chính là theo cái kia chết đi mấy người trong không gian giới chỉ tùy tiện lột một kiện xuyên, đến mức là cái gì tông môn bạch vũ cũng không biết, trước ngược đồ án ngược lại là cũng không tệ lắm. Trạng vật tối, bạch vũ tại săn giết một cái man thú về sau, đem linh nục đã nướng chín đưa cho tiểu linh nhi, lập tức quanh chân tiến hành tu luyện. Sớm tại vài ngày trước. Tiểu Linh Nhi mỗi lúc trời tối liền không lại thổ lộ công pháp. Bạch Vũ có thể cảm thụ được, công pháp này vẫn là tàn khuyết, hỏi đến Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Đối với cái này Bạch Vũ cũng là không thèm để ý, công pháp này cường đại đã đã linh giáo rồi, coi như chỉ là tàn khuyết đối với đại bộ phận cao đẳng công pháp tới nói uy lực cũng không chút thua kém. Những ngày này, Bạch Vũ mỗi ngày đều tại thử nghiệm ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Cái gọi là chân nguyên chi ấn liền đem chính mình chân nguyên thông qua một số thủ đoạn ngưng kết thành ấn ký, sau đó chứa đựng tại bên trong đan điền. Chương 150, cái thứ nhất chân nguyên chi ấn. Bảo ấn cảnh cường giả ưu thế chính là ở đây. Tại đem chân nguyên thành công ngưng kết thành chân nguyên chi ấn về sau, có thể đem này chứa đựng đến bên trong đan điền, vẩn quanh nguyên đan. Mà lại chân nguyên chi ấn cùng chân nguyên là hai chuyện khác nhau, nói cách khác, đang tiêu hao chân nguyên ngưng kết thành chân nguyên chi ấn về sau, Võ giả hoàn toàn có thể bằng vào tu luyện đem tiêu hao chân nguyên bổ sung trở về, mà chân nguyên chi ấn lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tại bào ấn cảnh cường giả bên trong, người nào chứa đựng chân nguyên chi ấn càng nhiều, như vậy chiến đấu đạt được ưu thế lại càng lớn. Mà mỗi một cái bào ấn cường giả tại mỗi một tầng bên trong đủ khả năng chứa đựng chân nguyên chi ấn số lượng đều là phi thường có hạn. Bào ấn cảnh một tầng cường giả, theo lẽ thường mà nói, có khả năng chứa đựng chân nguyên chi ấn số lượng chỉ có 3 cái. Tầng 2 6 cái Tầng 3 12 mai Tầng 4 24 mai Tầng 5 48 mai Tầng tháng 6 5 96 mai 7 tầng 192 mai 8 tầng cũng chính là bao ấn cảnh đỉnh phong đủ có thể đủ chứa được 384 mai Nhưng con số này cũng chỉ là đối tại bình thường bao ấn cảnh cường giả mà nói Cụ thể số lượng còn muốn dựa theo võ giả tại ngưng kết chân nguyên chi ấn lúc này bản thân tu luyện công pháp phẩm giai, Mà lại Bao ấn cảnh cường giả ảo diệu xa không chỉ có nơi này, không có gì ngoài đối chân nguyên trưởng khống bên ngoài. Mỗi một cái bao ấn cảnh cường giả đều cần đem chân nguyên chi ấn thuần thục nắm giữ, thậm chí có thể đem chân nguyên chi ấn bại binh bố trận. Đến lúc đó mấy chục mai thậm chí mấy trăm miếng chân nguyên chi ấn nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp loại kia uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Mà trước đó không lâu, tại củng cố tốt bao ấn một tầng cảnh giới về sau, Bạch Vũ vừa mới bắt đầu ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Chân nguyên chi ấn ngưng tụ nói khó không khó. Tuyệt đơn giản cũng không đơn giản, những ngày này Bạch Vũ thông qua tìm tòi đã tìm được một ít môn đạo. Khi sắc trời hoàn toàn đen lại, Tiểu Linh Nhi như là thường ngày như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Mà Bạch Vũ thì là ngồi xếp bằng, sau khi hít sâu một hơi chính thức bắt đầu ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Trong nguyên đan rồi rào vô cùng chân nguyên tại Bạch Vũ tinh diệu khống chế phía dưới tách ra một tia, dừng lại tại bên trong đan điển. Lập tức Bạch Vũ tiếp tục dẫn động ra tia thứ hai chân nguyên. Lúc chân nguyên số lượng đạt tới chỉnh một chút 8 tia lúc Bạch vũ mười ngón bắt đầu hoa mắt ngưng lớn. Tại bạch vũ trước người, tám đạo chân nguyên phiêu phù ở giữa không trung. Nếu có cường giả thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nghẹn ngào hoảng sợ. Loại này trưởng khống năng lực cũng không phải bình thường võ giả có thể làm đến. Nhưng bạch vũ chẳng những làm được, hơn nữa nhìn đi lên vẫn rất nhẹ nhõm. Từng đạo từng đạo chân nguyên tại bạch vũ không chế phía dưới giống như lớn nhất linh xảo tinh linh trên dưới tung bay hỗn hợp. Bạch vũ thủ pháp một mực vững vàng đầu không lộn xộn, cái gọi là ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Bạch Vũ chỗ lấy cho tới hôm nay mới bắt đầu động thủ ngưng ấn, hiện nhiên là trước đó làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tại hỗn loạn chi địa bên trong, Bạch Vũ đã từng nhìn qua cái kia bảo ấn cường giả suốt đời tu tập ấn ký, tỉ mỉ nghĩ lại, những cái kia ấn ký cùng nhau khoảng chừng mấy trăm miếng nhiều, xem ra cái kia bảo ấn cường giả lúc còn sống thực lực chí ít đạt đến bao ấn cảnh tám tầng, mà lại tu luyện công pháp cao hơn tại cấp độ không ít. Bạch Vũ muốn làm cũng không phải là đem những cái kia chân nguyên chi ấn dập khuôn như cũ vừa xuống đến dù sao là đồ của người khác, bởi vậy bạch vũ dự định trừ một chút chủ cột nhất chân nguyên chi ấn bên ngoài, còn lại còn là mình ngưng ấn khá hơn một chút. trên ngón tay phía dưới tung bay, rất nhanh liền có một vệt cái bóng hư ảo hiện lên ở bạch vũ trước người. bạch vũ hai mắt khép hở, sắc mặt thấy không rõ buồn vui, tiếp tục duy trì một loại không hề bận tâm tâm thái ngưng kết. cũng không biết trải qua bao lâu, bạch vũ đột nhiên mở hai mắt ra, mười ngón thu hồi, lập tức chỗ sâu tay phải, ngón giữa như thiểm điện trên không trùng một chút. ông. Một cỗ khí lãng trống rông xuất hiện, thổi Bạch Vũ và táo phần phần. Mà đang giận lãng sau đó, một đạo nhỏ nhắn tinh xảo ấn ký lại hiện lên ở Bạch Vũ trước người. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất ngưng kết ra thuộc về mình chân nguyên chi ấn. Mặc dù nói lần trước dùng qua một cái, thế nhưng dù sao là của người khác, không phải là của mình. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, "Thu." Chỉ thấy cái kia chân nguyên chi ấn nhất thời hóa thành một vệt lưu quang, theo Bạch Vũ ngón tay chui vào trong cơ thể, tại Bạch Vũ quan sát dưới cái này mai chân nguyên chi ấn cuối cùng ngừng lưu tại đan điển của mình bên trong thử nghiệm chuyển động lúc nhích chân nguyên chi ấn bạch vũ lại kinh ngạc phát hiện mình làm không được lại một phen nỗ lực về sau bạch vũ cuối cùng là đem chân nguyên chi ấn rời đi một tia bất quá chỉ là cái này một tia lại làm cho bạch vũ phát hiện một số manh mối nguyên lai tại chân nguyên chi ấn ngưng kết thành công về sau trong đan điển sẽ tự động xuất hiện một cái cùng loại với chứa đựng chân nguyên chi ấn địa phương cái này chứa đựng chi địa là cố định không thể đem chân nguyên chi ấn vừa đi vừa về di động, mà ngưng kết đi ra chân nguyên chi ấn đem về chia làm hai loại hình thái. Loại thứ nhất là như cũng giống như lần trước Bạch Vũ sử dụng đánh chết Ô một sử dụng duy nhất một lần loại hình chân nguyên chi ấn. Cái này rất đơn giản, chỉ cần tại ngưng kết chân nguyên chi ấn sau khi thành công không đem hướng thể nội dẫn dắt, ngược lại dùng ngọc giản đem thu nạp là có thể. Loại này ấn ký tại phóng thích lúc cần đại lượng chân nguyên mới có thể thôi động. Mà một loại khác chính là giống Bạch Vũ như vậy đem ngưng kết thành công chân nguyên chi ấn hút vào trong đan điền. Loại này chân nguyên chi ấn không còn là hàng dùng một lần, mỗi lần dùng qua về sau, chân nguyên chi ấn hội ảm đạm xuống, nhưng chỉ cần một lần nữa hướng bên trong rót vào chân nguyên, liền có thể tiếp tục vận dụng, mà lại tiêu hao chân nguyên so với thôi động duy nhất một lần ấn, ký tiêu hao chân nguyên muốn ít hơn nhiều. Trong đêm tối, Bạch Vũ một tay lơ lửng tại ở ngực, một vệt nhàn nhạt màu xám trắng phong toàn trên đầu ngón tay vần quanh. Một giây sau, Bạch Vũ đống nhiên chỉ hướng trong đêm tối nào đó khối cự thạch. Đi. Quắc khẽ một tiếng, chỉ thấy Bạch Vũ trong tay phong toàn tại một hơi bên trong trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ấn ký. Một giây sau tuột tay mà ra, hướng cái kia đá xanh lao đi. Bạch. Ấn ký khắc ở trên đá lớn, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là Bạch Vũ lại có thể nhìn đến cự thạch tựa hồ rung động run một cái. Theo bản năng đi qua, Bạch Vũ đồng tử thoáng thích chặt. Chỉ thấy cự thạch kia phía trên xuất hiện một chữ. Giết. Cái chữ này xuyên vào cự thạch chiều sâu sâu đậm, cơ hồ đem cái này một khối hơn một trượng hai bên cự thạch xuyên thấu. Uy lực thật là mạnh. Bạch vũ hít một hơi lãnh khí đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một vệ khó mà nói rõ vui mừng. Cái này nhất ấn là bào ấn cảnh cường giả ngưng kết ấn ký bên trong so sánh cơ sở một loại, phong sát ấn. Bất quá bởi vì phong vốn là hư vô mở mịt đồ vật, tăng thêm này cần ý cảnh yêu cầu cùng cao, nếu như không thể cảm ngộ một chút phong ý cảnh chỉ sợ cố gắng cả đời cũng rất khó ngưng luyện ra cái này nhất ấn. tuyệt đại đa số bạo ấn cảnh cường giả tại lần đầu ngưng luyện chân nguyên chi ấn lúc đều chọn tương đối đơn giản thu bạo thuộc tính như là hỏa thuộc tính lửa sát ấn, hoặc là nói phòng ngự lực cực mạnh, có thể xem như thủ đoạn bảo mệnh thổ sát ấn. trên cơ bản là không có người chọn phong sát ấn, lựa chọn phong sát ấn người phần lớn mấy cái có hai loại xuống trạng. loại thứ nhất cố gắng hơn nửa năm, không có chút nào tiến triển, cuối cùng phát hiện những người khác tu vi đã đem chính mình hất ra. Không thể không từ bỏ phong sát ấn tu luyện ngược lại đi một lần nữa đi nếm thử ngưng kết còn lại chân nguyên chi ấn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 151, di tích chợ nhóm. Còn có một loại, chính là tu luyện phong sát ấn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lại thêm bị những người khác trào phúng, sau cùng không chịu nổi tâm lý áp lực mà sụp đổ. Loại trước còn tốt, muốn là loại sau. Cũng quá khổ cực. Có bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể đến bao ấn cảnh. Mà những người này ở đây đến bao ấn cảnh sau lại bị tươi sống khí tẩu hỏa nhập ma, nói ra còn không phải khiến người ta cười đến rụng răng. Kết quả là ngưng luyện phong sát ấn cường giả càng ngày càng ít. Mà Bạch Vũ chỗ lấy lựa chọn phong sát ấn tự nhiên là có được đạo lý của hắn. Đây hết thảy còn tất cả đều nhờ vào Côn Vân Đạp Sơ thành lúc cái kia phiền cảm ngộ. Về sau Bạch Vũ mỗi ngày đều tại cảm ngộ phong chi ý cảnh, đối phong lý giải càng thâm hậu hơn. Bất quá gần nhất bạch vũ lại phát hiện mình đối phong chi ý cảnh cảm ngộ giống như đạt đến bình cảnh kỳ, mặc dù biết chỉ cần đột phá bình tĩnh, tâm cảnh của mình cùng thực lực tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa, nhưng cảm ngộ cùng tu luyện lại là hai chuyện khác nhau. Tu luyện chỉ cần mỗi ngày làm tương bước, chăm chỉ khắc khổ, chỉ cần thiên phú không phải kém không hợp thói thường đều có thể có thành tựu Nhưng cảm ngộ lại khác, cảm ngộ cần lấy thiên phú cực cao cùng cơ duyên, hai người thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy tại phong tạo nghệ phía trên... Bạch Vũ đã vượt qua cùng giai cường giả thậm chí so chính mình thực lực mạnh cường giả không chỉ một điểm nửa điểm. Cảm nộ phong sát ấn đối với hắn mà nói, độ khó khăn cùng lửa sát ấn chờ một chút không sai biệt lắm. Chỗ lấy lựa chọn phong sát ấn hay là bởi vì trước mắt Bạch Vũ có công kích thủ đoạn cơ bản tất cả đều cùng tốc độ móc nối, dứt khoát Bạch Vũ chuẩn bị một con đường đi đến đen, đem tốc độ làm vì công kích mình ưu thế lớn nhất. Bạch Vũ cần phải làm là tại hoàn thiện phương diện khác đồng thời đem ưu thế này không ngừng phóng đại. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một hồi, lại thình lình nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Chầm ngâm một chút, Bạch Vũ nhìn một cái sờ lên. Chỉ thấy trong bóng tối có bốn bóng người, tại Bạch Vũ bén nhảy ngũ giấc cùng yếu ớt dưới ánh trăng có thể thấy rõ bốn người này hẳn là hai hai xuất từ khác biệt tông môn. Ha ha, hồ huynh đã lâu không gặp. Lý huynh khách khí, bất quá cũng thế, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là tại một năm trước đó à. Không sao, chỉ cần chúng ta tông môn ở giữa tiếp tục bảo trì giao hảo về sau cơ hội gặp mặt hội càng ngày càng nhiều. Ừm, lần này sau khi kết thúc quay đầu ta làm chủ, huynh đệ chúng ta hai thật tốt tự ôn chuyện. mấy người đối thoại nhìn như rất phổ thông, lại làm cho bạch vũ đống nhiên cảm thấy một số thay hoàng ẩm. đó chính là thân phận của hắn. trước mắt bạch vũ sửa lại dung mạo, cũng đổi y phục, vốn cho là dạng này thì thiên y vô phùng. nhưng nhìn đến trước mắt tình cảnh này, bạch vũ lại đột nhiên nghĩ đến chính mình mặc bộ y phục này xuất thân tông môn sẽ hay không có tới giao hảo tông môn đâu vạn nhất trong tông môn có đệ tử nhận ra mình là giả mạo, đây chẳng phải là rất phiền phức. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ nhanh chóng rút đi quần áo, đổi một bộ y phục của mình. Đến mức thân phận. Bạch Vũ đã nghĩ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ cóng lên Tiểu Linh Nhi, một đường lên đưa tới vô số người hào hào ghé mắt. Bất quá liên quan Tiểu Linh Nhi thân phận, có lẽ chỉ có Đại Lục Tư Lịch xa xưa nhất Thiên Võ Thánh Tông mới có tư liệu ghi chép, còn lại tông môn cũng không nhận ra. Bởi vậy chỉ là hiếu kỳ dò xét một phen sau liền thu hồi ánh mắt. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ cũng coi là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Không biết qua bao lâu, phía trước một trận tranh đấu cùng âm thanh ồn ào đột nhiên đưa tới Bạch Vũ chú ý. "Con tiểu Linh Nhi?" Bạch Vũ thân hình cực nhanh, mấy cái thời gian lập loè đi vào trên một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cái này xem xét, Bạch Vũ đồng tử thoáng thít chặt. Trước đó tại chỗ thấp Bạch Vũ không có chú ý tới, bây giờ đứng tại chỗ cao, phía trước đến ngoài ngàn mét khoảng cách nhìn một cái không sót gì, cái kia một mảnh khắp nơi đều là từ ngọc thạch xây thành tòa nhà lớn, thô sơ giản lược đoán chừng xuống tới chí ít có mấy ngàn tòa tương tự đại điện. Đây là một cái di tích nhóm. Bạch Vũ trong lòng có chút hoảng sợ, duy nhất di tích chỉ là một số tông môn để lại, nhưng di tích nhóm lại khác, đây là từ vô số cái tông môn xuống dốc sau ngưng tập hợp một chỗ địa phương. Nói cách khác cái này hàng trăm hàng ngàn tòa lâu vũ mang ý nghĩa mấy trăm cái thượng cổ di tích mà tại thượng cổ thời kỳ có thể thúc đẩy điểm này chỉ có một người thiên võ thánh nhân bạch vũ hô hấp ẩn ẩn có chút gấp rút cái này chẳng phải mang ý nghĩa trước mặt khu di tích này nhóm cũng là thiên võ thánh nhân nhàn nhạt, nhạt di tích sao chỉ thấy di tích lôi vào đã có mấy trăm người đến những người này có một bộ phận chính đang oanh kích lấy phía trước không gian các loại công kích thủ đoạn hoa mắt hướng vùng không gian kia vung đi thế mà mỗi một lần công kích đều giống như cục đá ném xuống biển đồng dạng chỉ có thể dẫn động không gian phía trên từng trận gợn sóng Lại không có cách nào xuyên thấu mảy may. Xem ra, cái này tựa như là cái trận pháp. Bạch Vũ ngắm nhìn bốn phía, đem tất cả mọi người ở đây đều đánh giá một phen. Mà ở Bạch Vũ ánh mắt rơi vào nào đó trên người một người lúc, ánh mắt lại trong nháy mắt phóng đại. Nàng! Sao lại tới đây? Bạch Vũ chỗ nhìn chăm chú không là người khác, chính là Linh Vân Vi. Đây mới là Bạch Vũ giật mình địa phương, bất quá nghĩ lại một muốn. Long thường tông tại toàn bộ thiên võ đại lục phía trên tuy nhiên hàng không đến hàng đầu. Nhưng ít ra tại nhị lưu trong tông môn còn là có một chỗ cắm rùi, dù nói thế nào lòng tưởng trong tông cũng có hai cái thiên biến cảnh cường giả toa chấn, thu hoạch được một cái danh ngạch cũng là nên. Ngay tại Bạch Vũ nhìn chăm chú lên Linh Vân Vi đồng thời, Linh Vân Vi giống như có cảm giác, quay đầu lại, bốn đạo ánh mắt trên không chung tiếp xúc. Linh Vân Vi trong con ngươi đầu tiên là lóe qua một tia không vui, tiếp theo trong ánh mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Không nói trước tại thanh niên đỉnh đầu tiểu nữ hài, cái này mặt chữ quốc thanh niên xem ra rất lạ lẫm nhưng trong ánh mắt ánh mắt lại rất nóng để Linh Vân Vi bản năng sinh ra mấy phần chán ghét tâm tình nhưng tại ngắn ngủi đối mặt về sau Linh Vân Vi lại cảm giác thanh niên này ánh mắt giống như có chút quen thuộc hẳn là suy nghĩ nhiều cười khổ một tiếng Linh Vân Vi quay đầu đi chỗ khác cái kia quen thuộc thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp để Bạch Vũ giấu ở đấy lòng tưởng niệm toàn bộ bạo phát ra giờ khác này Bạch Vũ thậm chí có một loại tiến lên ôm lấy Linh Vân Vi xúc động bất quá thì tại sắp biến thành hành động lúc Cái này xúc động lại bị Bạch Vũ Cương ép đè ép xuống. Hắn không thể. Tối thiểu nhất rời đi Thiên Võ Thánh Địa trước đó, tuyệt đối không thể cùng Linh Vân vì tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì nếu như vậy một khi bại lộ thân phận, không đơn thuần là chính mình, thì liền long tưởng tông cũng có khả năng bị liên lụy. Thiên Võ Đại Lục phía trên nhị lưu tông môn nhiều vô số kể, tại không có đầu mối tình huống dưới coi như mạnh như Thiên Võ Thánh Tông cũng không có khả năng từng cái từng cái chạy đến người ta tông môn đi thăm dò chính mình. Mà Long Tưởng Tông vị trí tại xa xôi biên giới trong dãy núi, ngày thường không lộ liễu, tăng thêm có Linh Vân Vi hôn ước quan hệ, chỉ sợ Thiên Võ Thánh Tông ngược lại sẽ không đi trà Long Tưởng Tông. Nhưng nếu là Bạch Vũ ở chỗ này cùng Linh Vân Vi tiếp xúc quá nhiều, bị người có quyết tâm phát hiện, sau đó Liêu tướng sinh tra một cái, cũng rất dễ dàng có thể phát hiện cái gì, đến lúc đó chờ đợi Long Tưởng Tông chỉ sợ là diệt tông tai ương. Cưỡng ép nhịn xuống nội tâm tưởng niệm, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị cũng đi qua lúc, mi đầu lại đột nhiên nhíu lại. Chỉ thấy hai cái thanh niên cười hì hì hướng Linh Vân Vi vây lại. Trước 152, tập Ngư đập chết liền tốt. Bạch Vũ phát hiện, thân là người trong cuộc Linh Vân Vi không có khả năng cảm giác không thấy. Tại hai cái thanh niên đi tới trước tiên nàng liền phát hiện, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Hai cái này thanh niên bên trong, có một cái còn nói được, thực lực cùng nàng tương đương. Linh Vân Vi có tự tin, chỉ cần tại thời gian sung túc tình huống dưới nàng liền có thể đem thanh niên này chiến thắng. Nhưng một người thanh niên khác lại khác biệt. Linh Vân Vi tại một người thanh niên khác trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, có thể làm cho tiên thiên tám tầng nàng có loại cảm giác này, chỉ có một khả năng. Bao ấn. Muốn đến nơi này, Linh Vân Vi thần sắc thoáng không tự nhiên lại. Đi vào thiên võ thánh địa, một mặt là vì săn giết Linh Nụ, nhưng nguyên nhân rất lớn hay là bởi vì muốn tiến cái này lấy được thích hợp võ đạo của mình công pháp, từ đó đột phá bao ấn cảnh. Bây giờ đã qua hai tháng có thừa, càng ngày càng nhiều các tông phái đệ tử đạt được thuộc tại cơ duyên của mình từ đó hoàn thành đột phá cái này cũng không hiếm lạ bây giờ tại chỗ vài trăm người bên trong chí ít ba bốn mươi cái đều là bạo ấn cảnh tu vi đến mức ngưng luyện chân nguyên chi ấn cũng không phải là tất cả mọi người giống bạch vũ như vậy như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản trật trật tuất thanh tú mỹ nhân ngươi là tông phái nào thấy đối phương chỉ có một người cái kia bạo ấn cảnh thanh niên liền hoàn toàn yên tâm bên trong cảnh giác hắn biết rõ chỉ có một cái danh lệnh tông phái bất quá chỉ là chỉ là nhị lưu Cùng hắn chỗ tông phái so sánh quả thực cũng là con kiến cùng con voi khác nhau. Mà lại đây là tại thiên võ thánh địa bên trong, hắn coi như làm chuyện gì cũng sẽ không có chỗ không ổn. Mắc mớ gì tới ngươi? Linh Vân Vi lạnh giọng nói ra, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã giữ tại trên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn lấy hai người. Nha, Vân Sư Huynh, đây là một đóa hoa hồng có gai a Trong hai người, vẫn còn tiên thiên tám tầng cảnh giới tên thanh niên kia một mặt hí ngược nói. Hoa hồng có gai. Hắc hắc. Sư huynh ta thích nhất cũng là loại này quả ớt nhỏ, nếm lên có vị đạo. Sư huynh nói đúng lắm. Hai người kẻ sướng người hoa, Linh Vân Vi sắc mặt càng khó coi. Đến mức những tông môn khác đệ tử lại đứng ở bên cạnh xem thì vui. Tại hai người treo chọc phía dưới, Linh Vân Vi có chút bất lực, quỷ thần xui khiến nhìn sau lưng liếc một chút. Lại phát hiện trước đó chỗ đã thấy cái kia mặt chữ quốc thanh niên đã không tại nguyên chỗ. Linh Vân Vi ánh mắt nhất đảm, chợt tự giễu cười một tiếng, biểu lộ dōng nhiên biến đến như băng sơn một dạng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra, mũi kiếm trực chỉ hai người. Sắc bén chân khí tại trên thân kiếm lượt lờ, Linh Vân Vi dự định liều mạng một phen. Mặc dù biết thắng khả năng cơ hồ là không, nhưng Linh Vân Vi nhưng lại không thể không làm như thế, nàng đã không có lựa chọn. Hít sâu một hơi, Linh Vân Vi âm thanh lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến, nói lời vô ích gì. Trên thực tế, Linh Vân Vi chỉ cần bạo ra bản thân cùng liêu tướng sinh hô nước, chẳng những có thể lấy biến nguy thành an, còn có thể để hai người này xám xịt rời đi. Nói đùa, liêu tướng sinh thế nhưng là đại lục đệ nhất thiên tài, dám đoạt hắn dự định lão bà, là mình không muốn sống vẫn là chỉnh cái tông môn không muốn sống. Nhưng Linh Vân Vi lại không có làm như thế. Trong đầu của nàng, thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này một màn. Dưới bóng đêm, thiếu niên trong lòng bàn tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống, tuy nhiên khi đó thiếu niên lực lượng rất yếu đuối, so với liêu tướng sinh đến trên lệnh quá xa, nhưng thiếu niên thần sắc nhưng như cũ kiên nghị, đối với ánh trăng trong sáng đối nàng phát hạ bá khí Đời này, ngươi là nữ nhân của ta. Linh Vân có chỗ thuộc, lấy nàng kiên cường tính cách, đương nhiên sẽ không đem liêu tướng sinh hôn ước tùy ý nói ra. Muốn động thủ. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Được xưng là vân sư huynh thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, không để ý tới Linh Vân vì chỉ hướng trường kiếm của hắn, cười híp mắt đi tới, đối cái kia sắc bén mũi kiếm cùng chân khí nhìn như không thấy. Mỗi lần trước một bước, thanh niên này khí thế trên người liền sẽ tăng cường một phần, mà Linh Vân vì... Thì là bị cố này báo ấn cảnh cường giả khí thế áp chế, không thể không lui lại một bước. Trường kiếm trong tay bắt đầu run rẩy, nhưng Linh Vân Vi biểu lộ nhưng như cũ quả cường. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên theo bên hông rỗi ra, nhẹ nhàng cầm Linh Vân Vi mũi kiếm. Linh Vân Vi sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn quất ra trường kiếm phát động công kích. Mà ở động thủ một khắc này, Linh Vân Vi lại giật mình. Nàng phát hiện nắm chặt nàng trường kiếm không là người khác, mà là trước kia nhìn đến cái kia mặt chữ quốc thanh niên. Thanh niên đỉnh đầu, mái đầu bạc trắng tiểu nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Linh Vân Vi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nữ nhân, tính cách vẫn là muốn nhu hòa một chút mới tốt. Bạch Vũ đem thanh âm của mình ngụy Trang có chút khẳng khàn, cố giả bộ bình thản nói ra. Vung ra Linh Vân Vi trường kiếm trong tay, Bạch Vũ cứ như vậy định định đứng ở Linh Vân Vi trước người, tay cầm bị chân khí xét qua, lại không có bị nửa điểm thương tổn. 9.6.000 cân, không đơn thuần là thân thể lực lượng gia tăng thì liền nhục thể nhận bị thương tổn năng lực cũng tăng cường rất nhiều, đây là Bạch Vũ tư bản. Linh Vân Vi nhìn trước mắt bóng lưng, tinh thần lại đột nhiên xuất hiện hoàng hốt. Bạch Vũ? Linh Vân Vi theo bản năng nhẹ giọng hô lên cái tên này, thế mà tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Linh Vân Vi cũng có chút hối hận, không nói đến dung mạo phía trên trên lệnh quá lớn, thì sạch là tay này tay không đoạt kiếm cũng không phải là Bạch Vũ chỗ có thể sánh được. Linh Vân Vi nhìn ra được, cái này có một cái tiểu nữ hài mặt chữ quốc thanh niên thực lực rất mạnh. Tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì nguyện ý vì mình ra mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Đối với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Vân Ý Đế rất khó chịu. Mắt thấy mỹ nhân liền muốn tới tay, lại đột nhiên toát ra tới một người ngăn tại trước mặt mình, mà lại thực lực còn giống như không kém bộ dáng. Ta gọi Diệp Dã. Bạch Vũ Thản Nhiên nói. Gia gia. Vân Ý sững sờ, theo bản năng mở miệng niệm một câu. Ừm, cháu ngoan. Bạch Vũ khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. nhạt mà bốn phía xem trò vui một đám đệ tử cũng ầm vang cười ra tiếng, thì liền Linh Vân Vi cũng có chút buồn cười. Vân ấy muốn là còn không biết mình bị chơi xỏ, cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Vân ấy trên mặt nhất thời hiện ra một vết mất tự nhiên ửng hồng, toàn thân cao thấp kinh khủng chân nguyên phun chào lấy, trong ánh mắt sát cơ lộ ra nhìn chăm chú bạch vũ, tiểu tử, ngươi muốn chết. Sau một khắc, Vân ấy đưa tay sen lẫn hùng hậu chân nguyên nhất quyền liền hướng bạch vũ vung vẩy mà đến, nhìn cái kia thanh thế, hiển nhiên lần này Vân ấy đã dùng hết toàn lực ta thì thích ngươi thẳng như vậy dẫn. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, hắn thật đúng là sợ Vân Ý hỏi cái này hỏi cái kia, như loại này tạp ngư trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đập chết không thật là tốt sao? Đối mặt một quyền này, Bạch Vũ không tránh không né, đồng dạng ngưng tụ chân nguyên quyền dò ra, chỉ là thanh thế cùng Vân Ý so ra lại kém quá xa, nhưng khí thế kia lại không có chút nào yếu, lại là một cái bao ấn cảnh. Mọi người vây xem mừng rỡ, nhất thời nhấc lên hứng thú. Vân Ý thì là khẽ cắn môi. Nhìn đến quả đấm đối phương phía trên cái kia một cỗ nhàn nhạt chân nguyên về sau, trong lòng lại là vui vẻ, còn tưởng rằng bạch vũ vội vàng nên chiến, không thể ngưng tụ quá nhiều chân nguyên. Đông. Song phương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm Bạch vũ toàn thân không núp đích, xem xét lại vân ế lại giống như là cụ nát bao tải đồng dạng bị đánh bay ra ngoài thật xa. Trưng 153, sắt vân ế. Bị đánh bay thật xa vân ế trùng điệp nện trên mặt đất, ngẩng đầu cũng là cuồn phún một ngụm máu tươi. Vân Đế che ngực hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, khó có thể tin toàn lực của mình nhất kích vậy mà lại không chịu được như thế nhất kích. Thiên Đao sát. Vân Đế nổi giận, theo trên mặt đất đánh bay mà lên, một tiếng quát lớn bên trong, toàn thân phun trào đao sát sát y đánh giết ra gần ngàn nói lít nha lít nhít đao ý hướng Bạch Vũ chém giết mà đi, đồng thời Lăng Không Hư đạp mấy bước, một thanh huyết hồng đại đao tới gần chặt chém. Thương Lang phá quân. Man nhu trùng tràng. Bạch Vũ thần sắc nghiêm trọng, trước sử xuất Thương Lang phá quân phá vỡ thiên đạo đao ý như dự liệu vân đế còn có hậu thủ giống như ngay sau đó sử xuất tông sư cực vũ kỹ đại lực man nhưu công đối cứng thượng vân đế chặt chém mà đến huyết hồng đại đao man nhưu va chạm phía trên huyết hồng đại đao cả hai vừa chạm vào bạo phá nhìn như vân đế cùng bạch vũ lực lượng ngang nhau có thể bạch vũ kinh lịch ma vượt về sau thân thể lực lượng khoảng chừng 98.000 cân lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép đồng dạng tùy tiện đụng nát huyết hồng đại đao càng là không thể kháng cự đánh vào vân đế ở ngực vân đế lại lần nữa bị hung hang đập bay Vân Sư Hinh, ngươi không sao chứ? Vân Ý đồng môn kinh hoàng chạy đến Vân Ý đế bên người, ân cần hỏi thăm Vân Ý thương thế. Một bên đám người nghị luận âm ỉ, khó có thể tưởng tượng đồng dạng là bao ấn cảnh nhất trọng cường giả. Vân Ý vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt biến đến quái dị cùng ngạc nhiên. Linh Vân Vi kinh hãi giật mình, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này, mặt chữ quốc thanh niên lại trợ giúp chính mình, chẳng lẽ chỉ là gặp chuyện bất bình? Linh Vân Vi nhíu mày đánh giá Bạch Vũ. Người đến cùng là cái nào môn phái? Vấn đề nổi nóng đẩy ra đồng môn sư đệ, không cam lòng giận dữ hỏi. Có thể Bạch Vũ chỉ là chuyển hướng Linh Vân Vi nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, tùy thời đều muốn cẩn thận một chút. Linh Vân Vi càng phát ra nghi ngờ nhìn chăm chú lấy trước mắt mặt chữ quốc thanh niên, không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như cái kia đối với mình ngông cuồng nam nhân. Nhưng đột nhiên, Linh Vân Vi kinh sợ trận to con mắt, nhìn thấy Bạch Vũ sau lưng vấn đế vậy mà sau lưng đánh lén, trong lòng siết chặt, đã muốn mở miệng nhắc nhở lại muốn ra tay trợ giúp bạch vũ ngăn cản đánh lén nhưng linh vân vi đến đón lấy càng thêm rung động bạch vũ khẽ miệng cười lạnh hắn sớm biết vân đế không có khả năng dễ dàng như thế nhận thua cho nên cố ý ngay trước vân đế mặt quay người bại lộ phía sau lưng của mình dẫn vân đế xuất thủ bạch vũ vừa tốt thử một chút mới luyện thành phong sát lớn uy lực liệt hòa trạng phong thức vân đế cưỡng ép thúc giục trọng thương thân thể từ dưới đất lăng không nảy lên giống giận gào thét lấy trong nháy mắt toàn bộ thân thể bộc phát ra cường đại chân lớn uy thế càng khiên động quanh thân không khí kịch liệt vặn béo lên, điểm ra từng đạo từng đạo lấp lóe hỏa diễm ánh sáng, hóa ra một đống lớn nồng đậm hỏa diễm nứt đau giận bổ về phía đưa lưng về phía hắn bạch vũ. làm sao có thể? vân ý sợ ngây người, linh vân vi sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người. không có người nghĩ đến bạch vũ cũng chỉ là tay trái tùy ý trở tay vung ra một cỗ cẩn trọng khí thế, hóa thành một cái gào thét cự lang, dũng cảm đụng nhau phía trên đối diện chém tới hỏa diễm liệt đau, cự lang há miệng ra cắn xé ở hỏa diễm liệt đau lập tức một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm liệt đao một chút trốn vùi, mà cự lang vậy mà vẫn như cũ thế như trẻ che lại lần nữa đem vân đế đụng bay, lần này vân đế bị đánh bay đến càng xa, bị thương càng nặng, cơ hồ toàn thân gãy xương giống như ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. trọng thương vân đế vẫn đoán nghiệm giận nhìn chăm chăm bạch vũ, trong mắt kia lộ ra hận ý dường như muốn đem bạch vũ rút gân rút xương. bạch vũ lạnh lùng liếc qua vân đế, vốn là bạch vũ đánh bại vân đế về sau, liền muốn tính như vậy có thể bạch vũ theo vân đế trong mắt nhìn ra cùng loại lúc trước vương thiết đối sự thù hận của chính mình đã như vậy vậy liền lấy tuyệt hậu hoạn bạch vũ từng bước một đi đến vân đế bên người đầy người tràn lan một cỗ nồng đậm sát khí cả kinh xung quanh mấy trăm người lùi lại mấy bước thầm đoán cái này mặt chữ quốc thanh niên chẳng lẽ còn muốn đánh sắt vân đế không thành bạch vũ từng bước tới gần trong mắt buộc lộ sát ý dọa đến vân đế biến sắc hoảng sợ giống to người muốn làm gì ta thế nhưng là thiên đao môn trưởng môn đệ tử thân truyền. Vân Đế lời còn chưa nói hết, Bạch Vũ lòng bàn chân nhấp nô đại lực man ngựa công, một chân giẫm đạp. Vậy mà tại trước mắt bao người không quan tâm đánh sắt Vân Đế, ký chủ giết chết địch nhân một tên, dám định ký chủ chỗ giết địch nhân vì bao ơn cảnh nhất trọng, khen thưởng ký chủ một trăm hối nói điểm. Một bên Vân Đế đồng môn kinh hãi hạ thể một tầm ức, cả người sụi lơ ngã trên mặt đất, lại là hoảng sợ ngất đi. Phong nộ sát nguyên bản cái kia cùng Vân Đế cùng nhau, đáng tiếc bởi vì vì sự tình khác chậm chễ một chút liền để vân đế cùng một tên khác trong môn đệ tử đi đầu một bước, sau đó đuổi tới phong nộ sắt nhìn thấy phía trước tạp náo một mảnh, cảm thấy kỳ quái đi vào trong đám người, lại kinh sợ nhìn đến vân đế vậy mà hôn mê ở một bên. sư đệ, lúc này phía ngoài đoàn người lướt vào đến một tên ăn mặc đơn giản cùng giã đại hán, đại hán hốt hoảng vọt tới vân đế bên cạnh thi thể, ngây người nhìn lấy đầu lâu phá nát vân đế, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, kinh sợ trường lấy bạch vũ. là ngươi giết ta sư đệ. cùng giã đại hán mỗi chữ mỗi câu phun ra. Đứng dậy lúc, khí thế trên người tăng vọt mà ra, giống như một thanh vận sức chờ phát động hình người đại đao. Là người sư đệ không địch lại vị thiếu hiệp kia phía trước, sau lại không cam lòng bị thua đánh lén ở phía sau, vị thiếu hiệp kia mới thất thủ lầm giết người sư đệ. Một bên Linh Vân Vi vội vàng giải thích, nhưng bị bạch vũ biến thành mặt chữ quốc thanh niên một thanh kéo qua một bên. hừ ta thiên đao môn muốn như thế nào, thì như thế nào, ta người sư đệ kia đánh lén lại như thế nào. Nhưng người dám giết ta thiên đao môn người. Thì cùng ta thiên đao môn không chết không thôi. Cùng giã đại hán phẫn nộ trong mang theo lánh nạo nhìn chầm chầm Bạch Vũ, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Bạch Vũ không nghĩ tới cùng giã đại hán bộ dáng nhìn lấy ngông cuồng, không nghĩ tới nói chuyện cũng như thế ngông cuồng, Bạch Vũ không khỏi có chút khí nộ, càng la lạnh xuống mặt, không nhìn giống như chuyển hướng Linh Vân Vi nói ra. Đa tạ cô nương bên vực lẽ phải, bất quá giết chết vân đế sự tình, cùng cô nương không quan hệ, còn mời cô nương trước lui sang một bên, chờ ta giết chương này cùng đại hán sẽ cùng cô nương nói chuyện. Bạch Vũ dứt lời, lại làm cho mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ Bạch Vũ không biết cái này Cùng Giã Đại Hán là ai à Tại Hạ Phong nộ sát, Cùng Giã Đại Hán nghe xong Bạch Vũ cuồng vọng tự đại lại còn muốn giết mình, nhất thời tức giận cười nói, có thể chưa nói xong, liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Ta xưa nay không cùng tử người nói chuyện. Bạch Vũ nhàn nhạt vung tay lên, Phản phất Cùng Giã Đại Hán thì bất quá là ven đường một đoàn người mà thôi. Phong nộ sát bị Bạch Vũ khí nén đỏ mặt. Sau cùng một tiếng thật can đảm chói thủng mà ra đồng thời, phong nộ sát trên thân sát ý tăng vọt đến hóa thành một thanh hữu hình to lớn huyết sát thiên đao đổ ngang hướng Bạch Vũ. Phong sát ấn. Bạch Vũ trước người không khí bỗng nhiên vặn mèo, theo Bạch Vũ một tiếng quát nhẹ, vặn mèo không khí phát ra bạo liệt giòn vang, đồng thời một đạo sen vào có hình dạng cùng vô hình ở giữa lớn chừng bàn tay đao nhận như thiểm điện đâm về phong nộ sát. Phong sát ấn. Phong nộ sát cười lạnh, khó trách dám động thủ giết ta sư đệ, bất quá luyện thành phong sát ấn lại như thế nào? bất quá chỉ là vừa tiến vào bao ấn cảnh gia hỏa, thế nào lại là đã bao ấn cảnh hai trọng phong nộ sát đối thủ. Phong nộ sát đảo ngược huyết sát thiên đao, đảo phách tại phong sát tấn phía trên, lại nhẹ ý chạm yên phong sát tấn. Phong nộ sát nhanh chân một bước, giữa không trung ngưng kết huyết sát thiên đao lại lần nữa bổ về phía vội vàng lùi lại mấy bước mau né Bạch Vũ, có thể huyết sát thiên đao tốc độ đến mức như thế mãnh liệt, biết hung hiểm Bạch Vũ vẫn là né tránh không kịp bị đao sát ở trước ngược phá nước một đạo nhàn nhạt vết thương. Chương 154 Trạm Phong Nộ sát. Trước ngực vết máu chọc giận Bạch Vũ chiến ý, Bạch Vũ lạnh giận hai tay kéo một cái, rứt khoát đem phá ná áo mặc xé nát, lộ ra tráng kiện kiên cường bất thịt, vậy mà tại thụ thương thời khắc, không lùi mà tiến tới quất ra nghịch long thứ nên đao rất mà lên. Thật can đảm. Phong Nộ sát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chặt chém lực lượng dỗng nhiên thêm nhập chân ấn chí lực, thế muốn nhất kích đem Bạch Vũ chém thành hai khúc. Bạch Vũ trong lòng biết cảnh giới khác biệt dưới, căn bản là không có cách chính diện thủ thắng bất quá phong nộ sát rõ ràng kinh địch, không để mắt đến bạch vũ nhục thân mạnh đại bạo phát lực, tựa như vân đế một dạng thương lòng chi mưu. bạch vũ song đồng lập loẹt dị quang, phá vỡ trùng điệp đao sát, thấy rõ phong nộ sát thân hình, tam trọng điệp ảnh phối hợp với côn vân đạp thật nhanh tiến đụng vào đao sát bên trong, liều mạng ngươi chết ta sống khí thế liền muốn cùng phong nộ sát không chết không thôi. phong nộ sát kinh sợ, khủng hoảng co lại đao muốn che ở trước người, có thể bạch vũ tốc độ quá nhanh, bất quá trong chớp mắt vội vàng không kịp chuẩn bị phong nộ sát trở về thủ huyết sát thiên đao chặt chém tại bạch vũ trên vai chỉ chạm tiến nửa phần liền không còn cách nào bổ tiến mảy may ngược lại bạch vũ thừa cơ gián tiến phong nộ sát ở ngực thương lang long quyền hỗn tạp đại lực man như kính cưỡng ép kích phát nhục thân cường đại hủy diệt lực lượng nhất quyền nện xuyên phong nộ sát ở ngực phong nộ sát hoàng sợ cúi đầu nhìn lấy ở ngực quyền đầu lại nghĩ ngẩng đầu nhận rõ bạch vũ lúc lại theo bạch vũ đại lực quất ra quyền đầu mà vô lực cầm vang ngã xuống đất. Mấy trăm tên tông môn đệ tử rung động nhìn chăm chú lấy trước mắt máu tanh một màn, chậm chạp không thể tin tưởng cái này vậy mà thật phát sinh. Bạch Vũ liếc qua một dạng ngốc trẻ bên trong Linh Vân Vi, lo lắng cho mình thân phận bị nhìn thấu mà dẫn phát thiên võ thánh tông đối Linh Vân Vi thương tổn, cũng cố kỷ lúc này đã tới gần hư thoát biên giới chính mình. Bạch Vũ không để ý đến Linh Vân Vi, mà chính là trực tiếp đi trở về đến Tiểu Linh Nhi bên người, đem Tiểu Linh Nhi một thanh ôm trên bờ vai, tại mấy trăm người phức tạp trong mắt từng bước một đi vào trăm ngàn trọng trùng điệp di tích trận trong đám. Ca, ca, ngươi thật là đẹp trai." Tiểu Linh Nhi thanh thúy vui cười âm thanh truyền vào ngây người mấy trăm người trong hai, dẫn tới trong lòng mỗi người thầm đoán lấy cái này thần bí xuất hiện cường giả đến cùng là cái gì, cái tông môn đệ tử, vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Linh Vân vi thấp giọng lặp lại nhớ kỹ Bạch Vũ trước khi đi nói lời, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng ngày càng hoang mang không hiểu, muốn đuổi theo đi hỏi thăm lúc Mặt chữ quốc thanh niên bóng người đã một nhập di tích trận trong đám. Một nơi tuyệt vời hùng vĩ vẫn như cũ di tích. Bạch Vũ chân kinh cảm thán. Trải qua hệ thống quét hình, ký chủ hiện tại chỗ khu vực gần dấu đi đông đảo tông môn ý chí công pháp, hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, yêu cầu ký chủ tìm kiếm được thích hợp nhất địa điểm, đột phá võ đạo linh căn đến cấp 9 linh căn, ký chủ có thể tại di tích trận trong đám săn giết tông môn thủ hộ ý chí, thu hoạch thích hợp nhất địa điểm, thời gian hạn định vì 3 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành đem cho tông sư kỹ năng đan một khỏa, kỳ kinh bắt mạch tâm duy mạch thông suốt một đầu, như Nhiệm vụ thời gian đến, ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem hủy diệt ký chủ, đều lần nữa tìm kiếm mới ký chủ Ta thao bạch vũ trong lòng khí nộ, hệ thống này càng ngày càng quá mức, hiện tại di tích trận nhóm thế nhưng là tụ tập mấy chục cái tông môn tinh anh nhất mấy trăm tên đệ tử Tùy thời tiết lộ thân phận mà bạo phát chiến đấu, hệ thống lại còn ở thời điểm này ra tới quái dối. Có điều, khen thưởng ngược lại là dị thường phong phú, một cái tông sư kỹ năng đàn, thông suốt một đầu kỳ kinh bát mạch, suy nghĩ một chút ngược lại cũng đáng được liều mạng một phen. Bạch Vũ tính cách xưa nay không e ngại cái gì gian khổ khó khăn, chỉ cần rích lợi đầy đủ phong phú, Bạch Vũ dung cảm tâm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nghĩ đến, Bạch Vũ đưa tay vuốt nhẹ Tiểu Linh Nhi, nhắc nhở Tiểu Linh Nhi ngồi vững vàng, Bạch Vũ vận chuyển côn vân đạp chạy như bay tại sen vào nhau giao nhau trong di tích, tìm kiếm lấy thích hợp nhất đột phá cấp 9 linh căn địa điểm. Di tích chồng chất xen vào nhau, giao nhau nước cờ trăm cái tông môn di tích, Bạch Vũ đi nhanh lao vụt tại di tích ở giữa trên đường, đột nhiên cảm giác sau lưng có người giống như, đột nhiên dừng lại 3 giây, lại thốt nhiên hướng phía trước càng nhanh hơn chạy như điên. Ngay tại Bạch Vũ vừa mới dừng lại địa phương rơi hạ một đạo áo đen bóng người, lại là phía trước trong đám người một mực lưu ý Bạch Vũ áo đen quần áo bó nam tử, chỉ thấy hắn nhíu mày đánh giá nơi này, nhưng cũng không có phát hiện cái gì về sau, đứng dậy nhảy vọt tại di tích trận nhóm ở giữa âm thầm đuổi theo bạch vũ lại tại hai người rời đi địa phương cách đó không xa linh vân vi một người nghiêm nghị hành tẩu tại di tích trận trong nhóm thời khắc đề phòng đồng thời tìm kiếm lấy cơ duyên của mình mà liền tại bạch vũ rời đi trước linh vân vi không hiểu hướng bạch vũ phương hướng ngưng liếc mắt một cái tựa hồ bên kia có đồ vật gì tại vô hình hấp dẫn lấy linh vân vi linh vân vi tắc một lát sau cưỡi bộ tăng nhanh hướng về bạch vũ cùng áo đen quần áo bó nam tử hành tẩu phương hướng chạy tới mọi người ở đây hào hào bước vào di tích trận trong đám đột nhiên trong di tích nổ tung ra một cỗ chói mắt huyết quang, lập tức toàn bộ di tích trận nhóm tựa như như địa chấn, một trận thanh thế to lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo nam nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ. đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ bị đột nhiên ánh sáng kích thích không cách nào mở mắt ra, lập tức mà đến động đất cũng để cho Bạch Vũ kém chút ngã xuống. Bạch Vũ kinh hãi ngắm nhìn ánh sáng dần dần nhẹ nhàng chậm chậm chỗ, tâm lý kinh ngạc chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì? Kaka, chỗ đó tựa hồ có bảo bối gì muốn sinh ra một dạng. Tiểu Linh Nhi nhớ qua qua bên kia nhìn xem. Dạng chân tại Bạch Vũ trên bờ vai Tiểu Linh Nhi đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó kiều nộn ôm lấy Bạch Vũ đầu làm lũng nói ra. Mà trong cùng một lúc, hệ thống vậy mà lại lần nữa vang lên, hệ thống tuyên bố lớn nhất nhiệm vụ mới, phía trước thần bí bảo vật xuất thế, mời ký chủ lập tức chạy tới bảo vật xuất thế địa điểm, cũng đoạt đoạt bảo vật, nhiệm vụ hoàn thành thì cho khen thưởng 200.000 hối đoán điểm. 200.000 hối đoán điểm. Bạch Vũ trong lòng một thèm đây chính là có thể trực tiếp đổi lấy đến một cái đại linh đan, phục dụng một cái đại linh đan chí ít làm cho bạch vũ tăng trưởng chân nguyên chi ấn một tầng. cái quỷ gì? bạch vũ không nghĩ tới tiểu linh nhi vậy mà cùng hệ thống đồng bộ muốn bạch vũ tiến về ánh sáng chỗ. bạch vũ đối thần bí bảo vật xuất thế vốn là có lấy lớn như vậy hiếu kỳ cùng dục vọng chi tâm, đồng thời cũng lo lắng linh vân vi sẽ xuất hiện tại cái kia trong tương lai bảo vật tranh đoạt bên trong sẽ ra bất chắc. bạch vũ cước bộ bay lượn mà đi, vội vàng chạy tới ánh sáng chỗ. Xung quanh tông môn di tích cung điện tựa hồ bởi vì cái kia một trận huyết quang, vậy mà xuất hiện từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy lưu quang du tẩu tại mặt ngoài, những cung điện này tòa nhà lớn di tích càng là tản ra càng ngày càng cường đại khí thế, dường như theo ánh sáng về sau, nguyên một đám tông môn di tích bị tỉnh lại một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn kêu to, bạch vũ vội vàng rơi xuống đất lóe lên, sau lưng một đạo to lớn hắc ảnh chạy như bay mà qua, chỗ đến vậy mà từng khúc vỡ nát giống như một cái lô mãng châu rừng buôn tẩu tại hoang dã đồng dạng. Hát ảnh vừa bay qua, quanh thân mấy chủ kiện cung điện đống nhiên chợt ra trận trận thiềm quang, sáng rõ bạch vũ đầu váng mắt hoa thời khắc, lại từng tiếng chấn thiên gào thét vang lên theo. Các loại bạch vũ khôi phục ánh mắt lúc, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn hình thủ kỳ quái đồ vật phong tới ánh sáng chỗ, mà nguyên bản ánh sáng chỗ lại là một đạo thật sâu một nhập chân trời màu phát sáng thiên trụ. Trương một ai dám ngăn trở ta? Bạch Vũ thận trọng xuyên thẳng qua tại di tích di hài bên trong, một chút xíu tới gần. Các loại bạch vũ tiếp cận ánh sáng chỗ lúc, dương mắt có thể thấy được từng đạo từng đạo huyễn quang bóng người bất ngờ hư không đứng vững, bao quanh một cái phóng lên tận trời to lớn hào quang thiên trụ. Nhưng bởi vì lẫn nhau cô kỵ lâm vào một mảnh cứng ngắc bên trong, Bạch Vũ chạy tới nơi này lúc đã có mấy chục người loại tông môn đệ tử phân tán ở ngoại vi, người quen tụ tập cùng nhau, túi lầu nói nhỏ, cũng có chút người yên lặng một mình thủ hộ ở một bên, cũng không nguyện cùng người khác sống chung cũng không nguyện ý cùng người khác đứng được quá xa. Không bao lâu, Bạch Vũ cũng chú ý tới Linh Vân Vi cũng chạy đến, bên người còn có mấy tên hẳn là cùng Long lặn tông giáo hảo những tông môn khác đệ tử. Bạch Vũ nếu mày phát hiện những thứ này huyễn quang trên thân tràn lan khí tức lộ ra chí ít địa biến cảnh cấp bậc quý thế. Ngay tại mấy chục đạo huyễn quang bóng người rằng co thời điểm, kém chút đem Bạch Vũ đụng nát to lớn hắc ảnh xuất hiện, là một cái có thể so với to bằng gian phòng to lớn cô lương. Cô lương đương nhiên đập vào hướng lên trời trู่ cả kinh huyễn quang bóng người hào hào tức giận xuất thủ ngăn cản nhưng lại bị cô nương linh hoạt loại qua. đong nhiên cô nương đụng phải hào quang thiên trụ phát sinh làm cho tất cả mọi người cùng tỏa ra ánh sáng lung linh bóng người đều tiếp xúc không kịp để phòng kết quả. hào quang thiên trụ lại bị cô nương đụng gãy rồi bị đụng gãy thiên trụ phun ra ra vô tận thất thải quang chảy trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đột nhiên biến sắc. bạch vũ trong mắt một mảnh thất thải quang diệu chợt ngủ bên trong. Bạch Vũ lần nữa nghe được từng tiếng nam nhân quát lớn âm thanh cùng từng tiếng kiên cường chi vật phá nát kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tùy theo một trận kịch liệt phong bạo cuốn tới, cường đại trùng kích lực cơ hồ muốn đem thiên địa xé nát giống như, Bạch Vũ vội vàng một thanh ôm phía dưới tiểu Linh Nhi, đem tiểu Linh Nhi hộ tại thân thể xuống. Không tốt, là Thiên Võ Thánh Nhân thần thông ấn ký, tiểu gia hỏa, mau trốn chạy. Bạch Vũ thể nội giao long hồn phách kinh hãi hô to. "Kaka, Linh Nhi không sợ, kaka nhanh xông đi vào." nhất định muốn đoạt đến một cái tản ra bảy màu ánh sáng bia ấn trong ngực tiểu linh nhi vậy mà cũng mở miệng bạch vũ phí sức chống cự lại cuồng bạo trùng kích lực tâm lý cơ hồ muốn chửi hầm lên không có nghĩ đến cái này thời điểm nguy cấp hệ thống giao long hồn phách cùng tiểu linh nhi hết thảy tham gia đến cùng một chỗ liều mạng bạch vũ cắn răng nhất định cả người ôm lấy tiểu linh nhi đón cuồng bạo trùng kích lực không lùi mà tiến tới trong đầu không hiểu nghĩ đến phía trước cô nương như thiểm điện du tẩu bóng người cả người cũng đống nhiên đối côn vân Đạp có mới lĩnh ngộ giống như thân thể nhẹ bẫng tại cuồng bạo trùng kích lực bên trong đống nhiên càng phát ra nhẹ nhõm tiến lên người điên rồi giao long hồn phách kinh sợ quát lớn có thể bạch vũ không quan tâm tiếp tục tiến lên hệ thống kiểm chắc đến ký chủ lĩnh ngộ côn vân Đạp tầng thứ 2, khen thưởng ký chủ một cái tiểu linh đan cả ca cố lên tiểu linh nhi mềm giòn dễ vỡ âm thanh vang lên tùy theo một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy hộ cháo theo tiểu linh nhi trên thân tràn lan đến bạch vũ trên thân Bạch Vũ thân thể càng thêm ung dung du tẩu tại trong gió lốc. Phong sát ấn. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, từng đạo từng đạo phong sát ấn không cần tiền đồng dạng nhanh chóng vỡ nát phía trước ngăn cản tiến lên hết thể bức tường đổ thi thể. Cô nương cự thú thi thể đổ vào một nửa thiên trụ phát xuống, huyên quang bọn quái vật cẩn trọng thân thể đánh đụng vào nhau, tranh đoạt lấy cô nương cự thú trên thi thể thiên vũ thần thông ấn ký. Thế mà thực lực to lớn khác biệt, bất quá bao ân cảnh nhị trọng Bạch Vũ căn bản là không có cách phù hợp tiến chiến trường liền bị huyên quang cử quái chiến đấu uy thế tác động đến ma đậm đầm ẩm hướng phụ cận một tòa tông môn cung điện. Bạch Vũ vội vàng bảo vệ Tiểu Linh Nhi, muốn dùng phía sau lưng chống cự ở va chạm lực đạo, nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi lại bị một cỗ cường đại đến Bạch Vũ không cách nào chống lại lực lượng rút ra ra Bạch Vũ trước ngực. "Không muốn." Bạch Vũ kinh hoàng hô to, thả người nhảy lên, muốn phải bắt được cấp tốc bay về phía thần thông bia ấn Tiểu Linh Nhi. "Kaka, nhất định muốn đoạt đến thần thông bia ẩn a Tiểu Linh Nhi cười ngọt ngào." thân thể bỗng nhiên bị lôi kéo tiến thần thông bia ấn bên trong trong chớp nhons này thần thông bia ấn bị tỉnh lại buộc phát ra một cỗ hủy diệt thế giới cực đoan khí thế đem từng cái huyễn quang cự quái trôn vùi cho bụi thời gian đột nhiên đứng im giống như bạch vũ nhìn đến từng cái huyễn quang cự quái chậm rãi hóa thành điểm điểm tinh quang từng gian di tích cung điện cũng tại hủy diệt khí thế phía dưới từng mảnh cho bụi toàn bộ thiên vũ thánh cảnh chỉ còn lại có một cái trôi nổi ở giữa không trung thần thông bịa ấn cùng đầy giấy bừa bộn di hài bên trong kinh hãi nhìn chăm chú mấy trăm tên tông môn đệ tử nguyên linh quy y trở lại di tích thiên trọng bất diệt chân thân tụ từ đó thánh cảnh yên vui diệt một đạo thần thông làm hóa bia. trong hư không đột nhiên vang lên thiên võ thánh nhân trầm thấp thanh âm già nua vừa dứt lời đống nhiên một cái tông môn đệ tử thừa cơ vọt mạnh hướng thần thông bịa ấn mọi người giật mình ao ạt gầm lên đánh ra từng đạo từng đạo chân nguyên chi ấn Càng đem tên kia bào ấn cảnh tông môn đệ tử trong chốc lát mặt sát. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Linh Nhi. Bạch Vũ ngơ ngác nhìn chầm chầm trôi nổi trong hư không bia ấn, từng bước một chậm rãi đi hướng bia ấn. Tại Bạch Vũ trong mắt, đây không phải là uy lực gì cường đại thần thông bia ấn, mà chính là câu khốn Tiểu Linh Nhi lồng giam. Bạch Vũ nhất định phải cứu vãn Tiểu Linh Nhi. Là hắn. Hắn điên rồi hả? Linh Vân Vi kinh hãi nhìn đến cái kia từng suất thủ cứu giúp mặt chữ quốc thanh niên đần độn từng bước tới gần bia ấn. Muốn chết. Bạch Vũ hành động phá vỡ mấy trăm người cục diện bế tắc, một tên bảo ấn cảnh tông môn đệ tử nhịn không được đánh ra một đạo hỏa sát ấn muốn ngăn cản, mà động tác này dường như tựa như là kẻ lệnh, trong nháy mắt mấy trăm người ào ào phát động oanh sát nhất kích. Đạo thứ nhất hỏa sát ấn hung hăng chạm tại Bạch Vũ trước ngực, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết chảy, nhưng tùy theo mà đến từng đạo tất sát chân nguyên chi ấn liên tiếp vây tác tại Bạch Vũ thân thể. Bạch Vũ thốt nhiên bị lệnh tiến bia ấn cách đó không xa di hại bên trong, hai cái lấy thân thử nghiệm Tông môn đệ tử đều bị trong nháy mắt mạt sát, cái này khiến mấy trăm tên Tông môn đệ tử càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ nhìn đến cũng đã bị mạt sát Bạch Vũ vết thương chồng chất đứng lên, toàn thân đổ máu, hệ thống nhắc nhở, ký chủ hối đoái điểm đã mệt thêm hơn 2 vạn điểm, ký chủ có thể lựa chọn, 1. cảnh giới thăng cấp nhất trọng, hai, một môn vũ kỹ thăng cấp đến Tông sư đẳng cấp. 3. Hối Đoái Huyết Linh Đan. Huyết Linh Đan có thể tạm thời cưỡng ép tăng lên ký chủ một cái đại cảnh giới, nhưng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, ký chủ đem Lâm vào một đoạn mềm nhũ kỳ, như là phế nhân. Lựa chọn Hối Đoái Huyết Linh Đan. Bạch Vũ lạnh giận lựa chọn. Bạch Vũ đột nhiên thẳng tắp thân thể, toàn thân buộc phát ra chân linh cảnh mới có quần quần khí thế, Bạch Vũ lạnh hận quay đầu căm tức nhìn mấy trăm tên tông môn đệ tử, mỗi chữ mỗi câu xuất ra, ai dám ngăn trở ta, tất không chết không thôi. Bạch Vũ khiếp người, ánh mắt cả kinh rất nhiều người giật mình trong lòng, có thể nhiều người hơn cũng là bị buộc lên lửa giận trong lòng, căn bản không tin chỉ bằng một cái bạch vũ, cũng dám cùng mấy trăm người chống lại. Côn Vân Đạm, tam trọng địa ảnh. Bạch Vũ vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên chuyển hướng để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Bạch Vũ phi nhanh đụng vào cái thứ nhất đánh ra lửa giết chi ấn tông môn đệ tử bên người, thương lang long quyền, long khiếu thương thiên, nhất kích anh sát, tên địa tông môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt bị Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ lực lượng nện thành thịt nát. Không có khả năng. Mấy trăm người ngốc trệ bên trong, Bạch Vũ lại từng bước một đi hướng trôi nổi giữa không trung bị ấn. Giết. Phẫn nộ, mấy trăm người không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế can giỡ, trong nháy mắt bị nhen lửa lửa giận để mấy trăm người hào hào xông về phía Bạch Vũ. Chương 156, thần thông hoạch cảnh. Chiến đấu cứ như vậy bị bốc lên, đánh ra hỏa khí mấy trăm tên tông môn đệ tử trong nháy mắt lẫn nhau lâm vào trong chém giết. Mỗi một cái vượt qua thân vị tông môn đệ tử đều sẽ bị mọi người tập kích. Rất nhanh, nguyên một đám tông môn đệ tử tại hỗn loạn trong chiến đấu ngã xuống, tồn tại bên trong tông môn đệ tử đang từng bước tới gần bia ấn. Không sai mà lúc này, Bạch Vũ vậy mà lại xuất hiện tại chiến đấu bên ngoài, hoàn toàn từ bỏ các loại vũ khí lạ mắt, tựa như một cái lô mãng châu rừng đồng dạng, nương tựa theo trên nhục thể 48000 cân lực lượng, oanh sát lấy nguyên một đám kiệt lực chém giết sau tông môn đệ tử. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ giết chết địch nhân một tên khen thưởng 100 hối đoán điểm. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ giết chết địch nhận một tên, khen thưởng 200 hối đoán điểm. Lần lượt gọn gàng mà linh hoạt và sát, từng tiếng đến từ hệ thống khen thưởng âm thanh, đầy đất nằm ngang đếm trăm cỗ thi thể phía trên, chỉ còn Bạch Vũ toàn thân nhỏ xuống lấy xích máu đỏ tươi một mình đứng tại bia ấn xuống phát. Nơi xa hơn 10 người chưa từng tham dự trăm người tranh đoạt, mà chỉ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi tông môn đệ tử yên lặng nhìn lấy Bạch Vũ nhảy lên một cái, đem bia ấn thu vào trong lòng. Linh Vân Vi không có tham dự trăm người tranh đoạt, bởi vì Linh Vân Vi bất quá hậu thiên tầng 8 thực lực, căn bản là không có cách tham dự trong đó, có thể Linh Vân Vi không nghĩ tới sau cùng kết cục vậy mà lại là như thế. Đó là, Linh Vân Vi bỗng nhiên hoảng sợ nhìn đến lại có hơn 10 đạo không có tham dự phía trước chiến đấu, trên thân buộc phát ra chí ít bao ấn cảnh khí thế tông môn đệ tử đem mặt chữ quốc thanh niên vây quanh trong đó. Bạch Vũ đếm thầm lấy nuốt huyết Linh Đan sau còn có thể chiến đấu thời gian, không đến một phút đồng hồ. Mánh liệt ngẩng đầu. Bạch Vũ hung ác phóng tới bên trong một cái vây quét hắn tông môn đệ tử, dọa đến tên đệ tử kia nghiêng người vừa lui. Bạch Vũ thấy thế trong lòng vui vẻ, thương long chi mâu. Bạch Vũ thân thể tuân ra sau cùng một tia lực lượng thi triển ra cường đại nhất vũ kỹ. Theo ma giới trong chiến đấu học được thương long chi mâu, Trong nháy mắt Bạch Vũ trên thân nổ ra một cô lóa mắt ánh sáng, to lớn lóa mắt chói mắt ánh sáng để 10 cái tông môn đệ tử kinh hãi vội vàng né tránh một bên. Các loại ánh sáng dần mất, mười cái tông môn đệ tử khôi phục tầm mắt lúc. Bạch Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, Phảng Phất Bạch Vũ chưa bao giờ xuất hiện một dạng, hơn 10 người tông môn đệ tử nhìn nhau, trầm mặc cao hào hướng bốn phương tám hướng truy tung mà đi. Linh Vân Vi thần sắc phức tạp nhìn qua không có một hai chiến đấu thi thể liếc một chút, quay người rời đi, chỉ có Hậu Thiên tầng 8 nàng lúc này bức thiết hy vọng thực lực đạt được tăng lên, nàng muốn đợi tại gặp phải Bạch Vũ lúc, nói cho Bạch Vũ hắn không là một người tại chiến đấu. Thế mà kỳ thật Bạch Vũ vẫn chưa đào tẩu, ngược lại là Bạch Vũ trốn vào cung điện thi thể bên trong. Chỉ là Bạch Vũ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, ngay sau đó một đạo thấu xương âm lãnh từ phía sau lưng của tới, Bạch Vũ vội vàng lăn khỏi chỗ. "Giao ra, nếu không để ngươi vinh viễn không được siêu sinh." Bạch Vũ lăn lộn trốn tránh đến một bên, đứng dậy đối với đánh lén phương hướng, lại nhìn đến một tên người áo đen bịt mặt lạnh lùng mệnh làm chính mình giao ra bia ấn. Bạch Vũ vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nhất chịu không được sau lưng dám uy hiếp chính mình, Bạch Vũ đột nhiên á cười lên ha ha chỉ bằng ngươi, muốn cho ra gia ngươi ta giao ra bảo vật, có bản lĩnh chính mình tới bắt." Bạch Vũ tuy nhiên lớn mạnh lấy gan trảo phúng người áo đen bịt mặt, nhưng thân thể lại thật căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nên đối người áo đen bịt mặt công kích. Người áo đen bịt mặt trên thân khí thế lạnh lẽo, mắt thấy là phải cường thế chiếm lấy Bạch Vũ trên người bia ấn, có thể Bạch Vũ cùng người áo đen bịt mặt chỗ cung điện để lại trận pháp lại đột nhiên bạo khởi một trận lưu quang. Một trận lưu quang bạo liệt màu phát sáng, người áo đen bịt mặt không dám vô lễ dây dưa Bạch Vũ. Có thể vừa tránh thoát cung điện trận pháp công kích về sau, người bịt mặt lại tìm kiếm bạch vũ lúc, lại phát hiện bạch vũ sớm đã biến mất không còn tâm tích. Hừ, ta cũng không tin ngươi cả một đời đều ở tại thiên vũ thánh cảnh bên trong không ra. Người áo đen bịt mặt lạnh giận nói, trong tay biến hóa ra một vệ ánh sáng giản, quang giản cấp tốc biến hóa từng trương mặt người, sau cùng vậy mà biến hóa ra bạch vũ chân thực diện mục, hóa thành một đạo lưu quang bay ra cung điện. Các loại quang giản bay ra cung điện về sau Người áo đen bịt mặt vẫn như cũ không chịu thư giãn lập đi lặp lại kiểm tra đến khắp, nhưng như cũ không có có thể tìm tới Bạch Vũ. Sau cùng người áo đen bịt mặt lạnh giận một tiếng hừ, quay người nhảy ra cung điện. Đây là đâu? Theo cung điện biến mất Bạch Vũ nằm ngang tại một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bên trong, mông lung bên trong nhìn đến rất nhiều một trăm trượng cự quái điêu khắc, những thứ này điêu khắc tựa như đã từng gặp qua, Bạch Vũ hoang mang đánh giá bốn phía. Là những cái kia huyền quang cự quái. Bạch Vũ trừng lấy mắt to Rốt cục nhớ tới một trăm trượng cử quái tại sao lại có loại cảm giác đã từng quen biết, Bạch Vũ vội vàng muốn đứng lên, nhưng thân thể thốt nhiên kịch liệt đau nhức, trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ trước mắt ở vào cực độ hư thoát kỳ, xin chớ tùy ý động đậy, nếu không khả năng đem cả đời tê liệt, ký chủ có thể tiến vào hệ thống cửa hàng, lựa chọn chữa trị tính đăng lược, hỏi thăm ký chủ phải trăng tiến về hệ thống cửa hàng. Đúng, hệ thống có thể cung cấp. 1. Hạ cấp bảo nguyên đan Hối đoán điểm 3000, có thể chữa trị ký chủ nhục thể tính tổn thương. 2. Trung cấp Hoàn Nguyên Đan, hối đoán điểm 30000, có thể chữa trị ký chủ tinh khí thần tính tổn thương. 3. Cao cấp Chân Nguyên Đan, hối đoán điểm 300000, có thể chữa trị trừ hẳn phải chết bên ngoài, hết thể tổn thương. Trước mắt ký chủ nắm giữ hối đoán điểm 132800, có thể hối đoán hạ cấp Bảo Nguyên Đan hoặc hối đoán trung cấp Hoàn Nguyên Đan. Hối đoán trung cấp Hoàn Nguyên Đan. Bạch Vũ nghi nghĩ. nghĩ. Cân nhắc đến chính mình mềm nhũn tinh thần cùng mệt là thân thể, quyết định hối đoái trung cấp Hoàn Nguyên Đan. Chỉ tồn tại ở trong đầu đối thoại bất quá một phút đồng hồ, Bạch Vũ toàn thân tuân ra một dòng nước cấm, di chuyển toàn thân về sau, Bạch Vũ tinh thần chấn động, thử nghiệm đưa tay lúc, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện thương thế của mình đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái này, nơi này là thần thông ân ký hay cảnh? Giao Long hồn phách tiếng thốt kinh ngạc theo trong đầu vang lên. Cái gì hay cảnh? Bạch Vũ ngạc nhiên mà hỏi. Cái gọi là thần thông Chính là truyền thuyết bên trong thần thông cảnh giới trở lên ngưng kết thần thông ấn ký hạch tâm pháp ấn, chỉ có ở hạch tâm pháp ấn bên trong điều khắc phía dưới linh hồn ấn ký, thần thông mới có thể vận dụng tự nhiên. Làm thần thông cảnh trở lên cường giả hái suất thần thông, ngưng kết thành một cái thần thông ấn ký về sau, những người khác ngoại trừ một lần nữa điều khắc linh hồn ấn ký bên ngoài, thì căn bản là không có cách sử dụng thần thông ấn ký. Cho nên, người bây giờ coi như người đạt được cái này mai thần thông ấn ký, cũng vô pháp sử dụng nó trừ phi ngươi có biện pháp điều khắc phía dưới linh hồn ấn ký, nhưng là linh hồn ấn ký nhất định phải thần thông cảnh trở lên mới có thể ngưng kết. Bạch Vũ có chút thất vọng, không nghĩ tới liều mạng đoạt cướp lại thần thông ấn ký vậy mà căn bản là không có cách sử dụng. Có điều, ngươi có thể đi truy thần chi địa. Trong truyền thuyết truy thần chi địa thánh linh nhóm cũng không cần đạt tới thần thông cảnh, thì có thể sử dụng thần thông. Có lẽ đến chỗ đó, ngươi có thể đạt được sử dụng thần thông ấn ký biện pháp. Giao Long Hồn Phách trần chờ nói ra. Giao long hồn phách mà nói để Bạch Vũ ngứng mày, truy thần chi địa cũng không phải gì đó lương thiện chi địa. Bạch Vũ lắc đầu đem giao long hồn phách mà nói vung ra nào hải về sau, mang theo kỳ dị tâm bắt đầu quan sát thần thông ấn ký hoạch cảnh tới. Nơi này ngược lại là một chỗ có thể an tâm đột phá cấp 9 linh căn địa phương tốt. Bạch Vũ đột nhiên ngạc nhiên nghĩ đến. Trước 157, Tiểu Linh Nhi thân phận. Cá ca, cá ca, là ngươi A. Tiểu Linh Nhi thanh âm không linh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Vũ kinh hỉ nhìn chung quanh, nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Linh Nhi bóng người. Tiểu Linh Nhi! Ngươi ở đâu? Kaka lập tức tới tìm ngươi. Bạch Vũ vội vàng lớn tiếng kêu gọi. Kaka, ngươi có thể tha thứ Tiểu Linh Nhi à? Vô luận sự tình gì đều tha thứ Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thanh âm quanh quẩn, đột nhiên dần dần biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước, từng đạo từng đạo xương trắng theo một trăm trượng cự quái trên thân tràn lan mở. Bạch Vũ vội vàng bước nhanh tiến lên lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa mê vụ. Đột nhiên Bạch Vũ trừng to mắt, tại một mảnh trong xương mù khói trắng loáng thoáng nhìn thấy một đạo trắng loan bóng người nhỏ bé lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi tới gần. Làm cái kia đạo bóng người nhỏ bé dần dần rõ ràng lúc, Bạch Vũ mừng rỡ phát hiện bóng người nhỏ bé cũng là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi toàn thân hơi mờ hình, thân thể ở vào một loại lúc nào cũng có thể tan rã, lại lúc nào cũng có thể ngưng tụ thực thể trong trạng thái. Tiểu Linh Nhi chậm rãi rơi vào Bạch Vũ trước ngực. Trên người có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu khí thế. "Tiểu Linh Nhi, ngươi nói cái gì tha thứ? Ta là ca ca ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, ca ca ta đều sẽ tha thứ cho ngươi." Bạch Vũ vui sướng muốn ôm chặt Tiểu Linh Nhi, có thể ôm ấp Tiểu Linh Nhi cánh tay lại trống rông xuyên qua Tiểu Linh Nhi thân thể, cái này khiến Bạch Vũ kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi. "Tiểu Linh Nhi, ngươi, ngươi thế nào?" Bạch Vũ khó có thể tin theo dõi hắn xuyên qua Tiểu Linh Nhi thân thể tay cầm. "Ca ca" Xin tha thứ Tiểu Linh Nhi lừa gạt người, kỳ thật Tiểu Linh Nhi căn vốn không phải là cái gì người loại, mà chính là thần thông ấn ký bên trong linh hồn ấn ký biến thành thánh linh. Trăm ngàn năm qua, Tiểu Linh Nhi một mực lẻ loi chơ chọi chờ đợi tại thánh địa, chờ đợi lấy người nào đó có thể mở ra di tích trận pháp, đánh bại thiên trọng không diệt linh thú. Thẳng đến ca ca ngươi đến, Tiểu Linh Nhi rốt cục chờ đến, thế nhưng là thiên võ thánh nhân từng hạ phong ấn, trừ phi đạt được thần thông ấn ký người có thể đạt tới thần thông cảnh hoặc là đạt được truy thần chi địa thánh linh tán thành, đồng thời muốn tại thần thông ấn ký mở ra trong 3 năm hoàn thành, nếu không tiểu linh nhi sẽ vĩnh viễn bị vây ở thần thông ấn ký hạch cảnh bên trong, vĩnh thế không cách nào thoát tránh thoát. "Ka ka, ngươi có thể cứu tiểu linh nhi ra ngoài a?" Tiểu Linh Nhi chờ mong nhìn qua Bạch Vũ. "Thần thông cảnh, ta vẹn vẹn chỉ là bao ấn một tầng tiểu nhân vật, thần thông cảnh phía dưới, còn có thiên biến cảnh, địa biến cảnh, chân linh cảnh, thời gian 3 năm ta làm sao có thể tu luyện tới thần thông cảnh?" Bạch Vũ ảm Đạm nghĩ đến. Tiểu Linh Nhi tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ ảm Đạm, trên mặt trở mong thần sắc đống nhiên biến đổi, biến đến hoạt bát đáng yêu hướng Bạch Vũ ngọt ngọt cười nói, "Được rồi, ca ca đừng lo lắng, tiểu Linh Nhi mang ca ca dạo chơi thần thông hoạch cảnh đi, kỳ thật nơi này tuy nhiên đơn điệu một chút, nhưng rất an tĩnh, rất thích hợp tiểu Linh Nhi sinh hoạt." "Không, tiểu Linh Nhi, ngươi biết như thế nào đi truy thần chi địa đúng không? Nói cho ca ca, ca ca nhất định sẽ đạt được thánh linh nhóm tán thành, thu phục thần thông ấn ký." để tiểu linh nhi về sau có thể bồi tiếp ca ca chơi khắp trời vùng núi biển. Bạch Vũ mãnh liệt ngẩng đầu kiên nghị hướng tiểu linh nhi nói ra: "Ca ca, ca ca, cảm ơn ngươi." Tiểu Linh Nhi nghe xong, cảm động chảy nước mắt, muốn nào vào Bạch Vũ trong ngực, vẫn như trước là không trở ngại chút nào xuyên qua Bạch Vũ thân thể. Trong náy mắt, hai người ánh mắt đều là tối sầm lại. "Hả? Đúng, ca ca, tuy nhiên tiểu linh nhi không có cách nào để ngươi hoàn toàn sử dụng thần thông ấn ký." nhưng tiểu linh nhi lại có thể để ca ca ngưng luyện tỏa ra ánh sáng lung linh. hai người yên lặng trong chốc lát, đột nhiên tiểu linh nhi tranh công một dạng hướng bạch vũ vui vẻ kêu to lên. cái gì tỏa ra ánh sáng lung linh? bạch vũ ngẩn người, rất không hiểu tiểu linh nhi ý tứ. giật mình, bạch vũ khiếp sợ nhìn trầm trầm tiểu linh nhi. tiểu linh nhi thấy thế vui vẻ cười một tiếng, dẫn bạch vũ đi đến một cái một trăm trượng cự quái điêu khắc bên cạnh. bạch vũ đã đoán được tiểu linh nhi trong miệng nói tới tỏa ra ánh sáng lung linh là cái gì bất quá ca ca còn nhất định phải đánh bại bất diệt chân thân mới có thể nắm giữ Tiểu Linh Nhi nhíu mày, có chút lo lắng nói ra yên tâm đi ca ca nhất định có thể đánh bại bất diệt chân thân Bạch Vũ tự tin hướng Tiểu Linh Nhi cười một tiếng một trăm trượng cự quái điêu khắc không núc ních nhưng khi Bạch Vũ tuyển định một cái loại người hình một trăm trượng cự quái lúc Tiểu Linh Nhi ngưng thần nhất chỉ cái kia một trăm trượng cự quái đống nhiên gào thét một tiếng toàn bộ thân thể như như tượng gỗ ầm ầm rung động động dậy lên tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ lòng bàn chân giẫm mạnh, thân thể nhanh như tia chớp vọt tới 100 trượng cự quái. Thương Lang Long Quyền, Long Khiếu Thương Thiên. Chân nguyên toàn thân nhấp nhô, quyền đầu ngưng tụ bành trướng pháp lực, một cái thanh sắc cự long theo quyền đầu gào thét mà ra, hung hăng đụng vào 100 trượng cự quái trước ngực, cường đại long quyền trọng lực hung hăng đập bay 100 trượng cự quái. 100 trượng cự quái phẫn nộ, trên thân tràn lan một chút tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thành một đạo huyễn quang khôi giáp, trong tay càng là nắm chặt một thanh to lớn chiến phủ hình tạo tứ phương đến được tốt. Bạch vũ chiến ý bành trướng, một tiếng lớn tiếng khen hay bên trong, Bạch vũ bóng người lóe lên, nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Một trăm trượng cử quái ra sức nhất kích, có thể bạch vũ đột nhiên biến mất để cử quái có chút ngây người. Lúc này, bạch vũ đống nhiên xuất hiện tại cử quái cái cổ chỗ. Thiểm điện kích, man như khai sơn. Bạch vũ tông sư cấp vũ ký đại lực man như công kích phát, một cái hồng hoàng man như bất ngờ xuất hiện, phá tiến thiên sơn vạn phong đồng dạng trọng kích tại cử quái cổ. Một đạo màu phát sáng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. Một trăm trưởng cử quái toàn thân chấn động, bạch vũ nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm đạp tại một trăm trưởng cử quái đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt một trăm trưởng cử quái thân thể bạo liệt ra từng đạo từng đạo lít nha lít nhít vết rách, vết rách cấp tốc quy đại. Một lát, một trăm trưởng cử quái ầm vang vỡ nát. Bạch vũ thấy thế, vội vàng căn cứ tiểu linh nhi giảng thuật, hai tay thật nhanh kết ấn, đồng thời chân nguyên du tẩu thân thể từ ngoài, từng đạo từng đạo kim chánh ấn phù hiện lên ở bạch vũ trên thân. Phi tốc chuyển động, một trăm trượng cửu quái nát bấy thân thể rào rào hóa thành từng đạo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bao trùm tại bạch vũ trên thân, ngưng kết bất diệt chân thân. Nhanh chóng kết ấn hai tay nhất định, bạch vũ thân thể bao trùm tỏa ra ánh sáng lung linh bỗng nhiên chỉ trệ về sau, bộc phát ra trướng mắt ánh sáng, một chút xíu một nhập bạch vũ bên ngoài thân. Thật lâu về sau, bạch vũ thở ra một hơi, đưa tay xem xét, ngạc nhiên phát hiện trên cánh tay mình hơi hơi lưu động một chút tỏa ra ánh sáng lung linh, bất diệt chân thân. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, thân bên trên lưu quang khoe lóe, trong ngay mắt một bộ màu phát sáng quang hoa chói mắt khôi giáp bao trùm tại Bạch Vũ trên thân. Tiểu Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, hưng phấn lớn tiếng tán dương lấy Bạch Vũ. Ha ha ha, có một ngày ta sẽ dẫm lên bảy màu vân hà, người khoác màu phát sáng quang hoa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Vũ trong mắt lóe ra tự tin, thần sắc kiên định nhìn qua nơi xa. Tiểu Linh Nhi, ca ca hội thường xuyên đến thần thông hoạch cảnh bên trong cùng ngươi tâm sự. Bạch Vũ trên người áp lực theo lấy thực lực không ngừng mạnh lên, cũng biến thành càng ngày càng nặng, Bạch Vũ càng phát ra cảm giác được Thiên Võ Thánh Tông cường đại, nhưng lấy cũng càng phát ra khích lệ Bạch Vũ không ngừng tăng lên chính mình. Bạch Vũ quyết định hướng Tiểu Linh Nhi tạm biệt, hối đoán cấp 9 linh căn thiên phu hối đoán điểm còn kém 30000, hệ thống cho thời gian lại chỉ còn lại có 2 ngày, Bạch Vũ nhất định phải nắm chặt thời gian kiếm lấy hối đoán điểm. Ca ca, gặp lại. Tiểu Linh Nhi ngọt ngào cười, nhìn lấy Bạch Vũ biến mất tại thần thông hoạch cảnh về sau, trên mặt mới lộ ra một tia thần tình thống khổ nếu như lúc này bạch vũ ở đây sẽ phát hiện tiểu linh nhi giữa lông mày xuất hiện một chút màu đen đơn ký chương 158, trăm năm mươi tiến tẫn rời đi thần thông hoạch cảnh đã cả ngày cái này cả ngày bên trong bạch vũ không ngừng nghỉ đồ sát lấy thiên võ thánh địa bên trong man thú trồng chất lấy hôi đái điểm ma luyện lấy sở học các loại vũ khí Thẳng đến thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng xa vào tại giết hại bên trong bạch vũ bị một tiếng hét thảm bừng tỉnh bạch vũ phi lướt tiến lên Lặng lẽ dừng lại tại một chỗ sườn núi nhỏ phía trên, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên. Sườn núi nhỏ trước, bốn tên người áo đen bịt mặt chính vây giết mười mấy tên vẹn vẹn có hậu thiên tầng 8 tông môn đệ tử, nhìn lấy người áo đen bịt mặt trên thân tràn ra chân nguyên, hiện nhiên thực lực mỗi cái đều không dưới bao ân cảnh. Linh Vân Vi. Bạch Vũ vậy mà nhìn đến Linh Vân Vi cũng đang bị vây giết trong đám người, Bạch Vũ nhướng mày, ban đầu vốn có thể để hắn dịch dung ra mặt đã mất đi ở phía trước trong chiến đấu, nếu như lúc này xuất thủ cứu giúp, Tất nhiên sẽ để Thiên Võ Thánh Tông người biết. Dừng tay. Bạch Vũ mắt thấy người áo đen bịt mặt lại chui diệt mấy tên Tông môn đệ tử, cái kế tiếp lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho đến Linh Vân vì sinh mệnh an toàn, Bạch Vũ không dám ở chỉ hoãn thả người nhảy lên. Bốn tên người áo đen bịt mặt nhìn thấy có người muốn xuất thủ ngăn cản, liền phân ra một thân nên tiếp phi thân đánh tới Bạch Vũ. Ba người khác càng là bước nhanh giết hại còn lại Tông môn đệ tử. Phúc. Thương Lang Long Quyền, Thương Lang Pha Quân. Bạch Vũ Tụ Lực Nhất Quyền. Người áo đen bịt mặt trong lòng bàn tay kết ấn, vội vàng ứng đối, cả hai ầm vang va chạm nhau cùng một chỗ, cũng không từng ngừng nửa phần. Bạch Vũ nhất quyền thế bất khả kháng xé nát người áo đen bịt mặt tay cầm, càng làm một đường đem người áo đen bịt mặt toàn bộ cánh tay từng khúc tạp thoái, thẳng đến quyền đầu xuyên thấu người áo đen bịt mặt ở ngực. Ngăn cản Bạch Vũ người áo đen bịt mặt không nghĩ tới Bạch Vũ nhìn lấy bất quá bao ấn cảnh một tầng thực lực, có thể vừa mới chạm đến Bạch Vũ quyền đầu, một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép tính theo lòng bàn tay truyền đến chỉ là vừa đối mặt, cái này người áo đen bịt mặt trái tim trong nháy mắt bạo liệt, bao khỏa tại đầu bù hạ người áo đen bịt mặt không cam lòng chừng lấy hai mắt nhất quyền quất ra, bạch vũ cánh tay lưu chuyển lên xài sạch dị sắc, hào quang lóe lên, trên nắm tay còn sót lại thịt nát naào hào chôn vùi, người áo đen bịt mặt không cam lòng ngã xuống đất. ba tên người áo đen bịt mặt kinh hãi tụ lại đến cùng một chỗ, cùng nhau cẩn thận để phòng nửa vây quanh bạch vũ, những tông môn khác đệ tử thấy thế, vội vàng hảo hảo trốn tránh đến bạch vũ sau lưng, bạch vũ. Linh Vân Vi dung động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt, nàng đờ đẫn nhìn qua Bạch Vũ như là thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mồm mẻ, chỉ là một chiêu liền đem vô cùng cường đại bao ấn cảnh cao thủ đánh sát. Các ngươi đi mau. Bạch Vũ một bước ba tên người áo đen bịt mặt nửa vây quanh, ném ra một câu để sau lưng hơn 10 người tông môn đệ tử đi mau về sau, tam trọng điệp ảnh huyễn hóa ra hai đạo ảo ảnh, hợp lấy bản thể, phân biệt ngăn cản ba tên người áo đen bịt mặt. Nhìn thấy có người xuất thủ cứu giúp, tông môn đệ tử vội vàng cảm kích chắp tay nói tạ về sau, ào ào chạy trốn đi. Linh Vân Vi thật sâu nhìn một cái dây dưa kéo lại ba tên người áo đen bịt mặt Bạch Vũ, tâm lý âm thầm cầu nguyện Bạch Vũ không có việc gì, nhưng không dám lưu tại nguyên chỗ, chỉ có cấp Bạch Vũ ra tăng gánh vác. Ba tên người áo đen bịt mặt càng đánh càng kinh tâm, rõ ràng Bạch Vũ nhìn lấy bất quá bao ấn một tầng, nhưng không ngờ như thế khó chơi, ba người mấy lần hợp tác muốn đột phá Bạch Vũ dây dưa, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Bạch Vũ linh hoạt chớp động bóng người cùng lực lượng cường đại để ba người khổ không thể tả, đành phải trợn mắt nhìn qua dần dần biến mất tông môn đệ tử nhóm. Các hạ người nào? Ba tiên người áo đen bịt mặt một lần nữa gom lại cùng một chỗ, cầm đầu người áo đen bịt mặt giận dữ hướng Bạch Vũ hỏi: Các ngươi lại là người phương nào? Cũng dám tại Thiên Võ Thánh Điệu bên trong đồ sát các đại tông môn đệ tử. Bạch Vũ không để ý tới người áo đen bịt mặt hỏi tham, ngược lại lạnh giận quát lớn, những người khác Bạch Vũ có thể mặc kệ. Nhưng cái này nguy hiểm cho đến Linh Vân Vi an toàn, Bạch Vũ nhất định phải rõ ràng. Xem ra các hạ là định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Người áo đen bịt mặt lạnh lùng giận nói, vậy mà không báo hiệu ba người vây chiến thành tam giác trận hình, trên thân càng là sáng lên từng đạo từng đạo chân nguyên chi ấn. Bạch Vũ vốn là có đề phòng, cũng không có nghĩ đến một cái bảo ấn tầng hai, hai cái bảo ấn một tầng người áo đen vậy mà tại kết trận về sau, trong nháy mắt che phủ mà đến khí thế hung mãnh như vậy, để Bạch Vũ toàn thân chân nguyên cơ hồ đình trệ giống như biến đến không lưu loát dị thường. Dường như cảm giác được bạch vũ đã bị bắt vây khốn, ba tên người áo đen bịt mặt lẫn nhau chuyển một cái, trận hình biến hoa bên trong, từng đạo từng đạo gào thét mà ra chân nguyên chi ấn nện như điên hướng bạch vũ, từng đạo chân nguyên trước sau theo sát, không chút nào chịu cấp bạch vũ lưu một tia, Chân nguyên không lưu loát để bạch vũ dị thường chật vật né tránh, có thể chân nguyên chi ấn nhanh như gió táp mưa rào, bạch vũ vừa tránh ra một đạo, liền bị một đạo khác đập trúng Tiếp theo liên tiếp nện như điên để Bạch Vũ sắc mặt hiện hiện một tia cảm giác đau. Không thể tại tiếp tục như vậy, Bạch Vũ trong lòng thầm nghĩ, biết ba người này muốn tươi sống mài chết hắn. Bạch Vũ nhịn xuống trên thân khắp nơi đập lên đau đớn, mãnh liệt giận quát một tiếng, cả người không quan tâm xông về phía trong đó một tên người áo đen bịt mặt. Thủ trận, phong sát. Cầm đầu người áo đen bịt mặt tỉnh táo lại lệnh. Trận pháp đột nhiên biến đổi, ba tên người áo đen bịt mặt trong nháy mắt cũng xếp thành một hàng, song trưởng đối chống tại cái trước phía sau lưng. Trước nhất người thân thể đột nhiên tăng vọt ra một đạo khoe hắc quang rượu, đem đánh giết mà đến bạch vũ đảo ngược đánh bay. Sát trận liệt nhật cũng không các loại bạch vũ rơi xuống đất, ba tên người áo đen bịt mặt lại lần nữa biến trận, khoe hắc quang rượu đột nhiên đột biến thành một cái nộ hống hao thiên quyền, một miệng cắn xé ở bạch vũ phần eo, kịch liệt chấn lắc đầu, thế muốn đem bạch vũ cắn xé thành hai đoạn. Bên hông kịch liệt đau nhức để bạch vũ trước mắt cơ hồ tối đen, may mắn ma huyền huấn luyện ra cứng rắn thể phép chống cự ở hao thiên quyền cương nha miệng lớn cương lang pha quân bạch vũ đau quát một tiếng chân nguyên tuân gia nhập tay phải tay phải quyền đập trầm ầm tại hao thiên khiển bảy tất phần eo một tiếng bạo liệt tiếng vang hao thiên khiển không cam lòng gào thét kêu thảm lại không cách nào chống cự hóa thành tan rã khoe hắc quan rượu. bạch vũ theo trong nhẫn chứa đổ quất giang nghịch long thứ bạch vũ phẫn nộ không nghĩ tới ba người liên hợp trận pháp vậy mà như thế hung hiểm như lại không toàn lực phá trận chỉ sợ thật muốn bị tươi sống mài chết tại trong trận pháp thương lòng chi mưu bạch vũ hai mắt trợn trừng Hai đạo thanh sắc huyễn quang bắn ra, hai cỗ thanh quang dây dưa cùng nhau hóa thành một cái thương mãng thanh long, thanh long cuồng vũ giữa không trùng, đột nhiên trận trừng long nhãn, trong đôi mắt tràn lan ra một đạo thanh sắc hú quang chiếu sạ tại ba tên người áo đen bịt mặt trong mắt. Cơ hội tốt. Thương long chi mâu để ba tên người áo đen bịt mặt thân thể trong nháy mắt đỉnh trệ nửa giây, bạch vũ thấy thế đại hỉ, vừa người bổ nhào về phía trước, trong tay nghịch long thứ hung hăng đâm vào cầm đầu người áo đen bịt mặt cái cổ ở giữa. Phá trận cầm đầu người áo đen bịt mặt mà áo đen từng mảnh vỡ liệt, toàn thân da màu cho tàn khô cạn da thịt. Bạch Vũ kinh ngạc sau khi không dám chần chờ thuận tay quất ra nghịch long thứ, nhanh chóng liền âm, đem còn sót lại hai tên người áo đen bịt mặt chém giết. Không có nghĩ đến những người áo đen bịt mặt này lại là vô số cố sát chết. Bạch Vũ miệng lớn lấy, đem tất cả người bịt mặt mặt nạ đẩy ra, lại nhìn đến vô số cỗ khô cạn cho tàn gương mặt, Bạch Vũ nhíu mày nghĩ đến, đây là cái gì? Đống nhiên, Bạch Vũ quay đầu ở giữa. Kinh dị phát hiện mấy cái người áo đen bịt mặt thi thể cấp tốc biến thành cho bụi bên trong, trên mặt đất lưu lại hai cái u quang chữ nhỏ. Bạch Vũ thân thủ muốn xem xét là cái gì, lại đột nhiên hai cái u quang chữ nhỏ lóe lên, vậy mà điêu khắc tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Bạch Vũ cúi đầu xem xét tay cầm, bất ngờ hai cái u quang chữ nhỏ yên tĩnh. Vô Minh Thiên Nhật hàn, yên diệt hôi tấn vinh thâm tàng trong đầu giao long thở dài thì thầm, Bạch Vũ muốn hỏi thăm đây là ý gì, có thể giao long lại chết sống không lên tiếng nữa. Chương 159, cấp chi nở linh căn. Chém giết 4 tên người áo đen bịt mặt về sau, Bạch Vũ thì liên tiếp nghe được hệ thống khen thưởng nhắc nhở, cái này 4 tên người áo đen khen thưởng vậy mà khoảng chừng 50 ngàn, nhưng lại cũng cho Bạch Vũ tăng lên một cái mạc danh kỳ diệu nhiệm vụ. Ký chủ chém giết cổ lão tổ chức Yên Tấn trận rất tiểu phân đội toàn thể thành viên, đã bị Yên Tấn tiêu ký, hệ thống tuyên bố sinh tồn nhiệm vụ, ký chủ tại những ngày tháng sau này bên trong nhất định phải hoàn toàn vỡ nát tất cả Yên Tấn trả thù nếu không hệ thống đem cho ký chủ trừng phạt Yên Tẫn Bạch Vũ yên lặng nhớ kỹ Giao Long Hồn Phách Tựa Hồ biết được Yên Tẫn một ít chuyện nhưng vì cái gì Giao Long không chịu đối với hắn nói lại vì cái gì hệ thống lần này vậy mà rất mơ hồ tuyên bố nhiệm vụ quá nhiều không hiểu để Bạch Vũ não hải có chút hỗn loạn Bạch Vũ hất đầu đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ gỡ ra ánh mắt lưu chuyển dò xét bốn phía không người phát hiện hắn về sau Bạch Vũ vẫn khởi côn vươn đạp thật nhanh rời đi Tiểu Linh Nhi giúp Kaka hộ pháp. Gaga muốn đột phá cấp 9 linh căn. Đương nhiên cảm thấy áp lực cùng cảm giác nguy cơ, Bạch Vũ quyết định tại thần thông ấn ký trong không gian đem Thiên Phú đột phá đến cấp 9 linh căn. Tiểu Linh Nhi nhu thuận gật đầu, xa xa ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ. "Hồi đoái, cấp 9 linh căn." Bạch Vũ vừa hướng hệ thống đưa ra xin, não hải lại đột nhiên ầm vang sắp vỡ, trong nháy mắt một mảnh tối tăm. Không biết bao lâu, Bạch Vũ giật mình tỉnh lại, nhìn đến chỗ hắn tại một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối vô luận bạch vũ như thế nào hò hét đều không thể truyền đạt ra bất kỳ thanh âm gì. bạch vũ đại cao mày tối đầu trong lúc vô tình mới kinh hai phát hiện hắn vậy mà không phải một cái thân thể hoàn chỉnh mà vẹn vẹn chỉ là một khỏa chậm rãi khiêu động trái tim. tim đập âm thanh vang lên một chút càng so trước một chút cẩn trọng thanh êm quanh quần tại tĩnh mịch tối tâm trong không gian bạch vũ bắt đầu cảm giác được một chút tâm xúc đau loại này đau rất nhẹ có thể theo tiếng tim đập càng lúc càng lớn đau lòng trình độ cũng càng ngày càng kịch liệt. đương nhiên toàn bộ tâm tăng kịch liệt nhảy lên tránh ra, tiết tấu nhanh đến cơ hồ muốn nối thành một mảnh, nhanh đến mức để bạch vũ đau đến không muốn sống. Sau cùng đột nhiên tim đập két két đình trệ, đến từ trái tim kịch liệt đau nhức cũng đống nhiên biến mất, mở tối thế giới lại lần nữa tĩnh mịch. Đột nhiên, trái tim trong nháy mắt chợt nổ tung, tứ tán nổ tung huyết nhục khoa trường phun rơi tại vô tận tĩnh mịch bên trong, thiêu đốt thành từng chút từng chút tán loạn quan mang. Thần thông ấn ký bên trong, tiểu linh nhi lưu luyến si mê nhìn trầm trầm bạch vũ động nhiên tiểu linh nhi trong lòng cảm giác bất an đến toàn bộ thần thông ấn ký có chút rất nhỏ lắc lư tiểu linh nhi trái phải nhìn quanh liếc một chút coi là đây chỉ là ảo giác của mình có thể một giây sau toàn bộ thần thông ấn ký đột nhiên chấn động kịch liệt tất cả một trăm trượng cử quái tất cả đều xuống lại điên cuồng tụ lại tại bạch vũ ngoài trăm thước lo nghị hướng bạch vũ phát ra trận trận gào rú thần thông ấn ký bên ngoài thiên võ thánh địa đống nhiên phong vân biến hóa từng đóa từng đóa mây đen thật nhanh ngưng tụ ở trên bầu trời Một lát liền đem toàn bộ Minh Ngông Thiên Võ Thánh Địa biến thành một mảnh tối tăm, ô trong tầng mây sấm sét vang rộ, đột nhiên một tiếng chấn thiên buồn bực thanh âm kinh hại chợt mà lên, toàn bộ Thiên Võ Thánh Địa lâm vào gió táp mưa rào bên trong. Trong thánh địa man thú bất an bạo động, thảo mục vô phong tự bày, đống nhiên cái kia âm thanh sấm rền chợt vang về sau, ngàn vạn man thú hoảng sợ đảo vòng giống như hốt hoảng tứ tán. Xảy ra chuyện gì? Đóng giữ Thiên Võ Thánh địa Thiên biến cảnh kiếm sư Diêu Diệp bị cái kia âm thanh nổ vang rung trời dọa đến trong tay vung vẩy trường kiếm rơi rơi xuống mặt đất, kinh hãi nhìn qua Thiên Võ Thánh địa. Linh Vân Vi cùng một đám tông môn đệ tử vừa mới thoát đi người áo đen bịt mặt truy sát, nhưng đột nhiên toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến đổi lớn, tùy theo một tiếng kinh hãi tiếng nổ lớn sau đó, tham dự thí luyện tông môn đệ tử cùng nhau mắt tối sầm lại, trong nháy mắt bị từng đạo từng đạo hữu ám hắc động tồn vệ. Bạch Vũ, ngươi ở đâu? Linh Vân đầu yên lặng nhớ tới Bạch Vũ nước mắt im mắng trượt xuống ở giữa, Linh Vân Vi cho là hắn sẽ bị hấp động thôn thệ, có thể một con khổng lồ cự thủ đột nhiên xuất hiện, đem Linh Vân Vi một thanh theo cường đại hấp lực trong lỗ đen mò ra ngoài. Ngoại giới một mảnh kinh hoàng bên trong, Bạch Vũ cảm giác mình biến thành từng viên lấp lóe điểm sáng, loại này vô hình lại hữu hình cảm giác để Bạch Vũ rất không thoải mái. Bạch Vũ nhớ tới thân thể của hắn, Bạch Vũ nghĩ như vậy, những thứ này lấp lóe điểm sáng vậy mà liền nhu thuận phi tốc hội tụ thành một bộ màu phát sáng thân thể, Bạch Vũ thử nhất tay. Nhấc chân, không nghĩ tới vậy mà có thể huy động tự nhiên, Bạch Vũ có thể cảm giác được cỗ thân thể này bên trong ẩn sâu không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Ngay tại Bạch Vũ nắm lấy màu phát sáng thân thể lúc, một đầu kim sắc giao long gào thét lớn xuất hiện tại tối tâm thế giới bên trong, lại một viên nhìn không thấy đích ánh sáng đại thụ xuất hiện tại cách đó không xa, đem tối tâm thế giới chiếu sáng ra một khối lớn địa phương, lại một cái hơi mở nhỏ nhắn sinh sắn âm thanh ảnh phát ra bạch quang nhạt nhạt, ôm lấy một cái màu phát sáng bia ấn từ trên trời giáng xuống cấp 9 linh can giao long thật không thể tin kinh hô cả ca tiểu linh nhi ngạc nhiên kêu to thế mà một trận mãnh liệt lắc lư đem bạch vũ điên đảo ra mở tối thế giới bạch vũ còn chưa kịp hiểu rõ xảy ra tình huống gì lại một trận càng thêm rung động dữ dội nương theo lấy hủy thiên diệt địa kinh hãi tiếng bạo liệt bên trong bạch vũ bị một cái đột nhiên xuất hiện tinh quang lỗi chống thôn phệ kinh thiên địa khiếp quỷ thần hủy thiên diệt địa cửu linh can thiên võ thánh nhân kinh ngạc đứng dậy nhìn qua hắn lưu lại thiên võ thánh địa Cấp 9 linh căn cũng không phải là không có, thiên võ thánh nhân chính là cấp 9 linh căn tồn tại, có thể thiên võ thánh nhân đã là toàn bộ thiên võ đại lục duy nhất cấp 9 linh căn. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của ta? Thiên võ thánh nhân sớm đã đến thần nhân cảnh, lại chậm chạp không cách nào càng thêm một bước, rõ ràng tiện tay liền có thể đụng vào thần linh cảnh, nhưng là có một chương vô hình lưới cương ép đem hắn trói buộc tại thiên võ đại lục. Cấp 9 linh căn xuất hiện vậy mà hủy diệt hơn phân nửa thiên võ thánh địa, tin tức này điên cuồng lưu truyền đến các cái tông môn. Các cái địa phương, trong lúc nhất thời toàn thế giới dường như cũng đang thảo luận cái này thần bí xuất hiện cấp 9 linh căn. Càng thậm chí hơn thế gian bắt đầu lưu truyền một bài ngạn ngữ. Cấp 9 linh căn nhất triều lộ ra, thủy diệt thiên địa quỷ thần vũ. Người nào có thể nuốt nạp cửu linh căn, sáng sớm ra liền có thể đấu thiên võ. Thiên võ thánh nhân là nhân vật bậc nào? Nắm giữ cấp 9 linh căn vậy mà có thể thất cùng thiên võ thánh nhân? Không có người tin tưởng, nhưng làm thiên võ thánh tông đối bài này ngạn ngữ không nói một lời Chỉ là giữ yên lặng, thế mà người có quyết tâm lại phát hiện thiên võ thánh tông môn nhân bắt đầu càng thêm nhiều lần rời núi du lịch, cái này khiến nhiều người hơn tin tưởng vững chắc ngạn ngự chân thực tính. Thư không hồng mông vô tận bên trong, một chỗ thương lão phong cách cổ xưa cung điện lẻ loi trơ trọi phiêu đáng tinh quang bên trong. Xa xa nhìn qua cung điện, đều có thể cảm thấy vô hình áp bách chi lực, trong cung điện vắng vẻ không người, lại có một thanh âm vang lên. Cấp 9 căn, Tìm tới nó. Vừa dứt tiếng. Toàn bộ cung điện sáng lên mấy trăm cái gương, trong gương từng chương đầu bụ che mặt người cung kính cúi đầu. Vào giờ khắc này, ma huyên, truy thần chi địa, vạn yêu chi địa, huyết hải đại huyên, phong ma chi địa chờ một chút vô số bí cảnh bên trong, nguyên một đám thiên biến cảnh, thần thông cảnh tuyệt thế cường giả hào hào kinh hãi ngẩng đầu nhìn thiên võ thánh địa phương hướng. Phong vân hiện lên, chỉ vì cấp 9 linh căn xuất hiện. Trước 160, Phẩm Giám Sư Mệnh lệnh, Sứ người nhìn qua sáng chói tinh hà. Bạch Vũ suy nghĩ đắm chìm trong trong thức hải. Bạch Vũ lúc này mới biết, nguyên lai like cái kia mở tối thế giới kỳ thật cũng là Bạch Vũ ý thức hải. Nhưng cùng trước đó vô biên tối tâm khác biệt. Lúc này trong thức hải nhiều bài học sáng chói thương thiên đại thụ. Một cái xoay quanh kim sắc giao long, một cái ôm lấy mổ phát sáng bia ấn hơi mở tiểu nữ hải. Theo cùng tiểu linh nhi cùng giao long hồn phách trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Vũ biết thiên võ thánh nhân thần thông ấn ký lại bị hắn đột phá cấp 9 linh căn cường đại linh uy hủy đi, nhưng cũng không phải là biến mất mà chính là một nửa bị Bạch Vũ huyết đục đuớt, một nửa thì mang theo Tiểu Linh Nhi chạy vào Bạch Vũ trong thứ hải. Giao Long cùng Tiểu Linh Nhi đều có thể nhìn đến lẫn nhau, nhưng mà lại đối càng thêm rõ ràng sáng chói đại thụ hoàn toàn không nhìn. Bạch Vũ biết, đây là hệ thống tướng đối với bọn hắn cả hai đều quá mức cao cấp, trừ phi hệ thống nguyện ý, nếu không coi như ý thức hải chủ nhân Bạch Vũ cũng vô pháp để hệ thống phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng bây giờ, một cái rất phức tạp nhiệm vụ, Bạch Vũ nhất định phải hoàn thành. Lục thân nuốt chửng nửa bộ thần thông ấn ký, cái này khiến Bạch Vũ thân thể bán thánh linh hóa, bản thân đây là chuyện tốt, có thể thần thông ấn ký đồng thời cũng áp súc ma linh chi lực, để Bạch Vũ luôn làm một cái chỉ có có thể so với bao ấn tầng 3 thực lực, lại căn bản là không có cách sử dụng, trừ phi Bạch Vũ có thể thu đủ chín cái thánh linh thạch, đem thần thông ấn ký một lần nữa ngưng kết thành địa. Truy thần chi địa rất đẹp, bầu trời là một đạo vĩnh viễn không ngày và đêm khác biệt tinh hà. Khắp nơi là một mảnh thủy tinh cùng màu hổ phách hơi mở thạch đầu cùng đất cắt cấu thành bạch vũ ngẩn người ở giữa đụng phải cái thứ nhất truy thần chi địa sinh vật một tên tông giáo liệp sát thủ dường như khắp nơi nhan sắc một dạng cái này tông giáo liệp sát thủ tựa như một khỏa màu vàng hình người hổ phách cơ hồ dung nạp tiến khắp nơi tông giáo liệp sát thủ xuất hiện tại bạch vũ trước mắt lúc bạch vũ mới xứng người kịp phản ứng bạch vũ chính tốt rất nhiều vấn đề muốn hỏi tham lại bị tông giáo liệp sát thủ một cái quất vung đánh ngã xuống đất bạch vũ trong lòng giận dữ Có thể bị bắt bó trong thân thể lực lượng căn bản là không, có cách vận chuyển nửa phần, Bạch Vũ chỉ có thể tức giận trừng lấy Tông giáo Liệp Sát thủ nhanh chóng đem Bạch Vũ bó tại một thất xanh biết thủy tinh phi mã phía trên. Cái này lại còn có một con ngựa. Bạch Vũ vừa sợ vừa giận vừa khổ cười, chỉ có thể tự mình trào phúng mặt cho Tông giáo Liệp Sát thủ đem Bạch Vũ một đường mang vào một đầu thông hướng lòng đất chạy mểu thông đạo. Hoàn toàn không có lửa đem tồn tại, càng không có ánh đèn các cái khác chiếu sáng, hơi mở thông đạo rõ ràng đã hãm xuống mặt đất vài trăm mét vẫn như trước có thể mơ hồ nhìn thấy trên trời tinh hà, Bạch Vũ kinh ngạc đánh giá cái này kỳ diệu thế giới. Đi ước chừng không đến nửa canh giờ, một cái chỗ rẽ về sau, tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái lớn như vậy năm màu sải sạch thành dưới đất xuất hiện tại Bạch Vũ trong mắt. Cầm thể, cái này dị giáo đổ giá trị bao nhiêu tiền? Bắt lấy đến Bạch Vũ tông giáo liệp sát thủ bởi vì quá trình quả thực tùy tiện đến không cần tốn nhiều sức, cho nên có chút không vui vô vô Bạch Vũ bả vai hỏi thằng một tên săn giết phẩm giám sư. San giết phẩm giám sư là một tên đầu trọc màu đỏ hổ phách người, hắn tùy ý loay hoay một chút Bạch Vũ, suy tư một lát sau nói ra, 50 cái thiết tệ. Cái gì? Bắt đến Bạch Vũ liệp sát thủ lông mày nhíu lại, có thể cuối cùng vẫn là không dám nổi giận đem Bạch Vũ quét xuống phi mã, lôi kéo phi mã thấp giọng thầm mắng rời đi. "Đứng lên đi, đệ tử Thiên Võ Đại Lục dị giáo đồ." Bạch Vũ thần thông ân ký chói buộc chặt thân thể kháng đánh tính vẫn rất mạnh, theo phi mã phía trên rơi xuống, nhưng không có cảm giác được cảm giác đau đớn. Bạch Vũ đang chuẩn bị đứng lên, liền nghe đến phẩm giám sư báo trước hết thảy nói. Không cần hỏi ta vì cái gì biết, người đã giả, rất nhiều chuyện thì tự nhiên biết. Phẩm giám sư nói, quay người đi vào màu đỏ thắm cửa hàng bên trong, chỉ là tại cửa ra vào dừng lại một chút, nói ra, vào đi. Vừa vào màu đỏ cửa hàng, trong ngoài nhất định thành hai tầng chỗ, cùng thành dưới đất ngũ thải tân phân khác biệt, màu đỏ cửa hàng tuyệt đại đa số đồ vật đều là đỏ thâm nhan sắc duy chỉ có vách tường ở giữa nguyên một đám hình người trong động có mười mấy cái phẫn nộ vặn vẹo thải sát sinh vật hình người bọn họ giống như ngươi đều là bị nhận định là dị giáo đồ đồng thời bị bắt được bán cho ta hàng hóa bạch vũ kinh ngạc nhìn qua vách tường bên cửa sinh vật hàng hóa bên trong nhiều loại kỳ dị sinh vật lại còn có cùng bạch vũ đồng dạng nhân loại ta biết ngươi đến từ thiên võ đại lục ta cùng thiên võ đại lục rất có ngọn nguồn cho nên sẽ không để cho ngươi biến thành một giới hàng hóa mặc cho người khác tùy ý mua bán nhưng Phẩm giám sư nói, quay đầu đánh giá Bạch Vũ Liếc một chút, mới nói tiếp, ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành một việc. Phẩm giám sư dường như biết Bạch Vũ vô pháp cự tuyệt yêu cầu của hắn giống như, tiếp tục nói, có lẽ ngươi nghe nói qua, tại Truy Thần Chi Địa hết thảy có 9 loại thần ấn thủy tinh, theo như luận đại, ai có thể tề tụ cựu đại thần ấn thủy tinh, liền có thể lập tức phong thần. Hắn nói 9 loại thần ấn thủy tinh, cũng là cựu đại thánh linh thạch, bất quá Truy Thần Chi Địa người từ trước tới giờ không xưng hô như vậy cựu đại thánh linh thạch. Ta hoài nghi người này cũng không phải là truy thần chi điệu thánh linh." Giao Long hồn phách thanh âm theo Bạch Vũ trong đầu vang lên. "Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi cầm tới Cựu Đại Thánh Linh Thạch?" Bạch Vũ nhíu mày hỏi. "Chỉ bằng ngươi là cấp 9 linh căn." Phẩm giám sư khệ miệng cười khẽ, tiện tay đem một bình màu xanh lam bình thủy tinh đưa cho Bạch Vũ. "Uống nó, ngươi liền có thể tạm thời thoát khỏi thần thông ấn ký đối ngươi thân thể lực lượng cùng chân nguyên trói buộc, bất quá nó dược hiệu chỉ có 3 ngày." Trong ba ngày nếu như ngươi không cách nào tề tụ cựu đại thần ấn thủy tinh, ngươi liền sẽ toàn thân hóa đá. Kéo dài dược hiệu biện pháp cũng là không ngừng giết hại, ta nghĩ ngươi sẽ không tự tuyệt. Phẩm giám sư nói, vung tay lên, đem bạch vũ quét ra đỏ thâm cửa hàng bên ngoài. Hắn là ai? Vì cái gì biết ta là cấp 9 linh càn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Bạch vũ đầy não rung động từ dưới đất bò dậy, thất thần đi tại thải sắc thủy tinh trên đường. Đó là đông nhiên bạch vũ bị một trận quen thuộc cảm giác nguy cơ bừng tỉnh bạch vũ nhìn trung quanh tìm kiếm cảm giác nguy cơ nơi phát ra lại kinh ngạc phát hiện một cái quen thuộc âm thanh ảnh thật nhanh theo hai cửa hàng ở giữa biến mất bạch vũ nhíu mày hồi tưởng đến từ chỗ nào gặp qua cái kia đạo quen thuộc âm thanh ảnh đống nhiên bạch vũ nhớ tới hắn tại ma truyền gặp nhân vương lúc cùng cái kia đạo âm thanh ảnh từng gặp bạch vũ đột nhiên cảm giác được hắn lâm vào một cái vô hình bằng đại âm lưu bên trong mà cái này âm lưu lúc nào cũng có thể đem nhỏ yếu bạch vũ nghiền thành bột phấn Tại Bạch Vũ trong thức hải, Tiểu Linh Nhi lo lắng bất an ôm lấy một nửa thần thông ấn ký, giữa lông mày cái kia màu đen ấn ký lại lần nữa nổi lên, Tiểu Linh Nhi cảm giác màu đen ấn ký không giờ khắc nào không tại ăn mòn ý thức của nàng. Tiểu Linh Nhi rất muốn nói cho Bạch Vũ trên người nàng phát sinh quái dị tình huống, có thể mỗi khi Tiểu Linh Nhi lên ý nghĩ này, liền sẽ ngắn ngủi mất đi ý thức, thẳng đến Bạch Vũ rời đi, Tiểu Linh Nhi mới có thể tỉnh táo lại, lại muốn nói cho Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ đã lui ra ý thức hải Bạch Vũ vội vàng bước nhanh đi vào hai cửa hàng ở giữa ngõ hẻm nhỏ, có thể chuyển một cái góc, một tấm màu đen túi thì đón đầu phủ xuống, không chút nào cấp Bạch Vũ đảm nhiệm hà cơ hội phản ứng, đau đớn một hồi từ sau nào truyền đến, Bạch Vũ hai mắt tối đen, cả người nhất thời mắt hoa đi qua. Chương 161: Gặp lại Yến tẫn. Bạch Vũ khi tỉnh lại, phát hiện hắn nằm tại hoang vu cồn cát phía trên, bên người ngồi đấy một tên đang cúi đầu đọc qua một bản phong cách cổ xưa điển tịch ma tộc đại khối đầu, rất tương phản so sánh. Cả người cao siêu qua ba thước dưới đại khối đầu vậy mà điểm đạm nho nhã đọc sách. Người đã tỉnh. Đại khối đầu khép lại điện tịch, từ bên hông quất ra một cái to dài huyền thiết côn, đem bạch vũ nhẹ nhàng chọn ngồi xuống. Không cần hỏi ta là ai. Ta biết ngươi liền tốt, nói một chút, vì cái gì theo dõi ta. Đại khối đầu nhìn chầm chầm bạch vũ hỏi. Không trả lời. Ngươi phải biết, ở chỗ này, ta giết chết ngươi, tựa như giết chết một con kiến một dạng đơn giản, cho nên tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta hợp tác Đại khối đầu tính cách hiển nhiên không giống vừa mới đọc sách dáng vẻ, gặp Bạch Vũ trầm mặc không nói, tiện tay cũng là nhất côn quất hướng Bạch Vũ, đáng tiếc bị Bạch Vũ lui lại mấy bước tránh ra. Đại khối đầu hơi kinh ngạc Bạch Vũ vậy mà có thể né tránh hắn quất, không khỏi khẽ miệng trêu tức trở tay lại quất, nhưng lại lại lần nữa bị Bạch Vũ né tránh, bất quá lần này Bạch Vũ né tránh đến có chút chật vật, thậm chí kém chút đổ vào đất cắt bên trong. Thôi được, đã như vậy, ta cũng cho nhân vương một bộ mặt. Đại khối đầu nói một câu không giải thích được về sau, trong tay háo bay ra một đầu màu đỏ sậm dây thường lớn đem bạch vũ chết chói lại đại khối đầu nói liếc qua nơi xa trong tay cây gậy thật nhanh lại co lại lần này bị chân tay bị chói bạch vũ khó có thể phản kháng bị quăng tiến trong đống cát một nửa thân thể đều vùi lấp tại hơi mở trong đất cát đại khối đầu rời đi lưu lại bạch vũ bị vây ở trong đống cát mặc danh kỳ diệu nhìn qua sáng chói tinh hà hạ rực rỡ sa mạc đại khối đầu vừa đi không lâu trong sa mạc vang lên tiếng xào xạc giống như là rất nhiều côn trùng đang bò động thanh âm Bạch Vũ dễ rùa theo trong đống cát tránh ra, dương mắt xem xét, cả người kinh hãi phát hiện vừa thoát ly ma thủ hắn, lại lâm vào liếc một chút nhìn không hết cuối huỳnh quang biển trùng bên trong. Loài bò sát theo bốn phương tám hướng tụ lại tới, sàn sạt thanh âm trong nháy mắt như sóng biển giống như ông ông tác hưởng, rõ ràng màu phát sáng chói mắt bảy màu loài bò sát lúc này ở Bạch Vũ trong mắt kinh khủng dị thường. Đau, đến từ thân thể từng khúc ra thịt bị gặm ăn đau cắt, kim châm, hỏa thiêu, đóng băng. Bạch Vũ không hiểu vì cái gì đám côn trùng này cắn xé hội sinh ra nhiều như vậy tầng thứ rõ ràng thống khổ. Thật sự nếu không nói, những thứ này xa linh trùng có thể trong vòng 10 phút đưa người gặm ăn không còn một mảnh, liền một chút xíu lông tóc cũng sẽ không lưu lại. Đại khối đầu lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt, đại khối đầu dưới chân tại lít nha lít nhít biển trùng trống rông ra một khối lớn địa phương, những thứ này xa linh trùng rất sợ đại khối đầu giống như, xa xa thì lách qua. Bạch Vũ quyết định mở miệng. Có thể đại khối đầu nhưng lại đối nơi nào đó lớn tiếng nói, đã tới, thì cùng một chỗ nghe một chút. Ta không biết ta tại sao lại xuất hiện ở truy thần chi địa, ta khi tỉnh lại, đã bị tông giáo liệt sát thủ trào trụ, đem ta bán cho một gian đỏ thâm cửa hàng đầu chọc lão bản. Bạch Vũ nhìn thoáng qua tại đại khối đầu tiếng quát bên trong đột nhiên hiện thân nhân vương, tiếp tục nói. Đầu chọc lão bản bước ta nuốt vào một bình màu xanh lam dược thủy, ra lệnh cho ta trong ba ngày chiếm lấy đến cựu đại thánh linh thạch, nếu không ta liền sẽ hóa đá. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu như trong ba ngày không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể thông qua không ngừng giết hại thánh linh đến kéo dài dược hiệu. Nhân Vương mở miệng nói tiếp. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Bạch Vũ khiếp sợ hỏi Nhân Vương. Nhân Vương cùng đại khối đầu đối mặt cười khổ, phất tay đem Bạch Vũ trên người sa linh trùng hết thảy quét sạch sẽ, đem Bạch Vũ kéo lên, lại liếc mắt nhìn đại khối đầu. Đại khối đầu sắc mặt rất khó nhìn đem Bạch Vũ trên người khẩn tiên tác thu hồi. "Ta, Lục Tiên Ma quân giống như ngươi." Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện tại Truy Thần Chi Địa, cũng bị hắn bức bách dấn vào Đỗ Lệ Toa Tuyển Thủy. Nhân Vương nói, cười khổ càng phát ra đắng chát. Nếu như Nhân Vương xuất hiện để Bạch Vũ cảm giác được chấn kinh, cái kia Nhân Vương mà nói càng làm cho Bạch Vũ cảm thấy hoảng sợ, dạng gì tồn tại mới có thể đem thiên biến cảnh Nhân Vương cùng xem ra thực lực không hạ xuống Nhân Vương ma tộc đại khối đầu cùng một chỗ bức bách nuốt vào Đỗ Lệ Toa Tuyển Thủy. Bạch Vũ biết Nhân Vương trong lời nói hắn chỉ là đầu trọc phẩm giám sư, nhưng không hiểu Đỗ Lệ Toa Tuyển Thủy lại là cái gì. Không ngừng chúng ta, 3 ngày qua này, ta cùng Lục Tiên Ma Quân chí ít gặp phải 10 cái đồng dạng lâm vào mức độ này thiên biến cảnh người tu hành, bất quá bây giờ còn có thể sống sót vẹn vẹn chỉ còn lại ta cùng Lục Tiên Ma Quân mà thôi, bất quá bây giờ lại thêm một cái ngươi. Bạch Vũ hoảng sợ khủng hoảng, 10 cái thiên biến cảnh cường giả chỉ trong vòng 3 ngày chỉ còn lại 2 cái. Nhưng vì cái gì còn lựa chọn ta? Bạch Vũ lòng tràn đầy hoang mang cùng bất an, Nhân Vương cùng Lục Tiên Ma Quân đối Bạch Vũ tình huống cũng cảm giác kinh ngạc. Nhưng vào lúc này Thủy triều giống như sa linh trùng vậy mà sóng triều giống như nhanh chóng thối lui, là một cỗ nồng đậm sát khí rơi vào ba người bên người. Yến Tuấn, Bạch Vũ càng thêm kinh hãi nghi ngờ thốt ra. Bảy cái người áo đen bịt mặt lặng yên im ắng xuất hiện tại ba người xung quanh, bố hạ một cái trận pháp cường đại đem ba người vây nốt vào bên trong. Yến Tuấn, Nhân Vương cùng Lục Tiên Ma Quân kinh dị nhìn lấy Bạch Vũ, hai người bọn họ so với Bạch Vũ nội tâm càng thêm chấn kinh. Một là Bạch Vũ bất quá báo ân tầng hai thực lực, vì sao cũng sẽ bị hắn chọn chúng. hai là Bạch Vũ vậy mà biết những người áo đen bịt mặt này lai lịch, phải biết ba ngày qua bị bức bách nuốt vào đỗ lỷ toa tuyển thủy mười cái thiên biến cảnh người tu hành, đều là tử tại những thứ này rõ ràng bất quá bao ấn cảnh, lại cầm giữ có đáng sợ trận pháp người áo đen bịt mặt trong tay. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, chỉ ít từng tại thiên võ thánh địa bên trong gặp qua bọn họ. Bạch Vũ đôi ánh mắt mang theo hỏi thăm nhân vương cùng lục tiên ma quân lắc đầu, giải thích hắn cũng không rõ ràng tự câu phúc Lục Tiên Ma quân lạnh lùng vứt xuống một câu, phi thân vụt về phía trong đó một tên người áo đen bịt mặt. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nhân Vương thiện ý nhắc nhở lấy, quay người hướng một phương hướng khác người áo đen bịt mặt đánh tới. Có thể người áo đen bịt mặt tính mịch biến đổi trận, Lục Tiên Ma quân trước người xuất hiện một cái cùng Lục Tiên Ma quân giống nhau như lúc đại khối đầu, cùng Lục Tiên Ma quân đấu cùng một chỗ. Nhân Vương bên kia cũng là một dạng. Bọn họ có mạnh như vậy. Bạch Vũ khó có thể tưởng tượng hắn đã từng giết chết qua 4 cái người áo đen bịt mặt. Càng không nghĩ tới hai cái thiên biến cảnh cao thủ mạnh mẽ vậy mà tại bảy cái bất quá bào ơn cảnh kết thành trong trận pháp lâm vào khổ đấu. Lục tiên ma quân phẫn hận giận nện trong tay to dài thiết quân, mấy lần muốn đột phá trận pháp biến hóa ra lục tiên ma quân, đi giết tử bố trí trận pháp người áo đen bịt mặt, có thể biến hóa ra lục tiên ma quân tựa như hắn còn run trong bụng mỡ dạng, đem lục tiên ma quân mỗi một chiều, mỗi một thức đều phá dễ như trở bàn tay. Xem xét lại nhân vương bên kia. Nhân Vương chỉ là tránh cho thể lực cùng chân nguyên qua tiêu hao nhiều hơn cùng biến hóa ra Nhân Vương có một chút, không có một chút ứng phó. Hai bên trái phải hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu để Bạch Vũ nhìn tình tình có vị, thậm chí kém chút quên đi hắn cũng bị bỏ tại trong trận pháp. Tựa hồ, chỉ cần chúng ta không phá trận, bọn họ cũng sẽ không công kích chúng ta. Bạch Vũ kinh dị phát hiện cho tới bây giờ, không nhúc nhích hắn phản mà trở thành nhàn nhã nhất một cái, Bạch Vũ lớn tiếng suy đoán nói. Nhân Vương bừng tỉnh đại ngộ giống như dừng lại thế công. Quả nhiên trận pháp biến hóa ra nhân vương cũng dừng lại thế công, yên lặng bảo vệ ở một bên. Lục tiên huynh Nhân vương nhìn đến lục tiên ma quân vẫn như cũ không quan tâm phẫn nộ chém giết, hiển nhiên là bị những người áo đen bịt mặt này dây dưa đến tức giận. Biết nhân vương liên tục kêu nhiều lần, lục tiên ma quân mới không cam lòng trở lại Bạch Vũ bên người. Trước 162, Bạch Vũ phá trận Lục tiên ma quân xưng hào là Bạch Vũ chưa bao giờ nghe thấy, tiên. Chẳng lẽ cái thế giới này đã từng còn có tiên tồn tại? mà không chỉ là đơn thuần chỉ có thần tài là sau cùng tiến hóa điểm cuối a bạch vũ không nghĩ tới hắn ở thời điểm này lại còn thất thần nghĩ tới những thứ này có chút lúng túng hướng nhân vương cùng lục tiên ma quân này nấy cười một tiếng không có việc gì cùng lắm thì cái mạng này hôm nay thì ném cái này nhân vương lại nghĩ lầm bạch vũ ấy nấy là bởi vì đối yên tấn tổ chức giải không đủ sâu mà sinh ra cảm giác cái nấy có lẽ ta có thể thử một chút phá trận bạch vũ đung nhiên ngẩng đầu đánh giá bảy cái tĩnh mịch đồng dạng người áo đen bị mặt Nói một câu để nhân vương kinh hỉ, để lục tiên ma quân khinh thường một cười. Bạch Vũ nói, không nhìn bảy cái người áo đen bịt mặt một dạng, khoan thai hướng đi trận pháp, nhân vương thấy thế nét mặt cổ quái ý cười nhìn qua Bạch Vũ, lục tiên ma quân thì là gương mặt thật không thể tin. Trận pháp vậy mà không chút nào phản ứng Bạch Vũ, tựa như Bạch Vũ kia không chút nào để ý trận pháp một dạng. Cứ như vậy có thể phá trận. Ngay tại nhân vương cùng lục tiên ma quân khẩn trương một bên xem chừng lúc. Dần dần tới gần trận pháp biên giới một cái người áo đen bịt mặt điểm mấu chốt Bạch Vũ lại là sắc mặt trắng nhợt. Người áo đen bịt mặt đột nhiên biến trận, chỉ thấy đối diện Bạch Vũ người áo đen bịt mặt đưa lưng về phía Bạch Vũ quay người lại, nguyên bản âm u đầy tử khí khốn trận bất ngờ đại biến, một cỗ mánh liệt hung sát chi khí đập vào mặt. Không tốt. Nhân Vương sắc mặt giật mình, lớn tiếng kêu lên, cả người giống như một đạo viên đạn, lóe nhanh nhảo về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, lấp lóe nhàn nhạt quang mang năm màu sa mạc đột nhiên biến mất. Người áo đen bịt mặt cùng Nhân Vương cũng hết thể biến mất, chỉ còn một mảnh lỗ trống hư cảnh. Bạch Vũ nếm thử tiến lên trước một bước, đột nhiên, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, sững có cảnh giới Bạch Vũ vận khởi thương lang lang quyển, nhất kích đánh tan. Có thể cái này vừa ra đánh tựa như xuyên phá tổ hồng vỏ vẽ một dạng, trong nháy mắt vô số hỏa diễm bao hào cuốn lên mà đến, như chim bay cá nhảy, như các loại vũ khí, trong lúc nhất thời Bạch Vũ lâm vào khổ chiến. Nhân Vương phi thân muốn cứu phía dưới Bạch Vũ, Có thể vừa tới gần Bạch Vũ nửa bước, trận pháp lại lần nữa biến đổi, Nhân Vương liền phát hiện hắn bị vây ở hoàn toàn Hoang Lương Băng Nguyên phía trên, rõ ràng thật lâu không có cảm thụ qua băng lánh thiên biến cảnh, Nhân Vương cánh nhiên cảm giác được một chút hàn ý. Hàn ý vừa lên, Nhân Vương trong mắt Hoang vu Băng Nguyên bỗng nhiên biến đổi, một chương cực kỳ rách nát máu tanh mặt tại cách đó không xa trong không khí vặn vẹo bảy biện ra tới. Nhân Vương ngây người xem xét, tâm lý kinh hoàng vô ý thức thì muốn trốn tránh, cái kia khuôn mặt, từng là Nhân Vương thích nhất khuôn mặt một lát thất thần đầy đủ sinh ra trí mạng thương tổn tấm kia rách nát máu tanh mặt phát thiên phủ xuống để vội vàng không kịp chuẩn bị nhân vương trong nháy mắt bị bao khỏa tại da mặt bên trong đến từ thần hồn như là liệt hỏa thiêu đốt cảm rất đau nhân vương kêu đau một tiếng cả người ầm vang ngã xuống đất tại trong suốt sáng long lanh thải sắc trong đất cắt nắm lấy mặt của hắn thống khổ không ngừng lan lụt lục tiên ma quân không để ý tới nhân vương thảm cảnh đối lục tiên ma quân tới nói nhân vương bất quá là một cái tùy thời tùy ý hy sinh thực lực không tệ người mà thôi Lục Tiên Ma Quân lại càng để ý ngơ ngác đứng tại một cái người áo đen bịt mặt trước người, bất quá một hai cái thân vị bạch vũ, người áo đen bịt mặt tựa hồ đối với bạch vũ có còn lại ý đồ, nếu không làm cho đường đường thiên biến cảnh tồn tại nhân vương đều vội vàng không kịp chuẩn bị trận pháp, cũng chỉ là để bạch vũ ngốc trệ mà thôi. Bạch vũ lúc này cũng không biết Lục Tiên Ma Quân ý nghĩ, nếu không nhất định sẽ hướng Lục Tiên Ma Quân chửi ầm lên. Lúc này bạch vũ đã vết thương trong chất, từng đạo từng đạo bị ngọn lửa thổi qua nóng ngưng phát ra từng tia từng tia mùi thìn. Hoà Diễm không chút nào chịu bỏ qua như gió táp mưa rào bản cồn cồn mà đến, Bạch Vũ vết thương trên người càng mệt mỏi càng nhiều, thể nội cả giận cùng chân nguyên càng phát ra thưa thớt, ý thức cũng càng phát ra dã rời. Lục Tiên Ma Quân âm thầm phỏng đoán lấy trận pháp lỗ thủng, càng thôi toán, tâm lý càng sợ giật mình. Đống nhiên, Lục Tiên Ma Quân cắn răng một cái, phương hướng ngược sông về phía trận pháp một chỗ khác. Người áo đen bịt mặt phẳng phất liệu sự như thần giống như, lần nữa biến trận, bốn tên người áo đen bị mặt một đám, ba tên người áo đen bị mặt một đám. Đại trận biến thành hai cái tiểu trận, phân biệt vây giết hướng trắng. Nhân vương cùng lục tiên ma quân, lục tiên ma quân sắc mặt biến đổi lớn. Ba cái người áo đen bịt mặt thực lực đống nhiên gấp 10 lần tăng vọt đột phá đến bao ấn cảnh tầng 5, trận pháp uy lực càng thêm hung hãn vây giết mà đến. Coi là thật bắt ta như bùn nắm hay sao? Lục tiên ma quân hung dầm dĩ giận dữ, trong tay to côn tăng vọt mười trượng, toàn bộ thân hình cũng điên cuồng phát ra như một cái cự nhân nghiền ép hướng ba cái người áo đen bịt mặt trận pháp. ầm vang chợt vang. Ba tên người áo đen bịt mặt cùng nhau phun phun một ngụm dòng máu màu đen, Lục Tiên Ma quân nộ khí cởi to, ba ngày qua bị người áo đen bịt mặt truy sát toán, khí như quần cuộn sông dài giống như tiết già, thô to hắc thiết côn một chút càng nặng một chút nện như điên xuống. Bảy tên người áo đen bịt mặt biến trận cơ hội, mệt mỏi chống cự hỏa diễm mưa rào bạch vũ ngạc nhiên phát hiện hỏa diễm mưa rào xuất hiện một kia đình trệ, Thương Lang Pha Quân. Bạch Vũ ra sức gào thét, nâng lên toàn thân toàn bộ chân nguyên nhất quyền oanh kích một cái khiếu thiên thương lang theo bạch vũ quyền đầu gào thét mà ra, vỡ ra nói đạo hỏa diễm, đem chọn cái thời không vặn vẹo phá vỡ một cái lộ ra huỳnh quang cồn cắt quang động. Bạch vũ vội vàng vừa người bổ nhào về phía trước, tại quang động dung hợp trước, một ngày ra, nhân vương kêu đau không ngừng, trên mặt đã bị chính hắn cào ra từng cái từng cái huyết ngân. Bạch vũ kinh hoàng vội vàng một cái tay chạm nện ở nhân vương cái óc chỗ, nhân vương nhất thời thân thể cứng đờ cứng rắn, trên mặt thống khổ thần sắc làm dịu ngất đi. Lúc này mấy đạo sát ý đập vào mặt, Bạch Vũ liền vội vàng đem ngất đi Nhân Vương khiêng trên vai, thật nhanh hướng phá vỡ trận pháp lỗ hổng bỏ trốn ra ngoài. Sát ý đột nhiên ngừng lại, truy sát mà đến 4 tên người áo đen bịt mặt vậy mà từ bỏ gần tầm trừng 10 thước Bạch Vũ cùng Nhân Vương, quay người hợp thẳng hướng vẫn như cũ vây ở trong trận pháp, phẫn nộ đập lên 3 tên người áo đen bịt mặt Lục Tiên Ma Quân. Trên mặt nổi Lục Tiên Ma Quân toàn diện đè ép 3 tên kết trận người áo đen bịt mặt nện như điên, mà tại Bạch Vũ trong mắt Lục Tiên Ma Quân trên thân bị trói buộc lấy từng cây huyết sắc dây lửa, mỗi một lần Lục Tiên Ma Quân phẫn nộ xuất thủ, Lục Tiên Ma Quân trên thân liền sẽ nhiều một đầu huyết sắc dây lửa, Lục Tiên Ma Quân động tác cũng cũng chậm hơn một phần, yếu hơn một phần. Vây giết. Bạch Vũ thấy thế, nghĩ đến lần trước người áo đen bịt mặt cũng là cùng loại dạng này, giống như thợ săn vây khốn man thú đồng dạng, một chút xíu tiêu hao thú bị nốt khí lực, sau cùng lại dễ như trở bàn tay xem giết. Bạch Vũ do dự một chút, trong đầu giao long tức giận chửi mắng bên trong quay người xuất thủ cứu giúp. Bạch Vũ chưa từng muốn ra tay, thế nhưng là đáng chết hệ thống lại muốn cầu Bạch Vũ nhất định phải chém giết Lục Tiên Ma Quân, đồng thời chiếm lấy Lục Tiên Ma Quân trong tay thô to thiết côn. Bảy tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch hứng đối Lục Tiên Ma Quân tức giận nện như điên, lại không lường trước qua Bạch Vũ vậy mà lại không lưu vòng, ngược lại dám ra tay phản kháng. Thương Long chi Mâu. Bạch Vũ hai con người phát ra hai cỗ thanh sắc ú quang hóa thành quân quít lấy nhau thành long, thanh long trợn trừng đôi mắt Thanh sắc u quang chiếu, xạ bảy tên người áo đen bịt mặt cùng trong cùng nộ lục tiên ma quân. Bạch Vũ xuất thủ toàn lực nhất kích, không muốn mạng thôi động còn sót lại chút điểm chân nguyên, nhanh chóng quất ra vô kiên bất tuổi nghịch long thứ. Thiểm kích thuật, côn vân đạp, thế như thiểm điện, một tên người áo đen bịt mặt trong nháy mắt bị Bạch Vũ xuyên thân mà qua, sẽ rách hai nửa, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Lục tiên ma quân đống nhiên cảm giác thân thể nhẹ vẫy, trong tay thiết côn khôi phục vạn cân lực đạo đem một tên người áo đen bịt mặt trực tiếp nện thành thít nát. Cái này khiến Lục Tiên Ma Quân sắc mặt vui vẻ. Có thể một giây sau, Lục Tiên Ma Quân sắc mặt khó có thể tin túi đầu lộ ra bộ ngực hắn to lớn lỗ hổng, nhìn đến Bạch Vũ đục xuyên bộ ngực của hắn, rơi vào phía sau hắn, đem một tên khác người áo đen bịt mặt thuận thế chém thành hai nửa. Chương 163, kết bái huynh đệ. Nhất kích chém giết hai tên người áo đen bịt mặt cùng Lục Tiên Ma Quân, Bạch Vũ lại là không có vui sướng chút nào, ngược lại biến sắc. Còn lại năm tên người áo đen bịt mặt hoàn toàn không nhìn người chết. Tĩnh Mịch hiện lên ngũ giác hình rơi vào Bạch Vũ xung quanh, đem Bạch Vũ lại lần nữa vây ở trong trận pháp. Ngịch Long thứ phía trên nhỏ xuống dòng máu màu đen, huyết dịch vừa rơi xuống đất, một tiếng vang giòn, giống như tiếng sấm nổ vang tại Bạch Vũ bên hai, Bạch Vũ bóng người lóe lên, chém tới vừa mới bảy trận người áo đen bịt mặt. Âm vang va chạm, Bạch Vũ bay ngược nhập vào huỳnh quang trong đất cát, đất cát đụng vào Bạch Vũ thân thể ở giữa, trong nháy mắt bốc hơi, lại kết thành bảy màu sắc kết tinh, theo kiệt tiến Bạch Vũ máu thịt bên trong. Bạch Vũ chậm rãi đứng lên, trên thân bao trùm lấy bảy màu kết tinh, tựa như mặc trên người một bộ bảy màu khôi giác một dạng. Tại tinh hà ánh sáng long ánh diệu dưới, sặc sỡ lóa mắt. Có một ngày ta sẽ dẫm lên bảy màu đám mây, người khoác kim giáp ngân bảo xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Vũ trong mắt năm cái người áo đen bịt mặt kết thành trận pháp lặng yên biến mất, mà chính là người khoác hồng trang Hà Y Linh Vân Vi ngậm lấy cười, chậm rãi hướng Bạch Vũ đi ra. Bạch Vũ cười vui vẻ, khòe miệng lưu lại một khe màu nâu máu tươi một cỗ huyền diệu khó giải thích khí thế bàng bạc theo bạch vũ bảy màu trong thân thể ngông cuồng mà ra. Bạch Vũ thể nội Khô Kiệt Chân Nguyên nhanh chóng tăng vọt, từng mai từng mai chân nguyên chi ấn phi tốc ngưng kết, 4 cái, 6 cái, 10 cái, trọn vẹn tăng vọt đến 24 mai chân nguyên chi ấn mới ngưng xuống, trong nháy mắt, bạch vũ thực lực theo báo ấn một tầng tăng vọt đến báo ấn tầng 4. Côn Vân đạp tiến giai tầng thứ 3, trung cấp vũ khí. Thương Lang Long quyền tiến giai tông sư vũ khí. Thiểm Kích thuật tiến giai trung cấp vũ khí. Thương Long Chi mâu tiến hóa ra thành Long Chi Thẩm Phán Chi Nhãn. Trong đầu giao long hoàng sợ rung động bạch vũ trên thân khí thế đột biến, tiểu linh nhi chia ra làm bạch vũ biến đổi lớn cảm thấy vui mừng, nhưng lại thần sắc thống khổ, giữa lông mày ẩn ẩn hiện hiện một cái càng phát màu đen đơn ký. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra hệ thống truyền thừa, thành là sơ cấp người thao tác, hệ thống đem khen thưởng sơ cấp người thao tác 1 triệu hối đoán điểm, đồng thời mở ra thiên nhãn hệ thống. Thiên nhãn hệ thống đem kỷ lục, phân tích sơ cấp người thao tác gặp địch nhân mục điểm cũng có thủ lao tình huống dưới tìm kiếm gia địch nhân sơ hở. Khắc, hệ thống tuyên bố thu thập tứ đại tiên khí nhiệm vụ, mời sơ cấp người thao tác thu thập Kình Thiên trụ, Luyện Thiên lô, Trấn Thiên tháp, Phiên Thiên ấn. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem khen thưởng sơ cấp người thao tác tiên linh chi tâm, mở ra tiên linh thông đạo. Trước mắt nhiệm vụ hoàn thành một phần tư, thời gian hiệu lực vô hạn kỳ. Đã từng hệ thống xưng hô Bạch Vũ vì ký chủ, nhưng vừa mới hệ thống xưng hô thay đổi, biến thành sơ cấp người thao tác Hết thể kinh biến nơi phát ra lục tiên ma quân trong tay cái kia màu đen thiết côn, thế nhưng căn thiết côn đã bị hệ thống lấy đi, làm hệ thống thăng cấp nền tảng. Sắc trời đổi biến, sang chói tinh hà rơi xuống hiếm thấy mưa sao băng, toàn bộ truy thần chi địa thánh linh nhóm kinh hô chỉ lên trời quỳ bái. Nhân Vương thâm thẳm tỉnh lại, nỗi lòng bất an mở mắt thấy đến Bạch Vũ bị vây ở năm tên người áo đen bịt mặt trong trận pháp, một bên khác nằm chết không nhắm mắt lục tiên ma quân cùng hai tên người áo đen bịt mặt thi thể. Nhân Vương vội vàng nhất kích đất cát, cả người bắn ra lên. Một thân chân nguyên vận chuyển, chém tới năm tên người áo đen bịt mặt. Phốc vẩy tiếng vang, Nhân Vương Dị thường nhẹ nhõm đem một tên người áo đen bịt mặt đập thành bụi phấn, Nhân Vương trong lòng lại không mừng mà kinh cảm giác được cảnh giới của hắn trọn vẹn thấp xuống một cái tiểu tầng thứ. Trận pháp một phá, Bạch Vũ trong tay nghịch long thứ phi đâm hướng một tên người áo đen bịt mặt, tam trọng địa ảnh. Hai bóng người theo bản thể bay lóe mà ra, phân biệt chém tới hai gã khác người áo đen bịt mặt, mà Bạch Vũ bản thể thì vô zét về phía một tên sau cùng người áo đen bịt mặt. Cùng lúc, nghịch long thứ, hai đạo tại Bạch Vũ bản thể chém giết người áo đen bịt mặt về sau, rơi xuống đất trong nháy mắt trở lại Bạch Vũ trên thân. Phát sinh cái gì? Nhân vương kinh hãi nghi ngờ hỏi thăm Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, ngược lại cười khổ chỉ chỉ trên người hắn bóp tiến trong máu thịt, không cách nào rút ra ra bảy màu kết tinh. Kỳ thật nhìn lấy rất đẹp trai. Nhân vương cười ha ha một tiếng, treo kẹo nói. Bạch Vũ cười khổ nhìn nhân vương, cả hai nhìn nhau Đồng nhiên lẫn nhau bộc phát ra một trận phong khoáng thoải mái cười to. Giờ khắc này, Bạch Vũ không chỉ là một tên báo ấn tầng 4 tiểu nhân vật, nhân vương cũng không phải thiên biến cảnh cường giả. Hai người bọn họ chỉ là trở về từ coi chết đồng bạn. Không bằng ngươi ta về sau hãy gọi nhau là huynh đệ như thế nào. Nhân vương đống nhiên mỉm cười nhìn qua Bạch Vũ đề nghị. Cái gì? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn chầm chầm nhân vương, cho là hắn nghe lầm. Không bằng ngươi ta sau này hãy gọi nhau là huynh đệ, như thế nào. Nhân vương không để ý chút nào lần nữa lớn tiếng lặp lại. Bạch Vũ sắc mặt kinh hai truyền vui, không chút nào kêu làm phủ phục thì bái lễ hô to. Nhân vương ha ha cười nói, đã ngươi ta sau này sẽ là huynh đệ, ngươi thì phải biết thân phận của ta, ta kỳ thật tên thật gọi kết đạc, Thiên võ đại lục phong vân tông khu phong thần quân đệ nhị đệ tử. Bạch Vũ, Thiên võ đại lục, long tường tông, chu dương chân nhân môn hạ đệ tử. Bạch Vũ chắp tay giới thiệu chính mình. Ha ha ha, nhị đệ, đi mang ngươi mở mang kiến thức một chút truy thần chi địa thánh linh chi tiểu tư vị kia tất nhiên để nhị đệ từ đó về sau lại không thiên hạ danh tiểu. kết đạt vui vẻ ôm bạch vũ hai người vừa nói vừa cười hướng thông hướng nước ngầm tinh thành thông đạo đi đến ngay tại hai người rời đi bất quá hai ba phút một trận luồng gió mát thổi qua huỳnh quang đất cắt lại lần nữa vang lên vang xào xạc thanh âm từng cái thải sắc xa linh trùng theo đất cắt bên trong toát ra hướng như thủy triều vòng qua người áo đen bịt mặt thi thể tuôn hướng lục tiên ma quân thi thể một lát. Lục Tiên Ma quân thi thể biến mất không còn tăm tích, xa linh trùng nhóm vang xào xạc âm thanh bên trong lại lần nữa tiềm tàng tại trong đất cát, hồn cắt tựa hồ khôi phục hoàn toàn tỉnh mịch. Không chờ một lúc, mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tại mấy tên kim mảnh người bịt mặt chỉ huy dưới, như là từng mai từng mai sao băng rơi xuống đất giống như, hạ xuống tại bảy tên người áo đen bịt mặt bên cạnh thi thể. Trong đó một tên kim mảnh người bịt mặt túi đầu chụp ra thi thể trái tim ra một quả hạt châu màu đen, đem hạt châu hất lên, hạt châu trong nháy mắt chợt mở. Ở giữa không trung hiện ra 7 cái người áo đen bịt mặt vây khốn Bạch Vũ ba người bắt đầu, lại đến Bạch Vũ người khoác thải sắc khôi giáp, đem Lục Tiên Ma Quân cùng người áo đen bịt mặt chém giết hình ảnh, lại đến Nhân Vương cùng Bạch Vũ cười ha ha lấy rời đi bóng lưng. Mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch xuất hiện, không có chút nào âm thanh, dù là cầm đầu kim mẩy người bịt mặt liên tiếp động tác, cũng khiến người ta cảm thấy từng kia từng kia tĩnh mịch. Mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch biến mất, phân ra 3 người tổ một, 5 người tổ một, 7 người tổ một. Tĩnh Mịch biến mất tại sáng chói tinh hà dưới, còn sót lại mấy tên kim ảnh người bịt mặt tĩnh Mịch bất ngờ biến đổi, biến hóa thành tông giáo liệp sát thủ một dạng thải sát hổ phách thánh linh, bước vào thông hướng địa hạ thủy tinh thành thông đạo, cùng kết đạc đụng chạm chén rượu, nghe nồng đậm tràn đầy mùi rượu, Bạch Vũ một miệng nuốt phía dưới hiện ra thất thải hào quang đỉnh hồn tiểu, trong nháy mắt mỗi một tia thần kinh nổ tung giống như thông suốt sảng khoái, thoải mái, Bạch Vũ không kiềm hãm được một tiếng khen lớn, có thể không ngờ cũng là cái này âm thanh khen lớn để bạch vũ cùng kết đạc lại lần nữa lâm vào một trận phân tranh bên trong trước 164 nổi giận chém tà linh hừ ở đâu ra dị đoàn cũng dám tại thủy tinh trong thành hô to gọi nhỏ một tiếng đập nện cái bàn tiếng vang một cái toàn thân lục u ngồi hổ phách thánh linh người giận giữ hướng bạch vũ quát lớn chân nguyên cảnh khí thế tràn tăng mà ra kết đạc thần sắc giận dữ trở tay qua lại liền đem tên kia chân nguyên cảnh thánh linh người quất vung ra bảy màu thủy tinh tiểu phô có thể phen này cử động tựa như chọc tổ hong vò vẽ một dạng trong nháy mắt toàn bộ thánh linh người tức giận nổ lên ào ào xuất thủ đánh ra từng đạo từng đạo thải sắc ánh sáng đánh tới hướng còn lại thánh linh người nhất thời toàn bộ tiểu phô hôn chiến một đoàn kết đạc cùng bạch vũ kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy toàn thân khẩn trương cứng ngắc biến đến buồn cười hai người căn bản không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục như vậy còn tưởng rằng những thứ này thánh linh người hội vây công hai người nhưng bọn hắn vậy mà lẫn nhau giết hại lên đi mau Kiết đạc vội vàng lôi kéo bạch vũ lóe ra thất thải tử phô, có thể mới ra tử phô, thì lâm vào một đoàn thánh linh người đang bao vây. Những thứ này thánh linh trên thân người tăng vọt ra chân nguyên cảnh, địa biến cảnh, thậm chí thiên biến cảnh khí thế, vận sức chờ phát động ý hiếp lấy kiết đạc cùng bạch vũ. Thất thải tử phô chỉ có người thắng mới có thể đứng lấy rời đi. Một tên khí thế có thể so với thiên biến cảnh thánh linh cường giả lạnh lùng nói, trên thân vận sức chờ phát động thế công lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì hai người cự tuyệt mà ra tay. Kết Đạc quay đầu đánh giá liếc một chút trong tiểu phô hôn chiến chém giết gần trăm tên thánh linh người, chân nguyên cảnh rất nhiều, cực ít địa biến cảnh, không có một cái siêu việt thiên biến cảnh tồn tại. Đi. Kết Đạc trong nháy mắt quyết định chú ý, một thanh dắt lấy Bạch Vũ lóe hồi trong tiểu phô. Vừa vào tiểu phô, kết Đạc liền đem Bạch Vũ hộ tại sau lưng, chính mình thì toàn lực phóng xuất ra thiên biến cảnh người tu hành khí tràng, một đường đánh đánh tới hướng trước người thánh linh người. Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu cảm thấy buồn cười, bởi vì thiên biến cảnh Kế Đạc đứng trước người. Bạch Vũ phản mà trở thành chỉnh ở giữa trong tiểu phô một cái duy nhất không có việc gì người xem. Rõ ràng kiếp đạc thiên biến cảnh tồn tại, hoàn toàn có thể nghiến ép trong tiểu phô tất cả thánh linh người, có thể những thứ này thánh linh người vậy mà không nhìn giống như, trừ phi kiếp đạc cận thân mới truyền thẳng hướng kiếp đạc, nếu không y nguyên tự tướng tranh đấu cùng một chỗ. Nhưng Bạch Vũ cũng đồng thời lưu ý đến, vô luận những thứ này thánh linh người như thế nào hung ác, đều không ai dám hạ tử thủ, tựa hồ bọn họ đều yên lặng tuần hoàn theo nhất định quy tắc. Rất nhanh, Kết Đạc mang theo Bạch Vũ giết ra một đầu nằm đầy thánh linh thân thể người con đường, Kết Đạc hiển nhiên cũng chú ý tới có thể hạ nặng tay, không được hạ tử thủ quy định, chỉ là đem ngăn cản trước người thánh linh người nguyên một đám đánh xỉu. Đột nhiên một trận bảy màu ánh sáng theo Tiểu Phô quậy lập lòe mà ra, đem đánh bại số người nhiều nhất kết Đạc quyển ra Tiểu Phô bên ngoài. Kết Đạc chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, người thì xuất hiện tại Tiểu Phô bên ngoài, có thể Bạch Vũ lại thân hám hai tên chân nguyên cảnh thánh linh người trong vây công, nguy cơ trùng trùng nhưng làm kiết đạc muốn quay người xông vào tiểu phô lúc lại bị một đạo nhu hòa bảy màu ánh sáng cách trở tại tiểu phô bên ngoài từng tiếng trầm muộn đập lên đánh vào người bạch vũ nhũ mày phát giác hắn vậy mà không có đau đớn chút nào cảm giác chẳng lẽ bởi vì nhục thể bên ngoài tầng kia thật dày bảy màu thủy tinh khôi giác bạch vũ tinh thần chấn động thương lang long quyền đại lực man như công tam trọng địa ảnh thiểm kích thuật côn vân đạp ngoại trừ không gì không phá xuất thủ nhất định phải thấy máu nghịch long thứ bên ngoài hết thảy vũ kỹ đều thi triển Vậy mà nhảy lên trở thành kết đạc bên ngoài, đánh ngã nhiều nhất thánh linh người tồn tại. Chân nguyên cảnh thánh linh người gầm lên vung vẩy hổ phách quyền đầu đện ở Bạch Vũ trên ngực, có thể kinh ngạc phát hiện Bạch Vũ chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó chính hắn thì bị một cỗ cường đại vô cùng lực đạo đánh bay, trong nháy mắt ngất đi. 98000 cân thân thể lực lượng, bảy màu khôi giáp tuyệt đối phòng ngự, linh hoạt né tránh, chiêu chiêu đánh chúng muốn hại vũ kỹ, Bạch Vũ tiêu sái du tẩu tại mười mấy tên thánh linh người hỗn chiến bên trong, chỗ đến Chỉ cần không đạt tới địa biến cảnh, thì mấy chiêu liền bị bạch vũ nện tối tăm. Kết đặc kinh ngạc nhìn lấy trong tiểu phô còn sót lại năm thân ảnh, bốn tên địa biến cảnh thánh linh người, một cái bào ấn cảnh bạch vũ. Hiện nhiên tiểu phô bên ngoài thánh linh người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn quanh trong tiểu phô tình huống, đối kết cục như vậy liên tục sợ hãi than xì xào bàn tán. Thánh hỏa linh giáo, không hỏa. Trong tiểu phô đứng yên bốn tên địa biến cảnh thánh linh người bên trong một tên đỏ thẫm màu hổ phách điệu biến cảnh thánh linh người ôm ngược hướng bạch vũ tự giới thiệu thánh thủy linh giáo linh thủy thánh mục linh giáo gỗ thông thánh phong linh Dạy, thánh tước còn lại ba tên điệu biến cảnh thánh linh người vậy mà cũng đều loại khác biệt lễ nghi hướng bạch vũ tự giới thiệu bạch vũ ngạc nhiên kinh ngạc ở giữa bốn tên thánh linh người vậy mà đồng thời theo bốn phương tám hướng vây công bạch vũ không hỏa quyền như dung nham bắn tung tóe ra một chút tiêu đốt thủy tinh mặt đất hỏa diễm đánh tới hướng bạch vũ linh thủy âm nu Mấy đạo trên dưới trái phải bước lên du động lẫnh hẳn chân nguyên dạo sát hướng Bạch Vũ. Gỗ thông vừa người bổ nhào về phía trước, hóa thành ngàn vạn đạo thanh đằng bó thẳng hướng Bạch Vũ, thanh đằng màu xanh bóng, lại sát ý mười phần. Thanh tước linh loé, chớp trái chớp phải, bóng người suy nghĩ không thấu lúc gần lúc hiện ở giữa, đột nhiên bắt thẳng hướng Bạch Vũ. Cẩn thận. Tiểu Phô bên ngoài kết đạc một tiếng kinh hô, có thể trong chớp mắt, kết đạc hai mắt trợn thật lớn nhìn chằm chằm Tử Phô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiểu phu bên ngoài tất cả thánh linh người đều sợ ngây người, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế vô sỉ, như thế bị hủy. Không hỏa dung nham quyền đầu nện ở Ninh Thủy Âm Nhu hơi nước phía trên, cả hai vừa mới tiếp xúc, tựa như băng khối trong nháy mắt rơi xuống hỏa diễm bên trong, lóe sáng một trận nồng đậm xương trắng. Gỗ thông hóa thành vạn thiên đạo thanh đằng phô thiên cái địa giảo sát Bạch Vũ, kết quả đối tượng vậy mà biến thành đột nhiên bắt thẳng hướng Bạch Vũ thanh tước. Mà Bạch Vũ, hắn cũng chỉ là ngã đầu nằm trên mặt đất, không nhúc nhích cười quá gì. Nhìn lấy thần thể trên không biến thành chém giết lẫn nhau bốn cái điệu biến cảnh cao thủ chống cự cái này bốn tên xa siêu việt hơn xa hắn điệu biến cảnh cường giả Bạch Vũ theo không lùi bước nhưng không có nghĩa là Bạch Vũ sẽ chỉ đần đột lô mãng chém giết một tiếng kịch liệt bạo hưởng Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy tại kết đạc buồn cười khen ngợi trong ánh mắt đi ra tiểu phô, có thể tiểu phô bên ngoài còn lại thánh linh người lại phẫn nộ ảo hào nộ hống phát ra đối Bạch Vũ khiêu chiến ta cự tuyệt Bạch Vũ lớn tiếng cự tuyệt bởi vì trong đầu. Giao Long Hồn phách đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Bạch Vũ nói, dưới đất thủy tinh thành, ngoại trừ Tiểu phu có thể tùy ý tranh đấu bên ngoài, bất luận cái gì khiêu chiến, chỉ cần một phương cự tuyệt, một phương khác không được tại nước ngầm tinh trong thành cưỡng ép phát động chiến đấu, nếu không đem bị bảy màu thánh quang quét ra nước ngầm tinh thành. Bạch Vũ thành công nâng lên thủy tinh trong thành toàn thể thánh linh người cự thị, ngược lại kết đạc thành là anh hùng giống như nhân vật, hai người sóng vai đi tại bảy màu thủy tinh trên đường, nên đón tức là cự thị, lại là ánh mắt kính sợ. Ta có lẽ cần phải cách ngươi xa một chút. Kết đạc treo chọc hướng Bạch Vũ buồn cười nói. Vậy liên đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Bạch Vũ giả vờ giận lớn tiếng kêu lên. Hai người tại rất nhiều thánh linh người ánh mắt khó hiểu bên trong cười ha ha rời đi. Có thể hai người cũng không biết. Bọn họ rời đi sau lưng. Mấy tên màu hổ phách thánh linh tĩnh mịch nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng. Trước 165, bị hố. Đang cùng Kết đạc vừa nói vừa cười bên trong. Bạch Vũ đột nhiên biến sắc. Khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước một cái mặt mũi tràn đầy hòa ái mỉm cười đầu trọc màu đỏ hổ phách thánh linh người. Kết đạc phát giác được bạch vũ dị thường, cũng là quay đầu nhìn lại, nhất thời toàn thân cứng ngắc một tay lấy bạch vũ hộ tại sau lưng. Hai vị cực kỳ hào hứng, không biết có hay không hào hứng đến bị nhân cửa hàng ngồi xuống. Đầu trọc phẩm giám sư ý cười tràn đầy phát ra mời, nhưng tại bạch vũ cùng kết đạc hai trong mắt người, ánh mắt của hắn lại là dị thường lạnh lùng cứng nhắc. cự tuyệt đa. Phẩm giám sư quay người trở về màu đỏ cửa hàng, bạch vũ cùng kết đạc vội vàng cẩn thận kinh ý cùng ở sau lưng. Màu đỏ cửa hàng bên trong tủ kính tăng thêm rất nhiều bị bắt buồn ngủ sinh vật hàng hóa, kết đạc kinh hài phát hiện những thứ này mới tăng sinh vật hàng hóa, tất cả đều là tại trong ba ngày bị người áo đen bịt mặt tươi sống mài chết thiên biến cảnh người tu hành. Ngồi! Phẩm giám sư nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ngược lại cực sự lạnh lùng phun ra một chữ. Bạch vũ cùng kết đạc không dám làm nhập tọa, nhìn đến như thế. Phẩm giám sư mới hửi lệnh nói tiếp, tình vũ thời điểm nhập thánh tà linh giáo, chiếm lấy thánh tà thần thông ấn ký. Phẩm giám sư nói, đống nhiên trên mặt chất đầy nụ cười nên tiếp đi vào cửa một tên tông giáo liệp sát thủ, kính cẩn khiêm tốn thuận theo tên kia tông giáo liệp sát thủ quát lớn. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cảnh tượng như thế này bạch vũ trong lòng dâng lên một cô âm lanh hàn khí, thấu triệt toàn thân. Còn mười hai vị chiếu cố nhiều hơn cửa hàng nhỏ sinh ý. Phẩm giám sư đống nhiên ôn hòa cười một tiếng hướng bạch vũ cùng kết đạc nói ra thế mà trong ánh mắt uy hiếp hàn ý cơ hồ nồng đậm mà ra, kết đạc sắc mặt tái nhợt lôi kéo bạch vũ rời đi màu đỏ cửa hàng. khi đi ngang qua tên kia tông giáo liệp sát thủ bên cạnh lúc bạch vũ mới phát hiện cái này tông giáo liệp sát thủ lại chính là đã từng bắt hắn, để hắn lâm vào như thế tuyệt cảnh kẻ cầm đầu. rời đi màu đỏ cửa hàng, kết đạc cùng bạch vũ cùng nhau sâu nhổ một ngụm áp lực rất nhiều ngột ngạt. nghe nói hôm nay thánh tà linh giáo trọng tuyển giáo chủ, chắc hẳn đến lúc đó tất có một trận long tranh hổ đấu. lúc này. Đông nhiên một cái lang yêu cùng một cái bái yêu thấp giọng thầm nói chuyển vào hai người trong thai. Hai người nhìn nhau, an ý phát giác được đối phương ý tứ, nhìn nhau cười một tiếng, giả bộ đi dạo đi theo cái kia hai cái yêu linh sau lưng. Lang yêu phát giác được sau lưng theo dõi hai người, khỏe miệng cười một tiếng, thần sắc càng phát ra vui sướng cùng bái yêu nói chuyện với nhau. Một đường theo dõi, chăn chọc tại bảy lần quạt tám lần rẽ thủy tinh trong ngõ nhỏ, đông nhiên một cái chỗ rẽ về sau. Kết Đạt cùng Bạch Vũ kinh hoàng phát hiện Lang yêu cùng Bái yêu vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà hai người bỗng nhiên thân ở mấy trăm đạo màu đen hổ phách thánh linh người đang bao vây. Hoàng bét, trung kế. Bạch Vũ trong lòng bất an thầm hô, còn đến không kịp làm ra cái gì phản kháng, liền bị mấy cái tà linh người một thanh quất ngược lại, hung hăng bó áp ở. Kết Đạt thứ nhất mắt thì phát giác không thích hợp, vội vàng chấn khí phá tan mấy tên tà linh người, muốn cứu viện binh Bạch Vũ, lại bất đắc dĩ tà linh nhân số đông đảo, sợ hắn cũng thân hãm trong đó đành phải trước tranh né đào tẩu dị giáo đổ đông đảo tà linh người bên trong nào đó cái thanh âm lạnh lùng chửi mắng bạch vũ nhận mệnh giống như không làm phản kháng tùy ý tà linh người đem hắn ném vào một gian lú mang nhà tù có thể truy thần chi địa kỳ lạ tính chất bạch vũ vẫn như cũ có thể thông qua hắt sát thủy tinh vách tường nhìn đi ra bên ngoài tà linh người reo hò bóng người cùng trái phải trong nhà tù bị vây hơn 10 người tà linh miệng người bên trong dị giáo đổ đống nhiên tà linh người phát ra từng đợt kinh thiên reo hò. Bạch Vũ liền vội ngẩng đầu, thông qua màu đen hơi mở trần nhà, nhìn thấy truy thần chi điệu tinh hạ vậy mà rơi ra cực kỳ màu phát sáng Mỹ lệ tinh Vũ. Như thế tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, tà linh người hoan hô, đem từng người từng người dị giáo đồ áp giải đến một tòa cao ngất trên tế đài. Tà linh người thô lô mang theo Bạch Vũ, hoàn toàn không để ý Bạch Vũ chết sống một đường kéo tới trên tế đài. Bạch Vũ vốn không có cảm giác đến thống khổ chút nào, nhưng làm Bạch Vũ nhìn thấy còn lại cái gọi là dị giáo đồ thống khổ gi vội vàng cũng làm bộ thống khổ bị tà linh người nhét vào trên tế đài, tế đàn trường sân bóng rổ lớn nhỏ, trung ương dựng nên lấy một cái ưu lượng điêu văn cổ thủy tinh, cổ thủy tinh phía trên lơ lửng một cái tham thảm tản ra nhàn nhạt hát vụ thủy tinh thạch, đây chính là thánh tà linh giáo thánh linh thạch. Bạch vũ đánh ra không có chút nào kỳ lạ hát vụ thủy tinh thạch, ánh mắt khỏe mắt đống nhiên liếc về bị ném tại trên tế đài mười mấy tên dị giáo đồ bên trong, mấy cái thân ảnh ẩn ẩn vẫn sức chờ phát động. Bạch vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ trên tế đài vậy mà không có một cái nào tà linh ngơi, chỉ có bị xem như tế phẩm dị giáo đồ. Đương nhiên, Bạch Vũ kinh hãi phát hiện không có chút nào kỳ lạ tính chất, tà linh thạch tràn lan ra nồng đấm hắc vụ, hắc vụ chậm rãi lan tràn tại trên tế đài, mấy cái dị giáo đồ hút vào hắc vụ về sau, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, không đến một lát thì biến thành một đống một phấn. Khung hoàng trong nháy mắt tùy ý tràn ngập nhân tâm, mười mấy tên dị giáo đồ hoảng sợ ào ào liều mạng thoát đi hắc vụ, muốn nhảy xuống tế đàn lại bị một đạo vô hình hộ cháo phản vọt tới hất vụ, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Chỉ ở trong chớp mắt, cả tòa trên tế đài còn sót lại bạch vũ cùng ba tên dị giáo đồ tồn tại. Bạch vũ đánh giá cái này ba tên dị giáo đồ, một cái cửu vĩ hồ yêu, một cái như nước chảy hình dáng huyết sắc quái vật, một cái khác lại là linh vương nữ nhi linh toa. Bạch vũ trên thân lóe ra bảy màu tỏa ra ánh sáng lung linh, đem hất vụ bắn ngược ra. Cửu vĩ yêu hồ trên thân toát ra một cỗ phấn sắc khí vụ bảo vệ thân thể quyết xác quái vật toàn bộ thân thể xuất hiện vô số lỗ chân lông, ngược lại cực kỳ hưởng thụ nuốt chừng hắc vụ, thế mà linh toa trên thân một kia dị thường đều không có, hắc vụ lại đơn độc tránh ra linh toa, dường như rất e ngại linh toa đồng dạng. Tà linh trên đá tràn lan ra hắc vụ càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, toàn bộ tế đàn che giấu tại nồng đậm hắc vụ bên trong, bên dưới tế đàn tà linh mọi người chấn thiên tiếng hoan hô lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn hắn mơ hồ thông qua nồng đậm hắc vụ, nhìn đến trong hắc vụ xuất hiện một đạo thất thải hào quang, một đạo phấn sắc viên cầu một đạo huyết sắc dòng nước. Lại còn có dị giáo đồ không có bị vĩ đại Tà Linh Thạch luyện hóa, cho nên Tà Linh người hoảng sợ ngốc nhìn qua tế đàn. Đột nhiên, một cái lang yêu, một cái bái yêu theo Tà Linh phía ngoài đoàn người thật nhanh xông vào tế đàn, lại một thân ảnh lách vào tế đàn, lại có mấy nói hổ phách bóng người xông lên tế đàn. Tà Linh mọi người kinh sợ, phát ra trận trận nổ hống, cũng không dám tới gần tế đàn, mấy tên thiên biến cảnh Tà Linh sắc mặt người âm trầm cắn răng một cái, ào ào nhảy lên tế đàn. Lang yêu Bạo yêu vừa vào tế đàn, thì liên tiếp vung ra từng viên kim sắc thạch tượng, đem Hắc Vũ ép ra về sau, cùng nhau quỳ rạp xuống cửu vị yêu hồ trước người, thần sắc kinh hoàng, cao giọng nói, thuộc hạ cứu giá chấm trễ, khẩn cầu thiên hậu nương nương trừng phạt. Cửu vị yêu hồ há miệng thu nạp hồi phân sắc khí vụ, lạnh lùng liếc qua máu chảy quái vật, phất tay để Lang yêu cùng Bái yêu đứng dậy. Một bóng người rơi vào Bạch Vũ bên người, là kiết đạc không bỏ xuống được Bạch Vũ mà quay người trở về, đúng lúc nhìn thấy Lang yêu cùng Bái yêu xông vào tế đàn cũng vội vàng đuổi theo đến, chỉ là hắc vụ ăn mòn tính vượt quá tưởng tượng, kết đạc toàn thân chân nguyên chấn động, đem từng kia từng kia cận thân hắc vụ chấn khai, có thể sắc mặt thần sắc lại dị thường cố hết sức. Bạch Vũ thấy thế, nghĩ thầm trên người mình bảy màu lưu quang có thể hay không phân ra một nửa bảo vệ kết đạc, thì ngạc nhiên phát hiện trên người tỏa ra ánh sáng lung linh vậy mà thật phân ra một nửa, hóa thành một tầng thật dày bảy màu khôi giáp đem kết đạc bảo vệ. Chương 166, tế đàn hỗn chiến. Lại mấy bóng người rơi vào trên tế đài Thông qua xương mù dày đặc, mơ hồ nhìn đến mấy cái này, bóng người hình như là truy thần chi điệu thánh linh. Mấy cái thánh linh xuất hiện, trong nháy mắt để yêu hồ nổ lênwidetilde vĩ, như lâm đại địch giống như tại lang yêu cùng bái yêu khẩn trương hộ vệ bên trong, cẩn thủ tại tế đàn một bên. Thế mà mấy cái thánh linh lại không có muốn để ý tới cựu vị yêu hồ ý tứ, chỉ là tại trong xương mù dày đặc chậm rãi đi hướng trung ương tế đàn tà linh thánh thạch, lại bị huyết lưu quái vật ngăn cản. Thứ này bản tôn muốn. Huyết lưu quái vật kêu căng giọng điệu chậm rãi nói, Bạch Vũ vốn cho rằng mấy cái thánh linh sẽ cùng huyết lưu quái vật phát sinh một trận long tranh hổ đấu, có thể mấy cái thánh linh không chậm trễ chút nào quay người hướng khác vừa đi. Huyết lưu quái vật cũng không có hùng hổ doa người, phản mà lùi lại cùng mấy cái thánh linh, cựu vị yêu hồ ba cái thành hình tăng giác, tương tà linh thánh thạch bao khỏa tại vùng đất trung ương. Lại mấy đạo âm thanh ảnh rơi vào trên tế đài, cam tức nhìn trên tế đài toàn bộ sinh linh về sau, phốc quỳ trên mặt đất, hướng trung ương tế đàn tà linh thánh thạch quỳ bò, thành vần quanh hộ vệ trạng thái. Tương Tà Linh Thánh Thạch hộ ở giữa, lại là sau cùng nhảy lên tế đàn thiên biến cảnh Tà Linh người. Bạch Vũ cùng kết đạc ở vào huyết lưu quái vật cùng cựu vị yêu hồ trung gian khu vực, ngược lại bị xem nhẹ giống như tự vệ giữ yên lặng. Trên tế đài hắc vụ càng ngày càng đậm, nồng nặc gần như sắp muốn thấy không rõ đối phương lúc, lại đột nhiên kinh hại sinh biến đổi, chỉ thấy linh toa thần sắc đờ dẫn từng bước một không nhìn tế đàn tất cả mọi người đồng dạng hướng đi Tà Linh Thánh Thạch. Mấy cái Tà Linh người khẩn trương đề phòng nhìn chằm chằm còn lại 3 cái thế lực thẳng đến linh toa đi vào 3 mét mới nhũ mày phát hiện bất quá tiên thiên cảnh ma tộc tiểu nữ hài, có chút do dự muốn hay không ra tay mặt sát lại lại sợ đây là mấy cái cái thế lực âm ưu muốn thừa dịp tà linh người xuất hiện sơ hở lúc chiếm lấy tà linh thạch mà chần chờ ở giữa linh toa đã tới gần tà linh thạch không đến 1 mét một cái tà linh người rốt cục nhịn không được xuất thủ lại ngạc nhiên phát hiện tà linh thạch đống nhiên thích chặt phi tốc chìm ngập hồi đầy tràn tế đàn xương mũ dày đặc biến thành một khỏa bảy cái không đồng tình tự khuôn mặt lục sắt thải thạch thất tình lục dục thạch tại mọi người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi rơi vào linh toa trong lực linh toa trong mắt mảnh liệt tĩnh mắt trái thất tình ánh sáng mắt phải lục dục chi sắc lang không nhảy lên mỏ đèn điều văn cột thủy tinh cột thủy tinh một chút nở rộ từng mảnh từng mảnh hắc sắc liên hoa muối sau cùng hóa thành một đóa 72 phẩm hắc huyền liên hoa đài linh toa chậm rãi ngồi xuống tại liên hoa đài phía trên trên mặt thay phiên biến đổi thất tình lục dục biểu lộ thất tình lục dục thạch không biết người nào phát ra một tiếng kinh hô Tiên kia xuất thủ, tà linh người vội vàng chuyển công vì bảo vệ đem linh toa bảo vệ, càng căng thẳng hơn nhìn chằm chằm tam đại thế lực. Tinh hà hóa mưa lưu quang hiện, ta thần chuyển thế nhất lên mưa gió, chín màu thánh thạch tề tụ ở giữa, phong thần lại nổi lên kinh thiên biến. Cửu vĩ yêu hồ nhìn qua liên hoa đài phía trên linh toa, ngơ ngác nhớ kỹ bốn câu lời nói, trên mặt lộ ra một mảnh lưu luyến si mê, giống như là tại hoài niệm lấy người nào đó. Nhanh hộ tà tôn rời đi. Một tên tà linh người kinh hô nhắc nhở còn lại mấy cái tà linh người nhưng lại tại hắn âm thanh vang lên trong ngáy mắt mấy cái thánh linh huyết lưu quái vật cửu vị yêu hồ hào hảo xuất thủ cướp đoạt linh toa trong ngực tà linh thạch linh toa bạch vũ biến sắc sợ hai tại mấy cái đại thiên biến cảnh cao thủ thế công dưới linh toa sẽ xuất hiện nguy hiểm cũng là phi thân nhào về phía linh toa không muốn kết đạc kinh hãi nhìn đến bạch vũ phóng tới liên hoa đài cả người do dự bất đắc dĩ cười khổ cắn răng một cái cũng nâng lên toàn thân chân nguyên phóng tới liên hoa đài thứ gì dám Can Đảm cũng tới tranh giành thần duyên. Không ngờ huyết lưu quái vật ứng đối thiên biến cảnh tà linh người lúc, lại còn có thể thông dong bên trong, Lãnh Nạo đem Bạch Vũ cùng kết đạc cùng nhau quét xuống tế đàn. Ngăn trở bọn họ. Cửu Vĩ yêu hồ lạnh lùng mệnh lệnh Lang Yêu cùng Bái Yêu, tự thân thì nhảy lên liên hoa đài, thân thủ trụt vào linh toa trong ngực tà linh thánh thạch. Ngươi dám? Hai cái thiên biến cảnh tà linh người hào hào xuất thủ ngăn cản, lại bị Lang Yêu cùng Bái Yêu phân biệt ngăn cản được. Tà linh người kinh sợ giữa lông mày một cái vết thương tà linh người hảo tưởng ra võ đạo pháp thân một thanh đũa ám tà đao chém ngang lang yêu lang yêu lạnh giận cười một tiếng một tiếng kinh thiên tiếng sói chu bên trong một cái mười trượng cự lang hung ác tương tà đao cắn, thân thể chuyển một cái như sắt thép cái đuôi hung hăng quất vào tà linh nhân pháp trên thân tà linh nhân pháp thân chấn động trong tay tà đao bị ép tùy ý cự lang kéo đi có thể tà linh người đâu chịu bỏ qua pháp thân đột nhiên tăng vọt mười trượng chẳng ngang đem cự lang ôm lấy đập ầm ầm tại nâng lên trên đầu gối. Một tiếng bạo hưởng, Cự Lang kịch liệt đau nhức phía dưới, quyết tâm giống như cắn xé tại tà linh người trên cổ. Võ đạo cùng cực, đã bỏ đi phức tạp vũ khí, ngược lại càng thêm nguyên thủy thô bạo nương tựa theo lực lượng của thân thể chém giết. Một phương khác, Bái yêu xảo trá huyền hóa ra mấy trăm đạo hóa thân, từng đạo từng đạo liên tiếp công hướng tà linh người, chân thân lại vận sức chờ phát động chờ đợi phát động nhất kích chí mệnh. Tà linh ngự híp mắt, ánh mắt thật nhanh tìm kiếm huyền ảnh bên trong Bái yêu chân thân, coi như tà linh ngự vô giết về phía trong đó một đạo huyền ảnh lúc Bái Yêu đại hỉ cười một tiếng, đột nhiên vung trảo kéo hướng Tà Linh người. Có thể không ngờ, Bái Yêu sắc mặt đột biến, kinh hãi nhìn đến Tà Linh người bỗng nhiên quay người, lóe sáng một đạo u quang ở giữa, thân thể tăng vọt ra pháp thân, đem Bái Yêu đập ầm ầm tới trên mặt đất. Hèn hạ dị giáo đồ. Tà Linh người hận giận chửi mắng một tiếng, cánh tay đại lực chuyển một cái, siết chặt lấy, giữ lấy Bái Yêu cổ liền muốn đem Bái Yêu cổ bẻ gãy. Có thể đang đắc ý Tà Linh người lại bị Lang Yêu lôi kéo một cái khác, Tà Linh Ngươi đem hắn đụng bay. Lang yêu nắm lên bài yêu, cả hai giữa lẫn nhau khí thế giao dung bên trong, một trận tăng vọt, đúng là giống nuốt đại lực hoàn đồng dạng, như thiểm điện cấp tốc đem hai cái vội vàng không kịp chuẩn bị tà linh người chi tiết gai giết thành hai viên thịt mặn. Hai cái tà linh người nhìn chăm chú liếc một chút, vậy mà đồng thời một trái một phải ôm nhào về phía chật vật hợp thể, chật vật hợp thể biến sắc, muốn tránh để lúc đã không kịp bị tại hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bị tạc bay đến tế đàn hộ cháo phía trên, thống khổ bưng bít lấy bị tạc đoạn vết thương cuộn lại thành một đoạn. Một bên khác, mấy cái thánh linh kết thành một đạo trận pháp, đem đánh giết mà đến ba đạo tà linh nhân pháp thân vây giết tại trong trận pháp. Ba cái tà linh người vừa vào trận pháp, mỗi cái tà linh người đều đống nhiên bất an trong lòng lạnh lẽo. Ngay sau đó nhìn đến hai cái dị giáo đồ chào phúng đối với hắn vui cười, nhất thời ba cái tà linh người hào hào tức giận tăng vọt pháp thân. xông về phía hai tên dị giáo đồ, ba cái tà linh người lại cũng không biết trong mắt bọn họ dị giáo đồ nhưng thật ra là bọn hắn đồng bạn ngược lại mỗi cái tăng vọt pháp thân vậy mà tại trong trận pháp như là cựu địch giống như chém giết lẫn nhau lên. Hừ, giả thần giả quỷ con rệp. Huyết lưu quái vật lãnh ngạo liếc một cái mấy cái thánh linh, thần thông cảnh khí tức khủng bố phá thể mà ra, chừng một trăm trượng pháp thân huyễn ảnh hư hiện ra đến, tại đánh giết mà đến tà linh người kinh hãi trên nét mặt, phất tay dễ như trở bàn tay đem một cái đánh giết mà đến thiên biến cảnh tà linh nhân pháp thân nghiền thành thịt nát. Huyết lưu quái vật cao ngạo từng bước một đi hướng liên hoa đài. Tại cửu vị yêu hồ chụp vào tà linh thánh thạch thời điểm hóa thành một đầu huyết hà cuốn giết hướng cửu vị yêu hồ. Cửu vị yêu hồ phẫn hận nhìn hầm hầm, lại bất đắc dĩ đành phải từ bỏ dễ như trở bàn tay tà linh thánh thạch, quay người tránh ra huyết hà rào sát. Đáng tiếc ngươi không phải yêu đế. Huyết lưu quái vật khinh thường trào phúng. Tại cửu vị yêu hồ dám giận không dám động phẫn hận bên trong, thân thủ chụp vào tà linh thánh thạch. Chương 167, trăm thê thảm khổ chiến, bọn họ dám phá hư tế lễ, giết bọn hắn. Bạch Vũ cùng kết đạc vừa dứt phía dưới tế đàn, thì lâm vào phẫn nộ ngàn vạn tà linh giáo đổ vây giết bên trong. Thật xin lỗi. Bạch Vũ bị kết đạc hộ tại sau lưng, dựa vào kết đạc thiên biến cảnh thực lực, tại một đám chỉ có bao ấn cảnh cùng địa biến cảnh tà linh giáo đổ vây giết bên trong, thỉnh thoảng đâm giang lịch long thứ, hoặc xuất quyền đá chân ở giữa, hướng kết đạc mười phần ấy nấy xin lỗi. Kết đạc chân nguyên chấn động, đem tỏa ra ánh sáng lung linh đều trả lại Bạch Vũ. Bởi vì sợ thực lực nhỏ yếu Bạch Vũ sẽ ở sóng chiều mà đến Tà Linh Giáo Đồ tính chất tự sát trong công kích bị thương tổn. Kết Đạc đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo diệu quang theo thân thể chợt sáng, đúng là huyền hóa ra chỉ có thiên biến cảnh trở lên mới có võ đạo phát thân, tại trong lúc giơ tay nhấc chân nghiền sát mười mấy tên bảo hân cảnh Tà Linh Giáo Đồ. Đáng chết dị giáo đồ Tà Linh Giáo Đồ đỏ lên huyết nhãn, gần trăm tên địa biến cảnh Tà Linh nào nào cũng biến hóa ra võ đạo phát thân, đem Kiết Đạc vây giết trong đó. Bạch Vũ tựa hồ lại lần nữa bị chê. Thiên biến cảnh võ đạo pháp thân cùng gần trăm tên điệu biến cảnh võ đạo pháp thân tăng vọt rồi rào khí chàng đem bào ơn cảnh tà linh giáo đồ hào hào đánh bay. Trong nháy mắt tại bên dưới tế đàn quét ngang ra một mảnh đất trông lớn. Bạch Vũ bởi vì kết đạc tận lực ngăn trở, lại bởi vì tỏa ra ánh sáng lung linh mạnh đại hộ thân, Bạch Vũ chỉ là bị cường đại khí chàng đâm vào tế đàn trên vách tường, phản mà trở thành toàn bộ trong cuộc chiến duy nhất một tên bào ơn cảnh. Thiên biến cảnh cùng địa biến cảnh trên lệnh ở đâu? Bạch Vũ lúc này ở rung động nhìn đến lẻ Loi một mình kết đạc thi triển rõ ràng củng cố nhìn chăm chú võ đạo pháp thân, tuy tiện đem từng người từng người điệu biến cảnh Tà Linh võ đạo pháp thân đả bay. Thế mà số lượng đông đảo điệu biến pháp thân không muốn mạng chém giết, kết đạc dần dần lâm vào khổ chiến, cũng không còn cách nào ung dung đánh lui Tà Linh người tiến công, ngược lại thỉnh thoảng bị Tà Linh cắn xé xuống một miếng khối pháp thân khối thịt. Kết đạc bạo nộ rồi, tương tại cường giả như rừng ma huyền cũng chưa từng chật vật như thế qua, kết đạc khí thế đột nhiên tăng vọt. Trận lên giận dữ nhìn hai mắt sát ý mười phần trương tay liền đem một cái tà linh pháp thân sống sờ sờ sẽ nát thành hai đoạn, hóa thành một mảnh màu đen mưa máu, nhẹ nhàng về xuống. Cái thứ nhất tà linh tử vong triệt để để tà linh nhóm, một cái tà linh tự biết cảnh giới phía trên bản chất khác biệt, dù là đang kịch đấu ba ngày ba đêm, cũng vô pháp cấp kiết đạc tạo thành trí mạng thương hại, có thể tự sát nổ tung lại làm cho đồng tộc có cơ hội để lợi dụng được. Cùng cái kia tà linh ý nghĩ nhất trí đầu chỉ một cái, cùng nhiệt tông giáo tà linh nhóm hô to. Tà tôn không diệt khẩu hiệu bên trong, một cái, hai cái, mười mấy con tà linh không để ý sinh tử phốc ôm lấy kiết đạc pháp thân. Kiết đạc kinh hãi muốn quất vứt bỏ đánh giết muốn chết tà linh, lại chỉ có thể vung đi trước ba năm chỉ, liền tại từng đợt kịch liệt tiếng bạo liệt bên trong, toàn thân chân nguyên kịch liệt nhấp đô, một miệng dòng máu vàng phun miệng mà ra. Mấy chục cái địa biến cảnh tà linh người sùng kính chảy nước mắt màu đen, nhìn qua chịu chết thủ vệ tà linh tôn nghiêm giáo đồ, vô số bao ấn cảnh, tiên thiên cảnh. Hậu thiên cảnh Tà Linh, kêu khóc không ngừng quỳ bái. Đây trời màu đen mưa rơi, Bạch Vũ thần sắc phức tạp nhìn lấy trước mắt một màn, đối Tà Linh nhòm thấy chết không sờn chiến ý kính phục, cũng lo lắng bất an nhìn lấy Vũ Mạc phía dưới Y Nguyên, lại mặt lộ vẻ kính ý kết đạc. Thế mà kính về kính, Tà Linh người đối kết đạc gan dám mạo phạm thần thánh tế đàn phẫn hận chi tâm lại càng thêm nồng đậm, mười mấy tên điệu biến cảnh Tà Linh người thừa dịp kết đạc pháp thân trọng thương cơ hội, ào ào lại lần nữa không muốn mạng trùng sát. Ừm vang nộ vang như lôi đình giận vang. Rơi không hết màu đen mưa rào đầy tràn toàn bộ tế bái sân bãi, Hắc sát thủy tinh mặt đất phản xạ ra từng đạo trướng mắt lạnh hắc quang. Tiếng nổ tung hạ màu đen mưa màu dưới, kết Đạc võ đạo pháp thân xuất hiện rất nhiều nhỏ xíu vết rách. Có thể lúc này, Tà Linh nhóm lại kinh hãi đỉnh chỉ tự sát trúng phong. Nhưng cái này không phải là bởi vì kết Đạc cường đại, mà chính là trên tế đài tiếp theo cỗ tàn phá võ đạo pháp thân, một tên thiên biến cảnh Tà Linh võ đạo pháp thân. Tất cả Tà Linh hoảng sợ nhìn qua thiên biến cảnh Tà Linh tàn phá pháp thân. Hơn 20 người địa biến cảnh tà linh trong lòng hoảng sợ tức giận nghe được đến từ phía trên tế đàn thiên biến cảnh tà linh người kêu gọi một tên địa biến cảnh tà linh người lạnh giận trừng mắt liếc kết đạc tàn phá phát thân hướng sau lưng chân nguyên cảnh bạo ấn cảnh tà linh người hạ lệnh giết chết bọn hắn mấy vạn tên chân nguyên cảnh bạo ấn cảnh tà linh người biết rõ không cách nào chiến thắng dù là trọng thương thiên biến cảnh cường đại đối thủ kết đạc nhưng bọn hắn chưa từng sợ hãi tử vong tại hai mươi mấy cái địa biến cảnh tà linh người hào hào xông lên tế đàn. Ô to phía trước điệu biến cảnh tà linh người kêu khẩu hiệu, tà tôn không diệt. Âm thanh bên trong, lại lần nữa khởi sướng tự sát thức trùng phong. Có thể đếm được vạn tà linh nhân còn không có cận thân đến kết đạc pháp thân 100M. Kết đạc nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất đột nhiên vọt lên, một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt sát uy thế phô thiên cái điệu rào sát hướng mấy vạn tên tà linh người. Không. Bạch vũ thống khổ kinh hô, nhìn đến kết đạc vậy mà nổ tung hắn pháp thân. Bạch Vũ biết cái này kết bái không đến hai ngày hình trưởng là muốn dùng hy sinh pháp thân làm đại giá, là Bạch Vũ đem hết toàn lực ngăn cản được tà linh người vây giết. Thiên biến cảnh cường giả pháp thân tự bạo giống như mặt trời gay gắt nổ tung giống như, kích xạ ra một chút kim quang, đem mấy vạn tên tà linh người hào hào đâm xuyên, nổ tan. Có thể tà linh nhân số mục đích như thế đông đảo, dù là kết đạc dùng thiên biến cảnh pháp thân tự bạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sát thương gần vạn tà linh nhân mà thôi vẫn như cũ còn có hơn vạn tên tà linh người càng thêm tức giận thẳng hướng hoàn toàn ngã trên mặt đất kết đạc kết đạc rốt cục ngã xuống thống khổ xoay người đối bạch vũ cười khổ nói xin lỗi nhị đệ lần này thật không ngăn được ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi hiện tại đến phiên đệ đệ bảo hộ ngươi bạch vũ cảm động nước mắt chảy xuống hả tại ra bề ngoài bảy màu tinh thạch khỏa khỏa rơi xuống hóa thành từng đạo từng đạo thất thải hào quang đem kết đạc bao khỏa tại một khỏa thất thải quang kén bên trong tà linh người hận giận tiếng giết bên trong Bạch Vũ người khoác tỏa ra ánh sáng lung linh, kiên định canh giữ ở thất thải quang kén trước người, tam trọng niệm ảnh. Bạch Vũ một thân hóa ra hai đạo phân ảnh, thành tam giác đem thất thải quang kén hộ ở trung ương. Thương Lang Long Quyền, một đạo phân ảnh vung vẩy ra đầy trời thương lang long ảnh, đem nguyên một đám tà linh người cản trước người. Đại lực man như công, một đạo phân ảnh hóa thành một cái ba trượng cường nhu, hết sức trèo chống tà linh người thế công của Ngôynh Lạm Tạc. Thiểm kích thuật, nghịch long thứ, Côn Vân Đạp, Bản thể hai bên che chắn, trước sau đột tiến tại mấy chục đạo tà linh người thân ảnh bên trong, bao ấn cảnh phía dưới vô nhất đánh đối thủ. Thế mà hai đạo phân ảnh bất quá tồn tại ba giây, liền bị tà linh biển người tuân ra bao phủ, bạch vũ bản thể mấy lần từ dưới đất bò dậy, cuối cùng vẫn là vô lực bị đông đảo tà linh người bao vây lấy, bạch vũ nhục thể. Tỏa ra ánh sáng lung linh ngưng kết nhục thể dần dần không chống đỡ được tà linh nhân tà khí ăn mòn, bạch vũ cởi khổ, nhớ tới trong đầu bóng người sinh kia tỏa ra ánh sáng lung linh gần như sụp đổ. Lúc này, thất thải quang kén ẩm vang khoe lóe ra bảy màu diệu quang, một bóng người nhiếp lên Bạch Vũ, lăng không nhảy lên, tại mấy vạn tà linh đầu người đỉnh đảo tẩu. Mới nhảy đến một nửa, trên tế đài bạo phát một cỗ trước đây chưa từng gặp mạnh đại thôn vệ hấp lực, kết đạc ra sức chống cự lại, lại chỉ ở trong chốc lát, không có lực phản kháng chút nào bị cuốn hướng tế đàn. Chương 168, thần chi uy. Trên tế đài huyết lưu quái vật thân thủ trụt vào tà linh thánh thạch thời điểm, Mấy cái thánh linh người từ bỏ trong trận chém giết lẫn nhau ba cái tà linh người ngược lại hào hào lách mình rơi vào liên hoa đài bốn phía trong nháy mắt biến trong trận đem huyết lưu quái vật cùng cửu vĩ yêu hồ cứ thế mà kéo vào trận pháp dị không gian bên trong muốn chết huyết lưu quái vật khí nộ phát ra cười lạnh một tiếng phun trào bành trướng huyết khí lúc nào cũng có thể cửu vĩ yêu hồ trầm mặc vùng vẫy cửu vĩ đem tự thân bảo hộ ở cửu vĩ kết thành hộ thuẫn bên trong né tránh một bên để tránh bị tiếp xuống tử chiến tác động đến. Ký huyết lao quái mãnh liệt hóa thành một đạo huyết hà bao phủ hướng bảy tên bảy trận thánh linh người. Nhất thời toàn bộ trận pháp dị không gian tràn ngập từng trận mùi tanh hôi vị. Thánh linh người tĩnh mịch lạnh lùng, lại lần nữa biến trận. Trận pháp dị không gian bên trong biến ảo ra một cái 100 trượng trưởng hải cốt pháp thân. Huyết hà cuốn chặt lấy hải cốt pháp thân, lít nha lít nhít đem hải cốt pháp thân bao trùm. Lập tức một trận bạo hưởng, hải cốt pháp thân ầm vang sụp đổ. Ký huyết lao quái biến thành huyết hà hòa tan hải cốt pháp thân về sau, huyết hà tăng vọt ba phần. Càng thêm ngông cũng vô zết về phía lại xuất hiện một cái 100 trượng hải cốt pháp thân. Một cái giết hết, lại lên một cái, tựa như vô cùng vô tận 100 trượng hải cốt pháp thân tái diễn xuất hiện, kỳ huyết lão quái biến thành huyết hà đã thành biển máu chi thế. Nhưng đột nhiên biển máu kịch liệt quay cuồng lên, nồng đậm huyết khí sôi trào tràn lan tại dị không gian bên trong, vậy mà ngược lại phô thiên cái địa quấn về phía một bên cự vị yêu hồ. Huyết hải đại nguyên quả nhiên đều là một đám cao ngạo phong tử, kỳ huyết lão quái càng là như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ thầm chửi một câu, cũng không dám chần chừ nội trướng Cửu Vĩ. Cửu Vĩ kích phát ra ước vạn căn trắng như tuyết lông hồ cáo đem nồng đậm huyết khí rào sát chôn bụi. Thế mà huyết khí càng ngày càng đậm, lông hồ cáo tại vô tận huyết khí bên trong thật nhanh tiêu hao. Cửu Vĩ yêu hồ sắc mặt đột nhiên trắng, đối kỳ huyết lao quái oán hận cũng càng phát ra mãnh liệt. Kỳ huyết lao quái rốt cục ý thức được không thích hợp, một lần nữa ngưng tụ ra máu chảy thân thể lúc, kinh sợ phát hiện hắn chân nguyên chọn vẹn thiếu đi tầng ba. Bảy tên thánh linh người lại lần nữa xuất hiện nhưng không còn là mạo hồ phách thánh linh người mà chính là nguyên một đám người áo đen bịt mặt tiến tấn kỳ huyết lão quái rốt cục biến sắc lui dự đến cửu vị yêu hồ bên cạnh y nguyên cao ngạo hướng cửu vị yêu hồ nói ra muốn sống thì cùng một chỗ lao ra cửu vị yêu hồ cơ hồ khí muốn trồi ầm lên có thể kịch liệt chập trùng cao ngất lồng ngược lại cưỡng chế đối kỳ huyết lão quái hóa niệm giận nũng nhiễu cười ngọt ngào nói được bảy tên người áo đen bịt mặt tựa hồ sớm đoán được như thế đồng dạng lại lần nữa biến trận Ba người thành trận đem cửu vi yêu hồ cuốn vào khác một cái trận pháp dị không gian, bốn người khác co vào trận pháp dị không gian, đem kỳ huyết lao quái ngăn chặn. Tiên tấn trận pháp, ba người diệt địa biến, năm người chạm thiên biến, bảy người sắt thần thông, thật coi lão phu chỉ là cuồng vọng hay sao? Kỳ huyết lao trách không kinh hãi phát mà gian kế đạt được giống như, cười lạnh, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, vậy mà trước một môn càng thêm cường đại. Thế mà bốn tên người áo đen bịt mặt vẫn như cũ tĩnh mịch, không phản ứng chút nào áp suất trận hình. Dị không gian bên trong bỗng nhiên chuyển lên trùng điệp liệt hỏa. Ký huyết lao quái lãnh ngạo đứng ở trong liệt hỏa, đợi đến trận pháp pháp xúc tại tới gần bên người 10 mét chỗ, lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc, mới bỗng nhiên trọng hóa làm một đạo huyết hỏa, vụ giết về phía người áo đen bịt mặt. Trận phá, ký huyết lao quái cười lạnh đem bốn tên người áo đen bịt mặt bóp thành khô cạn cho tàn, quay người lại lần nữa nhào về phía liên hoa đài phía trên linh toa. Cửu vĩ yêu hồ kinh sợ bị vây ở ba người trong trận pháp, yêu dị khẽ mắt lóe ra trắng như tuyết u quang đông nhiên cựu vị yêu hồ vung vẩy ba cái đuôi, cái đuôi hóa thành ba cái tuyết hồ nhào về phía người áo đen bịt mặt. không sai mà lúc này một cái huyết sắc cự thủ đột nhiên xuất hiện, tại cựu vị yêu hồ mắt thấy là phải đánh lén ba cái người áo đen bịt mặt thời điểm, đem ba cái tuyết hồ dễ như trở bàn tay nắm trong tay, tuyết hồ thống khổ gào thét, hóa thành tam điều cái đuôi, bị huyết thủ kéo đứt. cựu vị yêu hồ kịch liệt đau nhức phía dưới, bị tính mịch ba tên người áo đen bịt mặt đẩy vào trước người, cựu vị yêu hồ oán hận há miệng cắn đứt một đầu cái đuôi. Cái đuôi ảo tưởng đuôi yêu hồ dáng vẻ bị ba tên người áo đen bịt mặt chết chói lại. Một tiếng vang thật lớn, cửu vị yêu hồ phá trận mà ra, lại còn xuất lại ba cái cái đuôi rơi xuống tại lang yêu cùng bái yêu trước người. Đây là cấp yêu đế mặt mũi, kỳ huyết lao quái lãnh ngạo nắm lấy tà linh thánh thạch, không thèm quan tâm bước xuống một câu để cửu vị yêu hồ cơ hồ nổ ngực. Đây là tế đàn liên hoa đài phía trên linh toa bỗng nhiên biến ảo ra thất tình ra mặt, há mồm phun ra lục dục thải quang, một cỗ uy hiếp thần hồn khủng bố sức cắn nuốt buộc phát ra bên dưới tế đàn kết đặc đống nhiên sắc mặt kỳ biến bạch vũ hoảng sợ nhìn lấy bị cuốn vào tế đàn đầy trời tà linh giáo đồ ngàn vạn tà linh giáo đồ còn chưa rơi xuống tế đàn thì ở giữa không trung như pháo đồng dạng liên tiếp nổ tung thành từng đợt màu đen sưng máu bị thất thập nhị phẩm liên hoa đài thôn phệ hầu như không còn kỳ huyết lao quái quay, quay đầu kinh hãi nhìn qua chậm rãi phiêu tại liên hoa đài phía trên linh toa la thất thanh nói thượng cổ tà thần linh toa mặt không thay đổi thân thủ khẽ hấp kỳ huyết lão quái hao tâm tổn trí tính kế tà linh thánh thạch tùy tiện bị linh toa thu hồi, linh toa chậm rãi tương tà linh thánh thạch phóng vào bên trong miệng, một trận giòn vang, tà linh thánh thạch toái liệt thành từng khối, bị linh toa chậm rãi nuốt xuống. Không. đột nhiên linh toa nhìn thoáng qua kỳ huyết lão quái, kỳ huyết lão quái tâm thần kinh loạn chỗ thủng gầm thét, có thể trong nháy mắt, kỳ huyết lão quái trên thân bị linh toa quất ra một đạo máu chảy, máu chảy chậm rãi bị linh toa nạp vào bên trong miệng ký huyết lao quái nhanh chóng khô quắc thành một đoàn dòng máu chậm rãi nhúc nhích muốn đứng lên nhưng lại một lần nữa biến thành một đoàn huyết kết đạc sắc mặt nhiều lần dây rủ mới miễn cưỡng bắt lấy tế đàn biên giới một cây cột cờ mới đào thoát bị to lớn hấp thụ lực rào sát nguy cơ phong đống nhiên dừng lại toàn bộ tế đàn lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cực kỳ sạch sẽ bóng loáng màu đen tế đàn dường như bị nước mưa cọ rửa qua một dạng mấy trăm ngàn tà linh giáo đồ tượng như chưa từng xuất hiện một dạng toàn bộ thế giới chỉ còn lại trên tế đài chật vật không chịu nổi hơn 10 cái trọng thương bóng người. Tinh hà càng thêm sáng chói lập lòe linh toa trên mặt biến đổi các loại tâm tình ra mặt ngồi tại khoe hắc liên hoa trên đài, hắc sắc thủy tinh trụ phía dưới còn xuất lại hai tên kéo dài hơi tàn thiên biến cảnh tà linh mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngã trên mặt đất. Tế đàn ngoại vi một bên, yêu hồ cựu vi còn xuất lại tam điều tàn phá cái đuôi, lang yêu cùng bái yêu càng là gãy tay gãy chân nằm tại miệng lớn yêu hồ dưới chân. Một bên khác. Mấy cái khô cạn thân thể quái vật kết thành một cái để bạch vũ không hiểu cảm thấy quen thuộc trận pháp, trên thân từng đạo khô khốc vết thương, lại không có một chút huyết dịch. Bạch Vũ rơi vào linh toa dưới chân, chỉ thấy linh toa hướng Bạch Vũ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện ở giữa. Lợi hại, lợi hại, không hổ là thượng cổ mười đại tà thân một trong, vừa ra thế, thì đồ sát mấy trăm ngàn thành kính thờ phụng tín đồ của chính mình. Đầu trọc phẩm giám sư đỏ thấm hổ phách thân thể chậm rãi rơi vào trên tế đài, nhẹ đánh bàn tay từng bước một khoan thai hướng đi trung ương tế đàn linh toa. Ta nhuy, bản tôn không nghĩ tới tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi. Linh toa chậm rãi mở mắt ra, vậy mà phát ra thê lương khàn khàn âm thanh. Trong nháy mắt, linh toa trên thân bộ phát ra nghiền ép hết thảy hủy diệt khí tức, trên tế đài tất cả mọi người sắc mặt kịch biến bên trong, bị cái này cỗ hủy diệt khí tức quét xuống tế đàn. Chương 169: Ký huyết lão quái. Theo trên tế đài tế bái chàng, còn xuất lại tam vị yêu hồ hoán hận chương múa tam điều cái đuôi có thể lại chần chừ rủ xuống. đi. yêu hồ lạnh lùng trừng mắt liếc thành huyết đoàn kỳ huyết lão quái cuốn lên lang yêu cùng bái yêu lách mình rời đi. ngay tại yêu hồ bọc lấy lang yêu cùng bái yêu trước một chân vừa đi. sau một khắc, bạch vũ ngay tại kết đạc chấn nộ trên nét mặt bị kỳ huyết lão quái biến thành một vũng máu cuốn đi. kết đạc tức giận muốn đuổi theo đánh, lại bị còn sót lại sống sót hai cái thiên biến cảnh tà linh ngăn cản. giết ta giáo đổ, còn muốn rời đi. trong đó một tên tà linh lạnh giận kéo lấy trọng thương thân thể. Một lần nữa ảo tưởng ra võ đạo pháp thân vô giết về phía kết đạc, đồng thời, một tên khác tà linh cũng là như thế. Đồng nhiên trên tế đài đánh giết hạ một đạo màu đỏ thần lực, lại bị một đạo khác thần lực màu đen đụng bay, tiêu trừ vô tung. Hắn là người của ta, đánh cho cũng phải nhìn xem chủ nhân. đâu chọc phẩm giám sư chậm rãi rơi xuống tế đàn, tại kết đạc hận giận trong ánh mắt, nhẹ véo nhẹ lấy kết đạc cổ, từng bước một rời đi. Ta tôn. Hai tên tà linh người té quỵ dưới đất Cung kính hướng đáp lấy 72 phẩm khoe hắc liên hoa đài rơi xuống tế đàn linh toa hô to. Lần này bản giáo giáo đồ thương vong hầu như không còn, lại là bản Tôn chi sai, đáng tiếc bản Tôn thần thông ấn ký còn kém một tia mới có thể thành hình, khó cho các ngươi. Linh toa khàn khàn thanh âm thê lương nói, tại hai tên tà linh khủng hoảng trên nét mặt, vung tay lên, hai cái thiên biến cảnh tà linh bỗng nhiên nổ tung thành sương máu, bị linh toa đều hút vào trong miệng. Phong thần lại lên, lần này bản Tôn ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cả ta Linh Toa lạnh giận nhìn qua sáng chói tinh hà, thân thủ đem to lớn tế đàn hóa thành một cái màu đen tứ phương, rồi đeo ở hông về sau, từng bước một giấm đạp hư không biến mất tại tinh hà quang mang bên trong. Truy thần chi địa tám chỗ linh giáo trong thánh địa, tại Linh Toa biến mất tinh hà về sau, lóe ra tám loại kỳ dị ánh sáng, kỳ huyết lao quái thiêu đốt lên huyết khí, một đường đem bạch vũ lôi cuốn đến một chỗ cực kỳ vắng vẻ hình quang cồn cắt phía trên. Có thể trở thành lão phu huyết hải vật chứa, xem như vinh hạnh của ngươi. Bất quá Lão Phu hứa ngươi một cái nguyện vọng, đợi Lão Phu chân nguyên đều khôi phục về sau, định giúp ngươi hoàn thành. Kỳ huyết Lão quái ngón tay lạnh như băng sẹt qua Bạch Vũ da mặt, lãnh nạo nói ra. Bạch Vũ không nói một lời, tựa hồ nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Kỳ huyết Lão quái kiến hình dáng cười lạnh, hóa thành một cỗ máu chảy, vừa người nhào vào Bạch Vũ trong thân thể. Lúc này, Bạch Vũ chảo phúng mở mắt cười lạnh. Làm sao có thể? Kỳ huyết Lão quái cho tới bây giờ đều có lưu hậu thủ nhưng lúc này đây coi là mười phần chắc chín thu nạp một cái chỉ là bao ấn tầng 4 huyết hải vật chứa có thể kỳ huyết lão quái sợ hai trước đó chưa từng có bạch vũ thân thể lại là nửa đạo thần thông ấn ký ngưng tụ mà thành ngang cấp nhục thân để kỳ huyết lão quái máu chảy hóa thân chết bị áp chế tại ổ bụng bên trong tốt tốt tốt lao phu ngược lại muốn nhìn xem chỉ là một cái bao ấn cảnh như thế nào cùng lao phu liều thần hồn kỳ huyết lão quái kinh sợ liền nói ba tiếng tốt về sau cuốn lên thần hồn giết vào bạch vũ trong thất hải Ngươi là quái vật gì? Thế mà kỳ huyết lão quái rốt cục tuyệt vọng, vừa vào bạch vũ ý thức hải, liền thấy một cái không thua gì hắn đỉnh phong trạng thái lúc giao long hồn phách bất ngờ chờ hắn. Một bên khác càng có một cái ẩn ẩn bất trận tới phá thần thông cảnh tiểu nữ hài ôm lấy một nửa thần thông ân ký hoán vẫn căm tức nhìn hắn. Chúc mừng ngươi, nơi này thì giao cho ngươi. Bạch vũ thần hồn xuất hiện tại trong thức hải, trao phúng hướng kỳ huyết lão quái cười một tiếng, quay người yêu chiều sửa soạn một chút tiểu linh nhi đầu về sau. Thần hồn chầm vào thân thể bên trong, đi ứng đối kỳ huyết lão quái lưu trong thân thể huyết hải bế khí. Rất lâu không có nếm thử thần hồn vị đạo. Giao long hồn phách há miệng đem kỳ huyết lão quái thần hồn nuốt vào, thưởng thụ giống như đánh một ợ non e. Tiểu Linh Nhi nhũ mậy nhìn lấy giao long hồn phách thôn vệ thần hồn, đống nhiên giữa lông mậy màu đen ấn ký tăng vọt bao trùm Tiểu Linh Nhi toàn bộ cái chán. Một tia huyết sắc làn khói loang theo giao long trong miệng quất ra, bị Tiểu Linh Nhi thật nhanh hút vào trong miệng. Bạch vũ vận chuyển thể nội tất cả tỏa ra ánh sáng lung linh cùng chân nguyên bao trùn huyết hải huy khí, có thể tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ là một cỗ hộ thể tinh khí, căn bản cũng không phản ứng huyết hải huy khí. Chân nguyên miễn cưỡng có thể hóa đi một chút huyết hải huy khí, có thể so sánh với còn lại to lớn huyết hải huy khí. Nếu như chỉ bằng vào bạch vũ thể nội ít đòi chân nguyên không biết muốn luyện hóa đến năm nào tháng nào. Bất đắc dĩ, bạch vũ chỉ cần dùng toàn bộ tỏa ra ánh sáng lung linh đem huyết hải huy khí bao lấy, tại huyết hải huy khí bị đều tiêu trừ trước. Chỉ sợ cũng không còn cách nào mượn nhờ tỏa ra ánh sáng lung linh đến hộ thân. Thân hồn lui ra nhục thể, trở lại ý thức hải về sau, Bạch Vũ mở mắt tỉnh lại, phát hiện hắn lại lâm vào vô tận sa linh biển trùng bên trong, đã mất đi tỏa ra ánh sáng lung linh thủ hộ, Bạch Vũ vội vàng đẳng không mà lên. Có thể sa linh trùng đâu chịu tùy tiện buông tha tới tay mỹ vị, một triệu sa linh trùng ngọ nguyệt, xếp lên mấy trăm đạo xúc Tu cuốn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ tức giận oanh ra thương lang long quyển, đem mấy đầu Súc Tu đánh tan. Có thể càng nhiều xúc tu hào hào quất cuốn tới, Bạch Vũ kinh hãi vội vàng bay lên càng cao. Một mặt cư cao nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thoát thân chi địa, một mặt liên tục quanh ra thương lang lòng quyển, đại lực man như công đem càng xếp càng cao, càng ngày càng to xúc tu đánh tan. Đồng nhiên, Bạch Vũ xa xa nhìn đến một đội thương lữ mơ hồ hành tẩu tại sa mạc ở giữa, Bạch Vũ sắc mặt đại hỉ vội vàng thi triển ra côn vân đạp phóng tới thương lữ. Thương Lữ đội ngũ tựa hồ thấy được Sa Linh biển trùng thủy triều giống như che phủ truy kích lấy chật vật chạy thuộc mạng bên trong Bạch Vũ, một thân ảnh vẫy tay, ra hiệu Bạch Vũ nhanh điểm. Bạch Vũ lão đảo rơi vào Thương Lữ đội ngũ trước, Sa Linh trùng rất sợ Thương Lữ bên trong tung bay tràn ra tới hư khí, hào hào tối lui. Lúc này, Bạch Vũ mới thở phào hướng trước người người chắp tay nói tạ. Bạch Đột nhiên một bóng người bổ nhào vào Bạch Vũ bên người, đem Bạch Vũ ôm chặt lấy, ngạc nhiên hét lớn. Vân Tiểu Mã Bạch Vũ nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, mới kinh ngạc phát hiện người này lại là ma huyên bên trong kết bái huynh đệ Vân Tiểu Mã. Người tại sao lại ở đây? Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã đồng thời hỏi, hai người sương sở, đống nhiên lại ôm cùng một chỗ, vui sướng, cười ha hà. Bạch Đại Nhân, Linh Vương Điện Hạ cho mời. Ngay tại hai người kinh hỉ thời khắc, một cái ma tộc đại khối đầu cùng kính đi đến Bạch Vũ bên cạnh, quỳ một chân trên đất mang đến Linh Vương mời. Linh Vương. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn liếc một chút Vân Tiểu Mã hướng ma tộc đại khối đầu nhẹ gật đầu đi theo ma tộc đại khối đầu đằng sau đi đến một cố lộng lấy đại khí ma giác mã xa trước vào đi trong xe linh vương thanh âm nhàn nhạt truyền tới bạch vũ nhíu mẩy nhấc lên mở cửa xe dương mắt liền thấy linh vương nằm nghiêng tại trong xe trên ghế nằm thùng xe hai bên còn ngồi đấy một cái không hiểu kiêu hận bạch vũ ma tộc thanh niên ngươi muốn hỏi ta có hay không nhìn thấy linh toa bạch vũ liếc qua căm thù hắn ma tộc thanh niên chào phúng cười một tiếng Vậy mà liệt liệt không giống nhau, Linh Vương mời thì vượt ngồi xuống, mở miệng nói ra một câu để Linh Vương cùng tên kia ma tộc thanh niên cùng nhau biến sắc. Ngươi biết toa toa ở đâu? Không ngờ Linh Vương vẫn là mở miệng, tên kia ma tộc thanh niên thì vội vàng đại lực níu lại Bạch Vũ bả vai, ân cần hỏi han. Bạch Vũ lạnh giận chấn động bả vai, đem ma tộc thanh niên chộp vào Bạch Vũ bả vai tay cầm trấn khai, tại cái kia tên ma tộc thanh niên giật mình trong ánh mắt, quay người đối Linh Vương cười nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe. Chương 170 liệt hòa thành người đứng lại ma tộc thanh niên thấy một lần bạch vũ ly khai khoang xe mấy mét thì hận ý biểu dương hướng bạch vũ phẫn nộ quát bạch vũ không chút nào để ý nhàn nhạt đối vân tiểu mã cười một tiếng lôi kéo vân tiểu mã chậm rãi rời đi người đứng lại đó cho ta ma tộc thanh niên tức giận nhanh chân ngăn cản tại bạch vũ trước mặt sắc mặt hướng bạch vũ vung về quyền đầu bạch vũ đột nhiên nghĩ tới nguyên lai cái này ma tộc thanh niên là mục thiên đệ đệ mù địa khó trách bạch vũ cảm thấy có chút quen mặt bạch vũ buồn cười mà hỏi Ta hiện tại đứng vững, cho nên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, sinh tử quyết đấu. Mục địa bạo phát ra bào ấn cảnh một tầng khí tràng, nỗ lực dựa vào khí tràng áp đảo Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ giữ chặt biến sắc vân tiểu mã, gật đầu đồng ý nói, ba chiều, chỉ cần trong vòng ba chiều, ngươi có thể đụng tới ta, ta thì nhận bằng ngươi xử trí, trái lại, sau này ngươi chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Hừ, đừng đánh chống lạng. Mục địa tức giận đến hừ lạnh một tiếng bên trong, nhất quyền đánh tới hướng Bạch vũ. Chiều thứ V Bạch Vũ cước bộ động đều không động, chỉ là nửa người trên nhoáng một cái, tùy tiện tránh ra. Mục Địa sắc mặt tức giận đến đỏ bên trong truyền bạch, khó thở phía dưới. Một thanh quất ra bên hông búa ngắn hướng Bạch Vũ trực tiếp chém xuống. Bạch Vũ nhẹ rơi lên một tay, hai ngón tay nhẹ nhàng lôi búa, mặc cho Mục Địa như thế nào sử dụng lực, Bạch Vũ hai ngón tay bất động mẩy may. may. Chiêu thứ hai. Mục Địa kinh ngạc, ngơ ngác buông ra nắm chặt búa ngắn hai tay, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một chiêu cuối cùng, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Nhưng một chiêu về sau, cái phải tuân thủ đồ ước. Bạch Vũ phản tay nắm lấy búa ngắn, đem búa ngắn xoa vỏ thành một cục quả cầu sắt, xa xa bỏ qua. Cũng không phải là Bạch Vũ đang giả bộ, mà chính là Bạch Vũ nhàn rỗi tăng lên trên dưới, đối loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu chẳng thèm ngó tới, chỉ có dạng này hời hợt kết thúc khiêu chiến, mới có thể ngăn chặn càng nhiều phiền phức. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ Linh Vương thỉnh thoảng sẽ mời Bạch Vũ đi qua tự thoại bên ngoài, chỉ có Vân Tiểu Mã làm bạn ở bên người. Hiếm thấy vượt qua ngắn ngủi an bình thời gian. Bất quá Vân tiểu mã rất hoang mang Bạch hội mạc danh kỳ diệu biến mất một đoạn thời gian, mà hoàn toàn Bạch Vũ biến mất trong đoạn thời gian đó, thương đội trung quy mất tích một người, hoặc là nhân loại, hoặc là ma tộc. Bạch Vũ mấy ngày nay đến đều đang không ngừng trong suy tư, từ Linh Vương trong lúc nói chuyện với nhau, Linh Vương trước đó cũng không biết Linh Toa đã bị thượng cổ tà thần xâm chiếm nhục thân, hôm nay tới đây truy thần chi địa là bởi vì Thánh Hỏa Linh giáo phát ra mời, đồng thời tiện đường tìm kiếm Linh Toa tung tích. Bạch Vũ quyết định theo Linh Vương trà trộn vào Thánh Hỏa Linh Giáo, Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy linh toa nhất định sẽ xuất hiện tại Thánh Hỏa Linh Giáo trăm năm tế điện phía trên, còn có mất đi liên hệ kết đạc, thậm chí đầu trọc phẩm giám sư cũng rất có thể đã lẫn vào Thánh Hỏa Linh Giáo bên trong. Ba ngày sau, thương đội rốt cục đạt tới mục đích, toàn bộ truy thần chi địa chỉ có ba tòa mặt đất thành thị một trong liệt hỏa thành. Bởi vì truy thần chi địa là vùng đất bằng phẳng bao la sa mạc, tinh hà ánh sáng xanh lục Thương đội liền có thể xa xa nhìn đến một tòa màu đỏ rực rỡ hỏa diễm thành, có thể thẳng đến tinh hà tử mang về sau, thương đội mới đi đến tất cả đều là màu đỏ thủy tinh kiến trúc liệt hỏa thành. Cửa thành canh phòng nghiêm ngặt, trừ phi có thánh hỏa linh giáo thư mời, nếu không tới gần liệt hỏa thành trong 10 giặm hết thẻ sinh vật, đều muốn bị phân sát, Bạch Vũ coi là đây là liệt hỏa thành quen có quy củ, nhưng từ thương đội và ở về sau, theo trong tiểu phô thám thính đến, nguyên lai bởi vì tà linh giáo diệt tuyệt để cầm giữ có quang minh ly hỏa thánh thạch thánh hỏa linh giáo dị thường cẩn thận năm nay trăm năm tế điện truy thần chi địa thiên không ánh sáng rõ ràng đêm tối nhưng liệt hỏa thành lại độc hữu đại quang minh ngày cùng tiểu quang minh ngày hết thề đều là là bởi vì bày đặt tại quang minh tháp trên đỉnh quang minh ly hỏa thánh thạch bạch vũ ngẩng đầu nhìn quang minh ly hỏa thánh thạch âm thầm suy đoán có phải hay không cũng có người cùng hiện tại hắn một dạng chuẩn bị thừa cơ chiếm lấy ánh sáng ly hỏa thạch đương nhiên bạch vũ thống khổ thít chặt mi đầu. Mỗi ngày Đỗ Lệ Toa tuyển thủy trùng quy phát tác, Bạch Vũ quan sát một chút bốn phía, phát giác không người lưu ý hắn về sau, lách mình trốn vào một đầu cái hẻm nhỏ. Đỗ Lệ Toa tuyển thủy tư vị dễ chịu a, đầu chọc phẩm giám sư nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, lạnh lùng nói, bên chân nằm sấp một cái người. Bạch Vũ đần độn nhìn lấy giống một cái nhu thuận tiểu cầu kết đạc, trong lòng từng đợt co rút đau đớn, đau đến Bạch Vũ khẽ mắt trượt xuống hai khỏa bảy màu giọt nước mắt. Thương Lang Long Quyền, Đại Lực Man Ngưu Công, Côn Vân Đạm thiểm kích thuật, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thương Long chi mâu tiến hóa, Thanh Long chi thẩm phán chi nhãn, 98000 cân thân thể lực lượng. Bạch Vũ trong nháy mắt bạo phát một kích mạnh nhất. Đầu trọc phẩm giám sư bất động mày may, Bạch Vũ ngược lại hai chân đau xót, cả người phốc quỷ trên mặt đất. Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha? Bạch Vũ chết rát lấy quyền đầu, hận không thể giờ phút này thì mạt sát đầu trọc phẩm giám sư, còn kết đạc một thân tự do. Các ngươi thiếu nợ ta một khoản tà linh thánh thạch. Bất quá ta đã trừng phạt các ngươi. Khát cho rằng ngươi mang cấp 9 linh can, bị tuyển định làm phong thần cơ hội, ta liền không dám động thủ giết ngươi. Muốn cứu hắn, liền lấy quang minh ly hỏa thánh thạch đến đổi. Đầu trọc phẩm giám sư tàn nhẫn cười xấu xa, nắm bỏ sát kết đạc chậm rãi trước khi rời đi. Ý vị thâm trường nhìn một cái hư không nơi nào đó. Ngay tại nhiều nhẫn ngại mấy ngày, ta nhất định cứu ngài rời đi. Bạch vũ quỳ trên mặt đất, bảy màu giọt nước mắt khỏa khỏa. Rất lâu, Bạch vũ lạnh lùng đứng dậy rời đi cái hẻm nhỏ. Bạch Vũ rời đi về sau, Linh Toa mở ra hư không, theo ngôi sao trong động đi ra, ngồi xổm ở Bạch Vũ quỳ xuống địa phương, thận trọng đem trên mặt đất bảy màu giọt nước mắt một khóa một khóa nhặt lên. Linh Toa đang chuẩn bị theo ngôi sao động rời đi, chợt phất tay nhiếp bắt đến một cái hỏa linh người, ngón trỏ hư điểm, hỏa linh người chết không nhắm mắt tại Bạch Vũ quỳ xuống địa phương, mới cổ quái hương, cái hẻm nhỏ miệng cười một tiếng, quay người đi vào chậm rãi khép kín ngôi sao động. Vân Điểu Mã từ khi phát hiện Bạch Vũ cổ quái trói quen về sau, âm thầm theo dõi bạch vũ, làm phát hiện bạch vũ biến mất lúc. vân tiểu mã nương tựa theo đuổi bạch vũ nhận biết, đi vào bạch vũ trốn vào cái hẻm nhỏ. một bộ màu vàng hổ phách thi thể đổ và ố vàng vũng máu bên trong. vân tiểu mã sắc mặt tái nhợt nghị đến bạch vũ biến mất thời điểm, thương đội mất tích người. vân tiểu mã yên lặng rời đi cái hẻm nhỏ, trở lại thương đội nghỉ ngơi khách sạn. vân tiểu mã ngơ ngác nhìn chằm chằm sáng chói tinh hà, sắc mặt xoắn xuýt phức tạp. bạch vũ trở lại khách sạn, toàn thân lanh y đi tiến ra phòng. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng để thương đội người hào hào tâm hỏng dân mình, một tên ma tộc tôi tớ biến sắc chạy đến linh vương bên ngoài gian phòng, thấp giọng cùng cửa ngục địa nói vài câu. Vân Tiểu Mã thông qua hơi mở vách tường nhìn đến mặt môi tràn đầy lạnh ý Bạch Vũ sau khi trở lại phòng, Bạch Vũ gian phòng tràn ngập ra thất thải hào quang, đem cả phòng che giấu bên trong. Vân Tiểu Mã tâm càng phát ra đau đớn, muốn biết tại sao không? Một cái hắc ảnh xuất hiện tại Vân Tiểu Mã gian phòng, lại ngoại trừ Vân Tiểu Mã bên ngoài, không người nhìn đến bóng đen này. Vân Tiểu mã đột nhiên ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận, có thể do dự, thở dài ngồi xuống. Bạch Vũ về đến phòng, dùng tỏa ra ánh sáng lung linh che giấu gian phòng về sau, mới phun ra một miệng bảy màu huyết dịch, bên ngoài da thịt tràn ra từng kia từng kia tanh hôi huyết hải về khí. Trưng 171, hết thảy đều là âm u, Liệt hỏa thành trăm năm qua lần thứ nhất an tĩnh như thế, nhưng lại là trăm năm qua náo nhiệt nhất một ngày. Vô số thế gian cường giả tề tụ thánh hỏa linh giáo tổng đàn. Thậm chí ngay cả thiên võ thánh tông cũng sai phái ra đắc ý nhất môn nhân liêu tướng sinh. Thánh hỏa linh giáo giáo chủ viêm hổ ninh ý cười đầy mặt cùng linh vương, tiểu tuyển thần quân, bạch quốc hỏa liêm đại thánh chờ một chút mười mấy tên thiên biến cảnh cường giả vui mừng ngồi trên khán đài Mấy vạn thánh hỏa linh giáo giáo đồ tề tụ tại xem lễ đài dưới, xem lễ đài hai bên thì là được mời mà đến xem lễ khách nhân. Bạch vũ trà trộn tại một đám xem lễ khách nhân bên trong. Ánh mắt lại thời khắc lưu ý lấy xem lễ đài sau lưng Quang Minh tháp trên đỉnh Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch. Trăm năm tế điện bắt đầu, như là Tà Linh giáo tế điện, mấy trăm tên bị Thánh Hỏa linh giáo bắt lấy dị giáo đồ, bị hào hào áp giải phía trên tế đàn. Một đạo hỏa diễm ngông cuồng tùy ý bên trong, đều đem mấy trăm tên dị giáo đồ phân sát, nhất thời mấy vạn Thánh Hỏa giáo đồ cuồng hô ho hét, một trận hoan hỷ. Viêm Hổ ninh bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi mãnh liệt đứng lên, sắc mặt bất biến, trên khán đài lưu ý đến Viêm Hổ linh dị thường. Vội vàng nào nào theo Viêm Hổ ninh ánh mắt nhìn lại, nhất thời tất cả đều chấn kinh hoảng sợ. Thánh Hỏa Linh giáo giáo đồ cũng phát hiện dị thường, mỗi cái ngẩng đầu một cái, tất cả đều sợ ngây người, liên đối xem lễ đài mấy trăm xem lễ khách nhân đều kinh ngạc ngẩng đầu. Trước một giây còn an an ổn ổn ở tại Quang Minh tháp đỉnh Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch, có thể trong chớp mắt, Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch vậy mà ly kỳ mất tích. Viêm Hổ ninh kinh sợ, hoài nghi căm tức nhìn trên khán đài mười mấy tên thiên biến cảnh người tu hành. Thánh Hỏa Linh Giáo Thiên biến cảnh cường giả cũng đồng thời vây khốn những ngày này biến cảnh. Linh Vương tức giận đứng dậy hướng Viêm Hổ ninh quát lớn, "Viêm giáo chủ cái này là ý gì?" Viêm Hổ ninh hận nhưng hỏi lại, "Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch một mực gan ổn đợi tại Quang Minh tháp đỉnh, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi vội vào xem lễ đài, Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch thì ly kỳ mất tích, chẳng lẽ này lại là trùng hợp?" Bạch Cốt lạnh hư một tiếng, "Hỏa Liêm đại thánh lại hỏa khí đại cái gì thô bạo đánh gậy Viêm Hổ Linh, không thích nói ra." Mời ta đến chính là ngươi, coi như ta cướp ngươi kia cái gì tảng đá vụn lại như thế nào." Hỏa Liêm Đại Thánh vừa mở miệng, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. "Thật căn đảm, lại là ta Viêm mỗi nhìn lầm các ngươi, Người tới, đem chư vị khách quý mời vào câu thần thác bên trong nghỉ ngơi, đợi tìm về Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch về sau, viêm nào đó sẽ cùng chư vị khách quý bồi tội." Viêm Hổ ninh dứt lời, hơn 10 tên thánh hỏa linh giáo thiên biến cảnh cường giả cùng nhau tới gần, rất nhiều những thứ này được thỉnh mời người dám cự tuyệt cũng là một trận ngươi chết ta sống sinh tử đại chiến. Xem lễ đài hai bên được mời khách nhân hoảng sợ âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chiến đấu. Nếu không thân hãm thánh hỏa linh giáo mọi người đem cựu tử nhất sinh. Bạch vũ lạnh lùng nhìn qua trên khán đài náo kịch, trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt thanh quang nhìn qua quang minh tháp đỉnh, nhìn như mất tích quang minh ly hỏa thánh thạch, nhưng lại chưa bao giờ mất tích, chỉ là bị một cô vô hình hộ cháo che đậy kín mà thôi. Hỏa liêm đại thánh rốt cục nổi giận, một thanh hỏa liêm cự đao quét ngang mà ra. Đem xem lễ đài chém thành hai đoạn về sau Thả người nhảy một cái Phốc chém về phía quang minh thác Người dám Viêm hổ ninh giận dữ phi thân ngăn tại hỏa liêm cự đao trước mặt Chín quả màu đỏ linh châu liên tiếp nện Ở hỏa liêm cự đao phía trên Đem hỏa liêm cự đao trượng trượng đánh bay Có gì không dám Hỏa liêm đại thánh càng là nổi nóng Há miệng cũng là phun ra một cỗ phô thiên hơi thở nóng bỏng hỏa diễm cầu đánh tới hướng quang minh thác Năm đạo chân hỏa Viêm hổ ninh biến sắc Vội vàng thu hồi chín khỏa màu đỏ linh châu, lách mình dơ lên trên tế đài một tòa cự đỉnh che lại hỏa cầu về sau. Vội vàng phồng tay đem cự đỉnh vung ra tổng đàn phạm vi bên trong. Trong nháy mắt cự đỉnh ở giữa không trung bạo liệt ra, hóa thành một trận hỏa vũ, đốt cháy huỳnh quang đất cát. Dừng tay linh vương mà ra, ngăn cản tại hỏa liêm đại thánh cùng viêm hổ ninh ở giữa lớn tiếng quát dừng hai người tiếp tục chiến đấu. Quang minh ly hỏa thánh thạch còn tại đỉnh tháp, người nào tranh giành đến, chính là của người đó. Mắt thấy mâu thuẫn liền bị chấn an xuống tới. Một bóng người một bên lớn tiếng kêu gọi, một bên theo trên khán đài bay nhanh hướng Quang Minh Tháp. Trong nháy mắt, Viêm Hổ Linh, Hỏa Liêm Đại Thánh, Linh Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhưng tại Bạch Vũ trong mắt, lại nhìn đến ba trong mắt người giấu diếm kinh hỉ. Trước một bóng người vừa tới gần Quang Minh Tháp, lại có mấy đạo thân ảnh theo trên khán đài xông ra, xem lễ đài hai bên được mời khách nhân bên trong cũng ào ào bay lên lên mấy chục đạo bóng người phóng tới Quang Minh Tháp. Mấy chục đạo bóng người vừa xông lên Quang Minh Tháp, vẫn còn không có tới gần. Quang Minh thắp mặt ngoài thì sáng lên một tầng hỏa diễm lưới đón đầu phủ xuống. Trên khán đài còn lại đông đảo thiên biến cảnh cường giả cũng ào ào vây khốn bị vây ở hỏa diễm trong lưới mấy chục đạo bóng người. Bạch cốt cười ha ha bay đến viêm hổ ninh bên cạnh, khen lớn nói, viêm giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần, lần này sau đó, trăm năm đại điển rốt cục có thể không ngại cử hành. Viêm hổ ninh cũng là vui sướng cười to, phất tay khiến trong giáo thiên biến cảnh cao thủ xuất thủ chém giết hỏa diễm trong lưới dị giáo đồ hết thể tựa hồ đúng như viêm hổ ninh tính kế một dạng có thể đống nhiên viêm hổ ninh tiếng cười sinh sinh bị ách đoạn giống như kẹt tại cổ họng cả khuôn mặt càng là đỏ bừng lên bạch vũ cười lạnh nhìn đến một cái vô hình bóng người thật đem quang minh lý hỏa thánh thạch đánh cắp ngươi dám viêm hổ ninh thật giận nổ kinh hai hướng đồng thời muốn lách mình xuất thủ ngăn cản lại bị một bên bạch cốt ngăn lại viêm hổ ninh khó có thể tin căm tức nhìn bạch cốt có thể bạch cốt lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đối khắc một bên linh vương xa xa hành lễ cúi đầu Linh Vương cùng một thời gian đột nhiên tăng vọt thân thể, tại hỏa liêm đại thánh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một kiếm đâm xuyên hỏa liêm đại thánh lồng ngực. Làm sao lại như vậy? Hỏa liêm đại thánh kinh sợ trở tay muốn công kích linh Vương, lại bị linh Vương dự liệu được mau né, càng là nhân cơ hội rút ra đâm vào hỏa liêm đại thánh lồng ngực băng xương lãnh kiếm, hỏa diễm lưới bỗng nhiên bạo liệt, bị vây ở trong lưới mười mấy tên ma tộc cường giả hào hào tấn công vây giết bọn hắn thánh hỏa linh giáo cao thủ, trong nháy mắt thu hoạch rất nhiều thay đổi toàn bộ cục thế. Thương vong thảm trọng thánh hỏa linh giáo cao thủ đảo vong đến mấy vạn thánh hỏa linh giáo giáo chúng trong nhóm, bị mấy vạn giáo chúng bảo hộ ở trong đám người. Vì cái gì? Viêm Hổ linh nghĩ mãi mà không rõ, hắn khóc giống thần sắc, không cam lòng giận dữ hỏi Linh Vương. Thế mà một đạo vô hình bóng người chậm rãi rơi xuống, trong tay bưng lấy quang minh ly hỏa thánh thạch, "Linh Vương," Bạch cốt các loại gần trăm tên điệu biến cảnh trở lên, cao thủ Ma tộc cào hào hướng vô hình bóng người hành lễ, cung kính, cao giọng nói, "Cung nghênh Ma Tôn đại giá." Ma Tôn Viêm hổ ninh rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, nguyên lai like hắn tính toán kỳ thật lại bị ma tộc tính kế, không nghĩ tới hắn vậy mà mới là dẫn sói vào nhà thánh hỏa linh giáo lớn nhất phản đồ. Viêm hổ ninh điên cười lớn, đống nhiên mà tăng mạnh rồi tám trượng võ đạo pháp thân vô dết về phía vô hình ma tôn. Một tiếng vang thật lớn nổ tung ra màu phát sáng hỏa diễm ánh sáng, thế mà vô hình ma tôn hư không mở ra tay cầm, viêm hổ ninh tự bạo khủng bố năng lượng trong nháy mắt bị áp xúc thành một đoàn bất quá lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Vô hình ma tôn thú vị trong tay khủng bố hỏa cầu, chậm rãi hỏi thăm không phải là thánh hỏa linh giáo bên trong người, cũng không phải ma tộc chúng được mời cao thủ, túi đầu thần phục hoặc là tôn nghiêm chết đi. Trước 172, tình Thương Tiểu tuyên thần quân vui cười ha ha, đứng dậy đi đến linh vương bên cạnh, đối vô hình ma tôn nhanh chóng quỳ xuống. Tiểu tuyên thần quân đi đầu để mời cái thiên biến cảnh cao thủ hào hào thuận theo túi đầu quỳ xuống, liên đối lấy hai bên mấy trăm tên xem lễ khách nhân cũng hào hào quỳ xuống một mảnh duy chỉ có thánh hỏa linh giáo giáo chúng hận giận nhìn trầm trầm ma tộc các ma sủng đói bụng rồi linh vương mỉm cười đối vô hình ma tôn kính cần nói tại vô hình ma tôn khẽ gật đầu về sau linh vương vung tay lên đông đảo ma tộc hào hào mở ra một miệng áo ra trong túi ra tôn ra mấy trăm con hình dáng khác nhau ma thú hương phấn xông vào mấy vạn giáo chúng bên trong nhất thời một trận gió tanh mưa máu tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô không cam lòng tiếng chửi rủa vô số kinh thiên tiếng vang lên lại dần dần tiêu trừ sau cùng bắt ngát thánh hỏa tổng đàn tại một mảnh hỗn độn bên trong lâm vào tĩnh mịch vân tiểu mã rung động nhìn lấy từng màn kinh thiên chuyển biến nội tâm đã coi nhẹ nhõm lại gặp nạn thụ trong lòng thầm nghĩ ta cần phải may mắn à ma tôn bệ hạ lão nô còn chưa từng thấy qua trong truyền thuyết cựu đại thánh linh thạch bây giờ đại cục đã định lão nô cả gan khẩn cầu ma tôn bệ hạ ban cho lão nô thưởng mắt một hai linh vương cung kính khiêm tốn nửa quỳ tại vô hình ma tôn dưới chân thành khẩn khẩn cầu nói Vô hình ma tôn thú vị nhìn lướt qua linh vương, khẽ miệng hiện hiện một tia trào phúng, lại không có cự tuyệt đưa trong tay quang minh lý hỏa thánh thạch ném cho linh vương. Quang minh lý hỏa thánh thạch vừa vào linh vương trong tay, linh vương trong nháy mắt tăng vọt pháp thân, cực nhanh bỏ trốn đến quang minh thấp dưới, mới lạnh giận hướng vô hình ma tôn quát lớn: Lao nô, lao nô, lao phu, không, bản tôn chịu đủ hầu hạ các ngươi những lao bất tử này ra hỏa. Bây giờ phong thần nền tảng nơi tay, thiên hạ còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Linh vương nói. Vậy mà cười ha hả. Vô hình ma tôn trêu tức từng bước tới gần Linh Vương, doa đến Linh Vương sắc mặt trắng nhận, hướng về phía hư không lớn tiếng kêu gọi nói: "Nhanh cứu ta." Vô hình ma tôn dừng bước, không vui nhìn qua xẹt qua hư không, theo ngôi sao động chậm rãi đi ra linh tòa. Rất lâu không thấy, năm đó vô ảnh, vô hình, vô niệm, vô ý, bốn đại ma tôn cũng còn sót lại ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ, làm vài vạn năm lão bằng hữu, bản tôn vẫn là khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn hội ngươi ma huyền. Không chừng còn có thể lại sống tạm một đoạn khoái hoặc thời gian. Linh Toa Thanh Âm Thê Lương Khàn Khàn đối vô hình ma tôn cười lạnh nói: Âm Lưu lại gặp Âm Lưu, thú vị, thú vị. Vô hình ma tôn buồn cười tán dương. Âm Lưu lại gặp Âm Lưu, kinh biến gặp lại kinh biến, thân ở trung lập lại bị vô hình ma tôn uy hiếp thần phục mấy trăm người kinh hoàng đứng dậy, không dám ở tùy ý đầu nhập vào đến nhận chức ý một phương, dù là chỉ là trôi đứng trệ hướng một chút, cũng dị thường hoảng sợ điều chỉnh xong miễn cho bị càng phát ra phức tạp tình thế lầm cho rằng bọn họ tỏ thái độ lập trường. Gần một nửa ma tộc tùy tùng linh vương đứng ở linh toa bên này, còn lại tuyệt đại đa số ma tộc lại dị thường tức giận tại vô hình ma tôn bên người căm tức nhìn bọn phản đồ. dị thường rõ ràng rồi, thế mà vô luận là linh toa vẫn là vô hình ma tôn cũng không hề động thủ ý đồ, bởi vì bọn hắn đang chờ đợi một người khác, một cái khác rằng được vài vạn năm lão bằng hưu. Lúc này, một trận cẩn trọng chân đạp âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, linh toa lạnh lùng. Vô hình ma tôn mỉm cười, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Hà. Tinh Hà sáng chói chiếu sáng phía dưới, lại có một tên đầu trọc màu đỏ hổ phách thánh linh người chậm rãi dẫm lên không khí, một bước, một bước nắm một cái người rơi vào linh toa cùng vô hình ma tôn chính tam giác một cái khắc đỉnh điểm phía trên. Linh toa lãnh đạm theo linh vương trong tay lấy ra quang minh ly hỏa thánh thạch, đột nhiên hướng trung lập trong đám người mỉm cười, dọa đến mấy trăm người kinh hoàng nằm sấp ngã xuống đất, chỉ có một cái bất quá bao ấn cảnh nhân loại cười khổ trong đám người đi ra. Vô hình ma tôn có chút hăng hái đánh giá trong đám người đi ra bạch vũ, nghĩ mãi mà không rõ linh toa đây là muốn làm gì. Đâu cho phẩm dám sư cười, cười đến rất vui vẻ, cho nên liên lụy dưới chân cái kia người xích chó cũng vui sướng phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Còn cho ngươi, linh toa thanh âm là đã từng linh toa thanh âm, nhưng đây mới thực là linh toa một lần cuối cùng nói chuyện. Bạch vũ run rẩy tiếp nhận quang minh ly hỏa thánh thạch cùng một đầu bảy màu nước mắt vòng tay, cười khổ thần sắc biến thành đắng chát thương tiếc. Bạch vũ nghĩ tới cử tuyển. Có thể Bạch Vũ có để chính hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Bạch Vũ ngay trước đưa Lưng về phía hắn chậm rãi rời đi linh toa, đem bảy màu nước mắt vòng tay đeo ở cổ tay, trên thân nguyên bản từng kia từng kia tràn ra biển máu hế khí càng phát ra nồng đậm phiêu tán đi ra. Bạch Vũ ôm lấy Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch đi đến đầu trọc phẩm giám sư trước người, lạnh giận nói: "Thả ta." Đầu trọc phẩm giám sư dị thường hoan hỉ cười, cũng không có đưa trong tay nắm xích cho bung ra ý tứ, Bạch Vũ biến sắc ôm lấy Quang Minh ly hỏa thánh thạch cánh tay nổi lên từng trận thất thải hào quang. Đầu chọc phẩm giám sư nụ cười vui mừng bên trong lóe qua một tia sắc ý, cuối cùng vẫn là đưa trong tay xích chó thu hồi trong tay háo, phất tay đem kết đạc vứt cho Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng tiếp được ngất đi kết đạc, thật nhanh rời đi cái này đã không có lưu luyến chút nào địa phương, có thể vô hình ma tôn lại đột nhiên ngăn tại Bạch Vũ trước người. Vô hình ma tôn mỉm cười đối Bạch Vũ nói ra, rất tốt, bạn tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ là bao ấn cảnh tiểu trùng. Cũng dám cùng thượng cổ mười đại tà thần tác muốn giao dịch phẩm, bản tôn rất thích ngươi can đảm, tình của ngươi nghĩa, viên này đồ chơi nhỏ tuy nhiên không thế nào dễ dùng, bất quá cũng có thể dọa một chút một số lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Vô hình ma tôn nói, đưa trong tay hỏa cầu đạn đến bạch vũ trong ngực. Đứng lại. Một thân ảnh lại ngăn tại bạch vũ trước người, là mục địa, trong tay hắn nắm lấy một thanh bước lên hàn khí kiếm. Kiếm là linh vương ban thưởng bằng xương lên kiếm, mục địa muốn bạch vũ tử, linh vương muốn bạch vũ tử Phụ thân linh toa tà thần cũng muốn Bạch Vũ chết. Dừng tay. Vân Tiểu Mã thần sắc thống khổ đi đến Bạch Vũ bên cạnh, cùng mục địa một trái một phải. Vân Tiểu Mã muốn Bạch Vũ tử, đầu trọc phẩm giám sư càng phải Bạch Vũ chết. Dường như Bạch Vũ mới là toàn bộ thánh hỏa tổng đàn trung tâm, tất cả mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Chiêu thứ ba. Mục địa rêu cợt đùa rơ lên băng xương lãnh kiếm. Thật xin lỗi. Vân Tiểu Mã khóc rút ra đầu trọc phẩm giám sư đưa cho Vân Tiểu Mã dùng để phá trừ Bạch Vũ tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thể chả ma kiếm. Lại một bóng người rơi vào Bạch Vũ sau lưng, là Thiên Võ Thánh Tông đắc ý môn đổ Liêu Tướng Sinh, chỉ thấy Liêu Tướng Sinh sắc mặt đối tứ phương chắp tay nói ra, hư vợ mối hận, không thể không giết. Bạch Vũ ôm lấy kết đạc, lạnh lùng từng bước một chậm rãi rời đi. Liêu Tướng Sinh dẫn đầu động, một kiếm đâm xuyên Bạch Vũ lồng ngực, Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, cứ bộ không ngừng chậm rãi hướng về phía trước. Liêu tướng sinh kiếm gọi quân tử kiếm, vân tiểu mã động, chả ma kiếm chặt chém mà xuống, lại có chút trệ hướng chém vào bạch vũ trên bờ vai, bài trừ hết thể hộ cháo phòng ngự, làm đến chả ma kiếm vẫn như cũ không ngừng bổ ra bạch vũ thân thể. Chả ma kiếm tựa hồ sẽ chém đến trong ngực kết đạc, bạch vũ thống khổ như mày, chân nguyên trong cơ thể chấn động, đem chả ma kiếm cứ thế mà kéo cách kết đạc, lại cạo mất bạch vũ gần nửa đoạn thân thể cùng một cái tay, còn sót lại một cái tay bạch vũ liền vội vàng đem trượt kết đạc ôm chặt lấy tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lúc này, mục địa động, kiếm của hắn đâm về phía bạch vũ trong ngực kết đạc. Bạch vũ lạnh giận ngẩng đầu chừng lấy mục địa, giữa lông mày đau khổ tùy ý kết đạc chân rơi xuống đất, làm đến mục địa trong tay băng xương lánh kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng ngực bụng. Băng xương cấp tốc bò đầy bạch vũ toàn thân, bạch vũ ầm vang ngã xuống đất, rốt cuộc đi không được. Xin lỗi, nhị ca cũng đã không thể bảo vệ ngươi. Bạch vũ mỉm cười nói, bị tràn ngập toàn thân băng xương bao trùm. chương một bạch vũ dị biến. Mục Điệu đắc ý cười, bước lên băng xương lãnh kiếm, đem Bạch Vũ thi thể nhân tiện bước lên, lại trong nháy mắt, mục điệu tươi cười đắc ý ngưng trệ ở trên mặt, đối đầu khó có thể tin nhìn đến lồng ngực của hắn đâm thủng một thanh rất rộng rất rộng đại kiếm. Tuy nhiên Bạch Nghiệp chứa nặng nghề, nhưng ta quyết không cho phép có người ô nhục Bạch thi thể. Vân Tiểu Mã lạnh lùng nói, đẩy ra mục điệu, đem Bạch Vũ trong bụng băng xương lãnh kiếm rút ra, hung hăng vung ra một bên, lại một bên nâng lên kết đạc, một bên gánh lấy Bạch Vũ, đang chuẩn bị lúc rời đi, kinh biến lại lên. Vô số kinh thiên sát thanh tứ phía vọt tới, trong nháy mắt, may mắn còn sống sót mấy trăm tên được thỉnh mời xem lễ khách nhân lại lần nữa lâm vào một triệu thánh linh vây giết bên trong. Thất mặt nhan sắc không đồng nhất cờ màu treo lên thật cao, đại biểu cho truy thần chi địa còn thừa thất đại thánh linh giáo tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Thánh linh thất đại giáo chủ hào hào hiển thần, sóng vai lạnh giận chừng mắt trước bọn này đem truy thần chi địa quấy đến nghiêng trời lệch đất dị giáo đổ. Vứt tiểu mã túi đầu cật lực tiến lên, không thèm để ý chút nào trước mặt một triệu thánh linh chỉ là một đạo cường đại đến không cách nào chống lại hấp lực đem vân tiểu mã kết đặc cùng bạch vũ cuốn tới sau lưng là vô hình ma tôn xem ra hôm nay không thể không giãn ngân cốt vô hình ma tôn ngoạn vị cười một tiếng âm thầm phân phó bạch cốt một mực bảo vệ tốt vân tiểu mã kết đặc cùng bạch vũ thi thể còn lại hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí ta nhuy đã được đến quang minh ly hỏa thánh thạch nguyên bản sớm liền có thể rời đi có thể hết lần này tới lần khác oán hận bạch vũ mà không hề rời đi lúc này lâm vào bảy đại linh giáo vây giết bên trong Tà Nhi lộ ra rất không vui. Thánh Linh Thất Đại Giáo Chủ không nói gì, An Ý cùng nhau vung dưới cờ lệnh. Trong nháy mắt một triệu Thánh Linh Giáo đồ sóng chiều giống như thẳng hướng mấy trăm tên dị giáo đồ. Mà Thánh Linh Thất Đại Giáo Chủ thì hiện lên bắt đầu chi thế, đem vô hình ma tôn, linh toa cùng Tà Nhi tam tôn vây ở trung ương Trên trời sáng chói tinh hà đột nhiên rơi ra lưu tinh vũ. Song lần này lưu tinh vũ không có tùy ý rơi xuống, mà chính là biến thành mỗi loại màu sắc quang hoa rơi vào Thánh Linh Thất Đại Giáo Chủ thể nội. Duy chỉ có khoe hắc quang hoa cùng màu đỏ quang hoa vẫn như cũ là lưu tinh nện xuống truy thần chi địa. Lưu tinh vũ càng rơi xuống càng lớn, Thánh linh thất đại giáo chủ trên người uy thế càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng cường đại. Lưu tinh vũ ngừng, Thánh linh thất đại giáo chủ khí thế tới gần thần thông cảnh, thế mà vẫn như cũ kém hơn một tia. Thánh linh thất đại giáo chủ quyết tử liếc mắt nhìn nhau, thổ, phong hai đại giáo chủ phân biệt ngăn chặn vô hình ma tôn cùng Tà Nhụy, còn thừa năm đại giáo chủ quả quyết trước vây công thực lực yếu nhất linh toa mấy trăm tên xem lễ khách nhân lâm vào một triệu thánh linh người vây giết bên trong bạch cốt tuần hoàn theo vô hình mà tôn mệnh lệnh cực kỳ bị ủi trốn ở mười mấy tên thiên biến cảnh cường giả sau lưng trải ra mà mở bạch cốt phi dực đem vân tiểu mã cùng kết đạc bảo hộ ở cốt dực phía dưới bạch vũ chỉ cảm thấy hắn giống như rơi vào một cái rất sâu rất sâu huyền trong cốc hai bên đều là không thể chạm đến ô huyết dơ bẩn chi khí bạch vũ thật lâu rốt cục bạch vũ nhìn thấy huyền cốc dưới lại là một cái biển máu nồng đậm máu thanh mùi vị che phủ mà đến. Bạch Vũ nhíu mày che tỉ khẩu, lỗ mũi, lại tại rơi vào biển máu lúc, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, thậm chí da thịt mỗi một tấc lỗ chân lông đều bị huyết khí bao phủ. Nhanh cảm giác hít thở không thông, bạch vũ ở lực chất đống càng ngày càng mạnh lực lượng, giống như một cỗ hỏa sơn, lúc nào cũng có thể chợt nổ tung. Nhất định phải tìm một chỗ đi ra, nếu không nhất định sẽ bạo thể mà chết, bạch vũ ý thức được nếu không như thế, tất nhiên sẽ ngồi bất động chờ chết. Bạch cốt coi là bạch vũ sớm đã biến thành một cỗ thi thể cho nên đối bạch vũ thủ hộ có vẻ hơi hứng hở, tâm thần trên cơ bản đều lưu ý lấy bảo hộ kết đạc cùng vân tiểu mã. Lúc này, bạch vũ đóng băng thân thể dần dần làm tan, bạch vũ trên da tràn lan ra từng tia từng tia huyết khí, cùng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt ở dưới, sinh ra huyết khí liên tiếp đến cùng một chỗ. Bạch vũ ra thịt cũng giống như hội hô hấp đồng dạng, hút vào huyết khí, phun ra huyết khí, phun ra nuốt vào ở giữa, bạch vũ quanh thân huyết khí càng phát ra nồng nồng, gần như sắp muốn bao vây lấy bạch vũ thân thể, trở thành một cái can máu. Bạch Vũ kỳ thật tại thụ mục địa, Vân tiểu mã, liêu tướng sinh ba người cắt một kiếm lúc, liền xài ba ngàn đổi lấy điểm cùng hệ thống đổi cao cấp chân nguyên đan, trừ phi hẳn phải chết tổn thương, nếu không Bạch Vũ nương tựa theo đến từ hệ thống các loại chữa trị tính đan dược, hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể Bạch Vũ không nghĩ tới huyết hải huy khí vậy mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại Bạch Vũ mất đi ý thức trong nháy mắt, đem Bạch Vũ nhục thân xâm chiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh không cách nào chống lại lui dự đến linh hải bên trong. Vân Tiểu Mã đột nhiên nhìn đến Bạch Vũ thi thể chậm rãi từ dưới đất dâng lên, trung quanh thân thể tràn lan lấy nồng đậm huyết khí. Vân Tiểu Mã cho là có người muốn trộm lấy Bạch Vũ thi thể, vội vàng muốn cưỡng ép giành lại Bạch Vũ thi thể, nhưng lại bị Bạch Cốt một thanh sắc ở. Bạch Cốt lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn ra Bạch Vũ huyết linh hóa thân thể, âm thầm quan sát đến chiến trường, coi là huyết hải đại uyên bọn quái vật cũng xuất hiện. Thánh linh giáo đổ đối huyết hải huyết khí dị thường, đối toàn thân huyết khí Bạch Vũ chán ghét phát động thế công ngay tại mấy cái thánh linh giáo đồ sắp chặt chém đến bạch vũ lúc một giọt trong cuộc chiến huyết dịch bay thấp tại bạch vũ trên thân gần tại trong mũi mới mẻ huyết khí để bạch vũ khát máu mở ra trong mắt lóe lên một kia yêu dị xích sắc quan mang thật đói bạch vũ đôi môi tái nhợt bổ nhào hướng gần nhất một tên thánh linh người há miệng cắn lấy thánh linh người trên cổ miệng lớn nuốt lên thánh linh người tinh huyết rất nhanh thánh linh người làm sẹp thành một đoàn nhiều nếp nhăn ra thì làm có thể bạch vũ càng thêm khát máu đói khát lại lần nữa vồ giết về phía còn lại thánh linh người. Bạch Vũ dị thường kinh động đến càng nhiều thánh linh người cùng được mời khách nhân, dường như như bệnh dịch, Bạch Vũ quanh thân bị ngăn cách một khối lớn đất trống, còn sót lại Bạch Vũ ôm lấy một tên chân nguyên cảnh thánh linh người, bị Bạch Vũ trong nháy mắt hút khô. Bạch Vũ hút lấy càng ngày càng nhiều tinh huyết cùng chân nguyên, trên người uy thế phi tốc tăng vọt, theo bảo ấn tầng 4 một đường thông suốt phá cảnh đến bảo ân 8 tầng, hơn nữa nhìn Bạch Vũ chân nguyên tăng vọt tốc độ, chỉ sợ chỉ cần tại nuốt mấy người trên nguyên cảnh gần trong gang tấc. Bạch Vũ trong Thức Hải, Bạch Vũ thần hồn lo nghĩ muốn rời đi ý Thức Hải, một lần nữa đoạt về thân thể trưởng không quyền, lại bị Giao Long hồn phách ngăn cản xuống. Giao Long hồn phách như lâm đại địch che chở Bạch Vũ thần hồn, Khẩn Trương nhìn chằm chằm toàn thân Hắc Khí Tiểu Linh Nhi, lúc này Bạch Vũ mới phát hiện Tiểu Linh Nhi chẳng biết lúc nào cũng phát sinh dị biến. Không chỉ có Bạch Vũ nhục thể bị xâm chiếm, trong Thức Hải Tiểu Linh Nhi dị biến, liên hệ thống biến thành Lưu Quang đại thụ cũng dị biến ra một chi huyết sắc cánh lá đồng thời hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ mở ra huyết ma thông đạo, ta nhất định phải đoạt về thân thể trường khống, nếu không vô cùng có khả năng bị thánh linh giáo chúng tươi sống trồng chất giết chết. Bạch Vũ càng thêm lo nghĩ hướng Giao Long Hồn Phách nói ra, thôi, ngươi ra ngoài, nơi này giao cho ta. Giao Long Hồn Phách thở dài một hơi, phốc thân cùng dị biến hắc khí tiểu linh nhi chiến thành một đoạn. Bạch Vũ thần hồn trở lại nhục thân, lại phát hiện toàn thân ngoại trừ linh hải bị tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vệ mà may mắn thoát khỏi hai nạn bên ngoài. Các vị trí cơ thể đã hoàn toàn bị huyết khí ô hế. Chương 174: Nhất chiến thành danh. Thật cổ quái tiểu gia hỏa. Vô hình Ma Tôn hứng hở ứng đối lấy Phong Linh dạy chủ công kích, hiển nhiên Phong Linh Giáo chủ chỉ muốn ngăn chặn Vô hình Ma Tôn, không để cho xuất thủ hiệp trợ bị còn lại ngũ đại linh giáo giáo chủ vây giết linh toa là được, bởi vậy tại Vô hình Ma Tôn tiêu cực đối đại dưới, Phong Linh Giáo chủ cũng không dám hùng hổ dọa người sử xuất cường đại vũ khí. Vô hình Ma Tôn càng thêm cảm thấy hứng thú kết kết ngăn chặn lại khát máu xúc động mạnh vũ. Ngọa vị đánh giá toàn lực chiếm lấy thân thể trưởng không quyền Bạch Vũ, có ý diệu dắt Bạch Vũ đồng dạng, đầu ngón tay bắn ra một đạo vô hình thần lực một nhập Bạch Vũ thể nội. Âm vang, Bạch Vũ thể nội huyết khí rốt cục bành trướng đến cực hạn, Bạch Vũ thể nội vốn có 24 mai bảy màu chân nguyên chi ấn, cùng huyết khí trong nháy mắt ngưng kết ra 360 mai chân nguyên màu đỏ ngòm chi ấn đạt đến bao ân cảnh chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Đột phá chân nguyên một tầng, Bạch Vũ vui sướng phun ra một miệng nổ ngạt chi khí phía trước một mực gáp bạch tại ở ngực phiền muộn cũng tiêu tán theo, càng làm cho bạch vũ vui mừng chính là hệ thống khai thông huyết ma thông đạo về sau, bạch vũ hệ thống số liệu nhiều một hạng tàn bạo giá trị đồng thời, bạch vũ vậy mà có thể trưởng không thể nội huyết hải về khí. bạch vũ phất tay nhất kích nổi giận chém ma đến thánh linh người, đồng dạng là chân nguyên cảnh một tầng, bạch vũ quả thực tựa như mà sắt một con kiến một dạng, dễ như trở bàn tay đem tên kia thánh linh người đập thành thê khô. hệ thống nhắc nhở bạch vũ gia tăng năm điểm tàn bạo giá trị cũng nhắc nhở làm tàn bạo giá trị đạt tới 10000 điểm lúc, Bạch Vũ đem Lâm vào huyết ma hóa, đồng thời tàn bạo giá trị đem về không, nhưng huyết ma hóa trước, tàn bạo giá trị không thể tiêu trừ. Nắm giữ huyết ma thông đạo, Bạch Vũ dường như bật học đồng dạng, sử dụng huyết ma thông đạo, Bạch Vũ có thể trực tiếp bước vào chân nguyên một tầng, mà lại đạt được có thể so với chân nguyên tầng 4 vượt cảnh thực lực, nhưng lui ra huyết ma thông đạo, Bạch Vũ vẫn như cũ chỉ là bao ấn tầng 4. Vô hình ma tôn tiêu cực biến ngã. Cùng phong linh giáo chủ không có thử một cái giao chiến để linh toa trong lòng giận dữ. Ngũ đại thánh linh giáo chủ tuy nhiên không có đạt tới thần thông cảnh, có thể phối hợp xảo diệu năm đại giáo chủ dần dần để linh toa lâm vào khổ chiến. Vô hình, ngươi tại không chăm chú, lão phu liền mặc cho tà nhuy mang đi quang minh ly hỏa thánh thạch. Linh toa thê lương khàn khàn âm thanh phẫn nộ quát. Tà nhuy nhíu mày giật mình, trong lòng bất an không dám dây dưa ở đây. Thần thông cảnh toàn lực nhất kích, trong nháy mắt trọng thương chỉ hoãn tà nhuy thổ linh giáo chủ. Có thể Tà Nhuỵ lại căm tức phát hiện bị lừa rồi, thổ linh giáo chủ nhịn đau xốc giết trở về, đồng thời thẳng hướng Tà Nhuỵ còn có vây giết linh toa kim, mục cắt, lôi tứ đại linh dậy một chút chủ. Kết quả biến thành vô hình ma tôn ý nguyên hứng hở cùng Phong linh giáo chủ chiến đấu, linh toa tự nhiên cùng tươi ngon mọng nước giáo chủ khoan thai giao chiến, ngược lại Tà Nhuỵ bị năm đại giáo chủ bức bách, không thể không nâng cao tinh thần ứng đối. Thượng giai chiến đấu rất khó phân ra kết quả, nhưng hạ tầng chiến đấu lại càng thêm huyết tinh hung tàn đức lực cơ bản tại địa biến cảnh trở lên mấy trăm tên được mời khách nhân làm thành một đoàn chống cự lại một triệu thánh linh giáo đồ công kích gần ngàn ma huyền cao thủ cũng ở trên vạn ma sủng hộ vệ dưới rất nhiều kéo lấy một triệu thánh linh giáo đồ phản đánh y tứ thất đại thánh linh giáo tề tụ theo lý thuyết cần phải chí ít có gần trăm tên thiên biến cảnh cường giả nhưng vô luận được mời khách người vẫn là ma huyền ma tộc cũng không phát hiện một triệu thánh linh giáo đồ bên trong thiên biến cảnh cường giả đột nhiên một triệu thánh linh giáo đồ giống như thủy triều rút đi Đồng thời Thất Đại Thánh Linh giáo chủ cũng ào ào thoát ly cùng vô hình ma tôn, linh toa cùng Tà Nhưy chiến đấu. Trên trời tinh hà đột nhiên đảo ngược, mấy vạn khỏa lưu tinh theo trong tinh hà chiến cục. Không tốt, lại là thí thần đại trận. Tà Nhưy kinh hãi biến sắc, cùng thần sắc biến đến nghiêm túc vô hình ma tôn, đại cao mày linh toa, Tà thần ba người lưng tựa lưng bay đến một chỗ. Thần thông cảnh ba người mới cảm giác được trong hư không tuyệt sát chi ý, xem xét lại trên đất trăm ngàn người quái dị ở vào 1 triệu thánh linh giáo chúng lui bước sau tĩnh mịch bên trong. Lưu tinh chưa bao giờ rơi xuống đất, nhưng mỗi trượt xuống một khỏa, Tả Nhuỵ, vô hình ma tôn cùng linh toa, Tả thần đều cảm giác thể nội thần lực giảm đi một tia, nếu như trong tinh hà mấy vạn lưu tinh toàn bộ, chỉ sợ ba người liền bị đánh rất thần thông cảnh. Lúc này quanh thân 100m bên trong còn sót lại Bạch Vũ một người không người lưu ý, Bạch Vũ yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn qua Tả Nhuỵ nắm ở trong tay quang minh ly hỏa thành thạch. Đương nhiên, tầm thường nhất Bạch Vũ khí thế tăng vọt, nồng đậm huyết khí bao phủ nhục thân. Chân nguyên một tầng Bạch Vũ phát động đối thần thông cảnh công kích. Trấn Kinh cùng buồn cười, bị vây ở thí thần trong đại trận tuyệt đại đa số người trảo phúng lạnh nhìn lấy Bạch Vũ một giây sau liền sẽ bị tà thần tà nhuy tùy tiện mà sát. Tinh không lưu tinh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, nhìn qua Bạch Vũ càng đến gần càng gần, chưa bao giờ bị coi thường như thế, tà nhuy khí nộ đến ánh sáng ra đầu một lay một cái. Ai có thể đạt được thần thông ấn ký, người nào liền có thể thẳng lên thần thông. Bạch Vũ nghiền ngẫm cười lớn. Theo vậy mà không phản kháng, một tia tà nhuy cầm trong tay qua quang minh ly hỏa thành thạch. Mấy trăm được mời khách nhân sợ ngây người, gần ngàn ma tộc sợ ngây người, đường đường thần thông cảnh tuyệt thế cường giả, vậy mà tùy ý một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh làm nhục mạ phạm, trăm ngàn người bỗng nhiên vang lên trước một khắc Bạch Vũ trong miệng nói câu nói kia, nhất thời vô số ánh mắt nhìn qua Tà nhuy, trong mắt tràn lan. Các ngươi dám? Tà nhuy chưa bao giờ nghĩ tới một đám từng từ không để vào mắt kiến càng, vậy mà như thế xem thường thần thông cảnh hắn mà hết thể nguyên do đều bởi vì Bạch Vũ. Tà Nuy chết nhìn hàm hàm Bạch Vũ ánh mắt, kịch liệt độ ngực phập phồng biểu thị Tà Nuy thật cơ hồ muốn trọc giận bạo, thế mà càng làm cho Tà Nuy không cách nào dễ dàng tha thứ là, rõ ràng trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể mạt sắt những thứ này kiến càng Tà Nuy lại tại thí thần đại trận bên trong, vẫn không nổi mảy may thần lực. Người đầu tiên động thủ, thận trọng vọt tới Tà Nuy bên cạnh, thử xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay theo Tà Nuy thể nội kéo ra một tia thần thông ấn ký nhất thời đại hội liên tiếp quất gia tà nhuy nghiêm chỉnh đạo thần thông ân ký. Trong ngay mắt, người đầu tiên động thủ dẫn nổ tất cả mọi người, trăm ngàn người hào hào phóng tới Tà nhuy, Tà nhuy sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt bị biển người bao phủ. Vô hình ma tôn thật đáng buồn cười, nhìn qua Bạch Vũ ánh mắt phức tạp mà lóe ra sắc ý, từng có lúc, thần thông cảnh tuyệt thế cường giả như thế thê lương qua. Linh toa Tà thần bất an nhìn đến Bạch Vũ nhàn nhã hướng nàng đi tới. Theo Bạch Vũ ánh mắt, trăm ngàn người lại lần nữa ào ào sóng triều hướng Linh toa Tà thần. Linh toa tà thần sắc mặt kỳ biến, ai dám động đến nàng? Bạch Vũ lại thái độ khác thường ngăn tại trăm ngàn người trước mặt, lạnh lùng nhìn qua đột nhiên ngừng lại trăm ngàn người, phảng phất tại trăm ngàn trong mắt người, Bạch Vũ so thần thông cảnh cường giả còn khủng bố. Bạch Vũ trong thức hải, giao long hồn phách trọng thương đổ vào một bên, toàn thân hắc khí tiểu linh nhi cơ hồ chiếm cứ Bạch Vũ hơn phân nửa ý thức hải, liên đối Bạch Vũ trước mặt cử động hoàn toàn là dị biến tiểu linh nhi chiếm cứ quyền chủ đạo. Trăm ngàn người chỉ là chần chờ một chút, lại lại lần nữa bị chiếm cứ ly trí, lại lần nữa phong tới linh toa tà thần. Bạch Vũ cười lạnh quất ra nghịch long thứ, vô thanh vô tức ở giữa xuyên phá hư không, tinh hà không lại người chuyện, lưu tinh không lại, linh toa tà thần trên thân lại lần nữa tràn lan ra rồi rào thần uy, cùng nồng đậm sát ý. Một tiếng hận tức giận, mấy trăm người cùng nhau bạo liệt, vừa mới chiếm lấy tự tà nhuy thần thông ấn ký người tất cả đều trong nháy mắt tử vong, tà nhuy tức giận bay đến hư không, lại phát hiện Bạch Vũ chẳng biết lúc nào đã cùng linh toa tà thần cùng nhau biến mất. Theo này nhất chiến thành danh. Vô hình ma tôn không hiểu ở trong lòng thì thầm. Chương 175, cố ý thụ bắt. Thân thể của ngươi rất cổ quái. Linh toa Tà thần hứng hờn né tránh mấy cái thánh linh giáo chúng công kích, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá khổ chiến tại mười cái thánh linh giáo chúng trong vây công Bạch Vũ. Bạch Vũ rất giận buồn bực, bởi vì Linh toa Tà thần rõ ràng tiện tay liền có thể giải cứu hắn thoát khỏi tù đày cảnh, lại tùy ý Bạch Vũ bị vây công. Tỏa ra ánh sáng lung linh hóa thành thất thải chiến giáp, một tay cầm nghịch long thứ Một tay nắm tay, du tẩu tại mười cái chân nguyên cảnh thánh linh giáo đồ trong hơi công, bạch vũ không thể không thôi động huyết ma thông đạo, chuyển hóa huyết hải huyết khí đến ứng đối. Chân nguyên cảnh một tầng thực lực, miễn cương tại tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hộ tại duy trì lấy thụ thương không chết cảnh khổ. Thương lang long quyền, bạch vũ huy quyền đập bay một tên chân nguyên cảnh một tầng thánh linh giáo đồ, hắn cũng đụng phải hai tên thánh linh giáo đồ tập kích, bả vai cùng phía sau lưng lực va đập để bạch vũ lảo đảo mấy bước, thân thể còn không có đứng vững. Ba đao hai búa lại giáp công mà đến, Bạch Vũ không thể làm gì quan xoắn thân thể, đem toàn bộ chân nguyên cùng huyết hải thuế khí ngự chuyển, chỉ dùng tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thể đến bảo hộ chính hắn, mà tùy ý thánh linh giáo đồ đánh chém lục thân. May mắn tỏa ra ánh sáng lung linh đầy đủ cứng rắn nhận thụ lấy đao phủ chặt ở trên người lực va đập, Bạch Vũ khổ trong làm vui tự dễ ước. Mười cái thánh linh giáo đồ vi đổ Bạch Vũ, lại đối Bạch Vũ bảy màu quy giáp không thể làm gì, cầm đầu giáo đồ đề nghị đem Bạch Vũ buộc hồi tổng đàn giao cho địa biến cảnh trưởng lao xử lý, đạt được tất cả giáo đồ tán đồng. Linh Toa tà Thần không vui, lách mình điểm nhẹ, nhất thời mười cái thánh linh giáo đồ trong nháy mắt trên mặt đất. Đi thôi, nếu không chờ hội địa biến cảnh thánh linh xuất thủ, người thân này quy giáp tại cưng rán, cũng chịu đựng không được địa biến cảnh mấy lần chặt chém. Linh Toa tà Thần ghét bỏ dạo bước rời đi. giữa lông mày cuồng loạn lấy, Bạch Vũ nhịn xuống lửa giận trong lòng, đau nhức toàn thân đi theo Linh Toa tà Thần sau lưng. Hai người đi ước chừng hơn nửa canh giờ đông nhiên linh toa tà thần làm xấu cười một tiếng, một đạo hư không thông đạo, chật lách người, chỉ vứt xuống bạch vũ một người. bạch vũ ngẩng đầu ngây người ở giữa, mấy cái thân ảnh vụ sáng mà lộ ra, bạch vũ lại lần nữa cười khổ, hắn lại bị linh toa tà thần tính kế, lâm vào thánh linh giáo đổ vây khốn bên trong, ba cái địa biến cảnh, hai cái chân nguyên cảnh, bạch vũ âm thầm phân tích vây quanh hắn năm cái thánh linh, suy nghĩ phá vỡ vòng vây biện pháp. lúc này, hai cái chân nguyên cảnh lùi lại mấy bước, ba cái địa biến cảnh hào hào xuất thủ tối sầm mang hóa nhận, u quang đao nhận đón đầu thẳng trạm, phong bế bạch vũ tiến lên đường, một lục quang hóa đẳng cuốn lên mười mấy điều xanh biếc thanh đẳng từ hai bên trái phải rào sát bạch vũ, một vang rượu lưu xa, mặt đất đống nhiên xốp như bùn đường, trong nháy mắt bao phủ bạch vũ, ba cái điệu biến cảnh ba loại thế công đem bạch vũ tất cả tiến đường phá hỏng, ba vòng lưu một cách làm, bước bách bạch vũ lui lại, có thể con đường sau này phía trên hai tên chân nguyên cảnh thánh linh tụ lực chờ đợi, chuẩn bị tại bạch vũ lui lại trong nháy mắt phát động nhất kích trí mệnh nhìn như ba tên điệu biến cảnh công kích mạnh nhất có thể trên thực tế chân chính sát chiêu lại là sau lưng hai tên chân nguyên cảnh bạch vũ liếc một chút thì phân rõ chủ yếu và thứ yếu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa bạch vũ đột nhiên quay người vô dứt về phía hai tên chân nguyên cảnh thánh linh năm tên thánh linh khoẹt miệng cười đắc ý nhưng trong nháy mắt biến đổi tam trọng nhập ảnh bạch vũ quay người bổ nhào về phía trước hai đạo phân ảnh như thiểm điện phóng tới hai tên chân nguyên cảnh thánh linh Mà bản thể lại ra sức mẻ lên, thật cao theo hai tên chân nguyên cảnh thánh linh đỉnh đầu bay tán loạn đào vong. Trong trước mắt, hai đạo phân ảnh nháy mắt chôn vùi. Nam tên thánh linh căm tức dị thường chừng lấy bạch vũ cấp tốc bóng lưng rời đi, hận không sai truy kích. Lợi hại, cái này cũng bị ngươi trốn tới. Linh toa tà thần chẳng biết lúc nào cùng bạch vũ sóng vai mà đi. Bạch vũ là liều mạng đào vong, linh toa tà thần là khoan thai dạo bước. Y miệng, bạch vũ khí nổ kh Trước người không đến 100 em mở chỗ lại vây giết mà đến hai tên thánh linh. Hai tên thánh linh một trái một phải, bên trái chân nguyên cảnh tầng 3, bên phải chân nguyên cảnh 7 tầng. Bạch vũ mắt lộ ra thanh quang, trong nháy mắt phán định địch nhân mạnh yếu về sau, không lùi mà tiến tới. Đại lực man như công, man như trắng kích. Toàn thân chân nguyên phun trào, tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thân. Bạch vũ liều mạng chân nguyên cảnh 7 tầng thánh linh chém giết, toàn lực nhất kích, đem chân nguyên cảnh tầng 3 thánh linh trùng điệp đụng nát. Càng là mượn chân nguyên cảnh bảy tầng chặt chém tại tỏa ra ánh sáng lung linh phía trên đập vào lực, xa xa nhảy đi. Đáng chết quý giáp. Chân nguyên cảnh bảy tầng thánh linh tức giận nhìn lấy Bạch Vũ Đào tẩu phương hướng, dưới chân nằm ngang lấy đồng bạn phá nát thi thể. Đột nhiên, chân nguyên cảnh bảy tầng thánh linh đồng tử phóng đại, một đạo lưu xa biến thành cắt thương theo trước ngực hắn xuyên qua mà qua. Còn chưa đủ, linh toa tả thần liếc qua ẩm vang ngã xuống đất thánh linh, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói không gian thông đạo. Lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh mà mấy ngàn dặm chỗ trước kia vây giết bạch vũ năm tên thánh linh chết không nhắm mắt ngược lại ở một tòa cồn cắt phía trên lại mấy ngàn dặm bên ngoài hơn 10 người thánh linh thi thể nuột ngang lộn xộn rất đầy một chỗ bạch vũ đào vong lấy càng phát giác không thích hợp từ ngày đó phá thí thần đại trận về sau bạch vũ thì một đường bị thất đại thánh linh giáo đồ truy sát vô luận bạch vũ như thế nào đào thoát những thứ này thánh linh giáo đồ tổng có thể tìm tới hắn bạch vũ giật mình nghĩ thông suốt cái gì giống như chạy gấp thân thể bỗng nhiên dừng lại quay người hướng bị đuổi giết phương hướng phóng đi, quả nhiên, Bạch Vũ tại Linh toa tả thần đi vào không gian thông đạo trong nháy mắt, nhìn đến Linh toa, tả thần lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng. Quả là thế. Bạch Vũ tức giận ấn chứng suy đoán của hắn, nhưng Bạch Vũ giả vờ giả không biết tiếp tục đảo vòng. Tinh hà màu đỏ chợt sáng, Bạch Vũ biết, lúc này truy thần chi điệu lại một ngày trôi qua. Bạch Vũ lại lần nữa lâm vào Thánh Linh đang bao vây, bất quá lần này, Bạch Vũ là cố ý thân hàm Thánh Linh vây quanh. Hoàn toàn không phản kháng tùy ý Thánh Linh hận giận đem Bạch Vũ một trận đánh tơi bời, nhưng bởi vì đối tỏa ra ánh sáng lung linh không thể làm gì. Một đám bất quá bao ấn cảnh Thánh Linh quyết định áp giải Bạch Vũ hồi thất Đại Thánh Linh giáo sát nhập sau tổng đàn, thất thải chi đô. Linh Toa tà Thần yên lặng nhìn lấy Bạch Vũ bị bắt đi, bên người Vô Hình Ma Tôn mang theo bạch cốt, Vân Tiểu Mã, Kết Đạc cùng mấy cái thiên biến cảnh Cao Thủ Ma Tộc xuất hiện. Vô Hình Ma Tôn buồn cười treo gẹo nói, xem ra ngươi tính kế bị hắn khám phá, thì tính sao? Linh toa tà thần không thèm để ý chút nào vướt vướt mái tóc. Ngươi đến cẩn thận một chút, phải biết thiên vũ tà nguy thật đáng giận đến không rõ. Vô hình ma tôn vướt xuống một câu, liền mang theo ma tộc chúng rời đi. Bạch vũ bị thánh linh áp giải bên trong, tham thính đến thất đại thánh linh giáo tức sắp mở ra tinh hà đại phát trận. Đến lúc đó, thất đại thánh linh giáo giáo chủ đem hoàn toàn phong bế truy thần chi địa cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng ngoại trừ huyết hải đại huyền cùng thiên võ thánh Tông bên ngoài bởi vì huyết hải đại viên điều động thập đại huyết quân đến đây cùng thất đại thánh linh giáo kết minh, đồng thời đem tổ kiến mới thánh tà linh giáo, mà thiên võ thánh tông đem bổ nhiệm môn đồ liêu tướng sinh đảm nhiệm thánh hỏa linh giáo đại diện trừ giáo, tại truy thần chi địa thành lập phân tông. huyết hải đại viên, bạch vũ thể nội huyết hải huyết khí tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh hôi, trong đầu, hắc hóa tiểu linh nhi đã chiếm cứ hơn phân nửa ý thức hải, giao long hồn phách trọng thương trong ngủ mê. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176: Huyết hóa Bạch Vũ. Một đường bị áp giải tiến bảy đại linh giáo tổng đàn, Bạch Vũ trên người nhẫn chứa vật bị lấy đi, liên đối lấy nghịch long thứ cũng bị lấy đi, cũng bị gieo xuống thất linh cốc thần đại pháp, giam giữ dưới đất 100m địa huyệt bên trong, từ truy thần chi địa đặc lưu thủy tinh linh bỏ cạp trông coi. Ngăn cách hơi mở nhà tu vách tường, Bạch Vũ nhìn thấy Thiên Vũ sau bị bắt lại mấy trăm tên được mời khách nhân cùng mấy trăm tên ma tộc mà cùng bạch vũ cùng giam giữ tại một gian nhà tù thì là sáu tên đến từ thiên võ đại lục nhân tộc. nhưng những người này tộc tựa hồ rất căm hận bạch vũ. từ khi bạch vũ bị đầu nhập nhà tù, bọn họ sáu người thì phân biệt rõ ràng cùng bạch vũ cách nhau hai bên. bạch vũ trầm mặc một mình ngốc ở một bên, cũng không nguyện ý phản ứng những người này. chỉ là bạch vũ không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ lại quyết ý muốn trêu chọc bạch vũ. trong đó một tên nhân tộc phẫn hận đi đến bạch vũ trước người, một bàn tay quất vung mà đến lại bị Bạch Vũ đưa tay nắm, trở tay kéo một phát, va chạm, người kia thì thật nhanh bị Bạch Vũ lệnh đụng ở trên vách tường. Cử động này trong nháy mắt kích phát những người này đều lửa giận, còn lại 5 người hào hào xông lên. Mấy cái lắc mình đột tiến, nhất quên một cái, trong nháy mắt, Bạch Vũ liền đem 5 người này hết thệ lệnh ngã xuống đất, bên tai nghe lấy bọn hắn thống khổ, Bạch Vũ có chút tức giận, tuy nhiên bị trói buộc chân nguyên, có thể Bạch Vũ lực lượng của thân thể hoàn toàn có thể nghiền ép những người này, nếu không phải lo lắng thân ở nhà tù. Bạch Vũ thậm chí muốn động thủ mạ sát mấy người này. Vì cái gì nhằm vào ta? Bạch Vũ lạnh giận bóp lấy bên trong một cái người cổ hỏi, thế mà người kia lại kiên cường không chịu bằng dao, cái này khiến Bạch Vũ càng phát giác trong này có chút mờ ám, sau đó đại lực một chảo, một tiếng vang giòn, người kia trong nháy mắt bị Bạch Vũ làm gãy cái cổ, chỉ còn một kia yếu ớt khí tức kéo dài hơi tàn lấy. Bạch Vũ lạnh lùng quay đầu, ánh mắt đảo qua bốn cái sắc mặt tái nhợt người, vừa vừa nhấc chân, bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi một người trong đó hoảng sợ vội vàng cầu khẩn nói, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh là liêu tướng sinh, thiên võ thánh tông liêu tướng sinh nói chỉ cần chúng ta tại trong nhà tù thật tốt cha tấn ngươi, hắn liền sẽ cứu chúng ta mấy cái ra ngoài. liêu tướng sinh, bạch vũ hí mắt trong lòng đại nổi giận mắng, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại đưa tới cửa. nhà tù tranh đấu đưa tới trông coi thánh linh chú ý, mười mấy tên trông coi thánh linh che chở một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu chậm rãi đi tới, huyết hải bế khí. Bạch Vũ ngẩng đầu đánh giá cái này thanh niên áo bào đỏ ngầu, quen thuộc một cô đến từ thanh niên áo bào đỏ ngầu trên người huyết hải về khí, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ người này cũng là huyết hải đại nguyên phái ra thập đại huyết quân một trong? Các ngươi đi về trước, bản quân muốn đơn độc cùng cái này dị giáo đồ tâm sự. Thanh niên áo bào đỏ ngầu phất tay mệnh lệnh trông coi thánh linh lui ra, các loại những thứ này trông coi thánh linh rời đi, thanh niên áo bào đỏ ngầu mỉm cười đối Bạch Vũ nói ra. Trên người ngươi tựa hồ có huyết hải hế khí mùi vị. Thì tính sao?" Bạch Vũ nhíu mày hỏi lại. "Ha ha, truy thần chi địa bên trong, bản quân biết huyết linh, ngoại trừ lần này đến đây thập đại huyết quân bên ngoài, liền chỉ có mất tích không lâu kỳ huyết tôn giả." Thanh niên áo bào đỏ ngầu nói, ánh mắt lấp loé nhìn qua Bạch Vũ. Bạch Vũ mặt không biểu tình, trong lòng lại là giật mình, thầm đoán thanh niên áo bào đỏ ngầu chẳng lẽ là đến tìm hắn để gây sự. "Ta không quan tâm là kỳ huyết tôn giả nạp ngươi nhập duệ, vẫn là bị ngươi giết chết, ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta một việc." Thanh niên áo bào đỏ ngầu vẫn như cũ mỉm cười nói ra, thân thủ hóa thành một đạo máu chảy, đem thủy tinh nhà tù môn ăn mòn không còn, càng là nhanh chân đi tiến trong nhà tù. Thập đại huyết quân bên trong, dạ điệp huyết quân là kỳ huyết tôn giả nữ nhi, nếu như nàng muốn là biết được ngươi tồn tại, ngươi đoán ngươi có mấy phần tỷ lệ có thể trốn qua nàng truy sát. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nói, dưới chân tràn ra vô tận máu chảy, quần quận tôn ra hướng về hai bên phải trái hai gian nhà tù, một đường ăn mòn thủy tinh. Máu chảy tràn nhập hai bên hai gian nhà tù về sau, hai gian trong nhà tù mười mấy tên bị nhốt ma tộc thần sắc biến đổi, có thể một thân chân nguyên bị ức chế ở bọn họ không có lực phản kháng chút nào bị máu chảy hòa tan. Máu chảy mấy phần, càng nhanh hơn cửa hàng tản ra, hướng càng thêm hai bên nhà tù ăn mòn mà đi, nhất thời từng đợt kêu thảm cùng rãy rựa bên trong, lại có mấy mười tên bị nhốt người tu hành bị máu chảy tổn phệ. Nhà tù kêu thảm kinh động đến trông coi thánh linh, có thể nhìn thủ thánh linh vừa vừa nhìn thấy máu chảy thôn vệ tù phạm trắng cảnh liền bị thanh niên áo bào đỏ ngầu há mồm phun ra một cỗ khác máu chảy lau giết sạch thanh niên áo bào đỏ ngầu tinh hồng bờ môi nói tiếp đây là kỳ huyết tôn giả thường dùng thủ đoạn thôn vệ hết thể sinh linh lớn mạnh huyết hải huyết khí thanh niên áo bào đỏ ngầu đang khi nói chuyện lại có mấy mười tên tù phạm tử tại máu chảy ăn mòn dưới mà trong nhà tù đã còn lại không đến 200 tên tù phạm bạch vũ kinh sợ nhìn qua thanh niên áo bào đỏ ngầu. Hoàn toàn không hiểu thanh niên áo bào đỏ ngầu muốn làm gì. Thanh niên áo bào đỏ ngầu mỉm cười. Tu phạm đều chết thảm hầu như không còn, đầy tràn toàn bộ nhà tù máu chảy chậm rãi vọt tới bạch vũ dưới chân. Bị đứng vững thân thể bạch vũ kinh hãi phát hiện những thứ này máu chảy vậy mà một mảnh không dư thừa toàn bộ một nhập trong cơ thể của hắn. Nhất thời toàn thân huyết khí bành trướng, bạch vũ ra thị tăng vọt ra từng cây đỏ sẩm to mạch máu, càng là trong lòng dâng lên không cách nào kiềm chế sát ý. Ta rất chán ghét bị bức bách, nhưng ta lại không thể phản kháng cho nên mời ngươi thật tốt thay ta hủy cái này phá liên minh. Thanh niên áo bào đỏ ngầu rất lời, bạch vũ trên người trói buộc trong nháy mắt, toàn thân nổ tung giống như huyết khí buộc phát ra, khát máu xúc động để bạch vũ hận không thể lập tức hủy diệt toàn bộ thế giới. Thanh niên áo bào đỏ ngầu biến mất, đổi lấy là số lượng đông đảo thủy tinh linh bò cả, bạch vũ không ức chế được phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, lách mình díết vào thủy tinh linh bò cả bên trong, nồng đậm huyết hải huyết khí đầy tràn toàn bộ nhà tù, còn có bạch vũ bảnh trương tràn tăng khát máu sát ý. Hai tên thánh linh trông coi quái dị phát hiện thông hướng nhà tù trong thông đạo vang lên từng trận máu chảy âm thanh, đưa đầu xem xét, hai tên thánh linh trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, há miệng muốn hét to lúc, lại bị hai cố máu chảy phá vỡ cổ họng, nhất thời sắc mặt đỏ lên, hổ phách hơi mở thân thể trong nháy mắt nhuộm đỏ, lại trong chốc lát khô cạn, chỉ có hơn mấy phần máu chảy xé nát khô cạn thân thể, dung nhập một đạo theo thông đạo trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra trong huyết hạ. Vô số thánh linh bị đầy trời tràn ngập tanh hôi huyết khí kinh hai đến. Ao ạt hướng lồng giam phương hướng bay tới. Bạch vũ phần eo trở lên vẫn như cũ hình người, phần eo một chút lại là một đoàn dòng máu, dòng máu che phủ đầy hơn phân nửa mặt đất, càng thêm để thánh linh nhóm kinh hãi là, bạch vũ trên bờ vai nô lên hai cái trắng léo xương cốt, cốt cách tại bạch vũ đỉnh đầu kết thành một chương màu cho tàn mặt người, lại là tiểu linh nhi bộ dáng. Bạch vũ khát ngò ánh mắt lóe ra, đầu lưỡi đỏ thắm khát khô huyết hồng bờ môi, nơi xa chạy như bay rơi xuống bảy đạo thải sắt bóng người, chính là bảy đại linh giáo giáo chủ đi theo bảy đại linh giáo giáo chủ rơi xuống còn có 10 đạo huyết bào bóng người cùng năm đạo vũ đạo trưởng bào bóng người theo thứ tự là huyết hải đại huyên thập đại huyết quân cùng thiên võ thánh tông môn đồ liêu tướng sinh cùng đồng hành bảo vệ thiên võ thánh tông tứ đại thiên biến cảnh cao thủ thập đại huyết quân bên trong thanh niên áo bào đỏ ngầu ý vị thâm trưởng cười một tiếng tựa hồ cố ý hiểu qua bạch vũ quá khứ giống như không để lại dấu vết liếc qua trao mày liêu tướng sinh chương một nửa bước thần thông bạch vũ hoan hỉ đánh giá rực rỡ ngun màu đồ ăn khát máu ánh mắt lóe ra kỳ dị hồng quang máu chảy tùy ý ngông cuồng phun trào hát hóa tiểu linh nhi phát ra một trận thanh thúy tiếng cười cực kỳ vui vẻ túi đầu bạch vũ tóc dài mỉm cười ngọt nào nói bạch ca ca nhanh ăn đi ăn non e tiểu linh nhi mới có thể càng thêm ưa thích bạch ca ca a dứt lời phảng phất là chỉ lệnh bạch vũ ánh mắt lưu chuyển lên kỳ dị hồng quang chợt ra một đạo đỏ màn ngông cuồng tùy ý máu chảy phô thiên cái điệu tịch quên hướng trăm ngàn tên thánh linh giáo đồ mau lui lại Thánh thủy giáo chủ sắc mặt đại biến la hét nhắc nhở, gần ngàn thánh linh đại đa số đứng hàng chân nguyên cảnh trở lên, vội vàng nhanh chóng thối lui ở giữa, lại như cũ có mười mấy cái thánh linh bị máu chạy cuốn vào, trong nháy mắt hóa thành một đoàn dòng máu, bao phủ tại quần cuộn máu chảy bên trong. Bạch Vũ cực kỳ hưởng thụ nheo lại hai mắt, thưởng thức thánh linh tinh huyết bên trong bành trướng lực lượng. Bảy đại linh giáo giáo chủ khí nộ sắc mặt, Thánh Phong giáo chủ tức giận thổi ra một cơn gió xoáy xây lên một đạo kiên cố phong tường. Đem tuân ra mà đến máu chảy đều ngăn tại phong tường bên ngoài. Lại thổi một lệnh một nóng hai cỗ phong sát, hóa thành hai cái cự long gào thét mà ra, tả hữu giáp công rào sát hướng máu chảy trung ương Bạch Vũ. Phong sát hung mãnh, máu chảy ăn mòn uy lực không làm gì được phong sát, phản mà bị gió rất cổ động đến chấn động tới từng đợt sóng máu phản công hướng Bạch Vũ, hai đầu cự long càng là nhân cơ hội cuốn giết mà đến. Một tiếng gầm thét, Bạch Vũ hai tay bạo tạc ra một chút huyết hoa, cuốn lên hai đạo máu chảy. Hóa thành hai cái huyết sắc cự tay nắm lấy hai cái cự long, có thể cự long phong sắt cực kỳ lợi hại. Gió lạnh cự long chấn động, huyết thủ trong nháy mắt đóng băng thành khối, ầm vang đệm xuống trong huyết hà. Gió nóng cự long giận phun lửa khí, phốc phốc bạo hưởng ở giữa, từng đợt dòng máu hoa xương ngủ. Một lát, hai đầu cự long tuyệt sắc nhất kích gần trong gan tức. Bạch vũ giận dữ trừng mắt, hai mắt chụp ra hai đạo màu đỏ hồng quang đụng hai điều trên cự long. Thời gian dường như đứng im giống như màu đỏ hồng quang cùng cự long va chạm ở giữa biến đến cực kỳ chậm rãi giao hòa vào nhau, vô thanh vô tức tiêu trừ. Liêu tướng sinh kinh dị ngắm nhìn máu chảy bên trong Bạch Vũ, thất kinh Bạch Vũ vậy mà có thể ngăn cản thiên biến cảnh nhất kích, tâm lý càng phát ra tức giận tăng vọt, hận không thể lập tức nâng kiếm chém giết Bạch Vũ. Thánh Phong giáo chủ gặp hắn nhất kích lại bị Bạch Vũ chống được, lạnh giận tiến lên trước một bước, quanh thân không khí giống như phát ra trận trận nhỏ bạo âm thanh, hai bên không gian càng là vặn vẹo biến hình. Thánh Phong giáo chủ lại một bước, xuất hiện tại Bạch Vũ trước người không đến nửa mét chỗ. Xung quanh 5 mét bên trong, không gian nứt ra từng cái từng cái màu đen thời không vết rách, hùng bạo máu chảy đỗng nhiên bị lôi kéo tiến thời không liệt phùng bên trong, đầy trời máu chảy nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt đã biến mất gần một nửa. Ngược gió ở giữa biến thanh niên áo bào đỏ ngầu âm thầm kinh thán khen ngợi. Máu chảy tan biến để bạch vũ vô cùng phẫn nộ, huyết hà tựa hồ biết được chủ nhân phẫn nộ giống như, xếp lên tứ phía 10 trượng huyết tưởng vây giết thánh phong giáo chủ. huyết tưởng phi tốc ép Khép lại ở giữa lại không cách nào tới gần thánh phong giáo chủ đồng dạng, từ giữa đó phân lưu hai đoạn, nghiền ép chi thế trong nháy mắt cáo phá. Bạch Vũ kinh sợ muốn lùi bước, có thể thánh linh giáo chủ đâu chịu bỏ qua, thân thể chuyển một cái vòng, hóa thành một đạo vòi rồng gió lốc, trong nháy mắt đem Bạch Vũ cùng máu chạy toàn bộ cuốn vào gió lốc bên trong, như cùng một bộ cối say thịt giống như, bay múa đầy trời huyết hoa bay sương ngủ. thắng Thì làm tất cả mọi người suy đoán thánh phong giáo chủ cần phải thắng thời điểm lại kinh hãi nhìn đến thánh phong giáo chủ cực kỳ chật vật theo gió lốc bên trong, mà tại thánh phong giáo chủ về sau, gió lốc cùng phong tưởng cũng cao phá giống như tiêu trừ. huyết hoa bay sương mù lại lần nữa ngưng kết thành to lớn hơn huyết hà ba đảo hung dũng che phủ hướng thánh linh giáo chúng. thánh thủy giáo chủ vội vàng lách mình đem thánh phong giáo chủ vơ vét quay người một bên. thánh thổ giáo chủ, thánh kim giáo chủ ngăn tại huyết hà trước. một đạo màu vàng đất từ lớn, một đạo trắng bạc lưới sắt liên hợp lấy đem cuồn cuộn huyết hà lại lần nữa ngăn trở. Mấy cái đại giáo chủ vội vàng xem xét, phát hiện Hấp Hối Thánh Phong giáo chủ trước ngực y phục toái liệt, một đạo xuyên qua lồng ngực vết thương cho tàn một mảnh, mặc cho thiên biến cảnh cường đại chữa trị lực cũng vô pháp xua tan vết thương từ khí. Không người nào biết Thánh Phong giáo chủ đến cùng là như thế nào bại, không khỏi đối Bạch Vũ gia tăng mấy phần lo lắng. Chúng ta bây giờ cùng thất đại thánh giáo kết minh một thể, nên cùng tiến lùi, chung đối địch, không biết biển máu thập đại huyết quân nghĩ như thế nào. Liêu tướng sinh càng xem Bạch Vũ càng mạnh. Tâm lý càng phát ra bất an cùng càng phát ra không thoải mái. Bên cạnh một tên tông môn thủ hộ túi đầu cùng liêu tướng sinh thì thầm vài câu về sau. liêu tướng sinh mỉm cười hướng sáu đại thánh linh giáo chủ hòa thập đại huyết quân khiêm khiêm hữu lễ nói: Ngươi muốn như thế nào? Dạ điệp huyết quân thần sắc kinh nghi đánh giá bạch vũ. Đột nhiên nghe được liêu tướng sinh thanh âm, không vui lạnh hỏi: Chắc hẳn các vị đều tận mắt thấy này dị giáo đồ sử dụng công pháp, sợ là cùng huyết hải đại uyên rất có ngọn nguồn, cho nên tại hạ đề nghị. Không bằng mời các vị huyết quân xuất thủ cầm xuống này dị giáo đồ, đến một lần tránh cho ngoại nhân nghi ngờ đây là huyết hải đại huyên âm yêu, thứ hai nha, cũng có thể thể hiện chúng ta thân mật vô gian hợp tác. Liêu tướng sinh trong lời nói có hàm ý cười nói. Không cần làm phiền các vị, cái này dị giáo đồ tại ta truy thần chi địa làm nhiều việc ác, giết ta dạy chúng vạn thiên, nhất định phải do ta linh giáo chém giết, mới có thể giải ta linh giáo mọi người mối hận. Thánh Sa giáo chủ lệnh hận cự tuyệt, cái này khiến liêu tướng sinh sắc mặt trì tr lúng túng chắp tay thối lui. Hừ, tự cho là đúng. Thập đại huyết quân bên trong, hô Đồ huyết quân trào phúng hừ lạnh. Sáu đại linh giáo giáo chủ giữa lẫn nhau âm thầm trao đổi, Thánh thủy giáo chủ trợ Thánh phong giáo chủ chống cự tử khí xâm lấn, Thánh thổ, Thánh kim hai đại giáo chủ tuy nhiên có thể tùy tiện kháng trụ huyết hà, nhưng cũng không thể phất lờ, cũng liền chỉ còn lại Thánh cát, Thánh mục cùng Thánh lôi tam đại giáo chủ năng đầy đủ xuất chiến Bạch Vũ. Thánh xa giáo chủ nhìn thoáng qua Thánh mục cùng Thánh lôi, ra hiệu hắn phía trên. Thánh sa giáo chủ phất tay vạch ra một đầu thẳng tới Bạch Vũ trước người mấy thước Báo Cắt chi đạo, chậm rãi đi vào sa đạo bên trong, mỗi một bước, Báo Cắt thì một phần, đợi đến thánh sa giáo chủ đi đến Bạch Vũ trước người lúc, đầy trời Báo Cắt đã cùng huyết hà thành đối kháng chi thế, đều chiếm nửa bên khắp nơi. Đột nhiên trong Báo Cắt tiếng hô giết rung trời, từng cái sa binh theo đầy trời trong Báo Cắt, sóng chiều giống như giết vào trong huyết hà. Bạch Vũ nhìn quanh mấy vạn sa binh che phủ chi thế, hai tay vung đánh lấy huyết hà trong huyết hà cũng là vọt lên từng cái huyết binh đối lên xa binh nghiêm chỉnh thánh xa giáo chủ cùng bạch vũ biến thân hai quân chủ tướng xa binh cùng huyết binh đối chọi chém giết thế mà thánh xa giáo chủ dù sao cũng là thiên biến cảnh nhiều năm cao thủ bạch vũ bất quá là thanh niên áo bào đỏ ngầu tính kê phía dưới thôn vệ trăm ngàn địa biến cảnh thiên biến cảnh cao thủ mới miễn cưỡng bạch phía trên thiên biến cảnh thực lực cả hai chân nguyên ngưng thực khác biệt dù là bạch vũ nắm trong tay huyết hà chân nguyên vượt xa thánh xa giáo chủ Nhưng huyết binh vẫn là tại Thánh Sa giáo chủ Sa binh trùng phong dưới liên tiếp tan tác, mắt thấy Sa binh hám thành, thì phải sát nhập Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ trên bờ vai Tiểu Linh Nhi trên thân đột nhiên rơi xuống từng kia từng kia màu xám tử khí, tử khí tan vào trong huyết hà biến hóa mà ra huyết binh, biến đến không còn là huyết sắc huyết khí, mà chính là đỏ sậm tử khí. Chiến cục trong nháy mắt bị chuyển, càng ngày càng nhiều tử khí huyết binh phản sát hướng Thánh Sa giáo chủ, nửa bước thần thông, tử khí theo Sa binh tràn vào bão cắt đại đạo. Thậm chí dính phía trên thánh xa giáo chủ, thánh xa giáo chủ đông nhiên trong lòng giật mình, vội vàng cắt ra trưởng khống xa binh thần hồn nhiệm lực, nhưng như cũng bị vài tia tử khí quấn lên, nhất thời cảm giác chân nguyên vận chuyển ở giữa có chút không lưu loát. Thánh xa giáo chủ chỉ là lộ ra một chút kẽ hở, lại bị Bạch Vũ nắm lấy thời cơ, chỉ thấy Bạch Vũ đông nhiên chặt đứt cùng huyết hà cấu kết, phi thân nhào về phía thánh xa giáo chủ. Trước 178, Huyết Bảo nổi giận Thánh sa giáo chủ bởi vì tử khí dây dưa mà chân nguyên ngưng trệ ở giữa, căn bản còn chưa kịp phản kháng, liền gặp được phi thân đánh tới Bạch Vũ. Thánh sa giáo chủ sắc mặt trắng nhợt, không cam lòng nhắm mắt lại, lấy vì lần này sợ là muốn đi vào thánh phong giáo chủ theo gót. Bạch Vũ hưng phấn vồ giết về phía thánh sa giáo chủ, coi là có thể đại bổ một trận, nhưng không ngờ, một đạo xanh biết dây leo, một đạo kim sắc thiểm điện đồng thời xuất hiện, cả hai tràn ra khí thế khủng bố bức bách Bạch Vũ không được không buông tha nhanh chóng thối lui quay người. Hai cố quen thuộc chân nguyên tre ở trước người, thánh xa giáo chủ ngạc nhiên mở mắt xem xét, bên cạnh sóng vai đứng đấy thánh thủy, thánh ngục thánh thổ, thánh kim, thánh lôi năm đại giáo chủ. Nửa bước thần thông, tịch diệt võ đạo, xin hỏi các hạ cùng thiên võ thánh nhân có gì quan hệ, vì sao cùng ta linh giáo đối địch Thánh thủy giáo chủ kinh sợ hỏi thăm hỏi không phải bạch vũ, mà chính là bạch vũ trên vai hắc hóa tiểu linh nhi. Tịch diệt võ đạo, kinh sợ không chỉ là linh giáo năm đại giáo chủ, Đến từ thiên võ thánh tông liêu tướng sinh cùng bốn tên tông môn hộ vệ càng là kinh sợ, bọn họ khó có thể tin bạch vũ vậy mà lại cùng thiên võ thánh nhân dính liễu quan hệ, có thể cái kia từng kia từng kia tịch diệt tử khí, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Thiên võ thánh địa, bạch vũ, là người đánh cắp thánh tổ lưu lại thần thông ngân ký. Đông nhiên liêu tướng sinh tựa như nhớ tới cái gì, hận giận hướng bạch vũ quát lên nói. Liêu tướng sinh gầm thét để thiên võ thánh tông bốn tiên tông môn hộ vệ nhớ tới thiên võ thánh tông ngàn năm qua bị lớn nhất nhục nhã, mỗi cái nổi giận thì muốn xuất thủ công kích bạch vũ. Bản giáo nói, đây là ta truy thần chi địa sự tình, không cần ngoại nhân tương trợ. Nam đại giáo chủ hào hào ngăn tại thiên võ thánh tông tông môn hộ vệ trước người, thánh thủy giáo chủ càng là không vui nói ra. Thế mà người nào đều hiểu, ai có thể trước hết giết bạch vũ, thì vô cùng có khả năng đạt được thiên võ thánh nhân lưu lại thần thông ấn ký thế nhưng là thiên võ thánh tông người nhưng lại không thể không lựa chọn nhượng bộ bởi vì bọn hắn có càng quan trọng hơn tinh kế nhìn thấy thiên võ thánh tông người nhượng bộ năm đại giáo chủ cùng nhau gọi ra pháp thân đem bạch vũ vây khốn bên trong lúc này bạch vũ hoặc là nói trắng ra vũ trên vai tiểu linh nhi đã bị năm đại giáo chủ coi như thần thông cảnh thánh mục giáo chủ hóa thành một khỏa đại thụ che trời rủ xuống điều điều lớn bằng cánh tay dây leo thánh thủy giáo chủ hóa thành một đầu hất thủy huyền hạ nước sông băng lạnh âm hẳn Toát ra từng kia từng kia lạnh bạch hàn khí. Thánh kim giáo chủ hóa thành một cái chín tầng chấn thân tháp, thân tháp cựu long xoay quanh, uy vũ ngông cuồng. Thánh thổ giáo chủ hóa thành một cái hậu giáp cự thú, thân thể mười trượng, toàn thân gai nhọn. Thánh lôi giáo chủ hóa thành một đạo hồ trợ hồ ẩn kia chớp vàng, phát ra một cỗ hủy diệt khí tức. Hắc hóa tiểu linh nhi ngòn ngọt cười, treo chống cho tàn mặt người bạch cốt chớp mắt vỡ nát, biến thành một đoàn cho tàn chi khí, bị Bạch Vũ đều hút vào trong miệng. Bạch Vũ trong tứ hải trong ngay mắt bị hất hóa tiểu linh nhi hoàn toàn chiếm lĩnh bạch vũ thần hồn không thể không kéo lấy trọng thương trong hôn mê giao long hồn phách trốn linh hải bên trong dựa vào tỏa ra ánh sáng lung linh tại vô tận huyết hải bên trong hết sức trèo trống hệ thống từ khi tiểu linh nhi hất hóa về sau thì rơi vào trạng thái ngủ say hoàn toàn không quan tâm bạch vũ chết sống mặc cho hất hóa tiểu linh nhi điều khiển bạch vũ nhục thân cùng huyết hải huy khí bạch vũ mặt biến đổi thỉnh thoảng là bạch vũ mặt thỉnh thoảng là tiểu linh nhi mặt thỉnh thoảng nhưng lại là cả hai đồng thời xuất hiện nhưng vô luận là cái gì khuôn mặt đều là một bộ cổ quái ý cười năm đại giáo chủ đồng thời động đại thụ che trời vung vẩy ra ngàn vạn điều dây leo kết thành một tấm vong lớn ngút trời phủ xuống hắt thủy huyền hà xông vào trong huyết hà một đường phá vỡ máu chảy đem bên ngoài cự đại đa số máu chảy cùng bạch vũ chia cắt ra hậu giáp cự thú chính diện va chạm mà đến toàn thân gai nhọn tăng vọt mấy mét phát ra màu vàng lanh quang bạch vũ cười quái dị vài tiếng khô quắt thanh âm còn không có truyền ra Một đạo ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, Bạch Vũ tiếng cười quái dị bị sinh sinh đánh gãy, kim sắc quang mang lóng lánh, Bạch Vũ trên thân nhất thời toát ra một cỗ xương khói màu trắng, các loại khí vụ hơi hơi giảm đi, Bạch Vũ thân thể đã kinh biến đến mức khô cạn dễ dàng nát. Tiếp theo hậu giáp cự thú phi nước đại va chạm, Bạch Vũ khô cạn dễ dàng nát thân thể phát ra một tiếng vang giòn, trong nháy mắt bị va chạm thành một đoàn cặn bã bụi, bốn phía phấn khởi. Có thể trên trời lại che phủ tiếp theo chương xanh biết lưới lớn đem bay đầy trời sương mù cặn bã bụi khỏa khỏa khóa tại lưới lớn bên trong, không ai trốn thoát. Sau đó một tòa chín tầng chấn thần tháp rơi xuống, đem cặn bã bụi đều hút vào trong tháp. huyết hà nhất thời cấp tốc khô cạn, sôi trào giống như nhảy lên từng tia từng tia bạch khí, chỉ để lại một tầng màu đỏ sậm thịt nát kết lốm đốm. Năm đại giáo chủ hào hào thu hồi pháp thân, thanh thủy giáo chủ dương nhẹ bạch khí, trong nháy mắt mưa rào tầm tã, đem bùn máu kết lún đốm rửa sạch sạch sẽ, tràn vào nước tinh khắp mặt đất. Mọi người ở đây đều coi là chiến đấu cần phải kết thúc, có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Thánh Kim Giáo Chủ Đông Nhiên thống khổ ôm đầu quan xoắn tại trên mặt đất, Tiêu Diên không ngừng cuộn cuộn lấy, trên thân da thịt nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết thương, chảy ra từng tia từng tia ngân dòng máu màu trắng. Đông Nhiên, một bóng người toàng Thánh Kim Giáo Chủ thể nội phá thể mà ra, cũng thật nhanh nhạy trên không trung, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, lại là rõ ràng bị mạt sát thu phục bạch vũ, càng làm cho mọi người kinh hãi nghi ngờ không hiểu là. Lúc này thân ở không trung Bạch Vũ bất quá chỉ là một cái chân nguyên cảnh một tầng nhỏ yếu người tu hành, hoàn toàn không có phía trước cái kia nửa bước thần thông biển máu yêu nghiệt một phần vạn uy thế. Thế mà Thánh Phong, Thánh Sa, Thánh Kim Tam đại giáo chủ liên tiếp bị Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu đánh bại, thậm chí trọng thương, để tại chỗ Thánh Linh, Huyết Hải Huyết Quân, vẫn là Thiên Vũ môn đồ đều không dám tùy tiện đối Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ mặt không biểu tình, bình tĩnh lập trên không trung, tâm lý lại là nửa phần đắc thắng, nửa phần hoảng sợ có thể lấy sức một mình liên tiếp đánh bại tam đại giáo chủ. Là bởi vì thanh niên áo bào đỏ ngầu tính kế, dùng trọn vẹn trăm ngàn địa biến cảnh, thiên biến cảnh cường giả tinh huyết làm cơ sở, Hắc Hóa Tiểu Linh Nhi thao túng làm chủ, mới làm được. Bây giờ Hắc Hóa Tiểu Linh Nhi bị Thánh Lôi giáo chủ hủy diệt tính đánh lén trọng thương, Mên Ngông huyết hải hế khí bị Thánh Thủy giáo chủ cách ly. Thánh Lôi giáo chủ hủy diệt tính lôi điện còn tại thể nội không ngừng phân giải phá hư Bạch Vũ nhục thân, cho nên hiện trên không trung Bạch Vũ nhìn như một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót bộ dáng. Trên thực tế Bạch Vũ nhục thần đã gần như sụp đổ biên giới. Bảy đại linh giáo tổng đàn lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, một trận nguồn gốc từ thanh niên áo bào đỏ ngẫu tính kế hạ đại chiến, để thất đại giáo chủ trọng thương ba người, vạn thiên linh giáo giáo chúng thương vong mấy trăm, bị bảy đại linh giáo giam giữ hơn ngàn cái gọi là dị giáo độ toàn bộ tử vong. Thế mà kết cục lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến, sau trận chiến này, Bạch Vũ uy danh tất nhiên sẽ truyền khắp khắp thiên hạ. Liêu tướng sinh soán suất nhìn qua không trùng Bạch Vũ. Tâm lý hận không thể lập tức chém giết Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ khủng bố đã thật sâu khắc vào liêu tướng sinh tâm lý, liêu tướng sinh không dám ra tay. Đột nhiên, thanh niên áo bào đỏ ngầu cười ha ha, cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến điên cuồng phách lối, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, bay đến Bạch Vũ trước người không đến 10 mét chỗ, một bên vỗ tay, một bên miệng đầy khen ngợi cười to khen, ha ha ha, nghĩ không ra, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế vượt quá dự liệu của ta, lợi hại, lợi hại, ha ha ha có thể trong lúc cười to thanh niên áo bào đỏ ngầu đột nhiên sắc mặt cực kỳ âm trầm hướng Bạch Vũ lạnh giận mắng, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà để cho ta vất vả tính kế hết thảy hóa thành bọt nước, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không?" Thanh niên áo bào đỏ ngầu dứt lời ở giữa, đưa tay một đạo máu chạy cuốn giết hướng Bạch Vũ. Chương 179, giết hại. Huyết bào hận giận phía dưới, sát tâm bạo khởi, đưa tay nhất kích chí mệnh thẳng hướng Bạch Vũ. Không có lực phản kháng chút nào, máu chảy trong nháy mắt rảo sát mà tới một chạm đến bạch vũ nhục thân, bạch vũ nhục thân tựa như rước khoát mì tôn bị 10.000 tấn bánh xe nghiền ép mà qua, sụp đổ vỡ nát ở giữa bị máu chảy trong nháy mắt ăn mòn hòa tan, duy chỉ có còn lại một quả trái tim bộ dáng tỏa ra ánh sáng lung linh nổi đồng bể nhựa không trung, chậm rãi ngảy lên. thần thông ấn ký, liêu tướng sinh thoát ra, cả kinh mọi người hào hào tham lam nhìn chòng chọc tỏa ra ánh sáng lung linh. đây là ta thánh tông chi vật, ai dám? liêu tướng sinh vừa nói ra miệng, thì hối hận vạn phần càng là kinh sợ nhìn đến bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân nào hảo phốc đoạn không trùng tỏa ra ánh sáng lung linh, há miệng quát mắng ở giữa, phát hiện căn bản không người để ý đến hắn, vội vàng lại đối bốn cái tông môn hộ vệ la hét nói, nhanh, nhanh đoạn, thiên võ thánh tông tứ đại hộ vệ chỗ nào còn cần các loại liêu tướng sinh hạ lệnh, sớm ở những người khác xuất thủ thời điểm, tứ đại hộ vệ cũng ảo hảo phóng tới tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh niên áo bào đỏ ngầu lạnh lùng ngăn tại tỏa ra ánh sáng lung linh trước mặt một cỗ thiên biến cảnh tám tầng cường đại uy thế đập vào mặt, sinh sinh ngăn chặn lại tất cả mọi người cướp bộ. Nhưng thanh niên áo bào đỏ ngầu để bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tứ đại hộ vệ không dám động, không chỉ là cường đại thiên biến cảnh tám tầng thực lực, mà chính là dưới chân hắn liên tiếp cuộn cuộn phun trào huyết hà trụ, cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu nắm trong tay ở một khỏa hỏa cầu. viên kia hỏa cầu, tất cả mọi người ở đây đều biết, đó là thiên biến cảnh tầng 3, hỏa liêm đại thánh một thân chân nguyên biến thành. Tuy nhiên không đến mức để cùng là thiên biến cảnh cường giả tử vong, nhưng đủ để để cái thứ nhất phóng tới huyết bảo thiên biến cảnh cường giả mất đi tranh đoạt thần thông ân ký tư cách. Huyết bảo, ngươi muốn làm gì? Dạ Điệp huyết quân tức giận phẫn nộ quát. Không muốn làm nha, chỉ là ta đột nhiên đạt được bất chợt tới phá thần thông cảnh tuyệt hảo phương thức, muốn thử xem. Huyết bảo đống nhiên cười một tiếng, như là trong mâm thực vật đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới 17 cái thiên biến cảnh cường giả. Huyết bảo đang khi nói chuyện, ngón tay gảy nhẹ Trong tay nắm chặt hỏa cầu đập mạnh hướng tứ đại hộ vệ một trong triệu kỳ, có thể kết quả là 17 cái thiên biến cảnh cường giả cùng nhau nhanh lùi lại. Thế mà 17 cái thiên biến cảnh cường giả khí nộ, hỏa cầu không có bạo liệt, cũng chỉ là một cái hư giả uy thuật, bị nhục nhã triệu kỳ tức giận dẫn đầu hóa ra 60 trượng võ đạo pháp thân, một thanh dài trăm trượng thương điểm ra 18 đóa thương hoa đâm về huyết bảo. Nhưng một giây sau, mặt khác 16 người sắc mặt cùng nhau trắng nhợt, một tiếng bạo hưởng về sau, triệu kỳ pháp thân một mảnh hỗn độn. Trường thương trong tay càng là gãy thành hai đoạn. Huyết bảo thân hình lóe lên, tay trái hóa chảy máu chảy đem Thiên Biến cảnh tầng 6 triệu kỳ bao trùm tại máu chảy bên trong, chỉ nghe được triệu kỳ phát ra trận trận tê tâm liệt phế kêu rên bên trong, bầu trời rơi xuống đầy trời máu thịt màu vàng. Thiên Võ Thánh Tông còn lại Tam Đại Hộ Vệ kinh sợ vội vàng phi thân tới cứu, nhưng huyết bảo khoan thai lóe hồi ban đầu địa phương, chỉ để lại pháp thân khắp nơi lỗ trống, ánh mắt si ngốc triệu kỳ bay ngược đánh tới hướng Tam Đại Hộ Vệ. Huyết bảo, từ nay về sau Ta thiên Võ Thánh Tông cùng người không chết không thôi." Tứ đại hộ vệ đứng đầu lập tức cảnh dương trợn mắt nghiến răng thể. Thế mà Huyết Bảo một mặt chẳng hề để ý cắt tiệu Huyết Bảo, càng làm cho còn lại tam đại hộ vệ giận không nhịn nổi, liền muốn ba người vây công Huyết Bảo. Có thể không ngờ, lúc này Huyết Bảo phất tay quét qua, mấy mét bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh trong nháy mắt bị quét đến bốn đại giáo chủ, Cửu đại Huyết Quân cùng tam đại hộ vệ ở giữa, một cái hoàn mỹ chia cắt khoảng cách. Trong nháy mắt bốn đại giáo chủ cựu đại huyết quân cùng Tam đại hộ vệ tạo thành thế giăng co, ngược lại một bên huyết bảo biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Quả nhiên tiền tài động nhân tâm a huyết bảo trào phúng lạnh thán, để Tam đại hộ vệ cùng nhau sắc mặt tăng giận, nhưng lại không thể không ngăn chặn lửa giận, toàn lực thả tại tranh đoạt tỏa ra ánh sáng lung linh phía trên. Nhưng huyết bảo cũng không có không có việc gì đợi, mà chính là tiếp lấy làm một kiện để bốn đại giáo chủ kinh sợ, cựu đại huyết quân kinh thán, Tam đại hộ vệ kinh hãi sự tình. Ngay tại ba phe thế lực rối lúc, Huyết bào đỗng nhiên điều khiển không người ngăn chặn huyết hà mãnh liệt vô diệt về phía vạn thiên thánh linh giáo chúng. Nhất thời, vội vàng không kịp chuẩn bị thánh linh giáo chúng thương vong thảm trọng. Trong chớp mắt, thì có hơn ngàn tên thánh linh giáo chúng tử tại huyết hà bao phủ phía dưới. Huyết bào, thánh lôi giáo chủ kinh hãi hận giận dữ gào thét. Huyết bào, ngươi dám? Thánh thủy giáo chủ cũng là giận dữ quát lớn. Ha ha ha, có gì không dám? Huyết bào cười to phản uống. Huyết hà sóng chiều ở giữa lại là hơn ngàn tên thánh linh giáo chúng bị huyết hà thôn phệ. huyết bảo từ hôm nay sau đó ta bảy đại linh giáo cùng ngươi không chết không thôi thánh thổ giáo chủ buồn bã giận thề huyết bảo cười lớn biến thành điên cuồng cười to cười đến điên cuồng ôm bụng hữu khí vô lực nhưng lại trung khí mười phần hỏi ngược lại chẳng lẽ các ngươi nguyện ý từ bỏ nửa bước thông thần đến ngăn cản ta a trong chớp mắt huyết bảo lại lần nữa đổ sát hơn ngàn thánh linh các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi coi như thần linh giáo chủ sẽ buông tha cho nửa bước thông thần Đến cứu vãn các người à Huyết Bảo ngược lại hỏi lại hoàng sợ đào vong Thánh linh giáo chúng Cái này hỏi một chút Để chạy trốn giáo chúng không chịu tin tưởng Dừng lại đào vong cấp bộ Ào ào không tin nhìn về phía không nhúc nhích Bốn đại giáo chủ Thổ nhân chỉ có thể dựa vào chính mình Huyết Bảo đống nhiên nghiêm túc nói Lại điên cuồng cười rộ lên Lại lần nữa đổ sắt thần sắc bi ai phẫn hận Thánh linh giáo chúng Một nghìn, hai nghìn Trong nháy mắt mấy vạn Thánh linh giáo chúng Còn sót lại không đến hơn ba ngàn người. Huyết tựa hồ mệt mỏi. Huyết Hà đình chỉ thuôn vệ, huyết bảo chậm rãi đi đến trọng thương thánh xa, thánh kim, thánh phong tam đại giáo chủ thân bên cạnh, ba cô máu chạy bắn ra, một nhập tam đại giáo chủ đỉnh đầu, còn lại ba nghìn thánh linh giáo chúng điên cuồng giận dữ, ao ạt tự sát thức nhào về phía huyết bảo, có thể thất đại thánh linh giáo thiên biến cảnh cường giả ngoại trừ thất đại giáo chủ bên ngoài vô nhất ở đây, cảnh giới to lớn khác biệt để ba nghìn thánh linh giống như thiêu thân lao vào lửa, trong nháy mắt trôn vùi tại huyết Hà thôn vệ xuống. Thôn vệ mấy vạn thánh linh giáo chúng tinh huyết cùng chân nguyên, tăng thêm tam đại giáo chủ hùng hậu chân nguyên tinh huyết, huyết bào đỗng nhiên tăng vọt ra siêu việt thiên biến cảnh tám tầng tuyệt thế khí thế. Bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tam đại hộ vệ, cùng toàn trường còn sót lại một cái duy nhất thiên biến cảnh trở xuống liêu tướng sinh cùng nhau biến sắc. lúc này huyết bào lại không ai có thể ngăn cản, loại kết cục này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà huyết bào không ngừng suy nghĩ, làm, còn thành công. Nửa bước thần thông huyết bào cực kỳ hưởng thụ lấy meo mắt lại một đạo không hoàn chỉnh huyết sắc thần thông ấn ký chậm rãi ngưng kết tại huyết bào giữa lông mày không có người còn dám tranh đoạt tỏa ra ánh sáng lung linh bốn đại giáo chủ cửu đại huyết quân tam đại hộ vệ phao khước tranh chấp hào hào dựa sát vào đến cùng một chỗ hy vọng 16 người liên hợp có thể chống cự ở nửa bước thần thông huyết bào lại không nhân lý không hỏi tỏa ra ánh sáng lung linh bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một chút thất thải hào quang tràn lan đi ra bộ dáng phảng phất là một bộ hình người Huyết bào chậm rãi đi hướng liên hợp 16 người, từng bước một tới gần, từng bước một ép sát lấy thần kinh căng cứng 16 người, tựa hồ sau một khắc, lại là một trận sinh tử đại chiến. Đột nhiên, dần dần hình thành hình người tỏa ra ánh sáng lung linh cái khác không gian bị xé rách mở một cái tinh hà lỗ trống, linh toa tà thần không nhìn tại chỗ tất cả mọi người, chỉ là yên lặng đi đến tỏa ra ánh sáng lung linh bên cạnh, lặng lặng nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh chậm rãi thành hình. Huyết bào sắc mặt biến hóa, không lại tới gần 16 người ngược lại kéo ra cùng 16 người liên minh khoảng cách. Lại một bóng người theo xa xôi sáng chói tinh hà rơi xuống, là vô hình ma tôn mang theo một đám ma tộc xuất hiện. Mặt đất thủy tinh nứt ra một đầu sâu không thấy đáy vết nước, Tá Như lạnh hận theo trong cái khe, hướng tỏa ra ánh sáng lung linh đi tới. Chương 180, hồi thất thải chi đô. Ngươi muốn cản lão phu? Tá Như lạnh giận hỏi Linh Tỏa Tà Thần. Linh Tỏa Tà Thần cũng không trả lời, chỉ là ngăn tại tỏa ra ánh sáng lung linh trước thân thể đủ để chứng minh hết thảy. Hy vọng lần sau ngươi còn có thể thủ ở bên cạnh hắn." Gia Như hận hận nói, tiến lặng đi đến một bên. Ngươi cũng vì hắn mà đến." Linh toa Tà Thần ngược lại nhìn chằm chằm Vô Hình Ma Tôn hỏi, "Bản Tôn thật thưởng thức tiểu gia hỏa này." Vô Hình Ma Tôn ngoạn vị nói, cũng mang theo sau lưng một đám ma tộc đi đến một bên. "Ngươi dám giết hắn?" Linh toa Tà Thần sau cùng nhìn qua Huyết Bảo, lạnh lùng hỏi, "Hắn không tìm ta, ta tất không giết hắn." Huyết Bảo nhịn xuống lửa giận, không cam lòng nói, quay người muốn đi có thể vô hình ma tôn cùng tà nhuy một trái một phải cản ở phía trước. Huyết bào biến sắc, toàn thân huế khí tăng vọt Tiểu gia hỏa, tuyệt đối đừng nghĩ đến động thủ, không quá nửa bước thần thông, tại bản tôn trong mắt, cũng như con kiến hôi. Vô hình ma tôn cười nhạt một tiếng. Giao ra thánh linh thạch, sau đó xa xa lan đi. Tà nhuy khinh thường khiển trách lệ. Huyết bào khí hận dị thường, cũng không dám đắc tội tà nhuy. Thân thủ móc ra xa linh thánh thạch, phong linh thánh thạch ném về phía linh toa tà thần Đồng thời cấp tốc ngược lại đi. Ha ha. Vô hình ma tôn thú vị cười một tiếng, không nhìn hai khỏa bay về phía Linh Toa Tà Thần Thánh Thạch, ngược lại đùa nghịch nhìn qua Huyết Bảo chạy trốn bóng lưng. Quả nhiên, Ta Nuy cũng không đuổi theo cái kia hai khỏa thánh thạch, ngược lại tại Huyết Bảo chạy trốn lộ tuyến trước xuất hiện, nhất trưởng đem Huyết Bảo đại lực quất đập tiến thủy tinh sâu trong đất, cười lạnh nắm một cái Linh Lôi Thánh Thạch rời đi. Linh Toa Tà Thần vuốt vuốt trong tay hai cái thánh linh thạch, đột nhiên đem Phong Linh Thánh Thạch ném cho Vô Hình Ma Tôn về sau. Bao lấy đã ngưng kết thành hình người, nhưng ngũ quan còn chưa thành hình tỏa ra ánh sáng lung linh bước vào tinh hà lỗ trống. Vô hình ma tôn cười tiếp nhận phong linh thánh thạch, sung linh toa tà thần rời đi bóng lưng nhẹ gật đầu, mang theo một đám ma tộc mở ra một cái thông đạo cũng rời đi. Huyết bảo, tà nhuy, linh toa tà thần, vô hình ma tôn đám người trước sau rời đi, để bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tam đại hộ vệ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhìn lẫn nhau ở giữa, lại ảo ảo kết thành rối. Liêu tướng sinh gặp Tam Phương lại lần nữa rối lúc, lặng lẽ đào tẩu. Chỉ là hắn cũng không biết, cử động của hắn đã sớm bị những người khác nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn hoặc là khinh thường, hoặc là thất vọng không muốn phản ứng đến hắn mà thôi. Liêu tướng sinh rời đi không đến ngàn mét, sau lưng đột nhiên lóe sáng một đạo mưa máu tầm tã. Liêu tướng sinh kinh hãi xoay người nhìn lại, tựa hồ nhìn đến huyết bảo quay về mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân thôn phệ thánh lôi giáo chủ về sau, một lần nữa biến mất. Lần này doạ sợ Liêu tướng sinh. Liêu tướng sinh vội vàng hốt hoảng đảo vong. Bảy đại linh giáo giáo chủ đánh một trận xong, còn sót lại thánh thủy, thánh thổ cùng thánh mục tam đại giáo chủ, mà huyết bào quay về chém giết thánh lôi. Sau đó lại lần nữa biến mất để cựu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ tựa hồ cũng minh bạch cái gì? Vậy mà liên hợp giống như đem tam đại giáo chủ vây khốn. Tam đại giáo chủ nhìn nhau cười khổ, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra trong mắt đối phương bộc lộ hối hận cùng quyết tử chi ý. Ba người trăm năm qua lần thứ nhất ăn ý như vậy nợ đủ cười nụ cười lại càng phát ra hối hận đắng chát. Cựu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ tựa hồ nhìn ra tam đại giáo chủ dự định, hào hào vội vàng tránh ra. Có thể mọi người đều là thiên biến cảnh, làm một phương bắt đầu sinh tự sát chi ý lúc, khoảng cách gần như thế, bọn họ làm sao tránh đúng không? Liên tiếp ba tiếng thiên biến cảnh cường giả tự bạo, long lánh toàn bộ truy thần chi địa, nổ tung nâng lên thật dày thủy tinh bụi bên trong 12 đạo bóng người phi tốc xuyên thẳng qua, lại cùng nhau dừng ở hai cái lơ lửng ở giữa không trung thánh linh thạch bên cạnh. Hai cái. 12 người lẫn nhau nghi ngờ, lại không người dám tiến lên một bước. Ngay tại 12 người rằng có ở giữa, thủy tinh mặt đất vô thanh vô tức bỏ ra ngoài mấy trăm cỗ tĩnh mịch người áo đen bịt mặt, đem 12 người vây khốn bao khỏa. Tiến tẫn. Mã cảnh dương sắc mặt đột biến, soi nhìn thấy vô hình ma tôn, tà nhuy, linh toa tà thần, huyết bào tứ đại thần thông cảnh đồng thời xuất hiện đều hoảng sợ thần sắc. ưu cấp vô minh thiên nhật hàn, yên diệt hôi tấn vinh thâm tang câu thơ này còn có câu tiếp theo ta lấy cái chết đổi thương sinh tử. Từ đó cho Tản Vĩnh lưu truyền. Yên tận thần bí mà cường đại, đã từng có cái nửa bước thần thông tuyệt thế cường giả cũng tán thưởng, thả gây thần thông yêu ma giận, không cùng Yên Tận tranh giành tiêu thủ. Thế mà đối Thánh Linh Thạch Tham Lam để Mã Cảnh Dương ngoan hạ quyết tâm hướng Cựu Đại Huyết Quân đề nghị, Yên Tận ra, thương sinh tử, chắc hẳn Cựu Đại Huyết Quân cũng biết Yên Tận vừa ra, nhất định không chết không thôi, nếu muốn xông phá Yên Tận sát trận, chúng ta chỉ có thể liên hợp, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Cái kia Thánh Linh Thạch phân chia như thế nào? Dạ Điệp huyết quân ngược lại quan tâm hơn thánh linh thạch muốn giao cho người nào. Huyết Hải nhất mạch, Ta Thiên Võ một mạch, tự nhiên cắt thủ một cái. Mã Cảnh Dương còn chưa lên tiếng, Dạ Điệp huyết quân hừ lạnh kinh thường, trong nháy mắt Mã Cảnh Dương sắc mặt đỏ lên, đối diện huyết quân 9 người, Thiên Võ Thánh Tông bên này chỉ có 3 người, luận thực lực, đơn đấu không sợ, có thể. Vậy thì tốt, Ta Thiên Võ Thánh Tông tin Dạ Điệp huyết quân một lần, nhưng ta yêu cầu hai cái thánh linh thạch đều phải do Dạ Điệp huyết quân bảo quản. Mã Cảnh Dương nói như vậy, gia điệp huyết quân ám đạo thiên võ thánh tông quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử nhưng cũng không chỉ hoãn tại cái khát tám tên huyết quân ánh mắt không tín nhiệm bên trong đem hai cái thánh linh thạch đặt vào trong nhận chứa đổ mấy trăm tiên yên tận người bị mặt biến trận nồng đậm vũ khí đống nhiên tràn ngập trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa liền hư không vĩnh bất tức diệt sáng chói tinh hà cũng bị che đậy kín bát đại huyết quân cùng trời vũ tam vệ cẩn thận tương dạ điệp huyết quân hộ ở giữa từng bước một thận trọng hướng phía trước đi đột nhiên nồng đậm trong xương ngủ vang xào xạc. 12 người kinh nghi dừng bước lại, thông qua nồng đậm vũ khí, mơ hồ nhìn thấy trong sương mù dày đặc, trên mặt đất sóng chiều đến vô tận thải sắc cắt đá. Sa Linh Trùng Thiên biến cảnh uy thế là Sa Linh Trùng không dám mạo hiểm phạm, cho nên trong 12 người chỉ có thiên vũ tam vệ một trong hà lục thanh từng hộ tống liêu tướng sinh lúc, vô tình thấy qua, bởi vậy kinh nghi tự hỏi. Những người khác cũng ào ào phát hiện sóng chiều mà đến cũng chỉ là bất quá tiên thiên cảnh, báo ấn cảnh tiểu trùng tử, đều không tin này lại là đường đường yên tận sứ ra tay đoạn cho nên không một người không bảo lưu 89 phần chân nguyên, chỉ dùng 1 2 phần chân nguyên lường đối. Ta nhất định phải trở về một chuyến." Bạch Vũ kiên quyết đối Linh Toa Tà thần nói, lẽ tránh Linh Toa Tà thần ngăn cản, tiếp tục hướng Thất Thải Chi Đô phương hướng tiến lên. Thân thể ngươi mới vừa vặn chữa trị, chân nguyên bất quá bảo ẩn tầng 6, hồi đến lúc này đã lâm vào yên tận sát trận bên trong Thất Thải Chi Đô, không khác nào tự sát. Linh Toa Tà thần rất không hiểu Bạch Vũ đến cùng lại suy nghĩ gì. Đầu ngón tay điểm nhẹ một đạo màu đen thiết lao đem bạch vũ nốt ở bên trong, ta nhất định phải trở về. Bạch vũ ra sức nện đụng thiết lao, lại không cách nào khác thiết lao vương lòng nửa phần. Bạch vũ khí nộ xung linh toa tà thần giống to. Linh toa tà thần nhũ mày nhìn chăm chăm bạch vũ tức giận ánh mắt, sau cùng bất đắc dĩ hóa đi thiết lao, mặc cho bạch vũ rời đi. Bạch vũ kỳ thật hận không thể trốn được xa xa, có thể tỉnh lại hệ thống đáng chết bức bách bạch vũ nhất định phải trở lại thất thải chi đô đồng thời tìm kiếm được mở ra tiên linh chi đạo tứ đại tiên khí một trong chấn thiên tháp, cùng chiếm lấy chí ít một cái thánh linh thạch. Bạch Vũ rời đi linh toa tà thần, buồn dầu mắng hệ thống, hướng về thất thải chi đô tiến lên, lại không biết linh toa tà thần đem nhẫn chữ vật tìm về cấp Bạch Vũ lúc, vụng trộm thả thánh xa linh thạch ở bên trong. Trước 181, đánh sợ liêu tướng sinh. Bạch Vũ có lúc cảm thấy sáng tạo ra hệ thống người, hoặc là thần, nhất định là người bị bệnh thần kinh Không phải vậy, vì cái gì mỗi lần luôn luôn bức bách ký chủ tận hướng tử lộ phía trên đi. Muốn đến bây giờ thất thải chi đô khắp nơi đều là yên tĩnh, bạch vũ thì có đập đầu chết xúc động. Chỗ đó thế nhưng là có chọn vẹn mấy trăm tên yên tĩnh. Một đường tiến về thất thải chi đô, đã từng thông hướng truy thần chi địa phồn hoa náo nhiệt nhất đô thị trên đường, luôn có thể gặp phải ngàn vạn thánh linh, có thể hiện nay liếc một chút chỗ đến, đúng là tinh mịch. Ba lần linh giáo đại chiến, tựa hồ đem thánh linh đồ giết không còn một ngống. Bạch Vũ không hiểu cảm thấy có chút đau thương bi thương, bởi vậy tâm tình có chút xa xát tùy ý đảo qua bên trái cồn cát, lại kinh nghi phát hiện một đạo mỏ hổ phách bóng người. Truy thần chi địa tuy nhiên thường xuyên có địa phương khác người lai vãng, nhưng hơi mỏ hổ phách lục thân chỉ có thánh linh nhất tộc mới đạt thủ. Bạch Vũ liền vội lặng lẽ mò đi qua. Thận trọng lật qua đồi cát nhỏ, Bạch Vũ quả nhiên thấy 10 cái thánh linh tộc tiểu hài tử thê lương chật vật trốn ở cồn cắt hang bên trong, một bộ âm vũ đầy tử khí tiêu điệu bộ dáng. Bạch Vũ phát hiện trước mắt bất quá chỉ là một đám hài tử, có chút cảm thán chuẩn bị rời đi, Chợt sau lưng mắt lạnh, một cô mánh liệt sát ý tập kích tới. Bạch Vũ vội vàng vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh, một đạo xài sạch khôi giáp kịp thời đem đánh lén nhất kích ngăn trở. Bạch Vũ đồng thời quay người trở tay nhất quyền đánh tới hướng kẻ đánh lén, nhưng lại nhìn đến kẻ đánh lén chỉ là một tên bất quá 11-12 tuổi tiểu hài tử, vội vàng nhanh quay ngược trở lại thế công, ngược lại bị mấy cái tiểu hài tử vây công tới, nhất thời bà vai, cánh tay đồng thời bị mấy cái cổ lực lượng cường đại chói buộc chặt, trong nháy mắt Bạch Vũ bị bắt, làm tù binh. Cũng không phải là Bạch Vũ quá yếu, mà chính là Bạch Vũ trước nhìn đến một đám cơ khổ không nơi nương tựa thánh linh tiểu hải tử, phong bị lớn gan giảm đồng thời, kẻ đánh lén đều là một đám tiểu hải tử, Bạch Vũ mới vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắt làm tù binh. Đem cái này dị giáo đồ chói lại, bắt giữ lấy trước mặt thiếu chủ, mời thiếu chủ định đoạn. Cầm đầu tiểu hài tử rất có tiểu đội trưởng tài năng hạ lệnh ba bốn cái tiểu hài tử đem Bạch Vũ trói lại. Bạch Vũ một đường bị áp giải, lại hoàn toàn không ngờ tới thiếu chủ cũng chỉ là một cái không đến bảy tám tuổi tiểu hài tử, càng im lặng là vị thiếu chủ này nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền hạ lệnh đem Bạch Vũ chém giết tế cờ. Bạch Vũ cười khổ, mặc cho đám này tiểu hài tử một trận đao đũa phòng thái bổ, đáng tiếc thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là bao ân cảnh tầng ba tiểu hài tử vô luận như thế nào dạy vào cũng không phá được tỏa ra ánh sáng lung linh phòng ngự. Đành phải lại lần nữa đem Bạch Vũ áp giải hồi trước mặt thiếu chủ, mời thiếu chủ định đoạt. Tên kia thiếu chủ không vui kéo lấy một thanh trọn vẹn dài 3 mét, rộng nửa mét đại đao đối với Bạch Vũ cũng là đón đầu một trạm. Bạch Vũ giật mình phát hiện cái này thiếu chủ quả nhiên khác biệt tiếng vọng, thực lực vậy mà xa siêu việt hơn xa người đồng lứa, càng là thiên tài giống như thực lực đạt tới bao ân cảnh bảy tầng. Khó trách có thể trở thành một đám tiểu hài tử thủ lĩnh, Bạch Vũ lung lay bị chặt đến có chút choáng váng đầu, vẫn không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai làm thiếu chủ ra sức một trạm, lại chỉ có thể ở bạch vũ trên đầu chém ra một đạo cạn đến cơ hồ nhìn không ra dấu vết vết đao về sau. sắc mặt lúng túng mệnh lệnh tiểu hải tử đem bạch vũ nhốt lại. Các loại thiếu chủ thực lực có thể chém chết bạch vũ lúc, lại chấp hành tế cờ buổi lễ. Một đám hai ba mươi người thánh linh tiểu hải tử tựa hồ mục đích cũng là thất thải chi đô. Bạch vũ ngược lại nhẹ nhõm dị thường bị những đứa trẻ áp giải, tiến về thất thải chi đô. Bạch vũ coi là đến thất thải chi đô trước đó, hết thề đều là an an ổn ổn. Có thể khi đi ngang qua một chỗ cồn cát lúc, Bạch Vũ cảm giác được một tia sát khí cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Bạch Vũ vừa muốn nhắc nhở một đám tiểu hải tử, có thể cái kia ẩn tàng bên trong sát khí đông nhiên bạo phát, trong nháy mắt thế như trẻ che giết chết bảy tám tên tiểu hải tử. Người kia lại là Liêu Tướng Sinh. Bạch Vũ tức giận tránh ra khỏi trói buộc, một thanh quất giang nghịch long thứ, trong nháy mắt bạo phát tam trọng điểm ảnh, côn vân đạp, tránh gấp nhào về phía Liêu tướng sinh. Đáng tiếc Liêu Tướng Sinh chân nguyên cảnh tầng 3 lực lượng hoàn toàn nghiền ép một đám tiểu hải tử, đợi đến Bạch Vũ xuất thủ ngăn trở Liêu Tướng Sinh đồ sát, một đám tiểu hải tử cũng chỉ còn lại thực lực mạnh nhất thiếu chủ. "Là ngươi?" Liêu Tướng Sinh liếc một chút thì nhận ra thoát thai hoán cốt sau Bạch Vũ, thần sắc e ngại bản năng vừa lui, có thể lui sau mới phát hiện Bạch Vũ vậy mà bất quá bảo ấn tầng 6 thực lực, nhất thời thẹn quá hóa giận, sát ý tăng vọt đâm về phía Bạch Vũ. Lục Long Thứ trùng điệp kháng trụ quân tử kiếm, hai thanh thần binh lợi khí nổ lên xuyên xuyên tia lửa. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không cách nào chống lại lực lượng theo nghịch long thứ xoắn bắt tay vào làm cánh tay, vội vàng lùi lại rút lui mở, lại bị quân tử kiếm phá phá trước ngực y phục, một đạo nhàn nhạt vết thương chảy ra từng tia từng tia bảy màu huyết dịch. Nay muốn để ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không song tư vị. Liêu tướng sinh em lanh hận nói, quân tử kiếm rũ ra thất đoá kiếm hoa, phân biệt đâm về Bạch Vũ chưa thân muốn hại, càng có một đoá kiếm hoa đâm thẳng Bạch Vũ. Bạch Vũ giận dữ, không lùi mà tiến tới. Mặc cho tỏa ra ánh sáng lung linh kháng trụ liêu tướng sinh tất cả công kích, một bộ đồng quy vu tận đâm về liêu tướng sinh cái cổ. Phong tử Liêu tướng sinh khủng hoảng đội vàng rút lui gọi trở về phòng, quân tử kiếm phá mở nghịch long thư mấy tấc, bị đâm trúng bả vai về sau, bước nhanh lùi lại kinh hãi trời mắng. Phong tử Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính phong tử. Bạch vũ lạnh lùng cười giận dữ, càng thêm không muốn mạng tự sát thức công kích liêu tướng sinh. Bất quá bao ấn cảnh tầng 6 thực lực ngược lại đuổi theo chân nguyên cảnh tầng 3 liêu tướng sinh một đường cùng đâm. Đáng chết, phong tử. Liêu tướng sinh sợ hãi, không có chút nào phản kháng bỏ mạng chạy trốn. Chân nguyên cảnh tầng 3 toàn lực phi nước đại để bạch vũ không thể làm gì. Trên thực tế, bạch vũ thể nội chân nguyên cũng còn thừa không nhiều, chỉ cần liêu tướng sinh nhìn lại, liền có thể phát hiện bạch vũ kỳ thật sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng tiếc liêu tướng sinh đã bị bạch vũ sợ mất mật, căn bản không dám quay đầu nhìn lấy liêu tướng sinh thật trốn bạch vũ mới mệt là ầm vang ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm lấy thánh linh thiếu chủ thần sắc phức tạp đi đến bạch vũ trước người kéo lấy to lớn đại đao dầu gì muốn hay không thừa cơ chém bạch vũ đại đao rơi lên lại để xuống lại rơi lên lại để xuống thánh linh thiếu chủ nhớ tới trước một khắc bạch vũ liều chết cứu rút bóng lưng sau cùng do dự ở giữa đem bạch vũ chảnh lên đại đao sau đó kéo lấy đại đao cùng nằm tại trên đại đao bạch vũ từng bước một trật vật hướng thất thải chi đô tiếp tục tiến lên cách đó không xa cồn cắt phía trên linh toa tả thần an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy tại thánh linh thiếu chủ kéo lấy bạch vũ tiếp tục tiến về thất thải chi đô bóng lưng lúc linh toa tả thần tựa hồ thấy được bạch vũ cái bóng không khỏi cảm giác cổ quái nở nụ cười xa xa thất thải chi đô bên trong mấy trăm tiên yên tấn bà nam bảy người thành trận lại từng trận tướng kết kết thành càng lớn trận pháp đem lớn như vậy thất thải chi đô vây khốn chỉ vì hết giết bên trong 12 cái thiên biến cảnh cường giả Mà tại thất thải chi đô bên ngoài một chỗ cồn cắt phía trên, gần trăm tên bảy màu màu hổ phách thánh linh giáo đồ đau thương bi phấn nhìn qua giết rất đầy trời thất thải chi đô. gần đây trăm tên thánh linh giáo đồ vậy mà tất cả đều là thiên biến cảnh, càng có 24 tên đạt tới thiên biến cảnh tầng năm thánh linh giáo chúng nắm trong tay lấy từng kiện từng kiện linh khí bức người các loại pháp khí. Chương 182, Quật cường thiếu chủ. Thánh linh thiếu chủ một mặt cương nghị kéo lấy nằm tại trên đại đao bạch vũ, hắn cũng không biết bạch vũ chỉ là hư thoát mà thôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, thì y nguyên còn là sinh long hỏa hổ. Bạch Vũ quyết định trêu đùa một phen cái này có chút quái dị thiếu chủ, tại là cố ý giả bộ vẫn như cũ mệt là tùy ý thánh linh thiếu chủ từng bước một trật vật tiến lên. Sau cùng Bạch Vũ xấu hổ, đỏ mặt bỏ xuống đại đao. Bạch Vũ quyết định cùng cái này cổ quái thánh linh thiếu chủ thật tốt ở chung, cho nên định đoạt muốn giúp thánh linh thiếu chủ cầm đao, lại bị thánh linh thiếu chủ lãnh đạm một ánh mắt giật nảy mình, thật lâu không thể bình tĩnh. Lại một lát sau. Bạch Vũ nỗ lực cùng Thánh Linh thiếu chủ lôi kéo làm quen, có thể Thánh Linh thiếu chủ không chút nào để ý tới Bạch Vũ, hoàn toàn không nhìn Bạch Vũ tồn tại. Sau cùng Bạch Vũ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, an tĩnh trầm mặc theo. "Ta muốn mời ngươi dạy ta vũ khí." Đương nhiên Thánh Linh thiếu chủ cực sự lạnh lùng dạng này thỉnh cầu Bạch Vũ giáo sư hắn vũ khí. Bạch Vũ vốn còn muốn treo chọc Thánh Linh thiếu chủ vài câu, có thể có lẽ bởi vì nội tâm đối Thánh Linh thiếu chủ biến thành cô nhi ấy nãy, có lẽ bởi vì Thánh Linh thiếu chủ quật cường tinh khí Bạch Vũ chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bạch Vũ không giữ lại chút nào đem tất cả vũ khí trước khi đến thất thải chi đô trên đường, hết thể dốc túi dày dỗ. Theo cơ sở nhất đại lực Man Nhu Công, Thương Lang Long Quyền, Thiểm Kích Thuật, Côn Vân Đạp, Tam Trọng Diệp Ảnh, thậm chí Thương Long Chi Mâu cùng Thanh Long Thẩm Phán Chi Nhãn. Đáng tiếc Côn Vân Đạp cùng Thương Long Chi Mâu quá mức ít thấy bên ngoài, Thánh Linh thiếu chủ vậy mà tại mấy ngày bên trong thuần thục nắm giữ còn lại mấy cái cổ vũ khí, không khỏi để Bạch Vũ khen lớn kinh thán thẳng đến thất thải chi đô xuất hiện trước mắt lúc bạch vũ thông qua hệ thống biết thánh linh thiếu chủ chí ít thất đẳng linh căn hiện thực về sau càng phát ra khen ngợi thánh linh thiếu chủ thiên tài Khuê canh thiếu chủ thất thải chi đô bên ngoài cồn cắt phía trên một tên thánh xa linh giáo giáo chúng ngạc nhiên phát hiện thánh linh thiếu chủ bóng người vội vàng muốn xông qua lại bị một tên khác đồng dạng đến từ thánh xa linh giáo giáo chúng giữ chặt. chỉ thấy hắn đau buồn nhìn qua đi mau tiến thất thải chi đô thánh linh thiếu chủ bi thương nói ra cùng con sống hèn mọn không bằng chết oanh liệt Lúc đầu tên kia giáo chúng chảy mắt, khóc ròng ròng nhìn lấy Khuê canh cùng Bạch Vũ từng bước một đi vào tử vong chi địa, thất thải chi đô. Người đi đi." Khuê canh ngữ khí không lại lãnh đạm như vậy đối Bạch Vũ vung câu tiếp theo, kéo lấy đại đao một đường theo thẳng tắp bảy màu thủy tinh đại đạo đi hướng bảy đại linh giáo tổng đàn. Bạch Vũ cười khổ, nhìn lấy Khuê canh quật cường bóng lưng, thẳng đến Khuê canh biến mất tại nồng đậm trong xương mù trắng, mới thức tỉnh phát hiện, Bạch Vũ vậy mà quên hỏi cái này tên cổ quái thiếu niên tên. Trong xương mù dày đặc sát khí, Sắc khí, mùi vị huyết tinh tại đi vào thất thải chi đô về sau, nồng nặc cơ hùng ngưng kết thành tư thể, Bạch Vũ nhổ một ngụm luồn ngạt, nhấc chân đi vào trong xương mù dày đặc. Đột nhiên, tàn không ra xương mù dày đặc quay cuồng một hồi, Bạch Vũ cảm thấy một cỗ quen thuộc trận pháp pháp bách lực, tâm lý trong nháy mắt biết hắn lâm vào yên tận sát trận bên trong. Ba người sát trận, Bạch Vũ một lát thì phán đoán ra vây giết mà đến yên tận nhân số, liền vội rút Giang Lịch Long thứ, vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thân. Thế mà đợi chừng 10 phút đồng hồ, Trong xương mù dày đặc sát khí càng ngày càng đậm, lại vẫn không có bất luận cái gì sát trận tiến công, Bạch Vũ nhíu mày tiến lên mấy bước, trong nháy mắt một đạo người khoác bảy màu khôi giáp nam nhân nắm lấy một thanh cùng nghịch long thứ giống nhau, như lúc vũ khí chậm dài xuất hiện. Huyễn sát trận. Bạch Vũ không vui phi thân phốc đâm về huyễn sát trận bên trong, huyền hóa ra tới một cái khác Bạch Vũ. Hai cái Bạch Vũ sử xuất chiêu thức giống nhau, đồng dạng góc độ, hai thanh giống nhau như lúc nghịch long thứ đụng vào nhau, hai người giao nhau mà qua. Tựa hồ cần phải kết cục giống nhau có thể bạch vũ lại hoàn toàn như trước đây xông vào xương ngủ dày đặc vô kiên bất tuổi nghịch long thứ thẳng đến đâm chúng một đoàn khô cạn thân thể mới dừng lại huyễn sát trận trong nháy mắt cáo phá tiên tấn người bịt mặt không có phản ứng chút nào dường như bị đâm chết không phải bản thân đồng dạng tĩnh mịch ngã xuống bạch vũ phi nhanh quất ra nghịch long thứ quay người một tay nghịch long thứ một tay nắm tay sử xuất thương lang long quyền một tiếng trầm thấp trầm đủ một tiếng khô cạn phá âm thanh bạch vũ ngăn cách nồng đậm xương trắng đem quyền đầu cùng nghịch long thứ song song thu hồi Quay người thời điểm, sau lưng vang lên hai bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm, Bạch Vũ không để ý đến tiếp tục tiến lên. Sương mù dày đặc càng ngày càng đậm, Bạch Vũ dần dần có chút cật lực hành tẩu tại sương trắng bên trong, lại là một trận quen thuộc sát trận khí thế áp bách, lần này là năm người thành trận, Bạch Vũ ngẩng đầu muốn nhìn một chút truy thần chi địa sáng chói tinh hà, đáng tiếc vũ khí quá nồng, Bạch Vũ thất vọng cúi đầu. Một đạo, hai đạo, liên tiếp hơn mười đạo bạch cốt thi binh vây giết dạo sát mà đến. Bạch Vũ sáng lên một tầng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh về sau, hoàn toàn không phòng ngự xông vào Bạch cốt thi binh trong trận. Từng tiếng bạch cốt vãy liệt giòn vang, Bạch Vũ phá vỡ xương mù dày đặc, Lịch Long Thứ đâm thủng một tên yên trấn người bịt mặt đầu lâu, đại lực một quái, cái này yên trấn che mặt đầu người nổ tung một đóa khô cạn thịt nát hoa. Bạch cốt thi binh trận cao phá. Bạch Vũ không có dừng bước lại chém giết bạch cốt thi binh trận mặt khác bốn tên yên trấn người bịt mặt, bởi vì hắn nghe được tên kia quật cường bé trai giận chiến hống âm thanh. Đi vào càng đậm trong sương mù, bảy người thành trận, sắt trận bên trong chỉ có thể nhìn thấy từng đóa từng đóa chết người tiêu vào trong sương mù dậy đặc tản ra nhàn nhạt u lam cả quang. Bạch Vũ đột nhiên đã mất đi Thánh Linh Thiếu Chủ chiến hống âm Thanh, tâm lý kinh hoàng đột nhiên nổ tung hộ thể tỏa ra ánh sáng lung linh, trong nháy mắt sắt trận bên trong một mảnh thất thải hào quang. Bạch Vũ nhìn đến Thánh Linh Thiếu Chủ tuyệt vọng ôm lấy đại đao, trên thân huyết hoành từng đống, trước người hắn nằm đầy đất một chỗ Thánh Linh Tiểu Hải tử thi thể. Tình sắt trận. Bạch Vũ yên lặng nói nhỏ, bước nhanh đi đến cơ hồ hôn mê Thánh Linh thiếu chủ bên người, đem Lịch Long thứ đeo ở hông, một bên nâng lên Thánh Linh thiếu chủ, một tay nắm lên gần ngàn cân đại đao, từng bước một tiếp tục tiến lên. Trong xương mù dày đặc, mặt đất tràn đầy Thánh Linh tiểu hài tử thi thể vô thanh vô tức biến mất, phía trước chậm rãi đi tới áo trắng như tuyết linh vân vi. Bạch Vũ sửng sốt một chút, không vui đánh giá tại nồng đậm xương trắng bên trong, y nguyên áo trắng như tuyết linh vân vi, còn không đợi linh vân vi cẩn thần, Bạch Vũ đại đao vung lên. Linh Vân Vi thi thể hai đoạn, phía trước Vân Tiểu Mã xuất hiện, sư phụ xuất hiện, nguyên một đám đối bạch vũ người tốt xuất hiện, đều bị bạch vũ từng đao chém thành hai khúc. Bạch vũ trên bờ vai thánh linh thiếu chủ tỉnh, ngơ ngác nhìn qua gần như tuyệt tình bạch vũ một đao một cái chém giết nguyên một đám chi thân, tựa hồ nộ đến cái gì đồng dạng. Theo bạch vũ trên bờ vai rẽ rủa rơi xuống đất, nhấc tay tiếp nhận bạch vũ trong tay lại đao, đoạt trước một bước, giết vào trong xương ngủ khói trắng. Bạch vũ không có nói bất kỳ vật gì chỉ là quất ra đeo ở hung nghịch long thứ, từng bước một cố ý lạc hậu đi theo Thánh Linh Thiếu chủ sau lưng, nhìn lấy Thánh Linh Thiếu chủ quật cường cường nghị thần sắc, từng bước một chém giết lấy đã từng chí thân, bây giờ ngăn cản địch nhân của hắn. Tình sát trận cáo phá. Thánh Linh Thiếu chủ đại đao chặt chém tại một tên yên tấn người bịt mặt trên vai, đại đao thật sâu thẻ tiến người bịt mặt lồng lực, Thánh Linh Thiếu chủ làm thế nào cũng không nổ ra được, sau cùng vô lực té quỵ dưới đất, nước mắt y mắng trượt xuống. Sau lưng vây giết mà đến 6 tên yên tấn người bịt mặt Bạch Vũ không có đánh quấy Thánh Linh Thiếu Chủ, mà chính là trở lại tay toàn lực ngăn lại sáu tên yên tấn người bị mặt Tam Trọng điệp ảnh Thiểm kích thuật Thương Lang Long quyền Đại lực man ngưu công Bạch Vũ tận lực không có sử dụng côn vân đạp cùng Thương Long chi nhãn, cũng không có vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ là nương tựa theo vũ kỹ cùng bao ấn tầng sáu thực lực ngăn lại sáu tên chân nguyên cảnh một tầng yên tấn người bị mặt. Ta gọi khuê canh Thánh Linh Thiếu Chủ kéo lấy đại đao cùng Bạch Vũ sóng vai mà chiến. Bạch Vũ cười vui vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh phân ra hai đạo, bảo vệ hai người. Chương 183, Hận giết. Bạch Vũ cùng khuê canh rửa lương vào nhau, may mắn có tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hộ, hai người mới trật vật tại sáu tên chân nguyên cảnh một tầng yên tấn người bịt mặt vây giết phía dưới hết sức trèo chống. Mắt thấy hai người sẽ chết tại sáu tên yên tấn người bịt mặt công kích đến, bỗng nhiên thất thải chi đô trên không rất xuống một khỏa sáng chói lưu tinh, lưu tinh mở ra nồng đậm xương trắng, sáu tên yên tấn người bịt mặt cùng nhau trì trệ. Đi mau Bạch Vũ đại hỉ, liền vội vàng đem khuê canh chỉnh lên bả vai, mang theo đại đao phi nước đại đảo tẩu. Một khỏa sáng chói lưu tinh hoa rơi, phảng phất là mở màn mở ra, trong nháy mắt hư không như như mưa rào về xuống ngàn vạn khỏa lưu tinh, nện xuống thất thải chi đô, hóa ra ngàn vạn đạo thải sắc đèn đồng, tan ra xương mù dày đặc, chiếu sáng toàn bộ thất thải chi đô. Thế mà Bạch Vũ lại hận không thể chú sát tử cái này tự dưng lưu tinh người chế tạo. Bạch Vũ khí khổ cong khuê canh kinh hãi buồn bực phát hiện hai người không chỗ che thân bại lộ tại mấy trăm tên yên tấn người bịt mặt trước mắt, mà trước người không đến mấy trăm mét chỗ là 12 cái y phục lam lũ, toàn thân vết thương chống chất, mỗi cái chật vật không chịu nổi bộ dáng thiên biến cảnh cao thủ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ, cựu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải lúc này người đang ở hiểm cảnh, chỉ sợ lớn nhất động thủ trước cũng không phải là yên tấn người bịt mặt, mà chính là cựu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ. Lại lần nữa bị bảy người trận vây khốn bọc đánh, Bạch Vũ dứt khoát không quan tâm con khuê canh vọt tới 10 bên cạnh hai người, liệt liệt vừa nằm xuống, một bộ sinh tử từ mệnh lưu manh địa bộ. Thật can đảm. Thiên sát huyết quân tức giận đến vui mừng, nhưng lại không thể không cùng còn lại 11 người đem chú ý lưu cho mấy trăm tên bao vây mà đến yên tẫn người bị mặt. Đồng nhiên, trong hư không 024 tên thiên biến cảnh thánh linh cường giả khua tay 24 trùng linh khí, nện xuống lưu tinh bên trong bay ra từng cái thủy tinh cự thú. Vô giết về phía mấy trăm tên yên tấn người bị mặt, mà sen lẫn tại hàng ngàn hàng vạn con thủy tinh cự thú bên trong, bảy tám mươi tên thiên biến cảnh thánh linh cũng là hận ý cuồn cuộn đánh giết mà đến. Cựu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ cùng nhau biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới thánh linh giáo lại còn ẩn giấu đi nhiều như thế thiên biến cảnh cường giả, bọn họ hào hồi tưởng muốn là lúc trước những ngày này biến cảnh cường giả đều ở đây, chỉ sợ hiện tại bọn hắn sớm đã hóa thành một đoàn thủy tinh phấn. Tĩnh mịch một mảnh, đội yên tấn người bị mặt tới nói. Dường như trùng sắt mà đến chỉ là một đống tiện tay có thể diệt man thú, mà không phải từng cái khí thế có thể so với địa biến cảnh thực lực cự thú. Yên tấn người bịt mặt tan Ý biến trận, trong nháy mắt vây giết 12 người mấy trăm tên yên tấn người bịt mặt hóa thành ba cái bách trận, vẫn như cũ không quan tâm quyết ý trước vây giết trong trận 12 người. Nhất thời sát trận bên trong Cửu Đại Huyết Quân, Tam Đại hộ vệ khí nội chửi mắng yên tấn người bịt mặt đều là một đống ngu ngốc thây khô. Chỗ ở trong trận Bạch Vũ đương nhiên biến đến không quan trọng phát giang ngốc. Nhìn qua 12 người hết sức chống đỡ lấy lúc nào cũng có thể sẽ phá nát thủ trận, tại mấy trăm yên tấn người bịt mặt lần lượt ở dưới, một lần so một lần trật vật giữ gìn. Trong 12 người, người đầu tiên ngã xuống, lập tức Mã Cảnh Dương tuyệt vọng nhìn thoáng qua bị sát trận rào sát tông môn hộ vệ, nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng phai mờ giống như, cả người đồi phế cũng rơi vào Bạch Vũ bên cạnh. Dạ Điệp huyết quân khinh thường lạnh hận liếc qua Mã Cảnh Dương, vậy mà không để yên tấn người bịt mặt vây giết, quay người bổ nhào vào Mã Cảnh Dương trên thân. Há miệng cắn xe ở mã cảnh dương cái cổ. Thiên Võ Thánh Tông một tên sau cùng hộ vệ Lý đỉnh kinh hãi nhìn qua đây hết thảy, cả người rốt cục sụp đổ phản sát nhập yên tấn người bịt mặt sát trận bên trong, một tiếng kịch liệt bạo hưởng về sau, vẹn vẹn cấp yên tấn người bịt mặt tạo thành một lát hơi hơi hỗn loạn, trong ngay mắt, yên tấn người bịt mặt lại lần nữa vây giết mà đến. Dạ Điệp huyết quân từng ngụm từng ngụm nuốt chừng mã cảnh dương lưu lại chân nguyên cùng một thân tinh huyết, trên thân tới gần thiên biến cảnh 8 tầng khí chẳng chợt nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị bạch vũ cùng khuê canh bị hung hăng nhập vào yên tẫn người bị mặt sát trận bên trong. Dạ điệp huyết quân vậy mà tại giờ phút này còn lộ ra hưởng thụ giống như thần sắc, mở mắt đem ánh mắt lưu chuyển khắp bát đại huyết quân trên thân. Thiên sát huyết quân bỗng nhiên trong lòng tâm thần bất định bất an, có thể loại bất an này cảm giác không phải tới từ trước mặt yên tẫn người bị mặt, phản mà đến từ sau lưng, thiên sát huyết quân hoang mang thử cơ nhìn lại, rốt cục hoảng sợ biết hắn vì sao lại cảm giác được khủng hoảng Sau lưng Dạ Điệp Huyết Quân vậy mà tự giết lẫn nhau thôn vệ còn lại bảy đại huyết quân. Lúc này sát trận bên trong còn sót lại hắn cùng Dạ Điệp Huyết Quân hai người, làm hắn quay đầu nhìn trộm trong nháy mắt, Dạ Điệp Huyết Quân đã đánh giết mà đến, không có lực phản kháng chút nào. Thiên Sát Huyết Quân chớm mắt chừng lấy hai mắt, trong mắt Dạ Điệp Huyết Quân thôn vệ lấy hắn tinh nguyên huyết khí. Thiên Sát Huyết Quân một lần cuối cùng nhìn đến Dạ Điệp Huyết Quân bộc phát ra phía trước giống như huyết bảo đột phá lúc bạo phát giống nhau như lúc khí trạng. Thiên Sát Huyết Quân không cam lòng nhắm mắt lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại thành vì người khác đá đặt chân. Dạ điệp huyết quân thỏa mãn, mở ra hai tay cảm thụ được nửa bước thông thần dưới, không giống nhau thế giới, giờ khắc này, yên tẫn người bịt mặt sát trận ở trong mắt nàng, giống như con nít danh đồng dạ. Dạ điệp huyết quân thông qua mấy trăm yên tấn người bịt mặt sát trận thấy được đánh giết mà đến thủy tinh cự trong bảy thú phi thân đi nhanh mười mấy tên thiên biến cảnh thánh linh, nhất thời trong mắt tham lên. Một đường giết vào yên tẫn người bịt mặt sát trận bên trong Bẻ gãy nghiền nát đổ diệt mấy chục cái yên tẫn người bị mặt, dạ điệp lại không trở ngại xuyên thẳng qua tại ngàn vạn thủy tinh cự trong bầy thú, san giết nguyên một đám thiên biến cảnh thánh linh. hư không phía trên 24 tên thiên biến cảnh thánh linh kinh sợ, không nghĩ tới dạ điệp huyết quân vậy mà dám cản rỡ như vậy ngông cùng, 24 thánh linh hợp tác một thể, phẫn nộ liền thẳng hướng đã chém xuống hơn 10 người thánh linh dạ điệp huyết quân. Thế mà tiếp theo màn kinh biến khiến cái này còn xót lại thánh linh giáo chúng tuyệt vọng. Nguyên bản vây giết Dạ Điệp huyết quân yên tẫn người bịt mặt vậy mà xuất thủ tương trợ Dạ Điệp huyết quân, đem duy nhất có thể cứu vạn thánh linh giáo chúng 24 tên nắm giữ lấy cường đại linh khí thánh linh kéo vào sát trận dị không gian bên trong. Dạ Điệp phát hiện yên tẫn người bịt mặt dị thường cử động, thế mà nàng lại quái dị cười một tiếng, càng thêm hung ác giết hại còn lại thánh linh cùng thôn vệ lấy thánh linh. Thí thần đại trận. 24 tên thánh linh oán niệm giận cưỡng ép khởi động chỉ có cửu đại linh giáo giáo chủ liên hợp mới có thể hoàn chỉnh bày ra thí thần đại trận muốn muốn lấy mạng đổi mạng phương thức phá mất yên tận người bịt mặt sát trận có thể đống nhiên 24 tên thánh linh tuyệt vọng phát hiện bọn họ tựa hồ lâm vào càng lớn tính kế bên trong mấy trăm tên yên tận người bịt mặt so với bọn hắn còn muốn điên, còn không muốn mạng phát động tự sát thức đụng trận thất thải chi đô hoàn toàn bị phá hủy hai đại tuyệt thế đại trận kinh thiên đụng trận nổ tung ra xa siêu việt hơn xa thiên biến cảnh tự bạo quang diệu trong nháy mắt đem chọn cái thất thải chi đô bao phủ tại một mảnh vô tận quang diệu bên trong duy chỉ có bốn bóng người thoát đi mà ra Dạ điệp chật vật bưng bít lấy bị tạc nứt ra một đạo thật sâu xuyên thấu ổ bụng vết rách, hận ý quần quần ngưng nhìn một cái cách đó không xa toàn thân tràn lan tĩnh mịch bóng người, không cam lòng chui vào trong tinh hà. Bạch Vũ chết ôm trong ngực khuê canh, đại bộ phận tỏa ra ánh sáng lung linh đều ngưng tụ ở khuê canh trên thân, dùng tỏa ra ánh sáng lung linh siêu cường hộ thể cùng thân thể của hắn thủ hộ lấy khuê canh. Nhưng Bạch Vũ khóe miệng là không đẻ nén được vui sướng. Chương 184, hộ tống. Bạch Vũ trở về từ cõi chết vui vẻ cười to. Nhưng bởi vì cười to mà khiên động toàn thân vết thương, lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi hô đau, vừa vui vừa đau biểu lộ, lộ ra bạch vũ sắc mặt dị thường đặc sắc. Có thể một đạo toàn thân trên dưới tràn lan lấy tĩnh mịch khí tức bóng người bao khỏa tại dưới hắc bào xuất hiện tại bạch vũ trước mắt, bạch vũ sắc mặt đống nhiên kinh biến. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, cũng không người nào dám ở thời điểm này giết ngươi. Tĩnh mịch người áo đen chỉ bạch vũ chỗ ngực một cái thật sâu lâm vào vị trí trái tim thánh linh thạch, mặc danh kỳ diệu nói một câu nói kia chúng ta sẽ còn gặp lại Tính mịch người áo đen kỳ quái rời đi bạch vũ lo lắng lại đợi tại cái này chỉ sợ lại muốn lâm vào không minh bạch tâm lưu bên trong vội vàng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức ôm lấy mắt hoa đi qua khuê canh từng bước một trật vật rời đi thế mà bạch vũ thầm mắng mình miệng quạ đen phát hiện mới đi không có mấy bước trước mắt vậy mà coi là thật linh nghiệm xuất hiện bốn cái nhục thân gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ thánh linh người bạch vũ khẩn trương kéo căng ở thân thể tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị có thể không ngờ Cái này bốn cái thánh linh lại cùng nhau quỳ rạp xuống Bạch Vũ dưới chân, cực kỳ bi ai hướng Bạch Vũ được lấy quỳ bái lễ về sau, cầu khẩn nói: "Chúng ta hết sức trèo chống đến bây giờ, coi là sẽ không còn được gặp lại thánh linh hậu nhân, không nghĩ tới thần linh chiếu cố, lại còn có thể nhìn thấy ta tộc hậu nhân. Mời tiếp nhận thánh linh nhất tộc cao quý nhất, thành tín nhất quỳ bái, cũng khẩn cầu ngài có thể bảo hộ lấy tộc ta hy vọng cuối cùng, đem hắn đưa vào thánh linh chi mộ." Bốn cái hơi thở mong manh thánh linh rốt cục vô lực sụp đổ trên mặt đất nhưng như cũ cầu khẩn nhìn qua bạch vũ ta hết sức bạch vũ nắm chặt quyền đầu chặt vật hạ xuống quyết định quyết ý trợ giúp cái này bốn cái người sắp chết phó thác có lẽ rất lớn một phần là bạch vũ muốn hoàn lại đối thánh linh nhất tộc cái nấy cái này hai mươi tư mai linh châu có thể hóa thành hai mươi tư kiện linh khí bố trí xuống thiên hạ cửu đại trận pháp một trong thí thần đại trận nhìn ngay nhận lấy lấy toàn tộc ta tâm ý bốn cái thánh linh rất lời, liên tiếp chết đi người còn thật dám đáp ứng Linh toa tà thần chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, trêu tức Diêu Cực nói. Bạch Vũ không nhìn Linh toa tà thần giống như đem 24 mai linh châu biến thành vòng tay đeo ở cổ tay, ôm lấy khuê canh, hướng bốn cái thánh linh chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Người cũng đã biết, toàn bộ truy thần chi địa gần 300.000 thánh linh chết đi, vẹn vẹn chỉ là đổi lấy bốn cái thiên biến cảnh đột phá nửa bước thông thần cảnh giới, mà trên người ngươi bây giờ lại nắm giữ ba cái làm cho thiên biến cảnh giòm ngó nửa bước thần thông bảo vật. Linh toa tà thần mạn vị cười một tiếng, nói tiếp, ngươi đoán muốn là tin tức này truyền ra ngoài, ngươi chỗ hộ tống cái vật nhỏ này trên đường sẽ có bao nhiêu địch nhân, hội đến cỡ nào nguy hiểm, thì tính sao? Bạch Vũ lạnh lùng liếc một cái Linh Toa Tà Thần, coi thường hết thể dũng cảm tiến tới. Ha ha, thật can đảm. Linh Toa Tà Thần bị Bạch Vũ thái độ tức giận đến vui mừng, vậy mà tìm không ra phản bác lý do đi ra, trong cơn tức giận, giận dữ tinh hà thông đạo, hận hận rời đi. Bạch Vũ ôm lấy khuê canh đi cực kỳ lâu dựa như là một ngày, lại hình như là ba ngày ba đêm, đã hoàn toàn dựa vào bản năng tiến lên bạch vũ cơ hồ muốn mất đi đối thời gian đem khống, thẳng đến khuê canh tỉnh lại, đối bạch vũ nói một câu, cảm ơn. bạch vũ trong nháy mắt tầm vang ngã xuống đất, vậy mà tại ngã xuống đất sau nằm ngáy ho ho lên. khuê canh cảm động đem bạch vũ chỉnh lý tốt, một người yên lặng thủ hộ tại trong mê ngủ bạch vũ bên cạnh. đột nhiên, huỳnh quang thủy tinh trong sa mạc vang lên vang xào xạc xà tông thanh, khuê canh sắc mặt tái nhợt ôm chặt lấy bạch vũ kinh lịch từng chàng biến đổi lớn Khuê canh đem tâm hoàn toàn thư giãn tại bạch vũ trên thân, đem bạch vũ trở thành cái thế giới này sau cùng một tia dựa vào. Thế mà vang xào xạc xà tâm thanh bên trong, đi tới không phải như thủy triều Sa linh trùng, mà chính là một tên nhân loại, một tên nửa người nửa ma, cùng một cái ma tộc đại khối đầu. Nhân loại là vân tiểu mã, nửa người nửa ma là kết đạt, ma tộc đại khối đầu là bạch cốt, bọn họ phụng vô hình ma tôn mệnh lệnh, đến đây bảo hộ bạch vũ hoàn thành đối thánh linh tộc hứa hẹn. Nhưng khoe canh không biết. Hắn coi là cái này ba cái quái dị người tạo thành quái dị tổ hợp là đến cấp đoạt thuộc về Bạch Vũ nửa bước Thần Thông Pháp Bảo. Khuê canh tức giận tăng vọt bao ấn bảy tầng chân nguyên phong tới ba người, Vân Tiểu Mã buồn cười tùy ý đem Khuê canh ấn trên mặt cát, muốn đợi Khuê canh an tĩnh lại, sẽ cùng hắn thật tốt giải thích, có thể đợi chừng nhanh hai giờ. Khuê canh vẫn như cũ không chịu bỏ qua giấy rửa, phản kích. Rơi vào đường cùng, Vân Tiểu Mã đành phải theo trong nhẫn chứa đồ quất ra một cái ma thú gân cốt chế tác dây thường đem Khuê canh trói chặt. Đem Khuê canh ném đến Bạch Vũ bên cạnh về sau, mỉm cười giải thích nói: "Chúng ta không là người xấu, mà chính là tới giúp người Bạch Vũ." Thế mà Khuê canh tựa như nghe không hiểu một dạng, Kiều Hận căm tức nhìn Vân tiểu Mã. Vân tiểu Mã hướng Kiết Đạc cùng Bạch Cốt lắc đầu cười khổ, quyết định từ bỏ hướng Khuê canh giải thích, quay người đi đến Bạch Vũ bên cạnh, thận trọng kiểm tra lên Bạch Vũ tình trạng cơ thể. "Còn không tính quá tệ, chỉ là chân nguyên tiêu hao quá độ, lại hao hết thần hồn sinh ra trạng thái ngủ đông, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe." Vân Tiểu Mã nói, theo trong nhận chứa đổ xuất ra một bình màu xanh biếc bình thủy tinh, chậm rãi cấp bạch vũ cho ăn xuống. Làm sao bây giờ? Kết đặc bên trái nhân loại, bên phải ma hóa thân thể nằm ngang tại cồn cắt phía trên, nhìn qua sáng chói tinh hà đột nhiên hỏi. Không biết, trừ hắn biết như thế nào đi thánh linh chi mộ bên ngoài, chỉ sợ cái thế giới này thì lại cũng không người nào biết như thế nào đi, cho nên, chỉ có thể yên tâm ở chỗ này chờ đợi hắn tỉnh lại. Vân Tiểu Mã thở dài lắc đầu nói không biết, lại dẫn kính nể ngữ khí Nắm nhìn ngủ say Bạch Vũ nói, ở chỗ này nhiều đợi một hồi, nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần. Vân Tiểu Mã nói, ngược lại nhìn về phía Kiết Đạc cùng Bạch Cốt, thế mà Kiết Đạc không thèm để ý chút nào vẫn như cũ đối với tinh hà ngẩn người, Bạch Cốt càng là như không nghe đến đồng dạng, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Tiểu Mã thầm than bên cạnh hắn đều là một đám quái vật, lại nhìn một cái Bạch Vũ, càng thêm im lặng thầm mắng một tiếng, Bạch Si quái vật. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba, Bạch Vũ mới thẳm tỉnh lại Thứ nhất mắt mở ra, Bạch Vũ kinh hoàng tìm kiếm Khuê canh bóng người, khi thấy Khuê canh thì ở bên cạnh hắn lúc, hắn vui vẻ hướng Khuê canh cười một tiếng. Tiếp theo nhìn đến Kiết Đạc lúc, cả người khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm Kiết Đạc bán ma hóa thân thể, đột nhiên nhào vào Kiết Đạc trên thân, không ngừng nói nhỏ lấy thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng lúc này, từ phía đánh lén mà đến mấy chục đạo người áo đen, trong nháy mắt đem năm người vây lại, một người cầm đầu lạnh lùng hướng Bạch Vũ uy hiếp nói, "Lão tử biết ngươi chính là thập đại tà ma một trong huyết ma Bạch Vũ." Bất quá lao tử cũng biết bây giờ người đã là một phế nhân, cho nên, người vẫn là ngoan ngoãn cấp lao tử nghe, đem nửa bức thần thông pháp bảo giao ra, không chừng lao tử tâm tình một tốt, còn có thể buông tha mấy người các ngươi. Cầm đầu người vừa dứt lời, mấy chục cái người áo đen ồn ảo cười to, không thèm để ý chút nào vân tiểu mã, kết đặc cùng bạch cốt tồn tại. Một đám cặn bã, một cái trốn ở cồn cắt lòng đất bóng người khinh thường tâm lý thầm mắng, cái thân ảnh này ngược lại cực vì sợ hai dấu ở còn lại mấy chỗ địa phương người Chương 185: Độc ảnh, Thập đại tà ma, ta. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vây quanh hắn nhóm mấy chục người loại, càng là đối với cầm đầu người áo đen nói lời cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Y Miệng lập tức giao ra pháp bảo. Cầm đầu người áo đen hung ác đánh gãy Bạch Vũ nghi vấn, vung tay lên, mười mấy cái nhân loại mặc áo đen trùng sát mà đến. Khuê canh vội vàng bảo hộ ở Bạch Vũ trước người, kết Đạc chậm rãi quất ra băng xương lãnh kiếm, Nhàn Vân dạo bước giống như mấy cái vung trảm. Trong nháy mắt đến gần 7 tám, cái người áo đen cấp tốc đóng băng, kết đạc tiếp theo điểm nhẹ lên kiếm, bị đóng băng người áo đen trong nháy mắt phá nát thành khối khối huyết sắc băng khối. Không thích hợp, chạy mau. Cầm đầu người áo đen kinh hãi một chiêu hô, mười mấy cái người áo đen hốt hoảng quay người có cẳng liền chạy. Bạch Vũ càng thêm im lặng nhìn qua sợ mất mật trốn bại người áo đen, lại nhìn đến Vân Tiểu Mã mấy cái lớp mình, trong chớp mắt ngăn ở cầm đầu người áo đen trước người, trong tay chạm ma kiếm nhẹ nhàng vừa gõ. Mang theo cầm đầu người áo đen trở lại bạch vũ bên cạnh, đem người áo đen tùy ý ném một cái. Đại, đại nhân, cầu ngài tha ta, ta cũng không dám nữa. Người áo đen hoảng sợ dị thường ngã đầu thì bái, may may không có vừa mới hung ác lệ khí. Cái gì thập đại tà ma? Bạch vũ hiếu kỳ dò hỏi. Thượng cổ năm tà ma, thất thải ngũ bán thần. Trả lời bạch vũ, lại là một người khác. Vân tiểu mã, kết đạt, bạch cốt ba người đem bạch vũ cùng khuê canh hộ ở giữa cẩn thận nhìn qua từng bước một chậm rãi đi tới đồ ảnh thượng cổ năm tà ma chỉ là thượng cổ thời kỳ phục sinh ma tôn vô tâm vô ảnh vô hình cùng vạn tảng tà thần cùng thử giới tà thần mà thất thải ngũ bán thần thì là thất thải truy thần chi địa tân sinh năm tên nửa bước thần thông huyết bào thần quân huyết nương tử dạ điệp tử thần tịch hắc ma linh cùng huyết ma bạch vũ đồ ảnh dần dần tại đất các hình quang phía dưới hiện lộ khuôn mặt một trương rất phổ thông mặt rất phổ thông hóa trang tuổi tác lớn nước trưởng ba tuổi người thanh niên loại biệt ma bạch vũ bạch vũ chấn kinh đến nói không ra lời. độc ảnh thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thủ đánh một cái giòn vang, thủy tinh trong đất cắt nhất thời toát ra hai đầu bảy màu đất cắt súc tu, trong chớp mắt liền đem vân tiểu mã một thanh nắm nhập trong đất cắt. lần này không ngừng bạch vũ kết đạc bạch cốt đều kinh hãi, liền giấu giếm tại phương viên ngoài ngàn mét vô số người đều giật mình tại độc ảnh thanh niên thực lực. ngươi muốn trực tiếp cho ta đâu? vẫn là ta tự mình động thủ. độc ảnh thanh niên lại trước tiến lên một bước. Bạch Cốt âm lãnh ngăn tại bạch vũ phía trước, một thân thiên biến cảnh chân nguyên khí thế trè phủ mà ra. Thật sự là nghịch ngợm. Độc ảnh thanh niên nã báng, khắp nơi bỗng nhiên khẽ chân động lên, vô số hình quang hạt cắt từ dưới đất dương nhẹ mà lên, tại mặt đất nửa mét chỗ hình thành nghiêm chỉnh mảnh thải sắc cắt màn. Bạch Cốt bởi vì độc ảnh thanh niên câu kia thật sự là nghịch ngợm mà không vui như mày, nhưng ở vô số hình quang hóa ra thải sắc cắt màn lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ, thật cổ quái pháp thân. Bạch Cốt tại cắt màn hình thành trong nay mắt. Toàn thân tràn lan ra từng kia từng kia bạch khí, bạch khí quanh quẩn lấy quanh thân, hóa thành một đạo năm mươi trượng bạch cốt pháp thân, đồng bộ khí thế phốc tăng mà ra, đem lít nha lít nhít bảy màu cắt màn run từng trận giận sóng, nhưng một lát, run dậy cắt màn bình tĩnh lại. Độc ảnh thanh niên lại trước tiến lên một bước, bảy màu cắt màn theo ngoài ngàn mét dâng lên tứ phía cắt màn màu bố, cắt màn màu bố thăng cùng cực điểm, hợp thành một cái vòng tròn màn đem cắt màn trung ương bạch vũ, bạch cốt, kết đạc cùng khê canh bốn người bao trùm. Tròn màn hình thành trong nháy mắt Bạch cốt pháp thân liền giống bị bàn tay vô hình nghiền nát đồng dạng, đột nhiên vỡ nát. Bạch cốt càng là đột nhiên thổ huyết bay ngược đâm vào cắt màn phía trên, bị cắt màn phân ra xúc tu cuốn quanh lấy trói lại. Nguy rồi, đây là trận pháp, không phải pháp thân. Kết đạc thần sắc đại biến, kinh hoàng một tay lôi kéo bạch vũ, một tay lôi kéo khuê canh cấp tốc lui lại. Độc ảnh thanh niên cười, lại là một bước, ngàn mét tròn màn đột nhiên rụt lại một vòng. Kết đạc, bạch vũ, khuê canh cùng bị trói ở bạch cốt cùng nhau chấn động. Trên thân nứt ra từng đạo từng đạo nhỏ xíu vết thương. Chẳng lẽ Độc Ảnh thanh niên đã đi vào thần thông cảnh, hoàn toàn khó giải, Bạch Vũ kinh hãi nghi ngờ nhìn qua Độc Ảnh thanh niên. "Giết!" Kiết Đạc gầm thét một chữ, tăng vọt chân nguyên không cách nào ảo tưởng ra võ đạo pháp thần, nhưng Kết Đạc vẫn như cũ phóng tới Độc Ảnh thanh niên, Kết Đạc muốn chứng minh ra Độc Ảnh thanh niên thực lực, Kết Đạc tựa hồ đoán được cái gì. Thế mà Kết Đạc còn không có tới gần Độc Ảnh bên người 10 mét, trăm ngàn đạo xúc tu trong nháy mắt từng cái từng cái nổ lên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào sử dụng các loại thế công ngăn cản đánh giết mà đến kết đạc. Kết đạc không có không tránh né, trong tay băng xương lãnh kiếm phi chằm lấy, từng cái từng cái bảy màu xúc tu bị chém thành từng trận cắt bụi Trong chớp mắt, ba bước bên ngoài chính là độc ảnh thanh niên, kết đạc thả người nhảy lên, toàn thân chân nguyên cuồn cuộn tràn vào băng xương lãnh kiếm, một đạo trong nháy mắt lóe sáng bạch quang chói mắt kiếm mang đón đầu chặt chém hướng độc ảnh thanh niên. To lớn kiếm mang như băng tuyết, chạm đến độc ảnh thanh niên trong nháy mắt, từng kia từng kia tiêu trừ. Độc ảnh thanh niên lại lần nữa một bước, cùng kết Đạc gần trong găng tấc. Bạch Vũ Khẩn Trương nhìn chằm chằm độc ảnh thanh niên nhất cử nhất động, mắt thấy kết Đạc sắp đi vào bạch cốt theo gót, Bạch Vũ vội vàng xông lên trước hét lớn, dừng tay, ta nguyện ý giao ra pháp bảo. Độc ảnh thanh niên dừng lại áp hướng kết Đạc lồng ngược tay cầm, ngược lại vung ngược tay lên, kết Đạc bị trùng điệp vung ra cắt màn phía trên, đồng dạng bị mấy chục đạo xúc tu chói chặt lại. Bạch Vũ cởi xuống trên cổ tay 24 mai linh châu vàng tay. Có thể độc ảnh thanh niên lại lung lay ngón trỏ nói ra, không không không, ta chỉ là cái này. Bạch Vũ theo độc ảnh tay của thanh niên chỉ phương hướng, cúi đầu xem xét, nguyên lai độc ảnh thanh niên muốn là thật sâu lâm vào Bạch Vũ lồng lực, cùng trái tim nối liền cùng nhau thánh xa linh thạch. Cái này, ta không cách nào cho ngươi. Bạch Vũ nắm chặt lấy 24 mai linh châu vòng tay, mấy bước lùi lại về sau, bao ấn cảnh tầng 6 chân nguyên lịch chuyển, một đạo thất thải hào quang bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vệ nhục thân, cự tuyệt nói ra. Nói như vậy, bằng hữu của ngươi phòng đều sẽ chết, ngươi không quan tâm." Độc Ảnh thanh niên kinh ngạc hỏi ngược lại. "Bọn họ sẽ không trách ta." Bạch Vũ nhìn chằm chằm Độc Ảnh thanh niên, đống nhiên lóe lên, vậy mà phản sát hướng Độc Ảnh thanh niên, đồng thời trong tay 24 mai linh châu vòng tay đều đều bay vung hướng cắt màn lục phương. Vẫn là trăm ngàn đạo xúc tu ngăn cản, Bạch Vũ linh hoạt tránh ra mấy đạo xúc tu xoắn đánh, nghịch long thứ liên tiếp đâm ra, đem xúc tu từng cái từng cái quấy loạn độc ảnh thanh niên nhiều hứng thú đánh giá tại xúc tu bên trong tạ bất chợt tới phải tiến bạch vũ ngón tay gẩy nhẹ ở giữa bạch cốt, kết đạt hai người thống khổ một tiếng hừ toàn thân chân nguyên không ngừng lăn lộn chấn động ngũ tạng lục phủ bạch vũ kết kết dừng bước lại tức giận tăng vọt trường lấy độc ảnh thanh niên độc ảnh thanh niên liếc đầu cười một tiếng lại lần nữa thân thủ chuột vào bạch vũ lồng ngực bạch vũ thất thần giống như không có chút nào phản kháng tùy ý độc ảnh thanh niên bắt lấy thánh xa linh thạch không muốn khuê canh kinh sợ phi thân đánh tới. Hồn ảo. Độc ảnh thanh niên lạnh giận cho mày, khuê canh như bị trọng kích đồng dạng, một miệng hoàng huyết phun ra, bay ngược lấy đánh tới hướng cắt màn. Chương 186, Phệ hồn phi trùng. Độc ảnh thanh niên tùy tiện quét bay khuê canh, coi là cái này không người lại quấy dày lại giơ tay lên chuyển hướng bạch vũ ở ngực thánh xa linh thạch, lại không nghĩ rằng lại còn có người dám ra tay. Độc ảnh thanh niên rất không vui móc câu một chân, đá hướng phía sau người đánh lén, thế mà một chân đại lực quất đá, lại phản phất đánh trong không khí. Độc ảnh thanh niên ngây người quay đầu nhìn lại, sau lưng quả nhiên không có ai, nhất thời độc ảnh thanh niên kinh hãi quay đầu, chỉ thấy được đập vào mặt một cỗ bảy màu lưu quang, cả người trong nháy mắt chăn lót che lại. Tam trọng được ảnh. Bạch Vũ thoát ra huyễn ảnh, từ phía sau lưng đánh lén đến hấp dẫn độc ảnh thanh niên chú ý lực, gặp nhất kích lấy bên trong, đại hỉ vội vàng lách mình lui tránh mấy cái nhanh chân. Bạo. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, toàn bộ cát màn bên trong liên tiếp vang lên 24 âm thanh kinh thiên động vang. Âm vang ở giữa, cắt màn gợn sóng run rẩy, buộc chặt tại Bạch Cốt cùng kết đạc trên người xúc tu một chút tiêu tán, hai người chỉ cảm thấy trên thân trói buộc tiêu trừ, nhất thời đại hỉ nhìn nhau, trước sau tăng vọt ra thiên biến cảnh cái kia có cuồng bạo khí thế, một đạo pháp thân Bạch Cốt âm u, một đạo pháp thân hắc hóa quái dị. Độc ảnh thanh niên giận dữ, đem cuốn quanh ở trên người tỏa ra ánh sáng lung linh sau khi nổ tung, tức giận cuốn lên 10 triệu điều xúc tu nuốt rảo sát Bạch Vũ, thế mà Bạch Vũ lại hờ hững quyển đầu gối mà ngồi đỉnh đầu hiện hiện một tòa màu vàng đất tiểu tháp, tiểu tháp rớt xuống từng tia từng tia quê mùa, đem xúc tu đều ngăn cản bên ngoài. Bạch vũ trên thân ba kiện nửa bước thần thông pháp bảo một trong, chấn thiên tháp hiện thân, thêm nữa hai mươi tư mai linh châu vòng tay, thánh xa linh thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh đoàn đoàn một chút quy vị bạch vũ trên thân, một lần nữa hóa thành bảy màu hạ y, hai trọng phòng ngự trí bảo phía dưới, bạch vũ đã an toàn. Kết đạc, bạch cốt khí nộ, hai người một trái một phải đem độc ảnh thanh niên vây khốn, cấm thần đại trận độc ảnh thanh niên có chút khiếp ý kinh hai hướng có thể càng phát ra run rẩy ba động cắt màn dưới kết đạc cùng bạch cốt hai đạo võ đạo pháp thân không bị ảnh hưởng chút nào kết đạc thấy rõ bạch cốt cũng thấy rõ độc ảnh xanh năm căn bản không phải cái gì nửa bước thần thông cao thủ càng thêm không phải thiên biến cảnh thậm chí ngay cả địa biến cảnh cũng không đạt tới mà làm cho hai đại thiên biến cảnh cao thủ không thể ảo tưởng ra võ đạo pháp thân một thân chân nguyên tầng mới khó có thể phát huy nửa phần lực lượng đều là bởi vì độc ảnh thanh niên trong miệng cấm thần đại trận. Bạch Cốt có loại bị nhục nhã trêu đùa sỉ nhục phẫn hận, một bàn tay quất tát tại độc ảnh thanh niên trên mặt, càng làm cho Bạch Cốt kinh sợ sự tình phát sinh. Độc ảnh thanh niên ầm vang vỡ nát, hóa thành từng cái bất quá bảo ấn cảnh ba bốn tầng xa linh trùng. Yêu tộc. Kết Đạc giật mình đại cau mày, xa linh trùng bản thân là không cách nào thành hình, thậm chí ngay cả trí tuệ đều không thể bắt đầu sinh, nhưng nếu như là yêu linh nhất tộc, hết thảy đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Cái gì yêu tộc? Bạch Vũ có chút hồ đồ đi đến xa linh trùng một bên. Tuy ý tuyển một cái sa linh trùng, trộm trong tay nhéo nhéo, một tiếng văng giòn, sa linh trùng nát bầy biến thành khỏa khỏa nhỏ vụn đất cát. Lan ra đến. Đông nhiên bạch cốt lạnh giận hét lớn một tiếng, một cỗ hung sát ma khí bao phủ hướng một chỗ còn cát. Nổ tung cát bay, vung lên một trận cắt bụi bay xương mù ở giữa, ba đạo thân ảnh tránh gấp thoát đi. Chạy đi đâu? Bạch cốt hận giận mấy bước đuổi kịp, nhưng mà lại không ngờ ba đạo thân ảnh vậy mà chuyển trốn vì bao, ảo ảo quay người công kích bạch cốt ba cái liền điệu biến cảnh đều không đạt được giá hỏa lại còn muốn phản sát. Bạch cốt tức giận đến vui mừng, 50 trưởng pháp thân lắc một cái, động liên tục tay đều lười động, chỉ bạo phát một cỗ thiên biến cảnh uy thế tùy tiện đem ba tên phản kích người nghiền ép mà sát. Bạch cốt quay người trở về, Bạch Vũ lại ngược lại như mày, Bạch Vũ cảm thấy khắp nơi đều có vấn đề, lại không cách nào tìm xảy ra vấn đề ở đâu. Mà bị bảy màu xúc tu quyển xuống dưới đất vân tiểu mã một mực cũng không tìm tới, cái này khiến Bạch Vũ càng phát ra cảm giác một câu nguy cơ tới gần. Đồng nhiên, vân tiểu mã theo trong đất cắt bỏ lên đi ra, vô vô bụi đất trên người, đưa trong tay mang theo một cái so tầm thường xa linh trùng lớn hơn mấy chục lần xa linh trùng ném đến bạch vũ dưới chân, nói ra, đều tại dưới đây đâu, tốt mấy ngàn vạn con, may mắn ta chạy nhanh. ngươi nói là tốt mấy ngàn vạn con. Kết đạc chấn kinh mà hỏi. Đúng thế, thế nào? Vân tiểu mã rất kỳ quái hỏi lại. Đi mau. Kết đạc tức giận liếc một cái vân tiểu mã, một tay một cái, mang theo bạch vũ cùng khuê canh liền hướng trên trời bay. hắn thế nào? Vân Tiểu Mã càng thêm quái dị muốn hỏi Bạch Cốt, có thể chỉ thấy Bạch Cốt sắc mặt trắng nhợt, đảo mắt thì đuổi theo Kết Đạt, hốt hoảng bay cách mặt đất. Lúc này, toàn bộ đất cát chấn động, mấy trăm đạo bóng người hào hào kinh hoàng theo ẩn tàng cồn cát bên trong bỏ trốn đến giữa không trung, duy chỉ có Vân Tiểu Mã càng phát ra mơ hồ nhìn qua hư không phía trên vụn vật lẻ tẻ mấy trăm đạo bóng người, chỉ là xa linh trùng mà thôi, nắm một chút liền chết, có gì phải sợ? Vân Tiểu Mã nói. Phủ phục nhặt lên hắn ném cho Bạch Vũ cái kia sa linh trùng, chỉ là nhẹ nhàng bóp, sa linh trùng không có bất kỳ cái gì sự tình. Vân Tiểu Mã ra sức hơn nữa bóp, sa linh trùng vẫn như cũ không ngại, Giống như có chút cứng rắn ha. Vân Tiểu Mã lung túng hướng ngàn mét trên không trung kết đạc bọn người cười một tiếng, toàn thân thật mây tụ trên ngón tay ở giữa, dùng lực bóp, rốt cục đem sa linh trùng bóp thành một đoàn đất cát. Ngươi người ngu ngốc, đây không phải sa linh trùng, mà chính là phệ hồn trùng. Kết đạc sắc bị Vân Tiểu Mã giận điên lên kinh hãi hận hướng Vân Tiểu Mã gầm thét nhắc nhở, phệ hồn trùng. Vân Tiểu Mã cúi đầu nhìn lấy trong tay bị bóp thành một đoàn bột phấn phệ hồn trùng thi thể, cảm thấy không sao cả dãy lúc. Trong tay bột phấn bên trong đột nhiên sáng lên một tia âm lãnh hắt mang. Vân Tiểu Mã chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, tiếp theo toàn bộ ngón tay đều chết lặng lên. Đất cát khắp nơi phá vỡ, ngàn vạn cái phệ hồn trùng phá đất mà lên về sau, leo đến từng tòa quần cát. Đối với sáng chói tinh hà thổ nạp lấy một chút hắt mang quăng rượu. Vân tiểu mã sắc mặt rốt cục tái nhợt hoảng sợ, muốn bay lên, lại do dự trong chốc lát. Lúc này, ghé vào cồn cắt phía trên ngàn vạn cái phệ hồn trùng thân thể từng cái căng phồng lên, sau đó từng cái chút bỏ màu hổ phách bị giáp, biến thành từng cái toàn thân lũ ám côn trùng, bay về phía không trung mấy trăm đạo bóng người. Vân tiểu mã tựa hồ thấy được truy thần chi địa thiên tối xuống, ngàn vạn cái phệ hồn phi trùng thẳng hướng không trung mấy trăm đạo bóng người, chỉ ở trong chớp mắt, thì có mấy chục đạo bóng người bị ngàn vạn phệ hồn phi trùng ống heo toàn thân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thì một lát bị phệ hồn phi trùng gặm ăn đến không còn một mảnh. bạch cốt che chở bạch vũ lại lần nữa kéo cao, bên cạnh bạch cốt thân mật vờ vét đi bạch vũ, hai người hai bên mấy mét bên ngoài không trùng cũng là lăng không đứng đấy 30, 50 người, mà so với bọn hắn chậm một bước người tu hành, đều đã bị vô số phệ hồn phi trùng tầng tầng bao. từng tiếng thét lên kêu thảm, bạch vũ sắc mặt biến đến hơi trắng bệnh, mắt thấy phệ hồn phi trùng nuốt hết dưới đáy mấy trăm người, lại có lại lần nữa bay giết mà đến cử động kết đặc cùng bạch cốt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra đối phương ý tứ, hai người thốt nhiên một trái một phải cấp tốc loại cách.